cho nên đường câu là không phản ứng chút nào đã bị đánh trống, cơ hồ là đồng thời, hắn đang tại chậm chạp vấn ngưỡng, uy áp đã ở dần dần kéo lên chồng chất hóa vân kiếm, lập tức khí cơ sụt, đừng nói siêu việt trước khi thiên hành kiếm rồi, hiện tại hắn khí cơ đã ngã xuống, cơ hồ đối với giang thủ không có cái uy hiếp gì đáng nói. cái này cũng không kỳ quái, đường câu có thể bộc phát ra vô cùng thần lực, là dựa vào kiết quyết, tu vi cùng với lĩnh vực chi lực phụ tá, trong đó trọng yếu nhất dựa hay vẫn là viên mãn cấp lực lượng lĩnh vực cùng viên mãn cấp thổ lĩnh vực lĩnh vực chống chết, nói tới chính thức thân thể thần lực, hắn tắc thì xa không kịp giang thủ. Nhưng một dưới ánh sáng hắn tam đại lĩnh vực tiểu ngay ngắn hướng bị theo viên mãn cấp đánh rất đến tiểu thành. Thực lực này đâu chỉ sụt gấp 10 lần. Viên mãn cấp lĩnh vực cùng tiểu thành cấp lĩnh vực cũng căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Cho nên tại khí cơ sụt trong đường câu cả người đều động, hắn đều không thể tin được trong cơ thể lĩnh vực đột nhiên bị áp chế đánh rớt, Giang thủ tắc thì cầm ra cơ hội, trực tiếp tế ra ngưng huyết y lý. Nương huyết y tế luyện tốc độ cũng là cực nhanh, nếu là cái này tốc độ không nhanh cũng không có khả năng bị Phạm Hồng cho rằng mạnh nhất bảo vật tế luyện thai nghén lấy đi đánh rớt những người khác thần khí bảo cụ các loại rồi trước đó lần thứ nhất cùng phạm hồng một trận chiến vị tia chủ yếu là bị điển hưng nguyên một đường nhầm vào mà điển hưng nguyên lại cùng phạm hồng quen biết hơn phân nửa sinh lẫn nhau hiểu rõ mới bị đối phương lợi dụng thương vân đỉnh loại này có thể chấn áp thời gian thần khí áp chế nhưng phạm hồng căn bản không có cơ hội phát huy ngưng huyết ý khủng bố công hiệu có thể coi là lần trước là bị hai tầng địch thần quang đánh trúng phạm hồng còn có thể giang thủ trước mặt nhiều lần dựa vào ngưng huyết ý đào thoát cái này đã nhìn ra ngưng huyết ý tốc độ còn một điều tự là không lâu giang thủ trốn tránh đường câu đội giết lúc đồng dạng dựa vào ngưng huyết ý tránh thoát một lần nếu là trạng thái bình thường Dựa vào một cái tư duy hiện lên có thể thuấn di đường câu đối mặt nương huyết y đánh giết, chưa hẳn không thể kịp phản ứng, nhưng giờ phút này đường câu lại bởi vì lĩnh vực chi lừa sụt mà phát ngọng, chờ một đạo huyết quang hiện lên, nương huyết y giống như huyết sắc màn đêm đồng dạng khoát trên vai rơi tại đường câu trường kiếm trong tay bên trên, đang tại phát ngọng đường câu cũng càng ngộng. lĩnh vực tại trong nháy mắt bị đánh rơi, trường kiếm trong tay cũng đã mất đi liên hệ, thần khí bị đoạn. Vốn là bất kể thế nào xem mình cũng đoán trường giang thủ, tại thuấn di cùng không ngừng trồng chất cường thế thương quết xuống. Giang thủ giống như là một chỉ dây đợi làm thịt, chỉ có thể chờ hắn đột sát, có thể hắn nơi nào sẽ nghĩ đến trong nháy mắt thế cục hội phát triển đến một màn này. Theo thế cục biến hóa bắt đầu, đến bây giờ còn không có đi qua một hơi thời gian. Truyền nhãn vinh hoa, đường câu kinh sợ nảy ra, giang thủ lại một thương quét ra, dùng như thiểm điện tốc độ lao thẳng tới mà xuống. Đường câu lúc này mới lại bất chấp kinh sợ, vội vàng vận chuyển thuận di tránh đột. Thực lực ngã xuống nhiều như vậy, hắn tin tưởng chính mình không có khả năng lại là giang thủ đối thủ. Bất quá khá tốt chính là tu vi còn đang, đường câu như trước nhẹ nhõm tránh thoát giang thủ chui sát nhưng chờ hắn sau một khắc xuất hiện lúc mới phát hiện Giang Thủ trước khi một kích cũng không phải thật sự nhắm vào hắn mà là nhắm vào hồi sinh kiếm kiếm thể không gian ngay tại hắn biến mất trong ném mắt Giang Thủ đã vận chuyển mạnh nhất sức vận hoa chiếu kinh tiêu đốt hết thảy thúc giục lấy tinh la mật bối nhất thức hung hăng chu đã rơi vào không gian hàng giáo phía trên với anh kích liệt rung động lắc lư tiếng vang tràn lan nhưng Giang Thủ cường thế một thương như trước không thể phá vỡ không gian hàng rào, như vậy một kích thậm chí chỉ là đã tạo thành dạ đại lực lượng dư ba ôn tồn sóng quyết tán chính tức tổn hại cơ hồ bằng không ngươi muốn phá vỡ kiếm thể không gian đừng có nằm động của ta hồi sinh kiếm kiếm thể không gian thế nhưng mà thượng phẩm thần khí. Dụ tính toán ta lĩnh vực sụt, nhưng chỉ cần tu vi vẫn còn, cũng không phải ngươi có thể đánh phá. Đường Câu kinh sợ âm thanh mới ở hậu phương vang lên, trong lời nói không chỉ có vô cùng kinh sợ, càng có một tia hưng phấn. Dù sao hắn cũng không độc, không thể không cái gì kinh nghiệm chiến đấu trẻ con nhì, Giang thủ tại hắn lĩnh vực thực lực sụt sau không muốn lấy đi đánh chết hắn, mà là dẫn đầu đi phá giải kiếm thể không gian, cái này chỉ có thể nói rõ đối phương có thể đánh nhau áp hắn lĩnh vực cảnh giới năng lực, có thời gian hạn chế. Mà đường Câu theo như lời thần khí phân cấp, cũng là một loại đại lục tưởng thức, đương nhiên Loại này thường thức trước kia Giang Thủ căn bản tiếp xúc không đến, trước kia Giang Thủ chỉ là xuất thân Đại Nguyên Tông, cái loại lợi nhất phẩm tông môn. Về sau một đường theo quận thành quét ngang đến Châu Thành Cảnh Quốc. Nhưng cho dù là quét ngang Cảnh Quốc lúc Giang Thủ đối mặt như trước lúc một cái tổn hại thần khí đều có thể tam phẩm gia tộc quyền thế cho rằng truyền thế trí bảo cẩn côi quốc độ. Cho nên Giang Thủ vừa tiếp xúc tu luyện những năm kia, biết rõ cùng hiểu rõ võ đạo thường thức đều là Cảnh quốc các loại tầng dưới chót võ giả giải thường thức, cái loại lợi thường thức hạ mới là khí cụ phân thập phẩm, vừa tới lục phẩm là linh khí, bảy đến cửu phẩm vi thanh khí, thập phẩm vi thần khí nhưng thập phẩm thần khí thực không phải là không có rất xấu chi phần giang thủ tiếp xúc thế giới càng ngày càng cao lúc áp dụng tại càng mạnh hơn nữa đám võ giả áp dụng võ đạo thượng thức hắn cũng tiếp xúc không ít ví dụ như thần khí cũng chia là thượng trung hạ cực bốn phẩm cấp bất kể là võ thánh bán thần hay là thật thần chủ thần sử dụng cơ bản đều là cái này bốn phẩm cấp thần khí đương nhiên hôm nay võ thánh nón mặc dù có thể kế thừa thần thoại thời đại chúng thần chế tạo các loại thần khí nhưng phần lớn cũng chỉ có thể thúc du học phẩm trung phẩm coi như là thất phẩm thế lực truyền thừa chỉ sợ cũng không có một kiện thượng phẩm thần khí cầm giang thủ mà nói trên người hắn huyết lân thương là hạ phẩm thần khí Nhưng huyết lân thương sắc bén đã không thua tại một ít trung phẩm thần khí, Giang Thủ cũng căn bản không cần thay thế càng mạnh hơn nữa thần đường, mà ngoại trừ huyết lân thương bên ngoài, Giang Thủ chỗ trưởng có ngưng huyết ý ý, ý. Chu Thần Vực, Phong Linh Tụng chờ thần khí, cơ bản đều là trung phẩm. Tiêu La Điền hương Nguyên Hắc La Thiên, Thương Vân Đỉnh cũng là trung phẩm thần khí. Cho nên khi Đường Câu nói ra hồi sinh kiếm chính là thượng phẩm thần khí lúc, Giang Thủ cũng nhịn không được nữa lông mày cau chặt, thần khí ở giữa phẩm cấp, cũng là có sâm nghiêm hàng dào, từng cái phẩm cấp ở giữa chính lệnh, bất kể là rèn lúc lựa chọn sử dụng thiên tài địa bảo vẫn có thể phát huy thần dị thần thông đều có được chất lộ sắc. Hắn mặc dù thân lực vô cùng, dung chỉ là hạ phẩm thần uy huyết lân thương làm mũi nhọn, muốn đâm rách trung phẩm thần khí hộ giáp, còn có rất lớn hy vọng. Nhưng muốn phá giải thượng phẩm thần khí kiến tạo đi ra thiên địa hàng rào, chỉ sợ thật sự không dễ dàng. đương nhiên, Giang Thủ không có bởi vì Đường Câu câu nói đầu tiên buông tha cho, thúc giục Hoa Chiếu kinh lại buộc phát ra một kích mạnh nhất, đường mánh liệt thương mang quét ngang tại thiên địa hàng rào bên trên, tầng tiêu tầng hơi mỏng huyết sắc hàng rào nhưng như cũng là ngay cả rung động đều chưa từng nổi lên chấn lan, chỉ có mạnh mẽ phong bạo âm thanh phía bên trái phải mang tất cả. Giang Thủ lập tức quay người nhìn về phía Đường Câu, Đường Câu lại cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên biến mất. Lúc này đây đường câu sau khi biến mất cựu không nữa xuất hiện, tùy ý Giang thủ nhìn quét cảm giác, đều phát hiện không được đối phương đang ở chỗ nào. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ có được như thế thần dị năng lực, đó là bí võ hay vẫn là thần khí chi uy. Nhưng bất kể như thế nào, năng lực như vậy không có khả năng tiếp tục quá lâu, nếu là có thể vĩnh cửu đánh rất một người lĩnh vực cảnh giới, ma Dương tông chỉ dựa vào lấy một cái át chủ bài cũng đủ để quét ngang toàn bộ đại lục, còn gì đàm đánh phải tại đông lục, liền Dương cực tông đều bắt không được. Bất quá năng lực như vậy, hoàn toàn chính xác như người kinh diễm, chỉ cần ta chống đỡ đến thời hạ đến, lấy thêm hạ người, có thể kế thừa loại năng lực này. Đường câu che giấu vô tung vô ảnh, có thể hắn âm thanh tuyến lại theo bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra. Tuy nhiên, nhờ người phân biệt không xuất ra phương vị, nhưng lại có thể rõ ràng nghe được hắn trong lời nói đùa cợt cùng cười lạnh. Giang thủ lần nữa lông mày cau chặt, hắn cũng không nghĩ tới trước mắt đường câu khó chơi như vậy. Mặc dù hắn thi triển lịch thần quang bí vũ hậu, còn là ở vào như thế xấu hổ hoàn cảnh. Đương nhiên, đường câu khó chơi có một nửa đều là thành lập tại đây hồi sinh kiếm kiếm thể không gian bên trên, mấu chốt chính là hắn ở chỗ này có thể tuấn gian di động, có thể mở ra không gian thông đạo tùy ý chuyển dời, còn có thể giấu ở không gian trong thông đạo. Một khi như thế, mặc dù thực lực của hắn đại náo chạm thái xuống, cũng có đầy đủ tự bảo vệ mình nhận nấp chi lực. Thượng phẩm thần khí. Như vậy thượng phẩm thần khí, lông mày càng nhăn càng sâu, Giang thủ đã ở rất nhanh suy tư bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Đường câu đoán được không sai, Lịch thần quang có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 100 cái hô hấp. 100 cái hô hấp sau khi đi qua, Giang thủ như không có cách nào phá cục, tình cảnh của hắn sẽ trở nên cực kỳ không song, mặc dù đến lúc đó hắn lại kích phát đạo thứ hai nghịch thần quang, cũng chỉ là nhiều hơn 100 cái hô hấp thời cơ mà thôi. Làm sao bây giờ? Kít sâu một hơi, Giang Thủ mới vung tay lên, bản thân trước vị trí đột nhiên nhiều ra một mảnh hỗn độn ngông lung màu trắng xương mù, cái tia xương mù đoàn càng tại rất nhanh mở rộng. Không nghĩ tới Ma Dương Tông mới cho ta chuẩn bị cho tốt như thế át chủ bài, ta vậy mà hiện tại muốn sử dụng. Trong mắt hiện lên một tia phiền muộn, Giang Thủ lập tức trốn vào tùy thân đạo phủ, mà cái kia phiến màu trắng xương mù đã ở phi tốc huyết trường bành trướng, tiêu phảng phất từng đoàn từng đoàn vô hạn nổ đám mây, vang kích hướng bốn phương tản hướng. Đây là cái gì? Đường câu tiếng kinh hô vừa mới vang lên, địa phương tụ nổi lên một mảnh không cách nào hình dung nổ thanh âm, thậm chí cái loại nảy thanh âm đã đã vượt qua nào đó cực hạn. Ngược lại sinh ra một loại đại âm y mắng khủng bố dị tượng, chỉ có một tầng tầng chấn động tại nổ trong đám mây phi tốc hướng ra phía ngoài mở rộng, xé nát hết thể nghiền áp mà xuống. Cho dù là đường câu hồi sinh kiếm kiếm thể không gian, vào lúc này đồng dạng gánh không được cái này khủng bố chấn động, rất nhanh bị xé nát bấy. Giang thủ từng tại chân thần cấp thí luyện địa đạt được qua cái tùy thân độn phủ, nhưng hắn này căn bản dùng không hết, ủy giao cho Ma Dương Tông am hiểu nhất trận pháp cầm chế các trưởng lao cải tạo, nhưng những cải tạo kia sau độn phủ, hay vẫn là trước hết nhất giao cho Giang thủ. Hiện tại Giang thủ trên người thì có hai cái độn phủ, một cái là tinh hoa phủ, cái khác tựu là vừa cải tạo tốt ngọc phân phủ bất quá ngọc Phần phủ công hiệu, nhường giang thủ cũng có chút dở khóc dở cười, hắn là muốn cho ma dương tông các trưởng lao đem những động phủ này cải tạo thích hợp nhân tộc sử dụng, đưa cho thân hiếu, lại không nghĩ rằng bên kia cái thứ nhất thành quả là một loại ngọc thạch câu phần giết địch động phủ. đơn giản mà nói, ngọc Phần phủ tiểu là bị sửa tạo ra được một tầng tầng vô cùng bạo liệt trận bầy, một khi kích phát, thì có thể làm cho một tầng trận bầy bạo liệt tiếp nổi tầng thứ hai, cuối cùng tầng tầng sóng xung động thôi động toàn bộ động phủ bạo tạc. ma tùy thân động phủ là cái gì? đó là thần cấp cường giả luyện hóa một mảnh chính thức thiên địa, lại dùng siêu cấp cấm chế chế tạo xuất từ thành luân hồi không gian toàn bộ động phủ đều bị trận bầy dần dần điểm bạo, tựa làm một phiến thiên địa chính thức băng diện kết quả, chính thức một phương thiên địa băng diện, cái loại này vì thế, đừng nói là phong thần năm chuyển sáu chuyển, tựa là tám chuyển cửu chuyển nhất thời không xem xét kỹ cũng sẽ đỗ tử. Giang thủ dù là có bất tử chi thân, muốn chống cự ngọc phần phủ thiên địa băng diện bạo tạc, cũng chỉ có dựa vào tinh hoa phủ đi kháng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 375, ngươi có lựa chọn sao? Hô. Một lát sau, một mảnh rách dưới hòn đảo tại cận tổn trận lực bảo vệ môi trường hạ nguyên lập tầng trời thấp, hòn đảo trung lương. Giang Thủ Tắc thì đã đoạn một đầu cánh tay, hai cái đùi cũng chỉ còn lại có ù tù mấy cốt, hình tượng thấm người đáng sợ. Dù là hắn tại kích phát Ngọc Phần Phụ lúc đã dẫn đầu trốn Tinh Hoa Phủ, dựa vào Tinh Hoa Phủ trận pháp cấm chế chi lực đi chống cự cái loại nổi thiên địa bang diện trùng kích, có thể Ngọc Phần Phụ động phủ cấp bậc là viện siêu Tinh Hoa Phủ, trực tiếp xù xé nát Tinh Hoa Phủ, còn lại dư ba trùng kích mà hạ lúc, dù là Giang Thủ vận chuyển toàn lực chống cự, như trước rơi vào trọng thương sắp chết kết cục. Tuy thân động phụ phương diện, loại này đẳng cấp chủ yếu xem hắn hộ phủ trận bẩy bí lực, nhưng thông tục mà nói, càng lớn động phụ đẳng cấp lại càng cao. Dù sao ngươi kiến tạo một phương tự thành luân hồi thiên địa, cái kia tự nhiên là thiên địa càng lớn, hao tổn tài càng nhiều càng chân quý. Phương viên trăm rằm phía dưới động phủ cơ bản có thể xưng là nhất phẩm, hộ phủ luân hồi cấm chế cũng có thể xưng là nhất phẩm luân hồi. Dài rộng tất cả vượt qua ngàn rằm là vi nhị phẩm, vạn rằm đã ngoài là tam phẩm, theo thứ tự suy ra, dài rộng mấy chục vạn rằm tiểu là tứ phẩm, ngũ phẩm không sai biệt lắm tiểu là dài rộng tất cả có mấy trăm vạn rằm. Mà trong truyền thuyết mạnh nhất cựu phẩm động phủ, đó là chân chính cô đọng một khóa tinh cầu, tự thành một tinh cầu nhỏ sinh thái luân hồi. Đương nhiên, bất kể là giang thủ hay vẫn là đại môn tông, có khả năng có được động phủ cơ bản đều là một nhị phẩm, tinh hoa phủ cũng chỉ tính toán nhất phẩm động phủ, không chỉ quy mô nhỏ, trận bầy cấm chế uy lực đồng dạng rất bé, ngọc phần phủ nhưng lại nhị phẩm động phủ, hội sẽ rách hắn trận pháp cấm chế quá bình thường. Nguyên gốc tòa dài rộng hơn 10 dặm, thanh tĩnh trong hồ nước làm đẹp mấy tòa đảo, giống như là thế ngoại đảo nguyên hoa mỹ tinh hoa phủ, giờ phút này khắp nơi đều là rách tung tóe, tàn phá trận bầy tại duy trì trung ương đảo lơ lửng mấy hơi sau càng ẩm ẩm tán loạn, kéo hòn đảo liền hướng ngã xuống, rơi, ngã xuống trong giang thủ lại không để ý tới không để ý chỉ là điên cuồng cầm lấy đan dược bảo dưỡng bớt. Núi từng ngụm lớn trung đẳng giang thủ chỉ còn khung xương hai chân lại bắt đầu diễn sinh mới huyết đủ. hắn mới thở dài một hơi. thân thể lõe lên tiêu đã tới mấy trăm dặm bên ngoài. mấy trăm dặm bên ngoài là một mảnh tiên sang bách khổng lơn lưỡng đạo bị tổn hại cấm chế trận bầy bảo vệ xung quanh lấy phiêu tại tầng trời thấp. tại đây cấm chế tổn hại trình độ cũng không thể so với giang thủ tinh hoa phủ yếu, mà ở lơ lửng trong đảo mẫu địa thì là bộ dáng càng thêm thê thảm thấm người đường câu. đường câu không chết, hắn đã ở đã bị mạnh nhất trùng kích lúc trốn vào động phủ của mình. nhìn ra được đường câu vốn có tùy thân động phủ cũng không nhỏ, hẳn là nhị phẩm đẳng cấp nhưng hắn lúc này so Giang Thủ còn thảm nhiều hơn, một trương tuấn tú gương mặt cũng bị mất hé mở, chỉ còn lại có huyết nục mơ hồ bên trái mặt. Có nửa người giống nhau là thiên sang mách khủng, huyết nục cái gì sớm được quét sạch sẽ, chỉ còn lại có chất đầy vết rách khung xương vẫn còn chẻo trống. Ý thức của hắn cũng tiếp cận hôn mê, cảm giác được cái gì về sau, nỗ lực mở ra mắt đơn quét tới, quét đến hai chân một đôi xương đùi chỉ có mơ hồ cơ bao trùm Giang Thủ lúc, đường câu trong mắt mới hiện lên một tia hoảng sợ, "Ngươi, ngươi!" Hắn hoàn toàn chính xác không nghĩ tới Giang Thủ trạng thái tựa hồ so với hắn tốt hơn nhiều, hắn hiện tại liền thở một ngụm cũng khó khăn. Giang Thủ lại còn có thể di động Nhưng cái này cũng không kỳ quái, Giang thủ là chủ động kích phát ngọc phần phủ, một kích phát hữu trốn vào tinh hoa phụ thuốc dục trận bầy, dù là Giang thủ đối với trận pháp cấm chế một đạo hiểu được không nhiều lắm, nhưng đơn giản nhất khởi động giữ gìn cũng có thể hiểu rõ một ít. Đường Câu nhưng căn bản không thể tưởng được sẽ có thiên địa băng diệt trùng kích, thân thể đã bị trùng kích sắp tán loạn lúc mới trốn vào tùy thân độ phủ, còn không có thời gian thuốc dục hộ phủ trận bầy đã bị xé nát độ phủ. Giang thủ im lặng nhưng không nói, chỉ là cố nén toàn thân đau đớn lạnh lùng chầm chậm vào Đường Câu. Đường Câu cũng không nói chuyện rồi, nhắm lại đơn mục miễn cưỡng theo phòng chứa đồ ở bên trong xuất ra một khỏa đan dược, cố hết sức hướng giữa yết hầu đưa đi. Thiên địa băng diệt trùng kích hoàn toàn chính xác rất khủng bố, nhưng loại này trùng kích tịch cuốn tới thời gian, vốn là cách ra hộ phụ cấm chế, lực lượng hao tổn hơn gấp nửa, rồi sau đó đường câu cùng Giang thủ còn có thể vận chuyển các loại phòng ngự thần khí, công sát thần khí đi hết sức ngăn cản, chờ các loại thần khí tại bị tan vỡ về sau, thiên địa băng diệt trùng kích đã lại tiêu tán rất nhiều rất nhiều, lúc này thời điểm bị bọn hắn tiếp thân che giấu chữ vật giới chỉ mới có thể tránh thoát một kiếp. Cho nên dù là hai người động phủ đều tán loạn rồi, chữ vật giới chỉ loại này xa so động phủ cấp thấp bảo vật lại còn giữ. Nuốt đan dược về sau, Trọn vẹn trong cái hô hấp hai người đều không có chút nào dị động, thẳng đến đường câu bên phải thân thể bắt đầu ngưng huyết, hắn khí sắc cũng khôi phục một chút, đường câu mới mạnh mà mở mắt ra, tùy ý cười lệnh, ngươi không dám giết ta? hà. Cười lệnh về sau, đường câu trong mắt điên cuồng cũng bắt đầu tràn lan, tiêu tính toán ta nhất thời không xem xét kỹ bị ngươi dùng sụp đổ diệt thiên địa phương thức trọng thương, nhưng chỉ bằng ngươi. Ngươi như thế nào có lá gan giết ta, ta giết ngươi giống như giết chó, muốn giết cứ giết, căn bản không cần cố kỵ, nhưng dù là ta đứng ở chỗ này hảo không có lực phản kháng, ngươi cũng không có cái kia lá gan giết ta, cái này là giữa ngươi và ta lớn nhất chiến lệ. Giang Thủ trong mắt hiện lên một tia lanh ý, nhưng hắn hay vẫn là không nói chuyện, bởi vì hắn một mực đang suy tư nên xử lý như thế nào, không dám giết Đường Câu. Hắn đích thật là không dám, sợ Vi Ma Dương Tông mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng giữa hai người thế cục phát triển đến bây giờ, hắn tự tính toán không giết Đường Câu, chờ đối phương ly khai cái này phiến thiên địa sau lại hội như vậy bỏ qua sao? Được rồi, ta cũng không nghĩ tới sẽ bị ngươi ám toán thành như vậy, bất quá ngươi có thể đem ta ám toán đến tận đây, cũng đã chứng minh thực lực của ngươi. Đã ngươi không dám giết ta, ta và ngươi cũng đều không chết, giữa chúng ta cũng không phải là không có hòa hoãn chỗ trống chỉ cần ngươi đáp ứng đem trước khi đánh dứt ta lĩnh vực chi lực dị bảo giao ra đây, cho rằng đối với ta đền bù tổn thất, ta có thể cam đoan ta và ngươi như vậy bỏ qua. Giang thủ giữ im lặng lúc, đường câu nửa khí lại dừng một chút, hắn mặc dù lại cuồng ngạo, nhưng cuồng ngạo không phải ngốc. dù là minh bạch Giang thủ không dám giết hắn, lòng hắn hạ cũng hận không thể đem Giang thủ bầm tay và đoạn, nhưng như trước không có khả năng dại dột một mực kích thích Giang thủ. Vạn nhất thực chọc giận Giang thủ liều lĩnh đem hắn đặt bỏ, hắn lại tìm ai cấp đây. Mặc kệ cảm thấy như thế nào muốn, hắn đang chuẩn bị trước ổn định Giang thủ. chỉ cần Giang thủ nguyện ý buông tha hắn, chờ đi ra ngoài về sau. Còn không phải nên làm cái gì bây giờ tựu làm sao bây giờ? Một cái giang thủ cùng một cái ma dương tông, lại ở đâu có nhường hắn nén giận tư cách. Tiêu tính toán giang thủ thực lực cường hành, hơn nữa đã được đến 140 nhiều độ nghịch thần chi lực, hắn dựa vào những nghịch thần chi lực này còn có thể nhường bản thân thực lực bạo tăng, đủ để tăng trưởng đến phong thần 6 chuyển thậm chí 7 chuyển nhưng đây không phải là nhất thời một lát có thể làm được. Dù lang nghịch thần chi lực bang giang thủ đột phá lĩnh vực cảnh giới chỉ cần vài ngày, nhưng lĩnh vực đột phá sau tu vi tăng lên, lại cần phải thời gian tích lũy, chờ ngươi muốn tôi luyện hoàn mỹ khống chế bạo tăng thực lực đồng dạng cần phải thời gian trong khoảng thời gian này sẽ không quá thiếu một năm đều chưa hàn đủ đây là chỉ giang thủ tại hoàn hảo trạng thái xuống dưới tăng lên hiện tại giang thủ đã phế đi chỉ là thương thế an dưỡng tiệu cần vài năm hoặc là càng nhiều thời gian trước mắt giang thủ căn bản không có uy hiếp mà hắn miễn là còn sống đi ra ngoài đem sự tình cáo chi tông môn thiên trần tông muốn tiêu diệt kể cả giang thủ ở bên trong ma dương tông một tháng đều không cần cho nên giờ phút này đường câu tuy nhiên đưa ra nhường giang thủ giao giang địch thần quang cho rằng đền bù tổ thất hai người có thể thanh toán xong nhưng đây chẳng qua là thả ra xương ngủ dù lúc trước hắn triển lộ tính cách ăn hết lớn như vậy thì tội nếu là cứ như vậy chịu thua nói hai người trực tiếp thanh toán xong, hắn đều sợ Giang Thủ không tin. như vậy đừng nói Giang Thủ khả năng không tin, liền chính hắn đều không tin. hắn hiện tại trọng thương không có vài năm tĩnh dưỡng cũng không có khả năng khôi phục, mà thượng phẩm thần khí hồi sinh kiếm tổn hại, đồng dạng đủ để cho Đường Câu thịt đau phải chết. phải biết rằng đó là thượng phẩm thần khí, đừng nói thất phẩm tông môn cơ hồ một kiện đều không có, tựa la bát phẩm trong tông môn có thể có cũng là giải rác không có mấy. Đường Câu cũng là dựa vào một lần đại cơ duyên đoán được hồi sinh kiếm, lại bị Giang Thủ dựa vào sụp đổ diệt thiên địa phương thức đánh nát rồi, cái này cũng đủ để nhường hắn có ăn sống nuốt tươi Giang Thủ tâm tư. Bất quá tại Đường Câu nữ khí nhẹ nhàng lời nói xuống, Giang Thủ lại nở nụ cười, giận quá mà cười, hắn là không dám trực tiếp động thủ giết Đường Câu, nhưng đối phương ở vào mặt hắn thịt cá tình trạng, lại vẫn dám nói lời như vậy. Ngươi cho ta ngốc sao? Cười lạnh một tiếng, Giang Thủ mới bình thản mở miệng. Hắn là không dám trực tiếp giết Đường Câu, nhưng cũng không phải không có một chút biện pháp, ít nhất đối với ở hiện tại Đường Câu, muốn chu tiêu diệt hắn vẫn có không ít thủ đoạn. Đường Câu sững sờ, cười lại khinh thường chế nhạo, ngươi có lựa chọn sao? Ngươi chỉ là một cái thấp phẩm tông môn. Trong tông mạnh nhất chỉ có 2 cái phong thần sáu truyện, mà ta Thiên Trần tông sáu truyện chừng hơn 30 vị, còn có một vị tám truyện sư tổ tọa chấn, muốn đồ diệt ngươi Ma Dương tông bất quá là tiện tay mà thôi, cái đó sợ các ngươi co đầu rút cổ tại hộ tông trận trong đám đó, ta Thiên Trần tông muốn rời diệt cũng chỉ cần trả giá một điểm một cái giá lớn mà thôi, ngươi dám sao?" Giang thủ giữ im lặng, chỉ là lạnh lùng động thủ, rất nhanh đánh ra từng chuỗi phong ấn phát quyết, sẽ đem Đường Câu tu vi khí cơ toàn bộ phong ấn về sau, mới cầm lấy Đường Câu liền hướng bên ngoài viễn đột. "Ngươi muốn làm cái gì?" Đường Câu di động trong tác động tương thế, phía bên phải thân cũng lần nữa vỡ tan hướng ra phía ngoài quần quần đại lượng nhiệt huyết, nhưng mấy trăm hô hấp về sau, hắn lại như là phát hiện kinh khủng nhất sự tình tựa như gắt gao chầm chầm vào giang thủ, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi gần chết. người, người, mấy trăm hô hấp về sau, giang thủ nguyên chỉ có một tầng hơi mỏng huyết nhục bao trùm lấy xương đùi, đã biến thành hùng tráng hữu lực, phản phất bị một tầng tầng tinh thiết đổ vào da hoàn mỹ hai chân, chính là hắn vốn là đứt rời cánh tay trái, cũng trong thời gian thật ngắn một lần nữa diễn sinh mà ra. thật là liền một cái hô hấp cũng chưa tới, giang thủ đã tại phi đội trong khôi phục định phong. như thế cục diện tại chỗ sẽ đem đường câu doái. Tiêu tính toán võ giả còn sống người chết thịt bạch cốt, đoạn chi trọng sinh thánh dược thần dược, nhưng cường đại trở lại thần dược, dùng hai người chỗ bị thương thế không có mấy năm thời gian cũng không có khả năng hồi phục. Cái kia hay vẫn là nhanh nhất vài năm, chầm vài chục năm đều chưa hẳn có thể khỏi hẳn, Giang thủ lại tại một nén nhang cũng chưa tới trong thời gian khỏi hẳn. Ta như trực tiếp giết người nhất định sẽ bị Thiên Trần Tông phát hiện, nhưng chỉ cần mượn nhờ chứng thần cảnh yêu thú chi thủ chu sát mất người, Thiên Trần Tông còn có năng lực điều tra sao? Giang thủ cũng tại khôi phục đỉnh phong sau cười lạnh một tiếng, tiếp tục viễn độn lấy sưu tầm. Dùng đường câu hiện tại trạng thái tùy tiện đem hắn nhét vào một chỉ một chuyến yêu thú trước mặt, yêu thú thổi khẩu khí có thể gạt bỏ hắn. Phương thức như vậy cũng chưa chắc trăm phần trăm an toàn, chưa hẳn nhất định sẽ không bị thiên trần tông điều tra ra, nhưng giang thủ cũng không phải là không có một điểm lực lượng, 140 nhiều độ nghịch thần chi lực tại thân, chỉ cần cho hắn mấy tháng thời gian, là hắn có thể đem lực lượng lĩnh vực tăng lên tới viên mãn, sát lục lĩnh vực tăng lên tới đại thành, đến lúc đó tu vi cũng có thể tại trong vòng mấy tháng tăng lên tới võ thánh lục trọng đỉnh phong, đến lúc đó hắn chưa hẳn không thể so sánh phong thần bảy chuyển thực lực. Một khi đạt tới phong thần bảy chuyển, hơn nữa nghịch thần quang bí võ. Giang thủ tiểu tính toán tại đối mặt Thiên Trần Tông lúc còn là ở vào tuyệt đối yếu thế, cũng không phải là không có phản công chi lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Trường 376, diễn trò làm nguyên bộ Ngươi thực dám làm như thế? Không muốn. Đường câu điên rồi, đường câu lại muốn mượn yêu thú chi thủ đánh chết hắn, phương diện này hắn thật đúng là không muốn qua, cho dù là tại hắn đã liền thở dốc đều cố hết sức, giang thủ còn có hành động chi lực thời điểm, hắn đều không muốn sang sông thủ dám làm như vậy. Bởi vì giang thủ có trọng thương. Suy nghĩ một chút a, Đường Câu cũng có mệnh luân bài các loại dị bảo được lưu giữ trong Thiên Trần Tông, chỉ cần hắn chết, ngoại giới sẽ trước tiên biết được. Tại hắn trước khi chết mặc kệ phía trước nửa tháng có hay không thu được thêm nữa nghịch thần chi lực, ngoại giới Thiên Trần Tông võ thánh đều khẳng định hắn không chết. Mà ngoại giới cũng cũng biết cái kia trong nửa tháng Giang Thủ một mực tại tích lũy nghịch thần chi lực. Sau đó Đường Câu chết rồi, Giang Thủ trọng thương. Trọng thương cánh mạng thở hơi cuối cùng, mặc dù đi ra ngoài cũng cần mấy năm thời gian tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục, tự nhiên cũng không cách nào nữa thu thập nghịch thần chi lực. Càng đương đề cập Đường Câu tại sưu tầm Giang Thủ trong nửa tháng, hắn có thể ở cuối cùng nhất tìm được Giang Thủ Cũng là bởi vì tại gặp được không ít thiên trần tông tiên tài lúc, mở miệng hỏi hỏi ý kiến đối phương có biết hay không giang thủ hạ lạc, hỏi như vậy hỏi ý kiến còn không chỉ một cá nhân. Hỏi qua rất nhiều đồng môn giang thủ ở đâu, có hay không giang thủ tin tức. Loại tình huống đó hạ coi như là yêu thú đánh chết hắn, thiên trần tông trước tiên cũng tất nhiên hội thật sâu hoài nghi giang thủ, nào có trùng hợp như vậy sự tình, hắn không chết một mực đang tìm kiếm giang thủ, không tìm được lúc giang thủ một mực hào hảo, hắn vừa chết giang thủ tiểu cũng trọng thương Có loại này người sáng suốt một mắt nhìn đi sẽ cảm giác được kỳ quặc liên hệ, hắn mới cảm thấy giang thủ không dám mạo hiểm lớn như vậy phong hiểm, liền mượn yêu thú chi thủ đi đánh chết hắn cũng không dám. Nhưng ai có thể nghĩ đến đến giang thủ biến thái loại tình trạng này? Đã đoạn một đầu cánh tay, hai chân bị sung kích chỉ còn lại có xương đùi, khủng bố như vậy thương thế tại một ngàn cái hô hấp cũng chưa tới thời điểm khỏi hẳn. Nếu như giang thủ lông tóc ít bị tổn thương đi ra ngoài, cái kia mặc dù cũng không có thiếu người biết rõ hắn đang tìm kiếm giang thủ. Nhưng nhìn xem giang thủ hoàn hảo không tổn hao gì trạng thái, cũng tất nhiên sẽ không lại hoài nghi hắn a chỉ sợ cũng không có người cảm thấy hắn có thể ở đánh chết đường câu sau còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì. cái kia căn bản không có khả năng. Giang thủ thực lực là Nam chuyển. Nam chuyển toàn lực phía dưới có thể ở sáu qua tay trong chạy thoát tiểu không dễ dàng. Di đam không tổn hao gì đánh chết. có thể chính là bởi vì loại này không có khả năng, mới có thể càng làm cho không người nào có thể quá hoài nghi hắn. cái kia Giang thủ mượn yêu thú đánh chết hắn phong hiểm sẽ trở nên nhỏ nhất nhỏ nhất. đã không có phong hiểm rồi, Giang thủ còn dựa vào cái gì không dám giết hắn? cho nên đường câu triệt để đến rồi. Giang thủ, hai người chúng ta kỳ thật không có thâm cứu đại hận, ngươi. Loại này đại nao điên bạo, đã có đối với giang thủ khỏi hẳn không cách nào lý giải, lại có đối với tử vong khôn cùng sợ hãi, đường câu cũng triệt để đã mất đi cao ngạo, vẻ mặt bối rối thấp giọng mở miệng. Trong lời nói đều không thiếu cầu khẩn, ta có thể thế, ta có thể thế, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta sau khi rời khỏi đây tuyệt đối sẽ không lại làm khó dễ ngươi, hơn nữa hội đền bù tổn thất trước ngươi tổn thất sở hữu bảo vật. Giang thủ bất vi sở động, chỉ là bảo trì đỉnh phong tốc độ tránh đột, chờ không biết bay vọt ra bao nhiêu vạn dặm, mới rốt cục tại phía trước phát hiện một chỉ yêu thú, cái kia yêu thú khí cơ ước chừng tại phong thần tứ truyện là một chỉ chiếm giữ tại thâm sơn trong rừng rậm thương lan cự mãng. Bất quá cự mãng lúc này đã đầu mọc một sừng che hạ bốn chảo. Có thể xưng là dao mãng rồi. Thân dài chân mấy trăm mét dao mãng thu liễm lấy khí cơ chiếm giữ, trên người lại mang theo không ít thương thế, càng một mực tại cảnh giác để phòng tà hiu. Giang thủ lập tức đại hỉ, vận chuyển vô định thân lặng lẽ tìm xuống. Tại dao mãng mãng nơi đuôi lúc mới vứt bỏ đường câu lách mình thối lui về phía xa. Giang thủ đường câu hốt hoảng kinh kêu một tiếng, âm thanh tuyến ở bên trong tất cả đều là thê lương cùng không tâm lòng, nhưng cái này lại làm cho cự mãng càng thêm chấn kinh, một chỉ chịu chế sau đang tại để phòng đại địch tựa như dao mãng dùng thực lực của nó căn bản không cách nào giang thủ, chỉ có đường câu đột nhiên xuất hiện khí cơ mới khiến cho nó chấn kinh. Hơn nữa một tiếng thét kinh hãi, kết quả có thể nghĩ, cự mãng chỉ là kinh hãi xếp đặt thoáng một phát đuôi dài, đương mãng vĩ theo đường câu trên người đảo qua. vốn là trọng thương thở hơi cuối cùng chỉ còn lại có một hơi treo phong thần bảng thiên tài đã bị quét thành tàn thi, tiếng kêu sợ hãi cũng im bặt mà dừng. nháy mắt sau đó cự mãng mới bàn đứng người dậy, ngẩng lên phòng ốc rộng tiểu nhân cực đại mãng thu gắt gao chầm chầm vào đường câu thi thể, ván cửa đại trong con ngươi tất cả đều là nghi hoặc cùng khó hiểu, nhưng nghi hoặc chầm chầm vào đường câu xem chỉ chốc lát. Cự Mãng hay vẫn là há miệng ra buộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí lưu hấp xả lấy đường câu thân thể tiểu quấn vào huyết phun miệng lớn. Cường đại yêu thú mặc dù cũng có trí tuệ, nhưng chứng thần cảnh nội mỗi khi 10 năm thí luyện lúc có quá nhiều yêu thú chết ở nhân tộc trong tay, cái này Cự Mãng trước khi cũng là bị nhân tộc cường giả kích thương, dù là không hề giải đối mặt đã bị nó đánh chết đường câu tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Diễn trò là nguyên bộ đường câu vừa mới đã chết, ta nếu là phát hiện nữa một ngụm chứng thần tuyền hấp thu ra thêm nữa chứng nhận thần lực, như vậy tiểu cũng có thể chế tạo giảm xuống hiểm nghi chứng cứ rồi mà chờ tích lũy gian địch thần chi lực về sau. Tốt nhất rồi trở về đem cái này cự mãng cũng đánh chết. Giấu ở âm thầm cũng không có đi xa giang thủ cũng dài thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hiện lên một đạo ý niệm về sau, lại cầm ra một ít truy tung loại đan dược tại đây cự trên thân mãng lưu lại ấn ký, mới lách mình biến mất tại trong thiên địa. Không tốt. Âu sư Minh. Ngay tại đường câu đã chết một khắc này, chứng thần cảnh bên ngoài thiên trần tông võ thanh chiếm dữ địa, tông chủ Âu thiệp tại chỗ biến sắc, biến sắc trong Âu thiệp tả hữu mấy cái thiên trần tông trưởng lão cũng nao nao quay người lúc. Âu thiệp mới từ trong chứa vật giới chỉ cầm ra một khối vỡ vụn huyết sắc ngọc bài, mà các trưởng lão khác tại phóng ngục xem đã lúc cũng rất nhanh đã bị trên ngọc bài đã đứt liệt danh tự kinh đến sắc mặt của biến đường câu đường câu mệnh luân bài nát điều này sao có thể đường câu thế nhưng mà ta thiên trần tông thứ hai thiên tài tiêu tính toán tại chứng thần cảnh nội cũng có nhất định nguy hiểm nhưng có thể uy hiếp được yêu thú của hắn có thể có mấy cái hắn làm sao có thể đã chết từng tiếng kinh hô vang lên thiên trần tông nội cơ hồ sở hữu võ thánh đều tức kinh vừa giận tại chứng thần cảnh nội chết mất một ít bình thường thiên tài ví dụ như phong thần tam chuyển tứ chuyển các loại bọn hắn tuyệt đối sẽ không quá để ý bởi vì này rất bình thường chứng thần cảnh bản thân thì ra là huyết tinh thí luyện Nhưng như là quang vinh trèo lên Phong Thần bảng thiên tài, đây chính là dù ai cũng không cách nào tiếp thủ được. Phong Thần bảng a, đây chính là cả cái trung ương đại lục mạnh nhất thiên tài bảng, toàn bộ Thiên Trần Tông mấy ngàn võ thánh, hơn trăm triệu tính toán sở hữu võ giả ở bên trong cũng chỉ có như vậy giải rác hai cái, hơn nữa là trước mắt thế hệ này sở hữu 45 tuổi phía dưới võ giả ở bên trong, chỉ có Đường Câu cùng Chu Truyền võ hai người. Thiên tài như vậy đã lớn lên rồi, đã có thể xem như Thiên Trần Tông trụ cột một trong rồi. Thiên tài như vậy vẫn là, ý nghĩa cũng không thua gì mạnh nhất trưởng lão đoàn nội mạnh nhất trưởng lão vẫn là Thiên Trần Tông mặc dù đem lần này tiến vào chứng thần cảnh sở hữu thiên tài mệnh luân bài đều cầm đi qua mang theo trên người, vì chính là có thể trước tiên biết được đều có nào thiên tài vẫn lạc tại bên trong, nhưng bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới đường câu sẽ chết. Đi thăm dò, ta cũng không tin đường câu đúng là chết ở yêu thú trong tay. Một mảnh kinh hô trong, Ô Thiệp mới mặt đen lên mở miệng, phía sau hắn một người trung niên võ thánh cũng khẳng định gật đầu. Gật đầu trong trong mắt đều đỏ. Đường câu đúng là trung niên kia võ thánh, Thiên Trần Tông bốn đời trưởng lão phụng người uy ái độ, xương lại yêu nhất cũng không đủ, phụng người uy thì là tông chủ Ô Thiệp Hãi Độ điểm quá mức sau phùng người huy trực tiếp thoát ra sân cốc hướng về tông môn phương hướng biến loạn quá trình này cũng sớm kinh động đến cựu hành tông cùng hoa la tông phương hướng ai đều không phải người ngu bọn hắn mặc dù không có nắm giữ đường câu mệnh luân bài nhưng đường câu đã chết lúc đều có mấy cái thiên trần tông võ thánh lên tiếng kinh hô đảo mắt về sau cựu hành tông hoa la tông phương hướng cũng vang lên một mảnh xì xào bả tán đều là tại vì đường câu chi tử mà khiếp sợ đường câu chết phong thần sáu chuyển cường giả a tiểu tính toán bên trong cũng có phong thần sáu chuyển yêu thú nhưng muốn đánh chết đường câu cái kia cấp độ tồn tại không khỏi chẳng lẽ là chết tại cái khác sáu chuyển trong tay cường giả. Không phải là Giang Thủ đã hạ thủ a? Đám người bạo động lúc ở vào cửu hành tông trung thánh biên giới vùng điện hưng nguyên cùng Đường Phi Hoàng cũng nho nhau ngưng trọng lẫn nhau truyền âm. Đừng nói ô Thiệp Phùng người huy không tin Đường Câu chết ở yêu thú trong tay, chính là bọn họ cũng có chút không tin. Trứng thần cảnh lại nguy hiểm, yêu thú cường đại trở lại. Đối với phong thần bảng thiên tài mà nói đánh không lại chẳng lẽ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát? Xuất thân bát phẩm tông môn thủ nhất coi trọng cường hành thiên tài, trốn chạy để khỏi chết công phu có lẽ cũng không kém mấy đúng. Như vậy thiên tài thậm chí cũng có thể có tùy thân đạo vũ nếu không được tại trọng thương lúc trốn vào động phủ dựa vào động phủ hộ phủ cấm chế cái loại nầy cấm chế mặc dù so ra kem chính thức hộ tông đại trận bầy chống cự cùng thực lực yêu thú hoặc võ thánh công giết cũng có thể đều có thể kéo dài kéo dài hơn nữa Điền Hưng nguyên cùng Đường Phi Hoàng cũng cũng biết cái kia đường câu một mực xem Giang Thủ ánh mắt tràn đầy không phục khiêu khích tựa hồ thời khắc muốn chứng minh chính mình không thể so với Giang Thủ trên lệnh có thể tại thí luyện bên trong tích lũy lại bị Giang Thủ một đường bỏ qua càng vùng càng xa loại loại tình huống thật đúng là liền bọn hắn đều có chút hoài nghi. Thậm chí hai người tại lẫn nhau truyền âm trao đổi ở bên trong, đều có thể cảm nhận được Tả Hữu có không ít cổ quái ánh mắt quét tới, kể cả xa xa Thiên Trần Tông phương hướng ngẫu nhiên cũng có một ít nghi hoặc ánh mắt quét tới. Cái này chỉ có thể nói rõ đường câu chết, không chỉ đám bọn hắn hoài nghi đã đến cùng Giang thủ có quan hệ. Bất quá hiện tại hết thảy đều không có chứng cứ. Bát phẩm tông môn mặc dù so thất phẩm cường đại được quá nhiều, có hộ tông cấm chế tại. Bát phẩm muốn công diệt thất phẩm cũng cần trả giá nhất định một cái giá lớn, cái này đời giá khả năng mấy cái phong thần năm truyền đã ngoài võ thánh. Hoặc là có thể là mấy cái sáu truyền. Ma Dương Tông mặc dù là ở đây nhược tiểu đích nhất, cũng không phải là không có một điểm sức phản kháng, hơn nữa Ma Dương Tông bao nhiêu cùng Cựu Hành Tông quan hệ thân cận, hay vẫn là đi theo Cựu Hành Tông cùng lên, không, có chứng cơ giới tình huống, trong thời gian ngắn như trước không có người minh nói cái gì. Chỉ là có không ít Thiên Trần Tông võ thánh nhìn về phía Đường Phi Hoàng lưỡng tầm mắt của người càng ngày càng lạnh. Động. À, 148. 2 độ. Giang thủ tích lũy lại động, tiểu tử này, quá biến thái đi à nha, một lần lại tích lũy 4.1 độ. Mà nó, xem ra đường câu chết cùng hắn không quan hệ à, mặc kệ Giang thủ nhiều yêu nghiệt. Hắn cũng không có khả năng tại đường Câu vừa mới chết lượng 3 canh giờ sau tựu lại tích lũy 4.1 độ nghịch thần chi lực. Trong sơn quốc không khí càng ngày càng áp lực, rất nhiều người đều ngửi được một tia mùi máu tanh lúc, một cố dị biến phát sinh mới lập tức nhường sơn quốc xôn xao, đó chính là Giang Thủ tích lũy lại phát sinh biến hóa. Cũng là theo biến hóa này, Đường Phi Hoàng hai người lập tức vui vẻ, trường thở pháo nhẹ nhõm. Dù là trước khi có hoài nghi cử hành Tông Thiên Trần Tông võ thánh cũng nhao nhao im lặng, vốn là ẩn chứa nhạt nhẽo mùi máu tanh không khí bất tri bất giác tựu biến thành càng nhiều nữa nghi hoặc. Cũng không phải là sao, Giang Thủ tích lũy mặc dù cùng Đường Câu kém lượng 3 canh giờ, Nhưng nếu như Giang Thủ cùng đường câu đã chết có quan hệ, trừ phi Giang Thủ có thể nhẹ nhõm nghiên áp đường câu, nếu không tiểu không khả năng tại đường câu sau khi chết còn có thể tích góp từng tí một nịch thần chi lực ca. 4.1 độ nịch thần chi lực. Cái loại này trạng thái xuống, đỉnh phong thời kỳ đường câu hoặc Giang Thủ đều muốn thừa nhận không nhỏ áp lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 377, không có lý do gì vậy thì đi tìm. Giang Thủ, tiểu tử ngươi, Giang Thủ trở lại rồi Đương giang thủ dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến phi độ tới, cửa ra vào trên sơn cốc không lập tức vang lên từng tiếng kinh hô, địa phương hơn 10 đạo thân ảnh cũng gắt gao chầm chậm vào giang thủ cao thấp dò xét, tựa hồ nhìn nhiều vài lần là có thể đem giang thủ nhìn thấu tự như. Mà trước hết phát ra tiếng kinh hô cũng chính là Hạ Lôi, đoàn tư hành, hai vị này trước khi tựa là tại cửa ra vào gặp nhau, cười bắt chuyện trong mãnh liệt vừa phát hiện giang thủ tới gần, trực tiếp tái rồi mặt. Một tháng đi qua, hết thảy tất cả đều hết thảy đều kết thúc. Phần đông võ thánh có quan hệ nghịch thần chi lực tích lũy trên bảng danh sách, giang thủ dùng 156. Ba độ tích lũy vương vãi chiếm giữ đứng đầu bảng, nhưng trừ ra hắn bên ngoài Người thứ 2 điển thừa kiểu cũng chỉ tích lũy 97 một độ, thiếu chút nữa pha trăm, Tân, hay vẫn là trên lệch đi một tí. Điền thừa kiểu phía dưới lôi hướng quan tru chu truyền võ phân biệt dùng 87 cùng 86 độ tích lũy vị cư thứ 3 thứ 4, nhưng như vậy thứ 3 thứ 4 so giang thủ kém tiếp gần một nửa, thì càng đừng đề cập hạng lôi cùng đoàn tư hay rồi. Loại trạng thái này xuống, bọn hắn trông thấy giang thủ sau muốn không mặt lục cũng khó khăn. Dù là quan hệ lẫn nhau còn có thể tính toán có thể, vừa vận vi bắt phẩm tông môn ở bên trong siêu cấp thế tài, lại bị một cái theo bị bọn hắn coi là hoàng vũ chi địa đông lục đi ra tiểu tử áp chế thương tích đời mình cái này còn không là lần đầu tiên rồi mà là lần thứ hai như thế như thế nào nhường nhân khí thuận sắc mặt sáng ngắt trông được đến giang thủ càng ngày càng gần hạng lôi hai người mới lại cả kinh rồi sau đó tất cả đều lộ ra so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười nho nhau, nhau đối với giang thủ gật đầu ý bảo giang thủ khách khí đáp lại sau mới cười nói hạng sư thúc đoàn sư thúc các ngươi không đi sao đi đi không đi lại có thể ở tại chỗ này làm cái gì hơi khô khan máy móc đáp lại về sau một đoàn người lại nho nhau, nhau hướng phía dưới bỏ chạy mấy hơi thở sau đương ba người lại xuất hiện tại chứng thần cảnh bên ngoài trong sơn cốc mới vừa xuất hiện bốn là hay vẫn là náo nhiệt thẩm mỹ sơn cốc lập tức trở nên lặng ngắt như tờ từng đạo ánh mắt bá bá bá xem ra tất cả đều gắt gao chầm chầm vào giang thủ về phần hạng lôi hai cái hoàn toàn không có hấp dẫn một tia chú ý tĩnh mịch trầm mặc mấy hơi cả cái sơn cốc đông nhiên sôi trào phiến cuộn khắp nơi đều là kinh hô lấy giang thủ danh tự tiếng thề các loại lời nói không ngất vang lên ở bên trong đồng dạng có không ít cười vui vang lên giang thủ thì tại trước tiên nhìn về phía thiên trần tông phương hướng hắn cũng cũng không sợ phản ứng như vậy khiến cho ngoại nhân hoan hỉ bởi vì chiếm giữ tam địa ba cái bất phẩm trong thế lực. Chu hành tông cùng Hoa là tông phương hướng xem ra ánh mắt tối đa chỉ có khiếp sợ rung động, Thiên Trần tông phương hướng lại có không ít người mang theo sát cơ. Dựa vào sát cơ cảm ứng, hắn như vậy hồi nhìn sang cũng không có chút đột nổi. Liếc xuống, giang thủ cũng nhìn thấy dùng ô thiệp cầm đầu vài tên Thiên Trần tông võ thánh đều là biểu lộ lạnh lùng, bất quá bọn hắn cũng nhao nhao thu liễm sát cơ, ngược lại tại ánh mắt lộ ra nghi hoặc khó hiểu chi sắc. Xem ra làm coi như sạch sẽ, chỉ cần không phải có có thể làm cho thời gian đảo lưu, Đường Câu đã chết thời điểm tràng cảnh tái hiện bảo vật, bọn hắn muốn chứng minh là ta đánh chết Đường Câu cũng tuyệt đối không dễ dàng. Chỉ cần không cách nào chứng minh Ta tác thì là theo chân cựu hành tông trước tới tham gia thí luyện, bọn hắn cũng không có khả năng một điểm không để ý và cựu hành tông ăn mũi. Hay vẫn là câu nói kia, mặc dù võ giả thế giới có các loại không thể tưởng tượng trí bảo hoặc kỳ diệu thủ đoạn, nhưng liên lụy đến thời gian chi lực bảo vật dù sao cũng là số rất ít, cũng không phải nói thế lực của ngươi khổng lồ, tiêu nhất định có thể có được, cho đến tận này, có thể làm cho thời gian đảo lưu ngược dòng tìm hiểu hung thủ trí bảo, giang thủ cũng chỉ tại từng đã là lai thị chỗ đó gặp phải qua, hơn nữa là một kiện tổn hại thật khí, hôm nay sớm được hắn sư bá tô thánh cất chứa về sau chính là hắn giết viêm thị cùng dương cực tông điệu thánh bảng thiên tài cái kia hai cái thất phẩm tông môn cũng không có loại này gì bảo mà là dựa vào huyết hà đại trận các loại thủ đoạn truy hung hiện tại xem ra thiên trần tông cũng là đã không có đã không có cái kia giang thủ mượn nhờ một chỉ phong thần tứ truyền yêu thú đánh chết đường câu sau đó lại rất nhanh chứng minh chính mình lúc ấy vẫn còn tích lũy nghịch thần chi lực chế tạo cùng đường câu không có xung đột chứng cứ chứng minh về sau giang thủ lại trở về đánh chết cái kia gia mãng loại tình huống này mặc dù thiên trần tông cũng có thể tập trung cái kia gia mãng có thể vừa tập trung liền phát hiện mục tiêu chết rồi bọn hắn cũng căn bản không biết là ai giết gia mãng. Cái kia tiếp được đi bọn hắn còn thế nào cha? Không có chứng cứ xác thực, Thiên Trần tông chủ cũng không lập tức đối với Ma Dương tông cùng Giang thủ làm khó dễ, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có nghĩ làm muốn, đều khó có khả năng làm như vậy. Dù sao Cửu Hành tông cũng không phải bủn nặn, cũng có bất phẩm tông môn uy nghiêm cùng mặt mũi. Cái đó và Giang thủ lúc ban đầu cố kỵ cũng không có xung đột. Giang thủ lúc ban đầu cố kỵ là bọn hắn cùng Cửu Hành tông quan hệ bình thường, nếu như hắn đã giết đường câu còn bị người xác nhận, cái kia quan hệ dưới bình thường tình huống, vì thay mình tông môn mạnh nhất thiên tài một trong thuyết cửu, Thiên Trần tông muốn giết Giang thủ là có quang minh chính đại lý do. Cựu Hành Tông đều không thể ngăn cản, nhưng không có chứng cứ, Giang Thủ cũng dù sao cũng là Cựu Hành Tông mang qua tới tham gia thí luyện, bọn hắn vô duyên vô cớ tiểu đối với Giang Thủ ra tay, tự là trà đạp Cựu Hành Tông tôn nghiêm. Giang Thủ, làm không tệ, rất không tồi. Lần này ngươi có thể muốn hảo hảo cảm tạ thoáng một phát hương phong chủ cùng phục phong chủ bọn hắn, không phải mấy vị phong chủ, ngươi cũng không có như cơ duyên này tiến vào chứng thần cảnh. Thở dài một hơi, Giang Thủ dẫm trận tại chỗ đi vào Cựu Hành Tông chiếm giữ phương hướng lúc, Điền Hưng Nguyên hai người cũng rất nhanh chạy ra đón chào, lôi kéo Giang Thủ tự đi bái tạ. đương nhiên, loại này bái tạ thêm nữa chỉ là một loại khách khí hoặc là nói hưng phấn khoe khoang. Chờ Giang thủ cười tiến lên bái tạ lúc, Khương Xuyên Dương mới khẽ vươn tay cầm lên Giang thủ cánh tay, ánh mắt chậm chạp đảo qua sau lại nở nụ cười khổ, "Ngươi cái tên này, ngươi là chuyên chú thân thể tu luyện võ thánh." "Ừm." Giang thủ lần nữa thở dài một hơi, xem ra hiện tại cũng không cần hắn tận lực giải thích. "Đúng vậy, rất không tồi, các ngươi Ma Dương Tông có thể có như thế đệ tử, cũng là nhặt được đại tiện nghi rồi." Khương Xuyên Dương tắc thì hít một tiếng, lại đối với Điền Hưng Nguyên hai người gật đầu, trong tầm mắt đều mang theo một tia hâm mộ. Phục Minh Hiền đồng dạng tiến lên trước một bước, thò tay tại Giang thủ đầu vai vỗ vỗ, "Sau này trở về hảo hảo tu luyện." 150 nhiều độ lĩnh thần chi lực, chờ ngươi hoàn toàn tiêu hóa về sau, nói không chừng thì có phong thần bảy chuyển chiến lực đấy. Phong thần mấy vòng, tăng lên hoàn toàn chính xác cực kỳ gian nan, dù sao mỗi một chuyến tầm đó đều có được chất chính lực, liền lôi hướng quan loại này cựu Hành Tông đệ nhất thiên tài, hơn 40 tuổi tụ đến phong thần 6 chuyển, nhưng sau đó mấy trăm năm, hắn chỉ sợ vẫn là vây ở 6 chuyển, lại vô pháp tiến tiến. Cái kia giang thủ rất có thể tại 30 xuất đầu tụ đến 7 chuyển, làm sao có thể nhường người không cảm khái. Cửu Hành Tông loại này bát phẩm tông môn, mấy ngàn võ thánh. Bát đại tích lũy, tổng cộng mới chỉ có giải rắc hơn 10 cái bảy chuyển cũng không thể nghi ngờ càng nói rõ hắn độ khó, cho nên giờ phút này phục minh hiền đều không thể tuy nhỏ xem giang thủ, mà là có loại cầm hắn ngang hàng đối đãi tâm tính rồi. giang thủ cũng cười đáp lễ, chờ cùng cựu hành tông chúng võ thánh từng cái khách sáo về sau, cựu hành tông mấy phong chủ lại khách khí đối với xa xa hai phe ôm quyền hành lễ, đi theo mới đứng dậy đốn cách sớt gốc, cũng là đứng dậy thời điểm, như là hạng lôi, lôi hướng quan bọn người mới đã được biết đến đường câu đã chết một chuyện, cái này cũng trực tiếp nhường mấy người khiếp sợ không nhẹ, đường câu vậy mà chết rồi. trong lúc khiếp sợ hạng lôi chờ đều tại trong lúc nhất thời nhìn về phía giang thủ. Bất quá vẻ nghi hoặc rất nhanh tựu lại tiêu tán, theo bọn hắn biết, Giang thủ tại đến ngược thứ 5, thứ 4, ngày thứ 3 ở bên trong, hay vẫn là mỗi ngày tích lũy một lần nghịch thần chi lực, nói rõ hắn không có thủ cái gì nghiêm trọng thương thế, vẫn còn hết sức tìm kiếm chứng thần truyền. Đường Câu nhưng lại đến ngược ngày thứ 5 đã chết, mặc dù cái chết của hắn mãnh liệt xem xét đi là Giang thủ hiểm nghi lớn nhất, vốn lấy Giang thủ biểu hiện, cơ bản không thể nào là bị hắn giết, chỉ có thể nói rõ là Đường Câu vận khí không tốt. Sư Tôn, chẳng lẽ ngươi thật sự không có hoài nghi sự kiện kia cùng Giang thủ có quan hệ? chúng ta cũng biết đường câu tại đã chết trước nửa tháng mặc dù mệnh tích cử thiếu có thể đây không phải là hắn bị thương thật nặng mà là một mực đang tìm kiếm giang thủ kết quả hắn cứ như vậy không minh bạch chết rồi cử hành tông chúng thánh biến mất tại trong thiên địa trong sơn cốc thiên trần tông phương hướng phùng người huy hít sâu một hơi áp lực kinh hỏi đường câu chết quá ly kỳ hắn tại đường câu vừa mới chết lúc mới nhận được tin tức tiêu phản hồi trong tông môn sau đó mượn nhờ trong tông môn truy hung đại trận đi tập trung chu sát đường câu hung thủ kết quả mang theo manh mối gấp trở về thời gian còn không có đến tiêu manh mối gián đoạn bởi vì chui sát đường câu hung thủ vậy mà cũng đã chết ngay lúc đó tình huống thật làm cho Phùng người huy phát điên liền phun ra mấy ngụm lao huyết. Bất quá khi đó tình huống cũng cơ bản nhường hắn buông lòng đối với Giang thủ hoài nghi. Đừng nói là hắn, Tiểu La Thiên Trần Tông Phương hướng rất nhiều người cũng đều đè xuống hoài nghi. Có thể đợi đến lúc đi vào thí luyện Thiên Trần Tông mắt khác thiên tài nho nhau, nhau đi ra lúc, thậm chí có ba bốn người đều nói qua Đường Câu Tại đã chết trước một mực tại truy tra Giang thủ Hạ lạc, này mới khiến mọi người vừa sợ nghi. Theo Phùng người huy Âu Thiệp bên cạnh thân phận Đông võ Thánh cũng nho nhau, nhau im lặng, tất cả đều chuyên chú nhìn về phía Âu Thiệp. Âu Tông chủ tắc thì khẽ to mày ta mặc dù hoài nghi, nhưng nếu không có chứng cớ, cựu không tốt rơi xuống, cựu hành tông mặt mũi. Một câu nói kia lại để cho chúng thánh khí khổ không thôi. Bất quá các ngươi yên tâm, đã giang thủ hiểm nghi lớn nhất, chúng ta hiện bởi vì bận tâm cựu hành tông mặt mũi không tốt trực tiếp ra tay, nhưng chờ bọn hắn trở lại Đông Lục về sau, chúng ta tùy tiện tìm cớ mới hạ thủ cũng không muộn. đã tên giang đích hiểm nghi lớn nhất, chỉ cần hắn có hiểm nghi, nhất định phải vi đường câu trôn cung, không có lý do gì, vậy thì đi tìm. Âu Tiệp mở miệng lần nữa, lạnh như băng một câu lập tức nhường phùng người huy đại hỉ. Bất quá đại hỉ trong phùng người huy hay vẫn là cao mày nói, nếu như đợi lát nữa một hồi. Chờ Giang thủ luyện hóa hơn 100 độ nghịch thần chí lực, thực lực của hắn, thực lực của hắn nhất định sẽ có tăng lên, nhưng là tối đa tăng lên tới 7 chuyển, 7 chuyển về sau, chờ hắn tu vi lĩnh vực toàn bộ đỉnh phong, đừng nói trong ngắn hạn không có khả năng bất quá tinh tiến, tựu là cả đời đều chưa hẳn lại có thể tiếp tục tăng lên, ta Thiên Trần tông còn có thể sợ một cái 7 chuyển hay sao? Nói sau, hắn muốn từ 5 chuyển tăng lên tới 7 chuyển, ít nhất phải đem tu vi theo tứ trọng tăng lên tới lục trọng đỉnh phong, cái này không có mấy tháng cũng làm không được, sau khi tăng lên cũng cần phải thời gian tôi luyện mới có thể hoàn mỹ khống chế bạo tăng thực lực, chúng ta chỉ cần không đợi lâu như vậy, ra tay nhanh một chút phiền bãi thì càng nhỏ hơn. Ô Thiệp mở miệng lần nữa, trong mắt lanh ý càng ngày càng đậm. Chỉ cần không phải kẻ đần, tiểu đều có thể biết Giang thủ không thể coi thường, đừng nói hắn về sau không thể coi thường, ngay tại lúc này đã không cách nào coi thường rồi, cái kia đã là lớn lên siêu cấp võ thánh, như vậy võ thánh như không cần phải, tựa hồ không tốt tùy ý buộc phát sinh tự xung đột. Nhưng Ô Thiệp sẽ không khinh thị coi thường Giang thủ, cũng tuyệt đối không cần quá nặng xem. tiêu tính toán Giang thủ luyện hóa hết sở hữu nghịch thần chi lực, thì ra là bảy truyền tà hữu thực lực, một cái bảy truyền lại ở đâu cần để cho toàn bộ Thiên Trần tông quá nặng xem. Thiên Trần Tông có hơn 10 cái bảy truyện, còn có 18 truyện, thực lực như trước tại Ma Dương Tông gấp mấy chục đằng ngoài. Hơn nữa đường câu chi tử Giang thủ hiểm nghi lớn nhất, đây là rất nhiều Thiên Trần Tông võ thánh cũng biết, vì Trần An đệ tử trong tông cảm xúc, hắn cũng phải cầm xuống Giang thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 378, tuần hoàn lĩnh vực. Giang thủ, ngươi lần này làm thật tốt quá, sau này trở về là tốt rồi tốt bế quan, phong thần bảy truyện, đến lúc đó ngươi thế, nhưng mà rất có hy vọng đến bảy truyện thực lực, cái kia chính là chúng ta Ma Dương Tông đệ nhất nhân rồi. Đúng vậy à, lúc này mới bao lâu Ngươi liền 30 tuổi cũng chưa tới tiểu muốn trở thành tông môn đệ nhất nhân rồi. Truyền tông sáng bóng lập lòe, chờ Đường Phi Hoàng, Điền Hưng Nguyên cùng Giang Thủ ba người thông qua truyền tông trận đến trung lục một cái rời xa thiên trần tông trong quốc gia lúc, dù là giờ phút này khoảng cách Giang Thủ ly khai chứng thần cảnh đã qua không thiếu thời gian, Đường Phi Hoàng hai người như cũng là mặt mũi tràn đầy cảm khái cùng kích động, như trước tại cảm khái không thôi khen ngợi. Như thế bộ dáng cũng làm cho Giang Thủ có chút trầm mặc, trầm mặc sau hắn mới cời nói, "Tổ sư bá, Điền trưởng lão, ta nhường tu vi theo tứ trọng tăng lên tới lục trọng đỉnh phong, lực lượng lĩnh vực cũng đến viên mãn cấp, đại khái tiểu là bảy chuyển tự lực, cái kia những thứ khác bảy chuyển." Tám chuyển võ thánh rốt cuộc là như thế nào tăng lên đi lên hay sao? Đường Câu đã chết một chuyện, ngoại giới đã có quá nhiều người cảm thấy cùng Giang Thủ không quan hệ, Giang Thủ tạm thời cũng không có nói cho Đường Phi Hoàng hai người, chủ yếu là sợ hai vị này kinh hoàng. Hắn giờ phút này càng muốn hiểu rõ hay vẫn là những thứ khác bảy chuyển tám chuyển võ thánh, rốt cuộc là như thế nào đem thực lực tăng lên tới một bước kia? Giang Thủ bản thân thần lực kinh người, võ thánh tam trọng đỉnh phong lúc, thần lực bạo phát tiêu so lục trọng đỉnh phong toàn lực vận chuyển tu vi còn khủng bố, vậy hắn từng bước một tăng lên trong quá trình, có thể tăng lên tới sáu chuyển, bảy chuyển đều không tính quá ngoài ý muốn, nhưng những thứ khác võ thánh đâu? Họ như vậy cũng không chỉ là hiếu kỳ, càng ở chỗ chờ hắn tăng lên tới 7 chuyển về sau, tu vi lĩnh vực cơ bản đều tiếp cận viên mãn, còn muốn theo 7 chuyển tăng lên tới 8 chuyển độ khó quá lớn, cho nên thêm nữa là muốn tham khảo. Nếu như biết rõ mặt khác không có mạnh mẽ như vậy thần lực đỉnh phong võ thánh là như thế nào tăng thực lực lên, hắn còn muốn tôi luyện chính mình lúc, cũng sẽ lại càng dễ chút ít. Một câu nói kia rơi xuống đất, đường phi hoàng hai người ngược lại hơi hơi ngạc nhiên. Ngạc nhiên một hơi điển hương nguyên mới cười nói, bảy chuyển ngươi còn không hài lòng sao? Tiểu tử ngươi, bất quá mặc kệ ngươi lòng có bao nhiêu, dùng ngươi bây giờ biểu hiện, cũng có thực lực cùng vốn liếng vấn đỉnh đỉnh phong rồi. Phương diện này chúng ta thật đúng là biết rõ, đơn hệ chủ cột lĩnh vực viên mãn, tu vi viên mãn là một chuyến. Song hệ tam hệ chủ cột lĩnh vực viên mãn tu vi viên mãn, cơ bản có thể so sánh nhị truyện, mà một chuyến nhị truyện võ thánh, nếu là ở thần khí, bí võ, công pháp hay hoặc là thân thể bên trên có cực kỳ đột suất ưu thế, có thể tái tiến một bước trở thành tam truyện. Mà một loại đặc thù lĩnh vực viên mãn, có thể phát huy ra so sánh trụ cột pháp tắc uy thế võ thánh, tự là tứ truyện cánh cửa. Hai ba loại đặc thù lĩnh vực viên mãn, cái này khả năng tựu là năm truyện. Tứ truyện hoặc năm truyện võ thánh, lại tại thần khí, bí võ Công pháp thân thể bên trên cũng có cực kỳ đột xuất ưu thế, tiếp theo đến 6 chuyển, như là chúng ta đông lục đại bộ phận võ thánh đều là như thế. Đối với võ thánh mà nói 5 chuyển phía dưới đều thông thường, muốn đến 6 chuyển cũng rất không dễ dàng, dù sao muốn dựa vào thần khí bí võ chờ xa xa vùng thoát khỏi mặt khắc, võ thánh thật là gian nan sự tình, nhưng 5 6 chuyển đã ngoài, cũng không phải là đơn giản cần tu luyện càng nhiều nữa lĩnh vực, mà là cần tu luyện có thể hỗ trợ lẫn nhau. Có thể ở lẫn nhau kết hợp trong khiến cho uy năng mấy lần gấp 10 lần bộc phát tuần hoàn lĩnh vực. Tuần hoàn lĩnh vực, tức là sống hay chết hỗ trợ lẫn nhau, thời gian cũng không gian, lực lượng cũng tốc độ hay hoặc là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đại tuần hoàn những lĩnh vực này như bị cùng một người võ thánh khống chế kết hợp cùng một chỗ sau có thể phát huy ra một cộng một rộng lớn tại hai hiệu quả chỉ cần người nắm giữ một loại viên mãn cấp tuần hoàn lĩnh vực thấp nhất tiêu là sáu chuyển thực lực như hơn nữa cực kỳ độ xuất thần khí công pháp bí võ các loại có thể đặt chân bảy chuyển đương nhiên bảy chuyển võ thánh ở bên trong cũng chưa chắc tất cả đều là nắm giữ tuần hoàn lĩnh vực tồn tại còn có một loại tiêu là nửa bước ví dụ như một cái linh ngộ kim trọng lực thánh mạng hỗn loạn tứ đại lĩnh vực võ thánh hơn nữa đặc thù thần khí bí võ các loại. Vốn là 6 chuyển thực lực, sau đó tánh mạng của hắn lĩnh vực tân chức phát tác. Có thể so sánh tiểu thành cấp chủ cột phát tác, vậy hắn cũng sẽ theo 6 chuyển lộ sắc thành 7 chuyển 8 chuyển tựu đáng sợ hơn rồi, tiểu hành tông vị kia 8 chuyển lão tổ, tựa là lĩnh ngộ tứ đại lĩnh vực, hơn nữa hắn nắm giữ sinh tử lĩnh vực toàn độ ngưng tụ phát tác, một cái đặc thù tuần hoàn lĩnh vực đều ngưng tụ phát tác, thực đủ sức để nhường người nhìn lên, hắn đời này có lẽ không có gì hy vọng tân chức bản thần bởi vì hắn hôm nay đã 520 nhiều tuổi, chỉ còn lại có 30 năm thọ nguyên, đây là hắn đã từng nuốt cực phẩm duyên thọ đan dược kết quả, nhưng đến giờ còn có 2 đại lĩnh. Vượt vậy ở viên mãn cái này hy vọng quá mơ hồ. lại về phần cựu truyền, cái này thật là so bán thần còn hy hữu. chúng ta đại lục lưỡng đại thánh địa có được không chỉ một vị bán thần, nhưng mặc dù là lưỡng đại thánh địa, cũng không có một cái nào phong thần cựu truyền. từng tiếng giải thích ở bên trong giang thủ bừng tỉnh đại ngộ tuần hoàn lĩnh vực. hắn trước kia thật đúng là không rõ ràng lắm phương diện này sự tình. bất quá hiện tại điện hưng nguyên cũng coi là hắn chỉ điểm một con đường sáng. nói như vậy, ta tại tăng lên tới đỉnh phong sau nếu như có thể lĩnh ngộ tốc độ lĩnh vực, hơn nữa đem tốc độ lĩnh vực cũng suy diệt đến viên mãn, thì có hy vọng đem thực lực tăng lên tới tám truyền. điện hưng nguyên tắc thì cùng đường phi hoàng liếc nhau. Mới vừa cười nói, người bình thường là rất khó, tuần hoàn lĩnh vực có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nhiều khi cũng là lẫn nhau tương khắc, ta lĩnh ngộ có sinh mệnh lĩnh vực, như dù có được lực lượng ngang nhau tử vong lĩnh vực, cái kia chính là sinh tử tuần hoàn, gần như hoàn mỹ tuần hoàn, có thể làm cho thực lực của ta bạo tăng đến bảy chuyện, nhưng này là chỉ lực lượng ngang nhau trạng thái xuống. Trên thực tế là ta sinh mệnh lĩnh vực đã viên mãn, tử vong lĩnh vực tuy nhiên cũng không có sinh hình, ta còn muốn đi lĩnh ngộ lúc, ngược lại sẽ là sinh tử tương khắc trạng thái, bởi vì tính mạng của ta lĩnh vực quá mạnh mẽ, hội cường hành khắt chế áp chế tử vong lĩnh vực thành hình. Lúc này thời điểm ta còn muốn lĩnh ngộ Độ khó so về những người khác gia tăng cũng không phải gấp đôi gấp hai, mà là gấp 10 lần đã ngoài, tiêu tính toán có được về sau muốn đem tử vong lĩnh vực tăng lên, quá trình cũng so với bình thường lĩnh vực tăng lên khó khăn không chỉ gấp 10 lần. Những người khác muốn đem tử vong lĩnh vực theo thành hình tăng lên tới tiểu thành, tiến vào thiên ân chỉ phản bộ 27 lần là đủ rồi, nhưng với ta mà nói 270 lần còn không sai biệt lắm, bởi vì viên mãn cấp sinh mệnh lĩnh vực đối với tử vong lĩnh vực khắc chế quá mạnh mẽ, chỉ có hai cái này lực lượng ngang nhau về sau, mới có thể hình thành hỗ trợ lẫn nhau trợ lực. Nếu không ta cũng tựu không chỉ là 6 truyện, mà là sớm tấn chức 7 truyện rồi, bằng không Đại lục ở bên trên bảy truy, ẩn võ thánh cũng sẽ không như vậy rất thưa thớt. Giang thủ lần nữa giật mình, cũng không phải là sao, sống hay chết không chỉ có thể hỗ trợ lẫn nhau, hình thành sinh tử tuần hoàn, kỳ thật cũng là lẫn nhau tương khắc, dưới tình huống bình thường sống và chết không phải là đối lập sao? Mượn kim thổ thủy hỏa thổ loại này đại tuần hoàn mà nói, chúng đồng dạng có lẫn nhau tương khắc tuần hoàn, mặt khác tốc độ cùng lực lượng, thời gian cùng không gian cũng giống như vậy. Người đã có được về sau mới là tuần hoàn, một mình có được một loại, còn muốn khai nghén loại thứ hai lúc, tiểu là tương khắc. Cũng chính bởi vì trong này khắt chế cùng độ khó Chờ thật sự thành hình về sau, thực lực mới có thể lại có mới đột nhiên tăng mạnh. Bất quá đó là chỉ ta đây, ngươi cùng ta có thể không giống với, ngươi thu nạp đã luyện hóa được 101 tích thần mạch tinh huyết ta, nếu là ngươi bây giờ muốn tìm hiểu tốc độ lĩnh vực, mặc dù đại thành cấp lực lượng lĩnh vực sẽ đối với tốc độ lĩnh vực có cường đại áp chế hiệu quả, đồng dạng có không nhỏ hy vọng có thể ngưng tụ ra đến. Giang thủ thoải mái ở bên trong, Điền Hưng Nguyên lại chờ mong vô vô Giang thủ đầu vai. Nếu như Giang thủ còn có thể lĩnh ngộ tuần hoàn lĩnh vực, vậy hắn tiểu thật sự không chỉ là bảy chuyển thực lực, rất có thể tấn chức 8 chuyển rồi, đến lúc đó Ma Dương tông tiểu là cả đông lục mạnh nhất bá chủ rồi. Tuần hoàn lĩnh vực độ khó lại đại, có thể trung ương đại lục chỗ đó cũng không có thiếu cường giả tu thành, những người kia có thể tu thành, Giang Thủ vì cái gì không thể. Những người kia mặc dù là bởi vì bắt phẩm, phẩm cựu phẩm cự đầu bá chủ có được các loại bảo địa chân quý hơn càng quý giá, mới có thể giúp bọn hắn trồng chất tu luyện, nhưng Giang Thủ 101 tích thần mạch tinh huyết cũng không phải là giả. Càng đương đề cập Giang Thủ hiện tại vẫn chưa tới 30 tuổi. Ngươi nếu như muốn, cũng không ngại đi thử một lần, trước không cần phải gấp gáp lấy đem lực lượng lĩnh vực trồng chất đến viên mãn, trước giữ lại những lịch thần chi lực này, chờ ngươi tìm hiểu ra tốc độ lĩnh vực sau tái sử dụng. Đường Phi hoàng đồng dạng cười mở miệng, Người bình thường muốn lĩnh ngộ những cái kia, độ khó chỉ có thể là hữu chết người, có thể bọn hắn đối với Giang Thủ đã có tuyệt đối tin tưởng. Giang Thủ thần sắc lại biến, lúc này thời điểm hắn thật đúng là có chút ý động, nhưng biến sắc mấy hơi thở sau Giang Thủ lại nở nụ cười khổ, cười khổ nhìn xem Tả Hưu, Tả Hưu tựa là mẫu quốc truyền tống trong sân rộng, lui tới phần đông võ giả đều đang đợi hậu, tựa là Giang Thủ ba người đồng dạng đang chờ đợi tiếp theo truyền tống. Cười khổ sau hắn mới ngưng trọng truyền âm nói, Kỳ thật đường câu thật sự là ta giết, hơn nữa hắn đang tìm kiếm ta trước khi, hỏi ý qua không ít Thiên Trần Tông võ thánh ta ở nơi nào, mặc dù ta làm cũng coi như sạch sẽ nhưng thiên trần tông cũng chưa chắc sẽ không hoài nghi một chút hoài nghi tại cử hành tông trước mặt bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nhưng chúng ta hồi tông về sau như thiên trần tông tùy ý bị đặt một ít nguyên do đối với chúng ta khai chiến đường phi hoàng hai người lập tức ngạc nhiên ngạc nhiên sau sắc mặt của biến đường câu vừa mới chết mấy canh giờ ngươi tự đã nhận được mới nghịch thần chi lực thế nào lại là ngươi ta dùng ngọc phần phụ ám toán hắn giang thủ đơn giản một câu lần nữa nhường điển hưng nguyên hai người trầm mặt xuống bọn hắn đương nhiên biết rõ ngọc phần phụ cũng tựt triệt để bình thường trở lại Kỳ thật lúc ban đầu thời điểm, Ma Dương tông phần Đông Am hiểu trận pháp cấm chế các trưởng lão sẽ đem Ngọc Phần phủ cải tạo thành một tầng tầng bạo liệt trận bẫy, một tầng tiếp dẫn một tầng tiếp nổ, lại chồng chất lây tiếp nổ cả phiến thiên địa, cũng không phải những trưởng lão kia có ác thú vị, mà là Ngọc Phần phủ nội luân hồi cấm chế vốn là xuất hiện không ít chỗ sơ suất, mà bọn hắn nhưng không cách nào tu bổ, cái loại này có thể hình thành cánh mạng luân hồi cấm chế không phải võ thành có thể đánh nhau tạo cùng tu bổ. Bởi vì hồi luân cấm chế tổn hại, thiên địa cũng xuất hiện dạng nứt xu thế, bản thủy tùy lúc khả năng sụp đổ, nghiêm khắc lại nói tiếp cái kia chính là một cái sắp báo hỏng tùy thân đập phủ. Sắp báo hỏng giáp hóa mới khiến cho cái nào đó trưởng lão linh cơ khẽ động, toát ra bắt nó cải tạo thành một cái đại sát khí ý niệm trong đầu. Sau khi trở về chúng ta tiểu phong bế tông môn, giang thủ ngươi trước hết tận lực tăng lên a, trước tăng lên tới 7 chuyển thực lực, tuần hoàn lĩnh vực cái gì còn là sau này hay nói. Phong bế tông môn không thích hợp a. Một khi làm như vậy, chẳng phải là càng lộ ra chúng ta chỗ dạng, chẳng phải làm lại thế nào xử lý? Chỉ cần thiên trần tông hoài nghi, dùng thiên trần tông khủng bố, mặc dù tìm không thấy chứng cứ cũng có thể tùy ý bịa đặt chứng cứ, bọn hắn cái loại này bá chủ tự đầu muốn nhắm vào chúng ta thất phẩm tông môn, thực lực kém mấy chục lần, căn bản không cần giảng đạo lý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 379, Hư Sư Vân Tội Giang thủ đã xảy ra chuyện. Hơn 20 ngày về sau, Ma Dương Tông Minh Dương phong xuống, Giang thủ còn đang tại mới lấy được tùy thân động phủ Yên Ba phủ dựa vào nuốt linh thạch tăng lên tu vi, trong cơ thể tiểu nổi lên một hồi chấn động cảm giác, chờ cầm ra một miếng đưa tin ngọc giản về sau, vừa nhìn thấy một chuyến này văn tự, Giang thủ lập tức đình chỉ thôn phệ Lách mình xuất phủ. Bên ngoài phủ trong phòng ngủ, cảnh phủ cũng thiếu thốn chụp một cái đi lên, đã xảy ra chuyện, Ma Dương Tông một cái năm đợi nửa bước vọt thánh. Tại ra ngoài thí luyện trong vậy mà giết một cái Thiên Trần Tông đệ tử, hiện tại Thiên Trần Tông có người đến hưng Sư vấn tội, Giang Thủ sắc mặt biến hóa trong tại chỗ cười khổ, nhanh như vậy. Hắn sớm biết như vậy mặc dù đánh chết Đường Câu một chuyện làm tương đối sạch sẽ, nhưng như là Thiên Trần Tông cái loại nầy Tông môn thực lực viễn siêu Ma Dương Tông mấy chục lần siêu cấp cự đầu, chỉ cần hoài nghi hắn chỉ sợ tiểu cũng không từ bỏ ý đồ, chỉ cần người ta hoài nghi muốn tìm Ma Dương Tông hoặc Giang Thủ phiền thoại, tùy ý tìm kiếm một cái lý do còn không đơn giản sao? Nhưng hắn hay vẫn là không nghĩ tới sự tình hội phát triển nhanh như vậy. Cái này hơn hai ngày. Giang thủ cùng Đường Phi hoàng một đường từ đó lục trở lại Ma Dương Tông liền xài hơn 10 ngày, rồi sau đó Giang thủ bế quan, lợi dụng nghịch thần chi lực đẩy ra Động Sát lục lĩnh vực, chỉ là 54 độ nghịch thần chi lực sẽ đem Sát lục lĩnh vực tăng lên tới đại thành, đại thành đặc thù lĩnh vực thôi động tu vi vốn trước, 3 4 ngày thời gian hắn hãy tiến vào võ thánh ngũ trọng. Tiếp được đi tiểu là điên cuồng nuốt các loại đan dược bảo dược tăng lên tu vi, có thể dù vậy, Giang thủ tu vi còn không có tăng lên đến ngũ trọng đỉnh phong, thì càng đừng đề cập thần lực tăng lên. Hiện tại Giang thủ mặc dù Sát lục lĩnh vực bạo tăng, nhưng hắn như cũng là phong thần nắm chuyện, dù sao tu vi thần lực đều còn kém xa lắm. Hương sư vấn tội, như thế nào cái hỏi tội pháp? Gầy khổ sau Giang thủ mới nhìn hướng Cảnh phụ, hình như là hai ba cái Thiên Trần Tông thất đại đệ tử đến cửa, không chỉ muốn chúng ta giao ra hung thủ, còn muốn Điền trưởng lão cùng Đường Tông chủ bọn hắn bên trên Thiên Trần Tông thỉnh tội. Cảnh phụ lần nữa khẩn trương mở miệng, kỳ thật Cảnh phụ đối với Giang thủ cùng Đường Câu ân đoán cũng không rõ ràng lắm, làm tình liên lụy quá lớn. Giang thủ cũng hiểu được không cần phải nói cho nàng biết, hắn chỉ là đang bế quan trước dặn dò Cảnh phụ cùng To Nhã giúp hắn lưu ý ngoại giới hướng đi, nếu có cái gì đại sự phát sinh tiểu trước tiên thông chỉ hắn. Giang thủ cũng theo lời này lần nữa cau chặt lông mày, ta đi xem. Sau khi nói xong chấn an một tiếng cảnh phụ, giang thủ mới lách mình thoát ra biệt viện hướng phía tông chủ phong phương hướng phi đột. Các ngươi ma dương tông giết ta hoặc sư hình. Chẳng lẽ cứ như vậy muốn không giải quyết được gì? Thật sự là thiên đại chê cười. Thức thời tốt nhất lập tức đem hung thủ giao ra đây, sau đó do các ngươi tông chủ tự mình áp giải đến ta thiên trần tông tình tội, bằng không đợi kinh động ta trong môn trưởng lão, sự tình cũng không phải là có thể đơn giản giải quyết được rồi. Giang thủ vừa mới đến tông chủ phong chủ điện vũ bên ngoài còn không rơi xuống tầng trời thấp trật nghe đến đại điện trong vang lên từng tiếng lạnh kiến trách mà giờ khắc này đại điện bên ngoài trên sân thượng tắc thì mọc lên san sát như rừng lấy từng đạo thân ảnh cơ bản đều là ma dương tông bốn năm đại võ thánh giang sư vinh giang sư vinh đến rồi chờ giang thủ đáp xuống ngoài điện lúc phụ cận cũng vang lên vài đạo thấp giọng hô trong tiếng hô cũng không có thiếu người hướng giang thủ hành lễ hành lễ mọi người đồng dạng có không ít giang thủ gương mặt quen ví dụ như đồng tĩnh trịnh tiên vũ các loại đi hành lễ sau từng đạo truyền âm cũng nho nhau, nhau tiến vào giang thủ trong thay đúng là đồng tĩnh cùng trịnh tiên vũ bọn người ở tại biểu đạt phẫn nộ cùng bất mãn Chờ Giang Thủ đối với mấy người một gật đầu một cái sau nhìn về phía trong điện lúc Châu đã thấy Tự là Đường Phi Hoàng ngồi ngay ngắn cao vị, hai bên trái phải là Điện Hưng Nguyên, Các Hương Học, Bành Động Chờ Ma Dương Tông hai ba đời trưởng lão ngồi xếp bằng hai bên, về phần cung điện trung ương cấp thì đứng đấy bốn cái áo bào hồng đệ tử, mỗi người bào phục trước ngực vị trí đều treo lên tinh xảo hoa mỹ ngàn bùi hai chữ. Bất quá giờ phút này đứng tại cung điện bên trong bốn cái Thiên Trần Tông đệ tử, Tu Vi Khí Cơ chỉ là thông linh cự trọng, bốn cái thông linh cự trọng Thiên Trần Tông đệ tử, đứng tại Ma Dương Tông Tông chủ phong trong đại điện, mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh giận dữ mắng mỏ phần đông phong thần ba bốn đã ngoài võ thánh cái này cũng trách không được động tình cùng Trịnh Tiên Vũ bọn người là mặt mũi tràn đầy bi phẫn rồi. Dư tiểu hữu, chuyện này là ta Ma Dương Tông không đúng, như vậy đi. chờ ta điều tra hết trận tướng, nếu thật là ta Ma Dương Tông sai lầm, lão phu tự sẽ đích thân đến nhà tiến đến bồi tội, tuyệt sẽ không nhường quý tông đệ tử chết oan. Giang Thủ đang đánh giá trong điện tình huống lúc, trong điện trung trưởng lão cũng phát hiện Giang Thủ, không ít người đều đối với Giang Thủ gật đầu ý bảo. Đường Phi Hoàng đồng dạng tại đối với Giang Thủ sau khi gật đầu, mới vẻ mặt ôn hòa đối với cầm đầu Thiên Trần Tông đệ tử cười làm lành. Che cười, điều tra trận tướng. Trận tướng ta đã rõ ràng nói qua cho ngươi chính là người ma dương tông đệ tử ham ta hóa sư huynh trong tay bảo khí giết người tất của. bất quá họ dư thanh niên căn bản không lưu mặt mũi, trực tiếp cười nhạo nói, ngươi cho ta là ba tuổi đứa bé hay sao? lại cho các ngươi thời gian điều tra chân tướng, chờ ngươi đi che lấp chân tướng đổi trắng thay đen, hay hoặc là các ngươi liền tại hạ đẳng người cũng muốn giết cậu. một đám lao thất phu, đừng tưởng rằng tại đông lục có thể là mưa làm gió, có thể không đem trung lục để vào mắt, ta xem các ngươi là chẳng sống. nho nhỏ ma dương tông cũng dám khiêu khích ta thiên trần tông, họ dư thanh niên sau lưng một gã cao lớn thanh niên cũng giận dữ mắng mỏi một tiếng, mở miệng chịu là mắng to tiếng mắng ở bên trong đừng nói là ngoài điện bốn năm đại võ thánh từng cái kinh sợ này ra, không ít người đều không chịu nổi lửa giận muốn xông vào đi giết người. Tiêu là trong điện hai ba đời các trưởng lão đều có không ít sắc mặt đại biến, chính là mấy cái thông linh tiểu trọng tiểu dám đảm đương lấy trên trăm vị võ thánh mặt mắng to lao thất phu chẳng sống, loại này nhục nhã cũng thực không phải bình thường sâu. Biến sắc về sau, đường phi hoàng hay vẫn là khoát tay chặn lại ngăn lại tả hữu một ít muốn nói cái gì trưởng lão, lần nữa cười mở miệng, ta ma dương tông sẽ không tận lực hiêu khích quý tông, đã tiểu hữu một mực chắc chắn là ta tông đệ tử thấy hơi tiền nổi máu tham giết người cướp của, được rồi, cho lão phu ba ngày thời gian. Ba ngày sau ta sẽ đích thân nắm lên hung thủ đến nhà thì tội. Cái này còn không sai biệt lắm, coi như ngươi thứ thời. Họ dư đệ tử lúc này mới thỏa mãn gật đầu, rồi sau đó quét mắt một vòng tả hữu tiểu khoát tay nói, chúng ta đi, gạt bọn hắn những vợ hài kịch này cũng không dám âm phụng dương vi. Trong tiếng cười dùng hắn cầm đầu, bốn cái thiên trần tông đệ tử cứ như vậy nên ngang đi về hướng ngoài điện. Trong quá trình dù là có quá nhiều ma dương tông võ thánh đều là nhìn hằm hằm mà xuống, những võ thánh này ở bên trong tùy tiện có một người khí cơ tiết ra ngoài, chỉ sợ có thể đơn giản xé nát họ dư thanh niên mấy người, nhưng chúng thánh cũng tối đa chỉ là nhìn hằm hằm, căn bản không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Thiên Trần Tông áp lực quá lớn quá lớn, Thiên Trần Tông cái loại này trung lục cự đầu là có thực lực tuyệt đối có thể nghiền nát Ma Dương Tông, đem toàn bộ Ma Dương Tông đổ diện. Dù là mọi người khởi động ngàn vạn năm chế tạo hộ tông trận bảy, đều khó có khả năng chống đỡ được. Cho nên mặc kệ phần Đông trưởng lão đệ tử có nhiều phẫn nộ, cũng không ai dám thật sự làm cái gì. Chỉ có điều tại trơ mắt nhìn xem mấy cái thông linh cự trọng nên ngang đi qua, đi ra cung điện sau phi thân độn khởi lúc trong đám người hay vẫn là có không ít người đều khí răng đều nhanh cắn nát, kinh người quá đáng. Mấy cái thông linh cự trọng tôn cá nhã nhẽ cũng dám như vậy trả đạm Ta Tông môn tôn nghiêm. Rốt cuộc là ai? Ai giết Tiên Trần tông đệ tử? Đáng chết. Không phải hắn, nào có hôm nay loại này xỉ nhục. Chờ họ dư thanh niên phi độn sau khi biến mất, ngoài điện phần Đông bốn năm đại võ thánh mới bành loạn thành một bầy, khắp nơi đều là chửi ầm lên thanh âm, tựa là trong điện phần Đông trưởng lão cũng là mặt âm trầm ngồi yên. Nhìn ra được lúc này, thời điểm còn có rất nhiều người căn bản không biết đường câu một chuyện, bất quá sự kiện kia thật đúng là không thích hợp tuyên dương mọi người đều biết. Đã thành, chuyện này chúng ta đều có ý định, các ngươi về trước đi. Từ tiếng tức giận mắng giận dữ mắng mỏ ở bên trong, Đường Phi Hoàng mới lách mình đã đến ngoài điện, quát lớn một tiếng hậu điện bên ngoài phần đông võ thánh mới nhao nhao im lặng. Tuy nhiên rất nhiều người cũng không muốn cứ như vậy ly khai, còn có chút tính tình xúc động mở miệng tiểu nói muốn đi giết mấy cái tà cá, nhưng ở Đường Phi Hoàng lần nữa quát lớn ở bên trong, đám người hay vẫn là không thể không rất nhanh lui tán. Giang thủ cũng không có đi, mà là tại bốn năm đại võ thánh nhóm lui bước sau giẫm trận tại chỗ tiến vào đại điện. Hành đầu trong Giang thủ cũng đúng lấy Đường Phi Hoàng truyền âm, Đường Câu sự tình. Gấp trở về trên đường đi, từ khi Giang thủ đem Đường Câu một chuyện dạng ra về sau, Đường Phi Hoàng hai người tiểu nói cho hắn biết không cần xen vào nữa hết thể giao cho bọn họ xử lý, đến bây giờ Giang thủ cũng không rõ ràng lắm đến cùng có bao nhiêu sự tình biết rõ chuyện này. Đường câu sự tình chỉ có hơn 10 vị trưởng lão biết được. Tự là chúng ta tông môn sở hữu phong thần tứ truyện và đã ngoài, mà ở chúng ta sau khi trở về, ta cũng đã mật lệnh bên ngoài tông đệ tử mau chóng hồi tông. Nhưng không nghĩ tới Thiên Trần Tông sẽ đến nhanh như vậy. Đường Phi Hoàng liên tục cười khổ. Hồi tông sau không dám giống trống khua chiêng đem sở hữu tại bên ngoài đệ tử đều triệu tập trở lại, nếu là nói như vậy cũng quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài, cho nên đây chỉ là mật lệnh, nhưng chẳng ai ngờ rằng Thiên Trần Tông đến nhanh như vậy còn có rất nhiều tại bên ngoài du lịch đệ tử chưa có trở về tông, nói không chừng cũng không có thiếu căn bản không, có nhận được mật lệnh đâu rồi, Thiên Trần Tông liền giết lên tông môn. Đối phương vội vã như vậy, cũng nói rõ là không muốn cho Giang Thủ tăng lên cơ hội. Nhưng cái này cũng không kỳ quái, đối phương biết rõ Giang Thủ đã nhận được phần đông lịch thần chi lực. Cho hắn mấy tháng có thể theo 5 chuyển tăng lên tới 7 chuyển, cái kia Thiên Trần Tông muốn ra tay chỉ biết dùng tốc độ nhanh nhất hành động. Mặc dù bọn hắn không sợ 7 chuyển Giang Thủ, có thể nếu là có thể tại Giang Thủ tăng lên trước đánh chết, sự tình cũng sẽ trở nên lại càng dễ. Càng có năm chắc. 3 ngày sau ta đi Thiên Trần Tông. Một câu rơi xuống đất, Giang thủ trầm mặt hai hơi mới đột nhiên mở miệng, hơn nữa những lời này không còn là truyền âm, chờ một tiếng kiên định đích thoại ngự truyền bá ra đến, trong điện không ít đang tại nổi trận lôi đỉnh trưởng lão lại nhau nhau xôn sốt. Người đây? người đi làm cái gì? Thiên Trần Tông rõ ràng cho thấy muốn nhục nhã ta Ma Dương Tông, hoặc là đó căn bản không tính nhục nhã, bởi vì đối với bọn họ mà nói, căn bản chưa từng đem chúng ta để vào mắt. Giờ phút này trong điện hơn 10 vị hai ba đời trưởng lão, hoàn toàn chính xác còn có rất nhiều người cũng không biết việc này, Ngụy Tử Lương tự là không biết chút nào, nghe được Giang thủ lập tức đứng dậy phản bác. Ngụy Tử Lương về sau cũng đứng lên hơn mười vị ba đời trưởng lão, nhao nhao mở miệng bắt bỏ. Giang thủ lúc này mới nhìn về phía Đường Phi Hoàng, Đường Phi Hoàng lại kiên định lắc đầu, ngươi không thể đi, ba ngày thời gian, chúng ta đem sở hữu tại đệ tử trong tông đều thu nhập từng cái tùy thân đạo phụ, tránh một chút là được. Đại lục lớn như vậy, nếu là ta tông môn nhân toàn bộ tránh nhập đạo phụ, Thiên Trần tông cường thịnh trở lại cũng không có khả năng tìm được chúng ta hạ lạc. Về phần những vẫn còn kia bên ngoài tông, nhuận bọn hắn tự cầu nhiều phúc a. Chủ vị bên trái mới là vị trí đầu náo đường, Điền Hưng Nguyên cũng bình tĩnh mở miệng. Tuy nhiên lần này là một hồi lại họa hai họa hay vẫn là giang thủ dẫn phát nhưng đối với điển hưng nguyên hai người mà nói hay vẫn là đã sớm có đem hết toàn lực ủng hộ giang thủ quyết đoán trước mắt sự tình tiêu tính toán đường phi hoàng 3 ngày sau thực cầm lấy cái nào đó hung thủ tiến về trước thiên trần tông tình tội chỉ sợ đường phi hoàng cũng không có biện pháp còn sống đi ra đến lúc đó không chừng lại sẽ phát sinh cái gì ví dụ như đường phi hoàng tại thiên trần tông ngộ sát những người khác sau đó thiên trần tông lửa giận vạn trượng, đến đây ma dương tông bên ngoài rời diện toàn bộ ma dương tông vô duyên vô cớ mặc dù bát phẩm cự đầu thực lực viễn siêu thất phẩm cũng không có khả năng tùy ý đồ diệt một cái thất phẩm tông môn, ngươi thật muốn làm như vậy rồi, đại lục ở bên trên mặt khác thất phẩm hội nghị như thế nào? Không chừng hội mỗi người cảm thấy bất an, liên hợp lại chống lại ngươi, nhưng đã có đang lúc lý do sẽ không người hội nói cái gì rồi, cũng không có người sẽ thay Ma Dương tông xuất đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 380, ta phản đối. Sở hữu tông môn môn nhân đều tránh nhập động phụ tránh lẽ. Không cần à, ưu tính toán chúng ta mỗi người đệ tử giết Thiên Trần tông một người đệ tử, nhưng đây chẳng qua là bình thường tiểu trọng, Thiên Trần tông lại bá đạo, chỉ cần chúng ta nuốt xuống cái này khẩu khí tiến đến bồi tội cũng là được rồi a chẳng lẽ thiên trần tông vì một cái thông linh cựu trọng đệ tử còn muốn đổ diệt ta toàn bộ ma dương tông hay sao cái này cũng quá khoa trương đi điện hưng nguyên cùng đường phi hoàng quyết định chủ ý muốn giữ gìn gian thủ thậm chí không tiếp cử tông tị nạn nhưng trong điện một ít không biết rõ tình hình hai ba đời trưởng lão lại nhau nhau xôn xao xôn xao trong cảng có người đứng dậy phản đối đối với bọn họ mà nói mặc kệ chuyện ngày hôm nay có bao nhiêu nhục nhã cảm giác nhưng cử tông tị nạn hay vẫn là quá khoa trương cử tông tị nạn lại càng không là chuyện nhỏ ma dương tông nhiều đến bao nhiêu võ thánh thì có hơn bốn nửa bước võ thánh cấp tồn tại mấy ngàn người hơn nữa bình thường năm lục đại đệ tử thậm chí là võ đạo tập dịch hay hoặc là một ít trường lão bốn đời võ thánh tử tôn các loại toàn bộ tông môn cộng lại sớm đã có tính toán ngàn vạn võ giả càng đừng đề cập giang thủ theo chân thần cấp thí luyện địa đi ra về sau còn theo địa phương mang đi ra mấy ngàn vạn thời kỳ thượng cổ thí luyện giả hậu duệ hôm nay những cũng kia sinh hoạt tại ma dương tông nội tăng thêm đám người này trước mắt trong tông gần vừa đủ ức võ giả bắt đầu cuộc sống hàng ngày lớn như vậy tông môn như toàn bộ thu nhập tùy thân độ phụ tùy ý tại đại lục tìm một chỗ ẩn náu cái kia thật đúng là không cần quá sợ thiên trần tông nội giết nhưng loại sự tình này nói là đi có thể đi sao một mảnh tiếng phản đối ở bên trong, Đường Phi Hoàng chờ cảm kích người ngược lại nhau nhau im lặng. Trăm mặc mấy hơi sau Đường Phi Hoàng lại nhìn Giang Thủ liếc, đối với Giang Thủ khẳng định gật đầu, mới khởi động đại điện bên ngoài hộ điện trợ pháp, đem địa phương cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Tự là cái này một động tác nhường trong điện trên trăm trưởng lão nhau nhau kinh nghi bất định nhìn về phía Đường Phi Hoàng. Đường Phi Hoàng ho nhẹ một tiếng, Kỳ Thật Thiên Trần Tông nhằm vào Ta Tông, cũng không phải là vì cái kia một cái không biết tên thông linh cựu trọng đệ tử chi tử, mà là Đường Câu. Tại chứng thần cảnh thí luyện ở bên trong, Đường Câu bởi vì không phục Giang Thủ kiệt xuất biểu hiện, y đổ đánh chết Giang Thủ. Giang Thủ bất đắc dĩ phản kháng mới đưa đường câu chui sát, phương diện này Giang Thủ làm cũng coi như sạch sẽ. Ngoại nhân không có chứng cứ xác thực, nhưng là có một ít manh mối chỉ hướng Giang Thủ, cho nên chuyện hôm nay chỉ sợ chỉ là một cái ngạnh tạo ra đến lấy cớ, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất thì là muốn chui sát Giang Thủ hoặc diệt trừ ta Ma Dương Tông Vi đường câu báo thủ. Tinh giản giải thích thoáng một phát chuyện đã xảy ra, đang tại kinh nghi phần đông trưởng lão mới nao nao ngạc nhiên. Ngạc nhiên trong hơn trăm người trực tiếp có nhiều hơn một nửa đều mạnh mà nhìn về phía Giang Thủ, như là Ngụy Tử Lương bọn người trong mắt càng hiện lên một tia giật mình, chắc không được vừa rồi Giang Thủ biết nói cái loại lời nói nhưng bất kể là ngạc nhiên hay vẫn là giận mình tin tức như vậy đối với trung thánh mà nói đều có được thật lớn trùng kích cái này chân tướng cũng quá vượt quá dự liệu của bọn hắn rồi thiên trần tông lại là vì đường câu báo thủ đường câu à tại đây không ít người cũng, cũng biết đường câu dù sao thiên trần tông cùng cựu hành tông cũng đều tiến về trước vượt qua cổ thần tộc thí luyện đại điện biết rõ đường câu là người nào cái kia tại biết được giang thủ đánh chết đường câu về sau trong tràng trung thánh ít nhất cũng có tám thành đều khẳng định lúc này đây chỉ sợ thật đúng là diện tông nguy cơ chờ mặc chờ mặc trong đại điện không khí cũng càng ngày càng áp lực trọn vẹn đã qua trên trăm cái hô hấp về sau Ngụy Tử Lương mới mạnh mà cười cười, đã giang thủ là bức tại bất đắc dĩ, vì tự bảo vệ mình mới đánh chết đường câu, cái kia giết cũng sẽ giết. Hiện tại Thiên Trần Tông muốn cố ý chế tạo lấy cớ nhằm vào ta ma Dương Tông, chúng ta tự nhiên không thể bó tay chịu chói. Chuyển gì à? Mặc dù chúng ta gần nước đệ tử, nhưng tùy tiện lấy ra mấy cái nhị phẩm động phủ là có thể đem các đệ tử đều thu lại, cũng không tính phiền vãi. Banh động đồng dạng tại Ngụy Tử Lương lời nói sau lên tiếng tán thành. Banh động loại này phong thần tứ truyền vốn là sớm biết như vậy chân tướng của sự tình. Theo hai người, trong điện không ít trưởng lão cũng dần dần gật đầu xác nhận. Cử tông tị nạn tuy nhiên không là chuyện tốt, nhưng hôm nay bọn hắn cũng không có nhiều mặt khác lựa chọn. Ta phản đối. Ngay tại nguyên một đám trưởng lão tỏ thái độ trong, một gã khôi ngô cường tráng trung niên lại bước ra một bước lạnh dọn quá lớn. Hắn mà nói lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Đường Phi Hoàng bọn người là cao mày nhìn lại, xem vài lần sau Đường Phi Hoàng mới cười nói, Khâu sư đệ có cái gì rất tốt đích phương pháp xử lý sao? Cái này đi tới ba đời trưởng lão giang thủ cũng đã gặp, Tiểu La đã từng chấn thủ cơ tú thiên hỏa thế giới khâu trưởng lão khâu trí kỳ, tại Ma Dương Tông nội cũng là tiểu chuyện kỳ vốn là chỉ một hỏa hệ lĩnh vực, nhưng ở võ thánh nhất trọng nhị trọng tam trọng thời gian đừng lĩnh ngộ ba loại đặc thù lĩnh vực. Hôm nay hắn tuy nhiên không thể đem bất luận một loại nào đặc thù lĩnh ngộ tìm hiểu đến viên mãn, nhưng cũng là phong thần tam chuyển cường giả. Đường sư huynh khách khí, khâu trí kỳ trầm mặt đối với đường phi hoàng thi lễ một cái, mới nhìn trung quanh, ta cũng không có gì hay biện pháp, chỉ là muốn nói một sự kiện. Nếu như chúng ta cứ như vậy rút lui khỏi, cái kia tông môn đám đệ tử người là có thể thu nhập tùy thân động phủ mang đi, nhưng thiên ân chỉ đâu. Đó là ta ma dương tông có thể quật khởi cùng duy trì đông lục bá chủ địa vị căn cơ, không có một tròng, chẳng lẽ tiểu đường thiên ân chỉ chấp tay tặng người sao? trong điện không ít người cũng theo lời này lần nữa biến sắc thiên ân chỉ cái loại này tuyệt đỉnh bảo địa thế nhưng mà tự nhiên mà thành mang đều mang không đi cũng chi như thiên ân chỉ cái loại này mang không đi bảo địa mạch khoáng cùng với đang tại sinh trưởng bảo dược các loại tại ma dương tông nội thế nhưng mà rất nhiều rất nhiều tồn tại ngươi yên tâm dùng giang thủ tư chất biểu hiện chúng ta lần này mặc dù đi ra ngoài tị nạn dùng không có bao nhiêu năm còn có thể dứt trở lại đến đường phi hoàng cười mở miệng chủ yếu là đối với phần đông mắt lộ ra sầu lo các trưởng lão giải thích cái kia vạn nhất chúng ta đi lần này thiên trần tông đánh tới sau trực tiếp tan vỡ thiên ân chỉ cho hạ giận đâu Nếu là như vậy về sau mặc dù giết trở lại đến cũng không dùng rồi. Khâu Chí Kỳ lạnh lùng phản bác. Đường Phi Hoàng ngạc nhiên một hơi, mới cao mày nói, chỉ cần Giang Thủ Tại chờ hắn lớn lên sau chưa hẳn không thể tan vỡ Thiên Trần Tông. Đến lúc đó tiểu tính toán Thiên Ân chỉ bị hủy, Thiên Trần Tông đồng dạng có rất tốt bảo địa tài nguyên. Đây chẳng qua là khả năng, ta thừa nhận hắn là cả đông lục cái thế yêu nghiệt, nhưng vạn nhất hắn lần này tị nạn trong quá trình vẫn là đâu? Chỉ cần chúng ta vừa đi, Thiên Trần Tông tất nhiên hội dọc theo đường đuổi giết, Thiên Trần Tông cường đại căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Khâu Chí Kỳ trực tiếp lạnh cười ra tiếng. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Đường Phi Hoàng nổi giận, ta xem Giang Thủ mới vừa nói tiểu không tệ, đã chính là hắn giết Đường Câu, lại bị Thiên Trần Tông hoài nghi, hiện tại còn làm ra loại sự tình này đến Hưng sư vẫn tội, cái kia còn không bằng nhường hắn đi Thiên Trần Tông thỉnh tội. Thiên Trần Tông Tiểu tính toán lại ương ám, chỉ cần Giang Thủ đi, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không lại nhằm vào ta Ma Dương Tông những người khác. Khâu Chí Kỷ tránh đi Đường Phi Hoàng ánh mắt, ai cũng không có xem, chỉ là cúi đầu nói nhẹ, hồ đồ. Điền Hưng Nguyên giận dữ mắng mỏ một tiếng, hung hăng chằm chằm vào Khâu Chí Kỷ, đây là một mình ngươi ý tứ, hay vẫn là thay người khác nói chuyện? Giận dữ mắng mỏ trong tiếng Điền Hưng Nguyên càng nhìn về phía Khâu Trí Kỳ sau lưng một vị lão giả tóc bạc, cái kia lão giả tóc bạc cũng là Ma Dương Tông hai đời trưởng lão một trong cổ trưởng lão, càng là Khâu Trí Kỳ đích sư tôn. Cổ trưởng lão thì tại nhìn soi mói xấu hổ tránh đi ánh mắt. Đường Câu một đường đuổi giết Giang Thủ, Giang Thủ bất đắc dĩ hạ mới không thể không kích phát Ngọc phần Phụ tự bảo vệ mình, loại tình huống này rét Đường Câu, sau đó còn muốn hắn đi Thiên Trần Tông tìm tội. Thật sự là chết cười, ta Ma Dương Tông đã luân lạc tới liền suất chúng nhất đệ tử cũng không dám đi bảo vệ tình trạng đến điển sao? Điền Hưng Nguyên lần nữa nộ cười, ánh mắt lạnh lùng theo Khâu Chí Kỳ cùng cổ trưởng lão bọn người trên thân đã qua lạnh như băng ánh mắt xem hai người sắc mặt từng đỏ chỉ là túi đầu rủ xuống mục lặng yên không lên tiếng bất quá tại hai người trốn tránh ở bên trong một đạo khách mang theo lệ chi ý thanh âm lại văng lên điền sư bá giang thủ kỳ thật không tính ta ma dương tông đệ tử một câu tại chỗ nhường điền hưng nguyên trì trệ thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết chờ hắn nhìn lại sau rồi lại sửng sốt lúc này mở miệng nói chuyện chính là một cái tóc đen trung niên cũng là ba đời trưởng lão một trong nhưng cái này tóc đen trung niên không cũng coi vào đâu mấu chốt là sau lưng của hắn sau lưng của hắn đích sư tôn là cả ma dương tông người thứ hai phong thần sáu truyền thiên thánh bảng thứ năm cắt hùng học Gắt gao nhìn đối phương liếc, ở đằng kia tóc đen trung niên xấu hổ túi đầu thời gian. Điền Hưng Nguyên mới mạnh mà nhìn về phía các hồng học, các hồng học cũng là cho đã mắt xấu hổ, nhưng xấu hổ trong các hồng học hay vẫn là ho nhẹ một tiếng, không có để ý tới Điền Hưng Nguyên ánh mắt, mà là đối với Giang thủ ôm hạ quyền, bình thản nói, "Giang thủ, thân thể của ta vì ma dương tông hai đời trưởng lão, có tất yếu giữ gìn toàn bộ tông môn truyền thừa. Hy vọng ngươi có thể hiểu được." Giang thủ ngạc nhiên, nhưng vẫn là lập tức đối với các hồng học thi lễ một cái. Chờ hắn muốn nói cái gì lúc lại bị Điền Hưng Nguyên một thủ thế đánh gãy, "Các hồng học, ta nhớ được mấy ngày hôm trước ngươi cũng không phải là như vậy lựa chọn." Các hồng học cũng là nhất sớm biết như vậy chân tướng nhân vật một trong mà Điền Hưng Nguyên Đường Phi Hoàng Ý tứ tự là trước tiên đem sự tình nói cho hơn 10 cái mạnh nhất võ thánh thống nhất tư tưởng sau lại nói cho những người khác đến lúc đó mặc dù không có khả năng mỗi người đều sẽ vì Giang Thủ dung tha cho gian nghiệp lang thang đại lục nhưng chỉ cần bọn hắn một đám mạnh nhất võ thánh ủng hộ sự tình có thể định ra đến mấy ngày hôm trước ở bên trong các hồng học tuy nhiên cũng có do dự nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn ủng hộ Giang Thủ hiện tại hắn đột nhiên phản bội cũng làm cho Điền Hưng Nguyên ra cách phẫn nộ dù sao các hồng học địa vị có thể không tầm thường đó là Ma Dương Tông người thứ hai. Bất kể là tại trong tông môn huy vọng hay vẫn là thực lực cùng điển hưng nguyên đều là không sai bị lắm. Hán phản bội ảnh hưởng cũng không phải bình thường ác liệt. Sự thật cũng đúng là như thế. Tại các hồng học sau khi mở miệng vốn là trong đại điện hoặc trong lòng còn có do dự hoặc là vốn là không muốn ủng hộ một nhóm người rõ ràng như là đã nhận được mạnh nhất khẳng định, nhao nhao tinh thần đại chấn cũng không có thiếu người đều dâm trận tại chỗ đã đến các hồng học sau lưng tả Hưu. Các hồng học tắc thì tại lúc này bình tĩnh cười cười, ta cũng không nghĩ tới thiên trần tông đến nhanh như vậy, nói được không dễ nghe rồi, đã bọn hắn xuất thủ, cái kiết như vừa rồi biểu hiện ra chỉ có bốn cái thiên trần tông thông linh cửu trọng tại, vùng chống đâu vạn nhất vuộn trộm, tại Tam Ma Dương Tông phụ cận đã có hai ba mươi cái phong thần sáu chuyển đã ngoài siêu cấp võ thánh mai phục. Một khi chúng ta có chút dị động, bọn hắn có thể hay không lập tức sát nhập tông môn, đổ diệt ta tông. Tiếng cười hạ điển hương nguyên cũng có chút biến sắc, các hồng học tắc thì tiến lên trước một bước chầm chậm vào giang thủ. giang thủ, ngươi dù sao không phải Tam Ma Dương Tông đệ tử chính thức? Bởi vì ngươi, chúng ta mới có thể phát hiện tượng cổ thần tộc thí luyện địa. Bởi vì ngươi, chúng ta mới có thể được đến lịch thần quang bí võ. Nhưng Tam Ma Dương Tông đối với ủng hộ của ngươi cũng không nhỏ, thiên ân chỉ mặc ngươi dùng đến câu kiện, còn cử tông gom góp tài nguyên vì người tranh thủ. Hồng thị hành thánh thiên, nếu như Thiên Trần Tông hai ba mươi cái siêu cấp võ thánh giờ phút này tụi Mai phục tại tông môn bên ngoài, một khi chúng ta dị động, tụi làm máu chảy thành sông. Giang thủ im lặng, chuyện này là hắn gây ra, hắn cũng không muốn liên lụy Ma Dương Tông, tại vừa rồi mấy cái Thiên Trần Tông đệ tử sau khi rời đi hắn cũng đã báo ý định, mặc dù Điền Hưng Nguyên bọn người không đồng ý, hắn cũng sẽ lén cách tông tiến về trước Thiên Trần Tông, đương nhiên, hắn nhiều như vậy cũng không phải đi chịu chết, mà là chuẩn bị độc tài chuyện này, nhưng hắn không nghĩ tới trong đại điện hội phát triển đến một bước này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 381, hơn 1000 cái Các trưởng lão yên tâm, ta sẽ không liên lụy tông môn. Trong mặt một hơi, giang thủ mới bình tĩnh đối với các hồng học ôm hạ quyền. Mặc dù đối với các hồng học cùng khâu trí kỳ bọn người lựa chọn có chút không thoải mái, nhưng trong chú muốn thoáng một phát, bọn hắn làm như vậy cũng không có gì. Giang thủ vốn cũng không phải là chính nhi bắt kinh ma dương tông đệ tử, chỉ là bởi vì tô thánh thay sư thu đổ, nhường lâm mặt nhi thành ma dương tông đệ tử chính thức mặc kệ trước kia Giang Thủ tại Ma Dương Tông hoặc là tại Đông Lục danh vọng có nhiều vang dội, có nhiều được người kính ngưỡng, nhưng cũng không thể có thể làm cho mỗi người đều chân tâm thật ý đối với hắn, nói được không dễ nghe rồi. Hắn một ngoại nhân lúc trước tùy ý tiêu xài thiên ân chỉ phản bộ, cái kia tiểu đã khiến cho bộ phận trưởng lão hoặc đệ tử bất mãn. Ví dụ như lúc trước Khâu Chí Kỳ tiểu là loại này nhân sĩ, liền Khâu Chí Kỳ bản thân hoặc là hắn trực hệ con nối dõi đều không thể hưởng dụng thiên ân chỉ, Giang Thủ một ngoại nhân lại tùy ý tiêu xài, hội làm cho người khó chịu quá bình thường. Chỉ là những sự tình kia đều bị Đường Phi Hoàng cùng Điền Hưng Nguyên đệ xuống mà thôi. Về sau theo Giang Thủ thực lực càng ngày càng mạnh, Tu Vi ngày càng mạnh mẽ, Ma Dương Tông nội mặc dù có người xem hắn khó chịu, đoán chừng cũng chỉ có thể che giấu. Hiện tại bởi vì đường câu một chuyện bọn hắn không muốn thụ liên quan đến, cũng rất bình thường. Đã đủ rồi. Giang Thủ lời nói rơi xuống đất, Điền Hưng nguyên lại giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đối với các Hồng học bọn người trận mắt đảo qua, hắn mới giống trận tại chỗ đi đến Giang Thủ bên cạnh thân. Chuyện này ngươi không sai, Tông môn cũng sẽ không khiến một mình ngươi gánh chịu. Ai nói ngươi là ngoại nhân? Nơi này có ai cầm Giang Thủ đương ngoại nhân? Nói loại lời này, các ngươi không biết là cảm thấy thẹn sao? Giận dữ mắng mỏ trong tiếng cắt hồng học bọn người trên mặt ngược lại hiện lên một tia mất tự nhiên, mà Đường Phi Hoàng, Bành Động, Ngụy Tử Lương chờ cũng nhao nhau đứng ở Giang Thủ Tả Hữu. Không quản các ngươi như thế nào lựa chọn, lão phu nhất định ủng hộ Giang Thủ. Giang Thủ mẫu thân là ta sư điệt, hắn chính là con ta chất. Đứng tại Giang Thủ Tả Hữu lúc, Bành Động, Ngụy Tử Lương cũng là nổi giận đùng đùng trừng mắt phía trước. Chờ Giang Thủ vừa muốn nói gì, Đường Phi Hoàng lại thò tay bắt được Giang Thủ đầu vai, "Ngươi đừng nói. Chuyện này ta cùng sư tôn hội xử lý." Dương thoáng một phát Đường Phi Hoàng mới lạnh lùng đảo qua đại điện, còn có ai muốn đứng ở đó một bên? Giờ phút này đại điện tình thế tiệu là giang thủ bên cạnh thân tụ tập một đám hai ba đời trưởng lão, dùng điền hưng nguyên cầm đầu 20 người. Hai ba mươi mễ bên ngoài thì là các hồng học cầm đầu 20 người. Ngoại trừ cái này hai nhóm bên ngoài còn có dại giác đứng thẳng tả hữu hơn 100 người, ngoại trừ hoặc bế quan hoặc có việc ra ngoài, hay hoặc là trấn thủ chỗ hắn trưởng lão bên ngoài, cao cấp nhất ma dương tông võ thánh đã tề tụ trong điện. Đường Phi Hoàng nhìn quét xuống, du lịch bên ngoài phần đông võ thánh phần lớn đều là trầm mặc, trầm mặc mấy hơi, vẫn có mấy người đi về hướng giang thủ bên cạnh thân, nhưng cái này cũng không có nhường Đường Phi Hoàng phả mãn, ngược lại nhường hắn sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Du lịch bên ngoài hơn 100 người, chỉ có cái vị sổ đến gần. Các ngươi hiểu rõ ràng, có nguyện ý hay không vì giang thủ một ngoại nhân từ nay về sau lưu lạc đại lục, bị thiên Trần tông cái loại lợi bắt phẩm cự đầu đổi giết. Các hồng học tắc thì bình thản mở miệng, đồng dạng chậm rãi đảo qua tà hưu thêm nữa Võ Thánh tắc thì ánh mắt lập lòe, lập lòe trong thì có 3 40 người đi tại các hồng học sau lưng tà hưu Tuy nhiên những người khác như cũng là trung lập, nhưng trước mắt cục diện đã đem có chút sự tình hiển lộ rõ ràng nhất thanh nghị sở. Đường Phi hoàng khí thiếu chút nữa dơ trần, trên người đều hiện lên một tầng sắc cơ, nhưng các hồng học lại lạnh lùng nói, Đường Sư Điệt, ngươi thân là tông chủ Tốt nhất dùng đại cục làm trọng, ta đề nghị ngươi tại Giang Thủ sau khi rời đi công bố ra ngoài, Giang Thủ cũng không phải ta ma Dương Tông đệ tử. Vô sĩ, cắt láo quái, ngươi còn có xấu hổ hay không? Lần này là Điền Hư Nguyên Khí sát cơ tiết ra, mục Tư muốn nước trầm trầm vào cắt Hồng Học. Điền sư Minh, ta cũng không phải là nhầm vào ngươi, mà là vì đại cục, Tam Ma Dương Tông truyền thừa vạn năm, chẳng lẽ thật muốn vì một ngoại nhân lâm vào Diệt Tông nguy cơ? Cắt Hồng Học không chút nào lùi bước, trong lúc rằng có càng nhìn đường Phi Hoàng Liếc, đường Tư Diệt, nếu như ngươi không muốn, ta đây hội đề nghị sở hưu hai đội trưởng lão tổ chức trưởng lão hội trọng tuyển tông chủ không nên ép ta làm như vậy. Ngươi, Đường Phi Hoàng giận dữ, các hồng học lại lạnh lùng đảo qua Tà hưu. Ta đề nghị bỏ đi đảm nhiệm Đường sư điệt, sau đó do Chu Hoàn kế nhiệm tông chủ vị. Đồng thời đối ngoại tuyên bố Giang thủ cũng không phải là ta Ma Dương tông đệ tử. Chu Hoàn đúng là các hồng học thân truyền đệ tử, trước khi cái thứ nhất mở miệng nói Giang thủ cũng không phải Ma Dương tông đệ tử tóc đen trung niên, mà Chu Hoàn trước kia vốn là cùng Đường Phi Hoàng cạnh tranh tông chủ vị ba đời trưởng lão, phía Đông Đại Lục Tiên Thánh bảng đệ 32 người, phong thần năm chuyển thực lực. Theo các hương học, trong điện hơn 20 vị hai đời trưởng lão bá bá bá tiểuu đi ra 17 người đã chiếm được mọi người ở đây bảy thành. Những người này đi ra sau mặc dù không có mở miệng nói thêm cái gì, nhưng đều là đứng tại các hầm học bên cạnh thân. Phốc. Như thế cục diện tắt thì kích thích điển hưng nguyên há mồm phun ra một đạo máu tươi, tức sùi bọt mép trong về phía trước giống trận tại chỗ lúc lại thân thể nhoáng một cái, vang một tiếng liền hướng trước ngã quỵ. Đây là sinh sinh bị kích thích thổ huyết ngã xuống đất. Ha ha, ha ha ha. Đường phi hoàng liền điển hưng nguyên ngất cũng không có chú ý đến, chỉ là tại đám người đi ra lúc đã thế như điên cuồng cười to, đường bộ xấu hổ ngươi trở làm bạn. Vô sĩ, bại hoại, đường sư minh thật có lỗi. Chu Hoàng đi ra hai bước đối với Đường Phi Hoàng Thi lễ một cái, mới nhìn hướng Giang Thủ, Giang Thủ, xin mời. Giang Thủ nhìn Chu Hoàng Liếc, mới lên trước đem ngất đi qua Điện Hư Nguyên Nâng, Đường Tiên Bối, ân tình của ngươi ta sẽ ghi nhớ trong lòng, bất quá thực không cần vì ta nào đến loại tình trạng này, ta cũng chưa từng nghĩ tới liên lụy tông môn. Không cần nhiều lời, ta và ngươi cùng một chỗ lưu tông. Như vậy Ma Dương Tông Lưu lại cũng thế. Đường Phi Hoàng Đồng dạng vén lên Điện Hư Nguyên, rồi sau đó cầm lấy Giang Thủ cánh tay liền hướng bên ngoài đi. Banh Mũ cũng là ý tứ này, như vậy Ma Dương Tông Lưu lại cũng thế. Banh Động tràn ngập kinh thường quét đối diện đám người liếc. Rồi sau đó theo trong chữ vật giới chỉ cầm ra tông môn thân phận minh bài, một thanh liền đem chi bốc nát. Các ngươi đây là làm gì? Giang thủ chỉ là một ngoại nhân, giá trị được các ngươi như thế. Làm càn, ta Ma Dương tông vạn năm truyền thừa, là các ngươi nói lui có thể lui hay sao? Như thế cục diện đồng dạng vượt qua các hồng học bọn người đón trước, tại chỗ tiểu có mấy cái hai đời trưởng lão trợn mắt quét tới, còn có một người chửi ầm lên. Bất quá đi tại giang thủ bên cạnh thân hai ba mươi cái võ thánh, bảy thành đều không có ở ý những cái kia, chỉ đem lấy giang thủ cùng ngất đi điện hưng nguyên đi về hướng ngoài điện về phần mặt khác mới thành, tựa là lúc ban đầu trải qua một hồi do dự sau mới đi gần mấy người, lại ngừng bước chân bất đắc dĩ nhìn xem đám người rời đi. Giang thủ trong đám người tuy nhiên muốn ngăn cản một màn này, nhưng hắn vẫn bị Đường Phi Hoàng cùng bành động chờ chết chết cầm lấy thân thể, tại hắn muốn muốn tránh thoát lúc, bên cạnh thân còn có thêm nữa người vọt tới, mang theo hắn liền hướng ngoài điện rời đi. Dù là trong quá trình Giang thủ cũng một mực tại mở miệng khuyên bảo, khuyên bảo Đường Phi Hoàng cùng bành không động đậy muốn cách tông, một mình hắn có thể kháng xuống, nhưng những lời này như trước không có người để ý tới. Ngắn ngủ một lát, Giang thủ đã bị ngạnh lôi kéo đã tới Minh Dương Phong. Chờ Đường Phi Hoàng phục điển Hưng Nguyên một quả đan dược về sau, Điền Hưng Nguyên cũng rốt cục thức tỉnh, biết được bành động bọn người lựa chọn, Điền Hưng Nguyên trầm mặc mấy hơi mới đứng dậy cười nói, "Lui tông, các ngươi thật đúng là, không thể lui tông, phải nói, chúng ta trùng kiến Ma Dương Tông. Đệ tử trong tông tại bên ngoài bị người đuổi giết, bất đắc dĩ phản kháng sau đem đại địch chu diện. Tông môn không chỉ không giữ gìn, ngược lại tại lúc này lựa chọn vứt bỏ, như vậy Ma Dương Tông, căn bản không phải lão phu biết Ma Dương Tông, chúng ta trọng khai mới tông." Trong tiếng cười Đường Phi Hoàng bọn người nhao nhao ngạc nhiên, vừa có người cười lấy muốn nói cái gì, một tiếng bình thản ổn định lời của lại đột nhiên tại phía chân trời hiện tiếng nổ sở hữu ma dương tông đệ tử nghe lệnh bởi vì đặc thù duyên cớ đường phi hoàng bị trưởng lão đoàn bãi miễn tông chủ vị do ba đời trưởng lão chu hoàn kế nhiệm minh dương phong tứ đại đệ tử lâm mặt nhi từ nay về sau khoảnh khắc bị trục xuất tông môn trải qua trận pháp gia chỉ bình thản tiếng nói từ từ truyền bá kéo không biết bao nhiêu ở bên trong đem toàn bộ tông môn đều bao phủ ở bên trong nói như vậy ngữ cũng không chỉ vang lên một lần một lần về sau lại là lần thứ hai đang muốn cười cười nói nói đường phi hoàng Bành động bọn người tại chỗ đều đen mặt, Điền Hưng nguyên càng lành nghề đi trong thân hình dừng lại, hoa một tiếng lại phun ra một đạo máu tươi, vô sỉ. tức giận mắng âm thanh sông thẳng lên trời, tức giận mắng bên trong Điền Hưng nguyên lại trước mắt, lần nữa ngất tới. cùng một thời gian Ma Dương Tông 21 mươi phong, bất kể là ở tại tất cả phong đệ tử, cũng hoặc là ngọn núi hạ tạp dịch thành trì nội vô số đệ tử võ giả cũng nhao nhao bị trước khi bình thản truyền âm cả kinh trận mắt há hốc mồm. Tông chủ bị bãi miễn, mới Tông chủ kế nhiệm, còn có Minh Dương Phong Lâm Mặc Nhi bị trục xuất tông môn. Lâm Mặc Nhi là ai? dù là Lâm Mặc Nhi chỉ là Ma Dương Tông mấy trăm võ thánh trong rất không ngờ một cái nhưng chỉ sợ Ma Dương tông nội bất kể là lên tới trưởng lão hay vẫn là hạ đến tạp dịch, đều đối với kỳ danh chữa như sấm bên hai. Bởi vì cái kia chính là giang thủ mẫu thần. Oen. Ma Dương tông nội lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch hoàn cảnh, duy trì mười mấy cái hô hấp về sau, mới có một đạo đạo độn quang lưu quang theo tất cả phong phi thân lên, vô số thân ảnh bay lên về sau, đại bộ phận là ở tất cả phong cao thấp không hoặc sững sờ hoặc kêu sợ hãi, nhưng là có rất nhiều thân ảnh hoặc là phi độn hướng tông chủ phong phương hướng, hoặc là phi độn hướng Minh Dương phong phương hướng. Hơn 1000 người. Chỉ có hơn 1000 người. Tốt, tốt. Quả nhiên là hoàn nạn gặp thiên tình, giang thủ thấy không, ngươi theo thí luyện địa cứu thoát ra mấy ngàn vạn nhân tộc hầu duệ, chỉ có hơn 100 cái lựa chọn cùng ngươi cùng một chỗ. mà ta ma dương tông mấy ngàn vạn võ giả, chỉ có hơn một ngàn đệ tử chủ động lựa chọn cùng lao phu bọn người cùng một chỗ. thật sự là chê cười, thiên đại chê cười. mấy canh giờ sau, ma dương tông tông môn cửa ra vào, đường phi hoàng cầm lấy giang thủ cánh tay, ánh mắt lần lượt lướt qua tả hữu. tuy nhiên giờ phút này tại hắn bên cạnh thân chỉ có hơn một ngàn người, hơn nữa cái này hơn một ngàn trong đám người chỉ có hơn bốn võ thánh, nhưng đường phi hoàng nhưng lại càng xem càng thỏa mãn. mấy canh giờ thời gian nhường đường phi hoàng nẹn họng nhìn chân chối, nhường điền hưng nguyên lần thứ ba khí thổ huyết ngất chính là chu hằng vậy mà đối với toàn bộ tông ban bố cáo lệnh đem giang thủ chu sát đường câu một chuyện rõ ràng nói cho toàn bộ tông sở hữu võ giả đồng thời tuyên truyền toàn bộ tông giang thủ cũng không phải là ma dương tông đệ tử mấy canh giờ cử tông cao thấp đều đã được biết đến đường phi hoàng bọn người trốn đi một chuyện nhưng cuối cùng nhất làm việc nghĩa không được trốn bất nguyện ý đi theo đường phi hoàng bọn người cách tông chỉ có hơn một ngàn người tiền bối mặc kệ con đường phía trước sống hay chết chúng ta đều đi theo tiền bối tà hữu đường phi hoàng trong tiếng cười giang thủ sau lưng từng đạo thân ảnh lại âm vang hưu lực bật hơi mở lời đúng là giang thủ theo thí luyện địa cứu ra, cũng là trước hết nhất bị hắn truyền thụ vũ kỹ công pháp diệp viễn nhi, đồ vân bọn người người như vậy tiểu là 130 nhiều nhưng này mấy ngàn vạn trong nhân tộc bởi vì sớm bị cứu ra thí luyện địa sớm sẽ không có tu luyện công siêng không cần lo lắng tu luyện có thành tựu sẽ bị giết cho nên những người kia hôm nay thất trọng và đã ngoài số lượng sớm đã là mấy chục vạn chi cự chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 382, ý thức trách nhiệm các người đây cũng là làm gì đi theo ta muốn một mực thừa nhận thiên trần tông truy sát tùy thời khả năng đã chết diệp viễn nhi bọn người kiên định đích thoại ngựa ở bên trong. Giang Thủ liên tục cười khổ, Ly Khai Ma Dương Tông lúc bên người chỉ có hơn một ngàn người. Hắn buồn ý là chuyện này một mình hắn nâng lên đến là được, những người khác không cần phải liên lụy, dù sao đây là hắn gây phiền toái, có thể sự tình phát triển là quá một cách không ngờ, hắn không ngại các hồng học. Chu Hoàn cùng với Khâu Chí kỷ chờ người lựa chọn nhường một mình hắn đối mặt Thiên Chư Tông, nhưng các hồng học bọn người đến tiếp sau với tư cách, hãy để cho Giang Thủ khó tránh khỏi sinh ra không ít năng tính. Các hồng học bọn người nếu chỉ nói tông môn sẽ không cùng hắn cùng một chỗ bước lên phong hiểm, Giang Thủ không có chút nào do dự, nhưng này bên cạnh lại không thể chờ đợi được bãi miễn đường phi hoàng trục mẫu thân hắn gia tông, còn quang minh chính đại thông cáo thiên hạ hắn tựa là đánh chết đường câu hung thủ, cái này thật làm cho giang thủ buồn nôn đã đến. nếu nói là đây là vì tự bảo vệ mình hành động bất đắc dĩ, nhưng bãi miễn đường phi hoàng, thậm chí manh động, ngụy tử lương bọn người cùng hắn cùng một chỗ lui tông, bên thiên ngoại trừ lúc ban đầu lúc gian dạy bên ngoài, vậy mà không có giữ lại, cái này bất kể thế nào xem đều liên lụy đến tranh quyền đoạt lợi. các hồng học vậy mà tại lợi dụng chuyện như vậy cùng điển hưng nguyên một hệ tranh quyền. đương nhiên, mặc kệ đối với các hùng học bọn người thấy thế nào, giang thủ cảm thấy đối với cùng hắn cùng một chỗ cách tông đám người đều tràn đầy áy náy hắn hiện tại đánh chết đường câu một chuyện đã bị thông cáo thiên hạ thiên trần tông cũng không cần gì lấy cớ có thể trực tiếp đối với hắn tiến hành đối giết giang thủ vẫn chỉ là phong thần năm chuyện đi theo hắn phong hiểm cũng rất lớn cười khổ mà nói ra một câu diệp uyển nhi chờ một đám người cầm đầu lại nhìn nhau cười cười rồi sau đó diệp uyển nhi tự mở miệng nói không có gặp được tiền bối lúc chúng ta vốn là sống không bằng chết hiện tại mặc kệ gặp được cái gì đều khó có khả năng so với lúc trước càng hỏng bét chúng ta cũng tin tưởng tiền bối đỗ vân đồng dạng khẳng định mở miệng mở miệng trung đẳng giang thủ lại muốn nói cái gì tô nhã cùng cảnh phù lại cười tiến lên Hai nữ một trái một phải bắt lấy giang thủ trợ thủ đắc lực, đều không nói gì, chỉ là cầm lấy chăm chú, dùng tay mình tâm mềm mại vi giang thủ truyền lại ôn hòa. Cái này mấy tiểu tử kia không tệ, chờ chúng ta trọng khai tông môn, liền chính thức bái nhập môn tường a. Đường Phi Hoàng cũng tại lúc này cười khẽ, cười khẽ sau Đường Phi Hoàng lại nhìn về phía sau lưng cách đó không xa, đồng Tịnh, ngươi như thế nào cũng lựa chọn cùng chúng ta cùng một chỗ?" Phải biết rằng ngươi sư tôn thế nhưng mà tại trong tông. Một câu nói kia cũng làm cho giang thủ cũng thần sắc hơi động, kinh ngạc nhìn về phía phía sau. Cùng hắn cùng một chỗ hơn 40 cái võ thánh, ngoại trừ Tô Nhã, cảnh phủ cùng Mộ thân hắn bên ngoài. Tự là 4 vị hai đời trưởng lão, 13 vị ba đời trưởng lão, 17 vị bốn đời võ thánh, còn có 9 cái năm lục đại đệ tử. 9 cái năm lục đại đệ tử ở bên trong xuất chúng nhất không thể nghi ngờ là Đồng Tịnh một nhóm người, bất quá khi Sơ Ma Dương tông mạnh nhất tổ ba người, Đồng Tịnh, Trịnh Tiên Vũ, Lục Trọng trong ba người chỉ có Đồng Tịnh cùng Trịnh Tiên Vũ đứng ở chỗ này. Được rồi, Trịnh Tiên Vũ. Kỳ thật Giang thủ cùng Trịnh Tiên Vũ quan hệ quá bình thường, bất quá Trịnh Tiên Vũ là tổng chủ phong thiên tài, là Đường Phi hoàng đích truyền đồ tôn, có thể nói là điển hưng nguyên một hệ nhất dòng chính dòng chính, Trịnh Tiên Vũ đi theo trốn đi cũng không tính quá ngoài ý muốn, nhưng Đồng Tịnh là thần nhạc phong đệ tử toàn bộ ma dương tông thần nhạc phong hai ba bốn đại võ thánh một cái đều không ở chỗ này đồng tịnh là một người duy nhất thần nhạc phong người cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc phải biết rằng thánh giới bậc hơn một ngàn người tất cả đều là đường phi hoàng bành động trở thánh nhân đám nhi nữ thê thiếp các loại những người này trốn đi mang nhiều người tiệu là bảy tám chục vóc dáng tự thê thiếp cùng đệ tử thiếu đi một hai chục cái nhưng tiểu tính toán như thế cũng đủ để nói rõ còn có một bộ phận con nối dõi đệ tử không có cùng bọn họ cùng một chỗ trốn đi dù sao trong lúc này không ít đều là hai trăm tuổi trưởng lão hai trăm tuổi võ thánh động trên trăm vị thân thuộc, dung nhan, kế đệ tử đều không kỳ quái, nhưng nơi này trên mặt người nhiều nhất trưởng lão cũng chỉ mang ra bảy tám chủ vị, đủ để nói rõ không ý chuyện. Đồng Tịnh lựa chọn không thể nghi ngờ cũng càng kinh người rồi. đúng vậy à, ta sư tôn, sư tổ, thái sư tổ đều ở đây ở bên trong, ta tiểu tính toán không muốn đến cũng không được, không đến ở lại Ma Dương Tông nội cũng là bị triệt để biên giới hóa, ngược lại là đồng sư tỷ lựa chọn hưởng người tốt kinh ngạc. Trình Thiên Vũ cũng cười trêu ghẹo Đồng Tịnh một tiếng, kết quả Đồng Tịnh vẫn chưa trả lời, Đường Phi Hoàng Tiểu Nội trường liếc đi qua, như thế nào? Như không phải sợ lưu lại bị biên giới hóa, ngươi tiểu không muốn đi? Sư tổ bất giận, ta chỉ là chỉ đùa một chút." Trình Tiên Vũ khoa trương thỉnh tội hành lễ, cũng ném chúng tạ hữu một mảnh tiếng cười, tiếng cười hơi chút hòa tàn trước khi áp lực cùng ngừng trọng cảm giác, Đồng Tịnh mới nhõng nhẽo cười nói, "Ta chỉ là sợ lưu lại, vạn nhất ngày nào đó gặp được cùng giang thủ đồng dạng tao ngộ, cũng bị ném bỏ mà thôi." Một câu lại để cho không ít người bật cười, cuối cùng tiểu là cười vang. Đây có lẽ là Đồng Tịnh chân thật tâm tính, cũng có lẽ không phải, nhưng trải qua chuyện này, mặc dù Ma Dương Tông nội còn có hàng tỉ võ giả bắt đầu cuộc sống hàng ngày, nhưng sợ sợ cũng không có thiếu người cũng đã đối với tông môn ly tâm rồi. Những người kia lưu lại chưa hẳn sẽ không có tâm tư khác, chỉ là sợ hãi tại bóng ma tử vong không dám ly khai mà thôi. "Tốt, các ngươi sẽ không hối hận, Giang thủ, chúng ta nhóm người này cũng cựu giao cho ngươi rồi." Đường Phi hoàng lần nữa cười to, càng rộng mở thủy thân đạo phủ, "Tất cả vào đi, chỉ cần bước ra tông môn lối ra, chúng ta muốn bắt đầu lưu lạc đại lục." Tiếng cười hạ một đạo đạo thân ảnh nhau nhau vào đạo phủ, lúc ban đầu đi vào tiểu là một đám thánh giai phía dưới, chờ cửa ra vào chỉ còn lại có một đám thánh giai lúc, Ngụy Tử Lương mới lên trước vỗ vỗ Giang thủ đầu vai, "Giang thủ, ta chỉ là phong thần nhị truyện tức lực." bất quá lao phu tại trận pháp phía trên cũng có chỗ tâm đắc nếu như ngươi còn muốn chế tạo một cái ngọc phần phụ các loại sát khí tìm ta ngụy tử lương sau khi nói xong tiểu tiến vào đạo phủ sau đó là bành động ta là phong thần tứ truyền cũng có nhất định chiến lược nếu như gặp được khẩn cấp tình huống cần dụ địch hoặc là phân tán địch nhân chú ý lực cái thứ nhất nhớ rõ tìm ta đồng dạng là nói xong cũng tiến nhập đạo phủ sau đó lại là cái thứ ba võ thánh tiến lên nguyên một đám võ thánh bên trong một bộ phận đang cùng Giang Thủ lúc ban đầu tường kiến lúc quan hệ thật sự không hòa hợp ví dụ như Ngụy Tử Lương, Trịnh Tiến Vũ nhưng giờ phút này mọi người một phen ngưỡng lại làm cho Giang Thủ hốc mắt cũng dần dần hiện hồng chỉ là một lần tiếp một lần nói lời cảm tạ một lát sau ngoại hạng giới chỉ còn lại có Giang Thủ cùng Đường Phi Hoàng hai người Đường Phi Hoàng mới cười nói không cần nghĩ quá nhiều nên làm như thế nào liền làm như thế đó Tiêu Tính Toán giờ phút này tiền trần tông siêu cấp võ thánh nhóm tiểu Mai phục tại bên ngoài ta cũng tin tưởng ngươi cười qua đi Đường Phi Hoàng mới lại thâm sâu sâu nhìn trong tông muôn liếc lách mình tiệu trốn vào đạo vụ bọn hắn cái này một nhóm người Điền Hưng nguyên liên tiếp ba lượt lửa giận công tâm bị tức thủng huyết mất hôm nay vẫn còn tính dưỡng vậy cho dù phải ly khai cũng là Giang Thủ mang theo động phủ viễn độn mới hữu hiệu nhất xuất chờ Giang Thủ nắm chắc đường phi hoàng tùy thân động phủ cũng hít sâu một hơi cảm nhận được dạ đại áp lực cùng ý thức trách nhiệm bất quá nháy mắt sau đó Giang Thủ hay vẫn là vận chuyển vô định thân cựu chui ra khỏi tông môn từ giờ khắc này hắn đã muốn lưu lạc đại lục tránh né thiên trần tông đuổi giết nhưng Giang Thủ cảm thấy cũng không có sợ hãi đường câu lúc ban đầu là Dương Cực Tông mời đến Sự tình phát triển đến bây giờ cùng Dương Cực Tông cũng thoát không được quan hệ, chống lại Thiên Trần Tông, đừng nói là hiện tại giang thủ, tự là chờ hắn tấn thăng đến Phong Thần Bậy chuyển về sau, cũng chưa chắc có cái gì nắm chắc. Nhưng đối thượng Dương Cực Tông, hiện tại Dương Cực Tông giang thủ đều không sợ chút nào. Sự tình đi đến một bước này, hắn cũng sẽ không nhường Dương Cực Tông cựu trốn ở Đại Viêm Đế quốc cá nồn không việc gì. Bất quá tại Dương Cực Tông trước khi, hắn hay là muốn về trước cảnh quốc một chuyến. Giang thủ biến mất một khắc này, tông môn cửa ra vào chỗ trên không mới thoáng hiện từng đạo thất ảnh, đúng là dùng các hung học, Chu Hoàn cầm đầu một đám võ thánh nhìn xem đi xa thân ảnh giờ phút này ở trên không mọi người cũng không có thiếu đều là biểu lộ phức tạp đã trầm mặt một lát chu hoàn mới đúng lấy các hồng học thi lễ một cái sư tôn chúng ta tiếp được đi làm sao bây giờ ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ đi thiên trần tông đem sự tình giải thích rõ ràng kể cả lúc trước cùng giang thủ cùng đi chứng thần cảnh điện hương nguyên đường phi hoàng đều đã bạn tông sự tình giải thích rõ ràng các hồng học bình tĩnh mở miệng thực tế cắn nặng bạn tông hai trượng nữ khí cái kia đường phi hoàng bành động một hệ một ít không phải dòng chính đệ tử không có lựa chọn cùng bọn họ cùng một chỗ cách tông hiện tại đối với cái này một điểm chu hoàn không có chút nào kinh ngạc hay vẫn là câu nói kia, bát phẩm tông môn mặc dù thực lực viễn siêu thất phẩm, vô duyên vô cớ cũng không có khả năng đối diện một cái thất phẩm thế lực, bằng không thì mặt khác thất phẩm thấy thế nào? Có thể hay không liên thủ đối kháng, chỉ cần sự tình giải thích rõ ràng, dù là thiên trần tông còn có thể bất mãn, nhưng chỉ cần bọn hắn lễ bị dày một ít, thái độ thấp một ít, sự tình tám thành cứ như vậy chấm dứt rồi. Đối với cái này sự tình hắn rất có nắm chắc, không chỉ đám bọn hắn không phải dòng chính đệ tử a, đám kia lão gia hỏa một ít thị thiếp, hoặc là chi thứ tử tôn đều không có lựa chọn bọn hắn cùng một chỗ ly khai, cái này cũng đủ để nói rõ những lao gia hỏa kia lựa chọn có nhiều không xong. Ta thừa nhận giang thủ là cái thế yêu nghiệt, chỉ cần có thời gian, tương lai xưng hùng đông lục đều bình thường, nhưng hiện tại hắn ở đâu còn có tương lai. Thiên Trần tông cường đại, lại không phải đơn giản như vậy. Các Hồng học lúc này mới lạnh lùng cười cười, đây cũng là hắn chân thật tâm tính. Đương nhiên, còn có rất nhiều lời hắn đều chưa nói. Giang thủ tương lai bất khả hạn lượng, như hắn có thể vượt qua cái này kiếp nạn về sau chỉ biết càng danh vọng, nhưng hữu tính toán giang thủ vượt qua cái này kiếp nạn rồi, cũng là điển hưng nguyên một hệ danh vọng cùng phú quý. Dù sao giang thủ từ đầu tới đuôi đều là cái kia một hệ người, bọn hắn tại đây lại chỉ hội càng ngày càng bị biên giới hóa đến lúc đó nói không chừng tùy tiện một cái cùng Giang Thủ giao hảo tiểu bối đều có thể khi dễ đến hắn đích hệ tử tôn trên đầu chính là hắn đều chưa hẳn có thể có bao nhiêu mặn muối đương nhiên nếu như không có chuyện lần này các Hồng Học cũng chỉ hội nhẫn dù sao Giang Thủ về sau cường đại lên sưng hùng đông lục, Tiêu tính toán bọn hắn cái này một hệ càng ngày càng biên giới hóa đồng dạng sẽ có nhất định chỗ tốt ví dụ như Tông môn tổng tài nguyên tăng nhiều rồi Tiêu tính toán bọn hắn phần đích tỷ lệ so trước kia thiếu nhưng tổng sản lượng bên trên còn có thể biến nhiều nhưng lần này Giang Thủ có thể vượt qua kiếp nạn tỷ lệ quá nhỏ rồi như cho hắn mấy tháng an an ổn ổn thời gian. Nhường hắn tăng lên tới phong thần bảy chuyển, đến lúc đó ẩn nút ẩn mập thực không thể không cơ hội khiêng đi qua, nhưng Giang thủ vừa mới bắt đầu tu luyện, Thiên Trần Tông cũng đã hành động, đủ để nói rõ Thiên Trần Tông rất xem trọng cái kia bí hiệp, tất nhiên sẽ không cho Giang thủ quật khởi thời gian. Lúc này mới kiên định ý nghĩ của hắn. Hiện tại Giang thủ chỉ là phong thần năm chuyển tiểu muốn thừa nhận Thiên Trần Tông đối giết, hay vẫn là tại Thiên Trần Tông đã hành động, có chỗ chuẩn bị dưới tình huống, hắn có thể sống được đi tỷ lệ quá nhỏ rồi. Ngược lại mượn việc này xa lánh đi điện Hưng Nguyên nhất mạch, độc tài tông môn quyền hành, mới là đối với hắn có lợi nhất cũng nhất có chỗ tốt. Những đệ tử kia nếu muốn chuyển quang sơn môn, ngươi tiểu bắt tay vào làm an bài, càng muốn an bài đỡ một ít, ít nhất nhường bọn hắn giống như trước đây, mới có thể ổn định nhân tâm. Về phần lao gia Hỏa thị thiếp hoặc chi thứ con nối roi, dựa theo bình thường chọn đồ quá trình đi làm, tư chất đầy đủ thu nhập một tưởng, có cái gì năng lực tiểu cho địa vị gì, không đủ tiểu trục xuất tông môn. Hiện tại kinh sang sông thủ một chuyện tông nội nhân tâm cũng có chút bất ổn, ngươi nhất định phải xử lý tốt, mẫu chốt là Giang thủ vốn cũng không phải là ta Ma Dương tông đệ tử tránh thức một chuyện, cần phải cường điệu tuyên truyền. Từng tiếng lời nói rơi xuống đất, Chu Hoàn cũng lần lượt gật đầu, bất quá cảm thấy Chu Hoàn lại càng ngày càng kích động. Từ hôm nay trở đi hắn tựu là Ma Dương Tông Tông chủ rồi, làm sao có thể không kích động? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 383 vậy ngươi tiểu tính toán chết cũng nên thỏa mãn. Căn bản không có lưu ý Ma Dương Tông cửa ra vào không trung cắt hồng học bọn người. Giang Thủ sau một khắc trên không trung hiện hiện thân ảnh lúc, đã tới Ma Dương Tông chuyển ra bên ngoài tiễn đưa quảng trường. Thân thể của hắn mới vừa xuất hiện, truyền tống trên quảng trường lui tới phần đông thân ảnh tiểu nho nhau trì trệ. Giờ phút này truyền tống quảng trường phụ cận, không ít người cũng được biết Giang Thủ bị trục xuất Ma Dương Tông một chuyện. Lúc này gặp lại người này chấn đông lục tuyệt thế yêu nghiệt, cái thế cường giả. Rất nhiều võ giả tâm tình đều cực kỳ cổ quái. Cảm xúc cổ quái ở bên trong, trên quảng trường đám biển người như thủy triều cũng giống như nước chảy đồng dạng tản ra, hơn mấy trăm ngàn người đi đường chủ động vi giang thủ yên lặng đường đường, vật một đầu thông hướng khoảng cách gần hắn nhất truyền tống trận đường bằng phẳng đại đạo, giang thủ biểu lộ không thay đổi, chỉ là giống trận tại chỗ đi về hướng truyền tống trận. Nhưng vừa đi ra hai bước giang thủ tựu thân thể dùng mình. Bởi vì này tòa truyền tống trận trước xuất hiện một cái áo đen trung niên, áo đen trung niên diện mục tơ khí tức thâm bất khả trắc, chỉ là thường thường đứng tại truyền tống trận bên ngoài, tu phảng phát một cái tự nhiên mà thành vô hình lỗ đen. Sở hữu ánh sáng phong ba mang tất cả mà xuống, lặng Yên không một tiếng động đã bị trừ khử từng chút một không dư thừa. Chờ Giang thủ nhíu mày nhìn lại lúc, áo đen Trung niên mới bật cười lớn, "Giang thủ, ngươi hiện tại còn có lời gì nói?" Dùng Từng Tòa liên hoàn bạo liệt trận bẩy kiếp nổ một mảnh tùy thân động phủ chu sát đường câu, chú ý này không tệ. Một tiếng cười yếu ớt thanh âm truyền bá tứ phương, vốn là tất cả đều yên lặng chú ý Giang thủ phần đông võ giả mới nheo nhau, nhau hoảng sợ, lại biến sắc không thôi nhìn về phía Trung niên. Nhưng đám người ánh mắt vừa rớt xuống, Giang thủ phía sau lại hiện hiện một cái áo bảo hồng lão giả, "Ngươi Huy, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì?" Như là đã xác định là tiểu tử này đánh chết Đường Câu, chúng ta cầm người khác đầu trở về hướng tông chủ chờ lệnh là được. Trờ đứng ngoài quan sát đám người cùng với Giang Thủ xoay người lần nữa lúc, mới ngạc nhiên phát hiện xung quanh cũng đã bất chi bất giác xuất hiện vài đạo thân ảnh, đem Giang Thủ vây kín lại với nhau, những thân ảnh này cũng sở hữu năm người, mỗi một người khí cơ đều kinh hãi đã đến cực hạn, giờ phút này tựu là tứ phương vây kín chi tư, tất cả đều lạnh lùng chầm chậm vào Giang Thủ. Phí sư Ba nói là: "Áo đen trung niên đúng là Đường Câu sư tôn phụ người huy." Đối với áo bào hồng lão giả ôm hạ quyển, phụ người huy mới lần nữa đối với Giang Thủ cười lạnh, Giang Thủ ngươi chính là một cái đông lục võ giả, có thể lao động ta thiên trần tông năm tên phong thần bảy chuyển cường giả ra tay, vậy ngươi tiểu tính toán chết cũng nên thỏa mãn. Giang thủ nghiêm nghị, năm cái phong thần bảy chuyển, xem ra mặc kệ trước khi các hồng học bọn người làm ra sự tình phải trang nhường người nén giận, có thể bọn hắn có một điểm không có nói sai, đã thiên trần tông đã hành động, đã phái mấy cái thông linh kỳ đệ tử đến chế tạo lấy cớ, vậy bọn họ trong tông siêu cấp võ thánh thật đúng là đã mai phục tại ma dương tông bên ngoài. nhưng cái này cũng không kỳ quái, thiên trần tông đã quyết định động thủ, bọn hắn lại không đắc, tự nhiên sẽ để phòng giang thủ đào thoát. nhớ kỹ, người giết ngươi là thiên trần tông phùng người huy. Giang Thủ nghiêm nghị ở bên trong, Phùng Ngươi Huy tắc thì cầm ra một thanh thần kiếm, ở trên hư không vén lên một đóa kiếm hoa, hạ trong tích tắc Giang Thủ đã ra đầu phát tạc. căn bản không có phát giác Phùng Ngươi Huy là như thế nào hành động, hắn cũng cảm giác được trí mạng bóng ma tử vong, phong thần bảy chuyện thật sự quá kinh khủng. Nhưng ánh mắt cảm giác chút nào bắt không đến phùng người Huy khí cơ, chỉ có thể cảm nhận được trí mạng tử vong khí cơ thời gian. Giang Thủ lại cười lớn một tiếng, phong hoa tuyệt đại. Một thanh hạ phẩm thần khí cấp phong hệ chiến đao trảo ở lòng bàn tay, Giang Thủ lập tức tiêu đốt sở hữu, không chỉ tiêu đốt sinh mệnh tiềm năng, tu vi, lĩnh vực các loại, kể cả huyết đục của hắn đều tại trong chốc lát điên cuồng tiêu đốt cái này một cái hô hấp tiêu phảng phất có một ngôi sao tại giang thủ đứng thẳng chi địa điên cuồng bạo liệt ra đến cái tiên một hơi sáng lạn cùng rực rỡ tươi đẹp đủ để cho bất luận cái gì cường giá thất thần điên cuồng tiêu đốt xuống phùng người huy sát cơ chí mạng cũng đống nhiên biến mất mắt khắc bốn cái phong thần bảy chuyển đồng dạng biến sắc lấy bạo lui về phần truyền tống trên quảng trường phần đông bình thường võ giả càng không cần phải nói bọn chúng đều là kinh hãi gần chết ai đều không thể ngăn cản giang thủ tiêu đốt bạo liệt khí cơ xâm nhụn thiên địa uyên một tiếng giang thủ thân ảnh mới hóa thành một vòng nhất rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ hùng quang thẳng tắp theo truyền tống quảng trường đánh về phía phương đông hư không Kinh diễm sáng giỏi dùng không thể tưởng tượng nổi viễn độn biến mất, trong ngay mắt tiểu biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng tiểu tử ngươi ngoan độc, bất quá coi như là đốt mệnh thần thông thần thông, lão phu đã lực nhanh trong tuần hoàn lĩnh vực viên mãn, ngươi mặc dù thi triển đốt mệnh vũ kỹ thì như thế nào? Giang thủ kinh diễm phạm trần độn quang một đường đông trốn, tốc độ nhanh không cách nào hình dung, năm cái phong thần bảy chuyển có 4 cái bị xa xa vùng thoát khỏi, nhưng trong đó một đạo hắc quang tuy nhiên sáng bóng nhạt nhẽo, không cách nào cùng giang thủ so sánh, lại dùng không kém gì giang thủ tốc độ đang truy tung mãi liền xem xét đi cái kia chính là hai đạo song song ánh sáng, một rực rỡ tươi đẹp tối sầm lại nhạt chẳng phân biệt được trước sau chui vào cuối chân trời. Bảo trì không kém gì Giang Thủ tốc độ truy tung lúc, Phùng người huy giận quá cười ra tiếng, hắn giờ khắc này thật sự là vừa vội vừa tức, dù sao ai cũng không nghĩ ra Giang Thủ sẽ ở trước tiên tiểu thi triển đốt mệnh thần thông, cái này cũng quá liều mạng. Nhưng Phùng người huy cảm thấy thêm nữa hay vẫn là cười lạnh, hắn lực lượng lĩnh vực viên mãn, tốc độ lĩnh vực viên mãn, đồng thời còn lĩnh ngộ nổi giận lĩnh vực, quan chi lĩnh vực tốc độ đã đáng sợ, tốc độ lĩnh vực lại càng không cần phải nói, mà lực cũng nhanh chóng tuần hoàn được ra, không ngừng thôi động tuần hoàn sẽ chỉ làm hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng khủng bố. giống vậy một cái tay chói gà không chặt người, một khi tốc độ bưu bay lên, một cái hô hấp chạy trốn 1.000 dặm loại này cấp tốc xông vào đồng dạng có thể cho hắn mang đến vô cùng thân lực, một tòa núi lớn đều có thể bị hắn đụng nát. cái này là tốc độ đối với lực lượng trồng chất gia trì, đồng dạng lực lượng cũng có thể không ngừng trồng chất gia trì một người tốc độ, người mặc dù tốc độ bình thường, có thể chỉ cần có thể có được một quyền đánh nát một tòa ngàn dặm đại sơn thần lực, cái kia vận chuyển toàn lực đè lên, đồng dạng có thể xoáy lên tốc độ kinh người. lực lượng trồng chất tốc độ tốc độ trồng chất lực lượng, không ngừng tuần hoàn trong hắn đang theo đuổi tốc độ cực hạn lúc, tuyệt đối có thể ngạo thế lại đủ. dù là giang thủ thi triển đốt mệnh vũ kỹ bỏ chạy hắn cùng mà vượng, nhưng lại so giang thủ nhanh hơn, còn bảo lưu lại một tia dư lực. Phúc. phùng người huy bảo trì kinh người tần suất lời của vừa mới nói, thi triển đốt mệnh thần thông giang thủ đã đốt hết mọi, một tiếng ầm vang tiêu ngã đụng phải phóng tới phía dưới đại địa, nháy mắt sau đó cầm lấy thần kiếm chuẩn bị chui sắt giang thủ phùng người huy lại sắc mặt đại biến. tại hắn trơ mắt nhìn soi moi, giang thủ trùng kích tại cả vùng đất sau vậy mà dỡ bể, mới vừa rồi còn có thể làm cho đại bộ phận phong thần bảy chuyển đều không thể nhìn thẳng. Không thể không tránh đi hắn anh phong giang thủ, lại một lần ngã bể mấy chục khối, mấy chục khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể vỡ ra về sau, bày biện ra đến không phải huyết nục, mà là một khối khối dường như bị tháo nước hơi nước mới đứt gãy mở đích thực vật dễ cây đồng dạng khối vụn. Phùng người huy triệt để sủng suốt, lách mình đứng ở đó mấy chục cái khối vụn bên cạnh thân, phát ra khí cơ cảm ứng tìm đòi, lúc cái hô hấp sau hắn mới xác nhận cái này giang thủ không chỉ là giả, hơn nữa hắn chữ vật giới chỉ tùy thân động phủ đều không ở chỗ này. Chuyện gì xảy ra? Cái này, đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Phân thân, chúng ta bị lừa rồi. Ta vừa rồi đã cảm thấy kỳ quái, giang thủ tiểu tặc từ trước đến nay là dùng thương quyết xưng hùng. Như thế nào lại đột nhiên thi triển đốt mệnh đo quyết, đây là phân thân. Đáng chết. Phùng người huy mới xác nhận cái gì, từng đạo thân ảnh tiểu chạy tới, đúng là phí trưởng lao chờ phong thần bảy chuyển cấp cường giả, có thể nhìn xem giang thủ tăng thi, tất cả mọi người sắc mặt đều lục thấm người. Phân thân. Dùng bọn hắn phong thần bảy chuyển, tại thiên trần tông nội đều là trưởng lao cấp tồn tại thân phận địa vị mà nói. Tiêu tính toán phân thân cái đồ chơi này là tồn tại ở thần thoại thời đại trong truyền thuyết, bọn hắn cũng đều theo trong điện tịch hiểu rõ qua. Ví dụ như thần thoại thời đại có một loại tên là kinh huyền thân thần dược, vạn mua mang trường mới có thể thành thủ. Chỉ cần luyện hóa về sau có thể vi võ giả kiến tạo một cái phân thân, phân thân thực lực cùng võ giả bản thân không hề khác biệt, khác nhau chỉ ở ngươi kiến tạo phân thân thực lực lại vô pháp tăng lên, ngươi kiến tạo thời điểm là cái gì tu vi, phân thân tiểu vĩnh tiểu hạn chế tại loại này tu vi cấp độ, mà phân thân một khi vẫn là tiểu là triệt để băng diện. Nhưng như vậy thần dược giống nhau là đoạt thiên địa tạo hóa chi diệu. Võ giả một khi đạt được giống như tại nhường chiến lược gấp bội. Mau trở về, đáng chết, hắn nhất định là điều khiển phân thân thời gian. Lợi dụng phân thân thi triển đốt mệnh thần thông hấp dẫn chú ý của chúng ta, sau đó chân thân bỏ chạy. Kinh hồ sau phí trưởng lão chửi lầm lên, một ngựa đi đầu hướng phía Ma Dương Tông truyền tông trận quảng trường mà xuống. Lại là mấy hơi thở, đương năm đạo thân ảnh một lần nữa giá lâm quảng trường trên không. Trên quảng trường lại cùng trước khi không hề khác biệt, vô số ở chỗ này trải qua võ giả đều là vẻ mặt mờ mịt sợ hãi. Không có thời gian để ý tới những cái kia, phụ người huy bọn người chỉ là thúc dục tu vi khí cơ đi tìm tỏi giang thủ hạ lạc đi bởi trong tự Ma Dương Tông phương hướng mới độn đến từng đạo thân ảnh, đúng là dùng các hồng học cùng Chu Hoàng cầm Đầu chúng thánh. Chúng thánh vừa nhìn thấy phùng người Huy bọn người cũng nhao nhao biến sắc, nhưng các hồng học hay vẫn là cùng kính tiến lên, phí tiền bối, phùng tiên bối. Giang thủ cũng không phải là ta Ma Dương Tông đệ tử, ta Ma Dương Tông cũng đã đem hắn trục xuất tông môn. Chúng ta biết rõ. Phí trưởng lão không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, tiếp tục siêu tầm. Mấy hơi thở về sau, năm cái phong thần bảy chuyển mới sắc mặt âm trầm gặp nhau. Hắn có lẽ thoát đi vùng này rồi. Trước trấn áp nơi đây không gian lại tản ra sưu tầm, mỗi người tuyển một cái phương hướng chỉ cần không thi triển đốt mệnh thần thông, hắn trốn không được xa. Dầm dầm dầm, năm cái phong thần bảy chuyển phân biệt tế ra chân không thần khí, đem quảng trường quanh thân không gian chân áp vững chắc không thôi. Đi theo liền chuẩn bị tản ra tìm tội. bọn hắn lúc này thời điểm cũng không tâm tình để ý tới các hồng học bọn người, năm cái phong thần bảy chuyển mai phục tại tại đây, mỗi người cảm thấy đều tin tưởng mười phần, cảm thấy chỉ cần có đủ lý do, bắt đánh chết giang thủ là dễ như trở bàn tay sự tình. Kết quả song phương vừa mới tao nộ đã bị giang thủ dựa vào một cái phân thân chạy thoát, cái này cũng quá vẽ mặt rồi. Bọn hắn thế nhưng mà năm cái phong thần bảy chuyển. Một cái 6 chuyển đối với 5 chuyển thì có 8 thành 5 chắc có thể vết thương nhẹ đánh chết, một cái 7 chuyển đối với 6 chuyển giống nhau là 8 thành 5 chắc vết thương nhẹ đánh chết, 7 chuyển cùng 5 chuyển trên lệnh sao mà đại. Bọn hắn hay vẫn là năm cái. Phùng người Huy cùng phí trưởng lão đều thiếu chút nữa bị trôn hoặc khí chết, bất quá ai có thể nghĩ đến giang thủ có phân thân. Kinh huyền thân các loại thần dược, đây chính là thần dược, hay vẫn là trong truyền thuyết bảo vật, thần thoại thời đại đều hiếm thấy kinh người, bọn hắn cũng chỉ tại trong điện tịch xem qua loại này đi lại, ai sẽ nghĩ tới cái kia một điểm. Bọn hắn nhóm người này, tại mấy cái thông linh cự trọng giết đến tận Ma Dương tông lúc Phùng người huy đã theo đuôi tiến nhập Ma Dương Tông, dùng Phùng người huy lĩnh ngộ tốc độ ánh sáng lĩnh vực, như Lãng yên không một tiếng động vặn vẹo thoáng một phát bên người ánh sáng, để cho người khác nhìn không tới. Cái này rất đơn giản. đương nhiên, Ma Dương Tông có quá nhiều trận bầy, cho nên Phùng người huy cũng không dám tiến vào Tông chủ Phong Đại Điện hoặc Minh Dương Phong Đại Điện chờ trận bầy tràn ngập hạch tâm khu vực, như vậy rất dễ dàng bão lộ, cũng dễ dàng bị trận bầy rào sát. Nếu như hắn tại Ma Dương Tông nội bão lộ, đối phương cũng thật sự dám mượn nhờ trận bầy động thủ, một mình hắn hẳn phải chết đừng nói một cái phong thần bảy chuyện, chính là bọn họ năm cái cùng một chỗ lâm vào ma dương tông hộ tông trận bảy, ít nhất cũng phải chết mất hai cái mới có hy vọng phá trận mà ra. Phùng người huy mai phục tại tại đây lớn nhất mục đích là quan sát tình thế, như ma dương tông tại mấy cái thông linh kỳ đệ tử sự kiện về sau, thật sự quyết định do tông chủ tiến về trước tiên trần tông tạ tội, hắn sẽ án binh bất động, chỉ còn chờ trong tông kế hoạch áp dụng. Như nếu như đối phương chẳng phải làm, hắn cũng có thể trước tiên biết được. Như ma dương tông trộn dạ muốn cử tông thoát đi, hắn cũng sẽ ở quá trình này ở bên trong ra tay chế tạo phiền toái, phía trưởng lão bọn người tự là phối hợp hắn. Đến lúc đó mặc dù bọn hắn năm cái kéo dài bất trụ đối phương đại bộ thoát đi, nhưng nhất định có thể kéo chậm tốc độ kia. Hắn lại ở đâu nghĩ đến ma dương tông sẽ xuất hiện tranh quyền phân hóa cục diện, mới cầm quyền còn trực tiếp công bố giang thủ tiểu là hung thủ, đem bọn họ gấp thiếu lý do chủ động tống xuất đến. Nhưng bất kể như thế nào, biết được giang thủ tiểu là hung thủ lúc hắn đã nhịn không được muốn ra tay, chỉ là đối phương tại trong tông môn, cái kia bốn phía có quá nhiều trận bấy, hắn không dám lúc ấy hắn đã nghĩ ngợi lấy như Giang Thủ muốn nhờ Ma Dương Tông trong Tông môn truyền Tông trận ly khai, hắn chịu sẽ lập tức ra Tông triệu tập bốn người khác hiệt thần. Mặc dù năm cái bảy trận không dám đơn giản đánh vào Ma Dương Tông trận bầy, cũng có thể làm bộ bức bách mới cầm quyền cắt hương học. bọn người, nhưng bọn hắn không cho Giang Thủ sử dụng trong Tông truyền Tông trận, đem Giang Thủ bức ra Tông môn bên ngoài. Kết quả Giang Thủ căn bản vô dụng Ma Dương Tông nội truyền Tông trận, nên ngang đi ra, còn rơi vào bọn hắn năm người vây kín ở bên trong, lại trong chớp mắt bộ chạy thoát. Phùng người huy thật sự là một ngụm lao huyết phiến cồn, thiếu chút nữa muốn nổ ra rồi. đợi chút nữa, ngay tại Phùng người huy chờ sắp tàn ra lúc một gã áo bào trắng lao giả lại đột nhiên mở miệng, ngừng vùng người huy bọn người động tác về sau, áo bào trắng lao giả tắc thì nhìn về phía các hồng học, giống như cười mà không phải cười nói. đã Giang Thủ cũng không phải là người Ma Dương Tông đệ tử, cái kia đường câu một chuyện chúng ta cũng không cần phải quá ước hiếp Ma Dương Tông. bất quá Giang Thủ tiến vào chứng thần cảnh dù sao cũng là Ma Dương Tông mang đến. lúc này đây, các ngươi muốn phối hợp chúng ta đuổi giết Giang Thủ, một câu, các hồng học sau lưng không ít võ thánh đều biến sắc không thôi, đem Giang Thủ một hệ trục xuất đi, cùng cùng Thiên Trần Tông cùng một chỗ đuổi giết Giang Thủ, cái này tính chất có thể hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Nhưng các hồng học đang suy tư một hơi sau hay vẫn là cung kính gật đầu, không có vấn đề. Các trưởng lão, chúng ta thật muốn đuổi giết Giang thủ. Nếu như chỉ là trục xuất Giang thủ, công bố hắn là chu sát đường câu hung thủ, vậy cho dù đã cùng Giang thủ trở mặt, nhưng chúng ta tổng có vài phần hương khói tình duyên tại, ngày khác sau nếu là tránh được lần này kiếp nạn, cũng chưa chắc hội tới tìm chúng ta phiền toái, nhưng nếu là phối hợp Thiên Trần tông đối giết. Theo các hồng học, bộ phận võ thánh cũng nhao nhao bất mãn mở miệng. Nhưng các hồng học lại cười lạnh hướng phía sau chuyên âm, nơi này có năm cái phong thần bày truyện. Giang thủ tựu tính toán không biết dùng thủ đoạn gì lừa bọn hắn cũng chỉ là trì hoãn mười hơi không đến thời gian, hôm nay cấm bay đại trận khởi động, hắn dù thế nào cũng trốn không thoát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã Giang thủ hẳn phải chết, chúng ta bao nhiêu cũng cùng Giang thủ có chút liên quan đến, vừa vặn mượn cái này cơ hội tẩy thoát hết thảy. Hôm nay cục diện này, năm cái phong thần bảy chuyển hướng tả Hữu tìm đòi, Giang thủ chết chắc rồi, lại trốn cũng trốn không đi nơi nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 384, hết thảy đều không đồng dạng như vậy. Các hương học, vì tranh quyền hắn bài miễn phi hoàng còn chưa tỉnh. Hôm nay còn đáp ứng Thiên Trần Tông một phương gia nhập đối với chúng ta đuổi giết, mất đi lão phu cùng hắn quen biết sổ mấy trăm năm. Truyền thống trên quảng trường từng đạo thân ảnh tứ tán mà khai, nghiêm mật siêu tầm Giang thủ bọn người hạ lạc, nhưng không có người biết rõ giờ phút này Giang thủ tiểu trốn ở truyền thống quảng trường cùng Ma Dương Tông cửa và ở giữa đại địa xuống, xuống rộng rãi bằng phẳng thanh thạch dưới đường. Một mảnh tối tăm mở mịt trong không gian, Điền Hưng nguyên thật dài thở dài, thở dài qua đi hai mắt nhưng lại sát cơ lộ ra. Bọn hắn tiêu trốn ở con đường bằng đá phía dưới ba trăm m ở chỗ sâu trong một đầu dưới mặt đất sông ngầm trong nước chảy bẻo trôi, theo tông môn hướng ngoại cửa ra vào bên cạnh Phương Lưu động. Vừa rồi mấy cái phong thần bảy chuyển cường giả cũng đã siêu tầm cảm ứng qua vùng này nhiều lần. Đối với võ thánh mà nói, mặc dù là phía dưới mặt đất, chỉ cần không phải xâm nhập lòng đất quá nhiều, tiểu chạy không thoát bọn hắn cảm ứng. Khác nhau chỉ là thâm nhập dưới đất càng sâu, bọn hắn cảm ứng càng mơ hồ. Bất quá loại này mơ hồ thường thường chỉ vượt qua ngàn mét địa sâu mới có thể để cho người có mơ hồ cảm giác ngàn mét ở trong. Tiêu tính toán không có lĩnh ngộ thổ hệ lĩnh vực nằm chuyển đã ngoài võ thánh, đồng dạng có thể cảm ứng rõ ràng vô cùng. Như lĩnh nội viên mãn cấp thổ hệ lĩnh vực võ thánh, ngươi tiểu là thâm nhập dưới đất mấy ngàn thước, đối phương đồng dạng có thể nhẹ nhõm cảm ứng ra đến. Nhưng vùng người Huy cùng phí trưởng lão bọn người nhiều lần tìm tòi lại toàn bộ đều không có thu hoạch, mấu chốt nhất hay vẫn là Giang thủ bọn người đã trốn vào trận yêu thể nội. Trận yêu, tựa là Giang thủ trước đó lần thứ nhất phản hồi cảnh quốc giữa đường xá bắt lại chính là cái kia tiểu trận yêu. Không lâu Giang thủ mang theo đường phi hoàng tùy thân động phủ hướng ra phía ngoài viễn đột lúc, cũng thả ra lấy ngoại giới có hay không tiên trần tông siêu cấp võ thánh mai phục, cho nên tại vận chuyển thần thông vũ ký lúc, hắn đã lặng lẽ tách ra phân thân khí cơ, chân thân tắc thì trốn vào trận yêu thể nội, nhờ tiểu trận yêu có rút lại hình thể phản phất một quả nắm đấm lớn hơn đá rơi tại cả vùng đất. Dương Vân thân quả nhiên thăm dò ra tiên trấn tông võ thánh lúc đối mặt năm cái phong thần bảy truyền, giang thủ tự biết không có lao động trên tay, mới quyết đoán kích phát phân thân đốt mệnh vũ khí. Dùng một sát na kia rực rỡ tươi đẹp hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, hắn chân thân thì tại tiểu trận yêu thể nội, nhường ngưng co lại thành bình thường hòn đá tiểu trận yêu tiềm xuống dưới đất, lại thu liễm sở hữu khí cơ hóa thành một khối sức nặng rất nhẹ đích kỳ dị hòn đá, theo sông ngầm lưu động mà chảy động. Mà giang thủ cái kia phân thân, thật đúng là như phù người vi bọn người suy đoán cái kia dạng, tự là dùng một cây thành thụ kỳ thần dược kinh huyền thân ngưng luyện ra được, kinh huyền thân thần dược thì là điển hương nguyên chân tặng bọn hắn tại theo cựu hành tông phản hồi ma dương tông trên đường điền hưng nguyên đã biết rõ chuyện lần này rất có thể có hậu họa trực tiếp lấy ra chân tảng chân quý nhất thần dược cho giang thủ dung phong nửa vạn nhất loại loại tình huống mới kiến tạo ngoại trừ trước mắt cục diện giờ phút này tiểu trận yêu bên trong không gian cũng chỉ có giang thủ cùng điền hưng nguyên tại theo điền hưng nguyên thở dài giang thủ cũng cười khổ nói tiêu tính toán bọn hắn gia nhập tìm tòi cũng không có gì cái này tiểu trận yêu trời sinh có được đặc dị thần thông thực tế sở trường về che giấu liền phong thần bảy chuyển đều không để ý đến đi qua bảy chuyển phía dưới càng không cần phải nói chúng ta chỉ cần theo sông ngầm trốn ở hộ tông cấm chế phía dưới mới có thể cam đoan an toàn. Một câu, Điền Hưng Nguyên mới bất chấp cảm khái, cũng ngạc nhiên nhìn trung quanh, tứ phẩm trận pháp, thật sự là không nghĩ tới, chính là một cái tứ phẩm trận pháp, chỉ là có được chu sắt tam trọng phía dưới, lĩnh vực tiểu thành võ thánh trận pháp, ẩn nấp năng lực lại như vậy biến thái. Giang thủi bắt được tiểu trận yêu hơn nửa năm rồi, nửa năm này nhiều tính trẻ con chính thịnh tiểu trận yêu, đã rất lâu gian đều là cùng tô nhã cảnh phù sống chung một chỗ, nhường hai nữ cùng nó chơi, bất quá hứng tốt rồi tên tiểu tử này sau, tiểu trận yêu thật đúng là tại nửa năm này nội tăng lên một phần cấp, theo lúc trước tam phẩm trận yêu tăng lên tới tứ phẩm. Bất quá lúc này đây tăng lên, cũng không phải dựa vào nó nuốt mặt khắc trận pháp lại trải qua mê man hấp thu sau có thể tăng thực lực lên thiên phú. Theo phán đoán, đây là tiểu trận yêu trước kia tích lũy nhường hắn tăng lên. Tô Nhã thử qua nhường tiểu trận yêu nuốt một cái nhất phẩm trận pháp, chỉ là nuốt nhất phẩm trận pháp nó tiểu ngủ mê 2 tháng. Chính là nhất phẩm trận pháp đi nằm ngủ lâu như vậy, mới tiêu hóa cái kia nhất phẩm trận pháp năng lực, nếu thật cần nhờ cái này thôn vệ tăng lên, muốn cho nó tiến giai thật không biết cần bao nhiêu năm. Tiểu trận yêu tăng lên, là Tô Nhã dùng luôn ngựa cùng hành động không ngừng cho tiểu gia hỏa diễn biến tứ phẩm đại trận, truyền thụ cho nó rất nhiều tri thức về sau, tiểu trận yêu học tập lấy học tập lấy mà bắt đầu mê man, 2-3 tháng sau thức tỉnh mới thuận lợi tấn trước. Cái này rất có thể tự là tiểu trận yêu lần kia tổn hại, điên cuồng nuốt phần đông tàn phá trận bảy, một giấc mê man mấy trăm năm hoặc là càng lâu. Trong mê ngủ tự nhiên hấp thu, cũng không có khiến nó đem bị nuốt mất phần đông trận pháp toàn bộ hấp thu. Trong lúc này cũng không có thiếu dư lực, trải qua tô nhã truyền thụ sau bị nó thông hiểu đạo lý, mới có mười biến hóa. Nhưng bất kể như thế nào. Tiểu trận yêu theo tam phẩm tấn chức tứ phẩm là sự thật, đây cũng là Giang Thủ lúc trước lợi dụng phân thân dò đường lúc, giang trốn vào tiểu trận yêu thể nội nguyên nhân lớn nhất. Tam phẩm tiểu trận yêu, Giang Thủ là phong thần 5 chuyển lúc, một khi tiểu gia hỏa trốn đi hắn đều cảm ứng không xuất ra đối phương hạ lạc, cái kia tứ phẩm tiểu gia hỏa như toàn lực có rút lại trẻ giấu, năng lực tuyệt đối càng mạnh hơn nữa. Sự thật cũng đúng là như thế, mấy cái phong thần 7 chuyển cũng không phát hiện Giang Thủ bọn người, đủ để chứng minh hắn yêu nghiệt rồi, cái này yêu nghiệt trình độ liền điển hưng nguyên đều gọi thẳng biến thái. 333. Ngay tại điện hưng nguyên thấp giọng hô ở bên trong, ánh sáng lờ mờ tiểu trận yêu thể nội lại chợt hiện một tầng lộn xộn hồng đá. Phần đông hòn đá nương theo lấy giòn vàng tạo thành một chuyến văn tự hiện ra tại hai người trước mắt lúc tại chỗ xem Điền Hưng Nguyên trợn mắt há hốc mồm. Coi như ngươi thông minh, nhanh nhiều khoa trương khoa trương ta đi. Im lặng nhìn xem một chuyến này văn tự, Điền Hưng Nguyên lại dở khóc dở cười nhìn về phía Giang Thủ, Giang Thủ cũng vẻ mặt im lặng, bất quá hắn hay vẫn là cười nói, thằng này tựa là trận pháp thành yêu, cùng nhân loại kém nhau quá lớn hơn rồi, nhân loại nếu là thu liễm khí cơ, mặc kệ lại thu liễm, cường thịnh trở lại công pháp, ngươi thu liễm về sau cũng tối đa che giấu khởi tu vi, ngoại nhân nhìn xem như người bình thường, nó bản thể tựa là các loại linh thạch kỳ thạch, một khi toàn bộ thu liễm mẫn nắp khí cơ, ngoại nhân nhìn xem tiệu là một khối bình thường kỳ thạch, phương diện này nó còn tạo thành đặc thù thần thông, sâu sắc tăng cường năng lực. Bởi vì này khác giống đường, tăng thêm tiểu trận yêu vốn là không gian cùng thổ hệ trận pháp kết hợp, có thể tự do biến hóa hình thể, đây mới là nó tung hoành vô liếng. Sau khi giải thích giang thủ mới lắc đầu nói, tiệu là đáng tiếc kinh huyền thần cái kia thần dược, vốn là ta tại nam truyền lúc luyện hóa phân thân tiệu là lắc ví, không nghĩ tới cái này phân thân lần thứ nhất xuất hiện đã bị tan vỡ. Cũng không phải là sao, kinh huyền thân là thần dược, phong thần cựu truyền đi luyện hóa một cái phân thân, có thể đạt tới cựu truyền thực lực còn có thể bị võ giả dụng ý niệm song mỹ điều khiển, cái này đối với võ giả trợ giúp sao mà cự lớn, hắn vốn là tiểu không muốn tại năm truyền lúc sử dụng, về sau bị không ngừng khuyên bảo lấy mới dùng xong, không nghĩ tới lần thứ nhất hiện thế tiểu là loại tình huống này. một cây kinh huyền thân lớn lên tiểu là vạn năm thời gian, điền hưng nguyên cũng là vận khí tốt mới đạt được như vậy một cây. nếu như mệnh cũng bị mất, tiêu tính toán hưu thần dược lại có làm được cái gì, có thể sử dụng một cái phân thân hấp dẫn đi năm cái phong thần bảy truyền, đã kiếm lợi lớn, hơn nữa khi bọn hắn bị hấp dẫn đi lập tức, phi hoàng đã mượn nhờ tùy thân trong động phủ truyền tống trận rời xa, hiện tại đoán chừng tại chạy tới cảnh quốc đi cứu người chỉ cần hắn có thể ở thiên trần tông võ thanh tiến đến trước đem vô bình thường cùng đại nguyên tông nội một đám võ giả mang đi chúng ta tắc thì trốn ở chỗ này mấy tháng chỉ cần mấy tháng ngươi có thể thực lực tăng nhiều đến lúc đó tiêu là phong thần bảy chuyển thì như thế nào điện hưng nguyên ha ha cười cười tình thế bây giờ không phải bình thường không xong, nhưng cái này tình thế đối với bọn họ cũng không phải đặc biệt xấu ít nhất chỉ cần vùng người huy chờ phát hiện bọn họ không được đường phi hoàng cũng đã đi xa đi giúp giang thủ giải trừ nỗi lo về sau cái kia trốn bên trên mấy tháng hết thảy đều không đồng dạng như vậy tùy thân động phủ là có thể chế tạo truyền tống trận, loại này truyền tống trận khác nhau chỉ ở ngươi thông qua trong đó truyền tống sau. động phủ còn có thể lưu ngay tại chỗ, nếu như chỉ có một người mang theo bản thân tùy thân động phủ, ngươi sử dụng bên trong truyền tống trận, toàn bộ động phủ trực tiếp tiểu không rồi. giang thủ phân thân thi triển đốt mệnh vũ khí thời gian, phùng người huy trở cũng chưa kịp kích phát chấn không trí bảo, cơ hội như vậy, giang thủ bọn người tự nhiên sẽ không bỏ qua, tuy nhiên hiện tại có cấm bày trí bảo tại truyền tống trận không cách nào nữa mở ra, nhưng bọn hắn đã đem cơ hội nắm giữ ở tay rồi. cười qua đi, điện hưng nguyên mới lại đối với giang thủ nói. Ngươi đi tu luyện a, ta ở tại chỗ này trấn thủ, vạn nhất. Vạn nhất có cái gì ta cũng có thể ngăn cản vừa đỡ. Giang thủ trọng trọng gật đầu, hắn không biết Đường Phi Hoàng tới hay không lấy được tại cái khác người trước khi, đem Tô Thánh cùng hắn Đại Nguyên Tông các sư trưởng chuyển đi, nhưng hiện tại hắn cũng không còn phương pháp. Phu cận mấy vạn dặm chi địa đều có cấm bay trí bảo, bọn hắn chỉ dựa vào tiểu trận yêu dấu ở dưới mặt đất sông ngầm trong nước chảy bèo trôi, hiệu suất hoàn toàn chính xác quá chậm, chỉ có chạy về phía Ma Dương Tông hộ tông đại trận bảy phía dưới núi đá đại địa, mới có thể lớn nhất có thể có thể bảo chứng an toàn của mình hiện tại hắn tiêu là giành giật từng giây tu luyện, cho dù là tận khả năng nhanh đến đến phong thần sáu chuyển, hắn có thể còn sống thoát đi năm chắc đều sẽ còn lớn hơn nữa nhiều. Phương diện này thuyết khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Bình thường võ giả theo mới vào ngũ trọng tăng lên tới đỉnh phong, một đường nuốt đan dược cũng ít nhất 3-4 tháng. Giang thủ dựa vào ăn sống bảo dưỡng tăng lên, ít nhất cũng phải hơn 10 ngày. Sau đó còn cần tăng lên thần lực, tăng lên thần lực so tăng lên tu vi cần phải thời gian càng dài. Một tháng nhiều chút ít, hắn có thể tăng lên tới phong thần sáu chuyển. Hắn không biết tiểu trận yêu có thể hay không kiên trì hơn một tháng không bị phát hiện, hắn cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian tăng lên điểm quá mức sau giang thủ tiểu trốn vào yên ba phủ mặc dù cảnh phủ bọn người đã ở yên ba trong phủ nhưng cái này động phủ thật lớn giang thủ tùy ý tìm cái địa phương mà bắt đầu bế quan tiềm tu không có không có ta đã hướng bắc tìm tòi mấy và giảm đáng chết đều không có tiểu tắc kia đến tận cùng trốn đi nơi nào hắn làm sao có thể thoát được nhanh như vậy hắn như thoát được nhanh tất nhiên hội kích phát nhất định được linh khí chấn động làm sao có thể không bị phát hiện một lát sau ma dương tông truyền tống quảng trường trên không từng đạo thân ảnh tề tụ năm cái thiên trần tông phong thần bảy chuyển cường giả tất cả đều sắc mặt tối tăng phiền muộn một cái khắc phê ma dương tông võ thánh tại siêu tầm về sau ngoại trừ các hồng học cùng chu hoàn cầm đầu một nhóm người cho mày sát mặt khó coi bên ngoài đại bộ phận võ thánh ngược lại có chút muốn cười đối với đại bộ phận ma dương tông võ thánh mà nói bọn hắn không muốn đi theo giang thủ lưu lạc đại lục là vì tánh mạng của mình cân nhắc sợ chết không chỉ tự mình một người chết còn sợ con nối doi đệ tử chờ toàn bộ vẫn lạc cho nên các hồng học bọn người đoạn quyền mới có nhiều người như vậy trung lập nhưng không ít người cũng rất kháng cự đi siêu tầm đuổi giết giang thủ vừa rồi rất nhiều người đều tại ứng phó không có thật sự toàn lực siêu tầm vậy bây giờ phát hiện giang thủ tựa hồ chạy thoát rồi cũng làm cho người trong lòng kinh ngoại có chút muốn cười sao có thể không biết là buồn cười đây chính là năm cái phong thần bảy chuyển A, lại bị giang thủ một cái năm chuyển tại bị vây trạng thái hạ chạy thoát đương nhiên mặc kệ tâm tình như thế nào cũng không ai dám biểu lộ cái gì tất cả mọi người chỉ là yên lặng huyền đứng ở vùng người vi mấy người cạnh ngoài lặng lặng chờ chỉ thị tiếp theo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 385, một ngụm lao huyết chu tông chủ lão phu có một chuyện muốn cầu tìm không thấy giang thủ trước mắt tình trạng là được đại phiến thoái dù sao ai đều không phải người ngu Thiên Trần Tông vì cái gì hành động nhanh như vậy? Còn không phải sợ cho Giang thủ đầy đủ thời gian về sau, cái kia phong thần năm truyện sẽ tăng lên đến 7 truyện sao? Nếu như chỉ là 5 truyện Giang thủ, đối với Thiên Trần Tông mà nói tự là một bàn ăn sáng, phải biết rằng Thiên Trần Tông 6 truyện và đã ngoài thì có hơn 30 người, nếu là tăng thêm 5 truyện cường giả Thiên Trần Tông chừng trên trăm, nhiều như vậy cường lực võ thánh đối với một cái đằng trước Giang thủ, căn bản là dễ như trở bàn tay, nhưng nếu là 7 truyện Giang thủ, phiền toán tính cũng tuyệt đối bạo tăng mấy chục lần đã ngoài. Hiện tại tìm tòi vài vòng đều tìm không thấy Giang thủ, phí trưởng lao tại suy ngẫm mấy hơi về sau, mới khách khi đối với các hồng học cùng Chu Hoàn Phương hướng Ôn Hạ quyền. Chu Hoàn cả kinh, đồng dạng thập phần khách khí đáp lại, "Không, dám, phí trưởng bối có việc cứ mở miệng." Giang thủ hẳn là trốn tùy thân động phủ lần ngấp tại quanh thân vạn giặm nội, hắn nhất định không có trốn xa, vừa rồi chúng ta siêu tầm, tuy nhiên đã tận lực nhằm vào động phủ lần nặc trận pháp, nhưng đã không có kết quả, đã nói lên giang thủ lần thân động phủ lần nấp năng lực cực kỳ xuất chúng, loại tình huống này chỉ sợ chỉ có một biện pháp rồi, cái kia chính là phá hủy. Một khi chúng ta thi triển thần thông thần khí, đánh nát cái này một phương tiến địa, mặc kệ hắn động phủ lần nặc trận bẩy có nhiều ra chúng. Tất nhiên không có khả năng lại ẩn nấp xuống dưới, nhưng tại đây nhưng lại Quý Tông môn hộ chỗ trên mặt đất. Phí trưởng lão cũng không có che giấu, đem mình suy nghĩ thẳng nói ra, mặc kệ hắn có nhìn hay không được rất tốt Ma Dương Tông, trước mắt cái này chuyển tông quảng trường vùng đều là Ma Dương Tông môn hộ chi địa, là người ta cửa lớn, hắn như muốn động thủ đánh nát cái này một phương thiên địa, đem tàng phải hảo hảo giang thủ bọn người bước đi ra, nhất định phải muốn cô kỵ thoáng một phát Ma Dương Tông mặt. Cái này dù sao cũng là một cái thất phẩm tông môn, hơn nữa hiện tại Ma Dương Tông tại chủ xuất giang thủ về sau, biểu hiện ra cũng không nợ tiên trấn tông chút nào. Vô duyên vô cớ ngươi muốn đem người ta tông môn môn hộ chỗ điện đến cái nhà nhỏ nhẹn, vậy thì khinh người quá đáng rồi. Muốn không phải như vậy hắn cũng sẽ không đối với Chu Hoàn khách khí như vậy. Một câu xuống, cho dù là các hồng học cùng Chu Hoàn cũng đã biến sắc. Cái này càng đừng đề cập Chu Hoàn phía sau hai người, nhưng đối với kia tìm tòi giang thủ vốn là không nhu cầu danh lợi. Thêm nữa hay vẫn là muốn bảo trì trung lập trạng thái võ thành nóng rồi. Bọn hắn được thừa nhận, đã tìm không ra giang thủ, đánh nát cái này một phương tiên địa tiểu là biện pháp tốt nhất, mặc kệ ngươi dấu ở nơi nào, ẩn nấp năng lực ra lại chúng, người khác dựa vào khí cơ cảm giác tìm tòi xuống dưới đều phát hiện không được, có thể phát hiện không thì đã có sao một cái thần thông nện xuống đi tựu là không khác biệt công kích, muốn phá hủy địa phương sở hữu. Đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ không khác biệt công kích được động phủ của ngươi, ngươi mặc kệ chống cự không chống cự, động phủ quanh thân thổ thạch toàn bộ bang diệt thành cho, chỉ còn lại có ngươi một cái động phủ vẫn còn, vậy thì rốt cuộc tàng không nổi nữa. Đây là tốt nhất siêu tầm biện pháp, nhưng cái này cũng quá trà đạp ma dương tông mặt rồi, Đường Đường Đông Lục bá chủ một trong, bị người đem sơn môn nện cái nhào nhọ̣t ngươi còn ở một bên nhìn xem, điều này có thể là chuyện nhỏ. Cái này, tại hạ không phải là không muốn bang tiền bối bệ buồn, nhưng tư sự thế đại Sắc mặt có chút biến thành màu đen, Chu Hoàn không dám quá mạnh mẽ ngăn, nhưng cũng không thể có thể tại loại này sự tình bên trên đơn giản lui bước. Như vậy đi, với tư cách đền bù tổn thất, tại hạ nhưng dùng nhận lời, cho phép ngươi Ma Dương Tông tuyển ra một người tiến về trước ta Thiên Trần Tông Phi Vân Động tiềm tu. Phí trưởng lão mở miệng lần nữa, câu nói đầu tiên nhường các hồng học chợt sắc mặt lại biến. Thiên Trần Tông Phi Vân Động cũng là Thiên Trần Tông căn cơ bảo địa một trong, nói lên hiệu quả đến đó là so ra kem chứng thần cảnh, nhưng là so Ma Dương Tông thiên ân chỉ rất tốt. Đối với Thiên Trần Tông cái này bất phẩm cự đầu mà nói, chứng thần cảnh đích thật là bọn hắn căn cơ một tròng, dù sao chứng thần cảnh là mấy trăm năm nội mới phát hiện, hơn nữa là tam đại cử đầu trung trưởng. khi bọn hắn trong tông thuộc cho bọn hắn không chế bảo địa, còn có hai cái gần với chứng thần cảnh. phi vân động tiệu là thứ nhất. lúc này đây không chỉ các hùng học bọn người ý động, tiệu là rất nhiều trung lập người cũng rất là tâm động. tốt, chúng ta cái này thanh lý tà hưu, vì các vị tiền bối xê dịch sân bãi, truyền thống quảng trường phụ cận còn có ngàn vạn mà tính võ giả lui tới, kể cả phần đông truyền thống trận cũng là muốn thanh lý thoáng một phát, tiệu tính toán bọn hắn đồng ý cũng muốn hao phí chút thời gian. Phí trưởng lao tấp thì cùng vùng người huy chở lẫn nhau, mới cười nói: Xin cứ tự nhiên. Nháy mắt sau dùng các hồng học chu hoàn cầm đầu chúng thánh mới nhao nhao hành động, rất nhanh thanh lý sân bãi. Mà phí trưởng lão bọn người thì là nghiêm mật giam không lấy hết thảy, phòng ngừa tại đây thanh lý trong bị che giấu giang thủ nắm lấy cơ hội bỏ trốn. Nhưng bọn hắn nhưng căn bản không biết, ngay tại tông môn cửa và phụ cận phía dưới mấy trăm mét ở chỗ sâu trong một đầu dưới mặt đất sông ngầm ở bên trong, Điền Hưng nguyên chính lao mồ hôi lạnh may mắn, may mắn bọn hắn chỗ cái này đầu sông ngầm là từ Ma Dương Tông dẫn ra ngoài hướng Ma Dương Tông nội địa hạ ở chỗ sâu trong. Xuống ngầm chạy về phía cũng không phải đối diện cửa vào, là cửa vào bên trái một mảnh bị trận lực cấm chế bao phủ sơn linh phía dưới. Bởi vì tiểu trận yêu quan hệ, tiểu gia hỏa tại tận lực thu liễm khí cơ lúc, còn có thể vận chuyển tiên phú năng lực câu thông đại địa, nhường bọn hắn nghe được ngoại giới tình trạng, nghe đến mấy cái này sau so điển hưng nguyên không may mắn cũng khó khăn. Chỉ cần chạy vào hộ tông cấm chế phía dưới, mặc kệ phí trưởng lão cùng vùng người huy trợ như thế nào công diệt môn bên ngoài thiên địa, đều khó có khả năng phát hiện nữa bọn hắn. Trừ phi bọn hắn đem ma dương tông gắn bó ngàn vạn năm hộ tông đại trận bảy cũng hủy đi, lại đào đất vài trăm mét. Nhưng cái kia làm sao có thể? May mắn chúng qua một hồi Ngoại giới truyền thống trận quảng trường vùng cũng đã bị xê dịch sạch sẽ, dùng các hồng học cầm đầu ma dương tông võ thánh cũng nhao nhao trốn vào tông môn hộ tông trong cấm chế, mà phí trưởng lão cùng phùng người vi năm người thì là một mực thúc dục lấy chấn không chí bảo chấn áp không gian, mới lại nhao nhao tế ra thần thông thần khí, dầm dầm đánh về phía bốn phương tám hướng. Một người lách mình hạ địa, nhẹ nhõn một dầm chân, dùng hắn làm trung tâm ngàn giảm phạm vi, tiểu hô long long chấn động phân liệt, địa tầng giống như sóng biển đồng dạng cuộn Tên còn lại một trưởng vỗ vào tầng trời thấp, một tầng tràn ngập lực lượng cảm giác bén nhọn hào quang là được hình tròn hướng bắt phương quét tán, mắt thường có thể thấy được hạ vô cùng thần quang gặp núi đi núi, nộ phong, gặp gió gió phơn. Nhưng cả buổi về sau, chờ phùng người huy năm người tề tụ, nhìn xem vạn dặm ở trong đều bị đào đất trăm thước, từ dưới đất đến không trung cơ hồ đều bị bọn hắn công diệt thành phế tích thiên địa, sắc mặt của mọi người cũng khó khăn xem tới cực điểm. Đã nửa ngày, liên loại thủ đoạn này đều thi triển đi ra, bọn hắn vẫn không thể nào phát hiện giang thủ hạ lạc. Đáng chết, tiểu tử kia chẳng lẽ đã trốn ra vùng này? Như thế nào hội? Lúc trước hắn mặc dù thi triển phân thân chạy thủ mà cũng chỉ là dẫn dắt rời đi chúng ta mười cái hô hấp tả hưu, ngắn như vậy thời gian hắn làm sao có thể trốn qua xa. Hơn nữa hắn phân thân xuất hiện trước, chúng ta là trơ mắt nhìn xem hắn đem đi theo hắn hơn 1000 người thu nhập tùy thân động phủ, cái này chứng minh lúc kia đoạn hết thệ không phải là biểu hiện giả dối. Ngươi nói hắn có thể hay không mượn nhờ đoạn thời gian kia, trốn về Ma Dương Tông trong tông. Giang thủ nếu thật chạy thoát, đại lục lại lớn như vậy, tùy tiện đem tùy thân động phủ trực thuộc tại Hoang Sơn Giá Linh tâm đó, vậy bọn họ Thiên Trần Tông cường đại trở lại cũng không có khả năng vơ vét đi ra, một khi hắn thật sự trốn đi, hậu quả tiểu quá nghiêm trọng chờ hắn an an ổn ổn tu luyện tới bảy chuyến sự tình lại sẽ biến thành cái dạng gì điểm này tựu là phùng người huy bọn người không dám suy nghĩ nguyên lai tưởng rằng sự tình một mực khi bọn hắn trong không chế ai nghĩ đến sự tình phát triển lại hết lần này tới lần khác càng ngày càng không bị không chế tại phùng người huy năm người càng ngày càng hậm hực lúc cách đó không xa mới lại đột đến vài đạo thân ảnh đúng là các hồng học cùng chu hoàn bọn người không mấy người này nói cái gì phi trưởng lao tự lập tức nhìn về phía chu hoàn chu tông chủ các ngươi nói giang thủ có phải hay không tránh về ma dương tông nội chu hoàn trực tiếp thân thể du lên thiếu chút nữa từ trên cao té xuống, bất quá hắn hay vẫn là tỉnh táo nói, "Ta Ma Dương tông hộ tông trận bẩy, mặc kệ ngươi khai ra cái gì một cái giá lớn đều khó có khả năng." Chu tông chủ đã hiểu lầm, lão phu có ý tứ là như Giang thủ thật sự trốn vào đi, như vậy hy vọng Chu tông chủ có thể điều động trận bẩy, mượn nhờ trận bẩy đi tìm tòi điều tra. Phí trưởng lão bình tĩnh đánh gãy. Những lời này cũng làm cho Chu Hoàn thần sắc bướng lỏng, nhìn các hồng học liếc về sau, Chu Hoàn mới mở miệng nói, "Kỳ thật Giang thủ là cái rất trọng tình nghĩa người, ưu tính toán hắn lần này có thể chạy đi, nhưng chỉ cần Quý tông có thể bắt lấy hắn thân hữu, giống nhau là cái biện pháp." lúc ban đầu thời khắc, chu hoàn cùng cát hồng học một hệ chỉ là không muốn cùng giang thủ lưu lạc đại lục, không muốn thời khắc thừa nhận sinh tử nguy cơ, lại muốn đoạt quyền, mới đã phát động ra việc của người nào đó sự tình, cũng tuyệt đối không có cùng giang thủ đi đến sinh tử đối lập cục diện tâm tư. nhưng sự tình từng bước một phát triển, theo bọn hắn đồng ý cùng thiên trần tông cùng một chỗ tìm tòi đuổi giết lúc, cái kia tụi chạy tới giang thủ sinh tử mặt đối lập. lúc trước bọn hắn cho rằng giang thủ chỉ là may mắn lừa gạt khai phùng người huy bọn người, chỉ là lừa gạt khai bọn hắn mới hơi, cái kia tại năm cái phong thần bảy chuyển toàn lực đuổi giết xuống, giang thủ chỉ là năm chuyện, làm sao có thể chạy thoát? cho nên bọn hắn mới đồng ý xuất lực. Ai nghĩ đến Giang Thủ thật đúng là tránh qua, tránh né, đã cả buổi nhiều hơn tiểu tử kia hay vẫn là trốn phải hào hào. Cái này Nhường Chu hoàn cảm nhận được vô cùng áp lực, cục diện bây giờ cũng không bị khống chế rồi, bọn hắn cũng không dám muốn như bị Giang Thủ chạy thoát, trốn đi mấy tháng thực lực đại tiến về sau, như rồi trở về tìm phiền thoái, sự tình lại sẽ biến thành cái dạng gì? Mặc kệ có nghĩ làm muốn, hắn phải vi đổi giết Giang Thủ một chuyện ra thêm nữa rồi. Thế gian rất nhiều sự tình cũng đều là như thế, chỉ cần bước ra bước đầu tiên, sẽ càng lún càng sâu. Cái gì? Không. Di Linh Tông nội. Dung Tô bình thường cầm đầu một đám chủ yếu đệ tử cũng đã bị quét qua là hết, là một cái họ Đường võ thánh. Chẳng lẽ là Đường Phi Hoàng? Hắn sớm chạy đến. Đáng chết, Di Linh tông không rồi, cảnh quốc cảnh thị cũng đã không rồi, còn có Đại Nguyên tông, những địa phương này ở bên trong chỉ cần cùng giang thủ quan hệ không tệ tất cả đều bị quét qua là hết, thời gian tiểu là mấy canh giờ trước, tại chúng ta phá hủy Ma Dương tông truyền ra bên ngoài tiễn đưa quảng trường vùng thiên địa lúc, có người chạy tới đem tất cả mọi người thu nhập tùy thân động phủ mang đi. Phiền toái, phiền toái lớn rồi. Hiện ở bên kia tìm không thấy giang thủ, cảnh quốc tại đây hắn nỗi lo về sau cũng được giải quyết, cái kia đại lục lớn như vậy, chúng ta còn đi nơi nào đuổi giết tiểu tử kia? Đáng chết, chẳng lẽ thật muốn trơ mắt nhìn xem hắn tấn thăng đến phong thần bảy chuyển? Lại là một lúc lâu sau, đưa một chuyến thân ảnh theo ma dương tông xuyên qua tầng tầng chuyển tông trận đến cảnh quốc, có thể đối mặt mọi người cục diện lại làm cho mới tới người sắc mặt càng thêm âm trầm. Âm trầm ở bên trong, cầm đầu phùng người huy nhưng lại sắc mặt một hồng, một ngụm lao huyết rốt cuộc áp chế không nổi, bật thốt lên liền hướng bên ngoài phun mãi ra. Bọn hắn năm cái phong thần bảy chuyển à? Một đường nhầm vào lấy đi bắt giang thủ, giang thủ còn rơi vào bọn hắn trong vòng vây một lần, lại vẫn nhường sự tình phát triển đến một bước này, cái này thật sự quá kích thích rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 386, chúng ta tiểu đợi đến xem kịch vui a. Toàn bộ Hồng Cơ Đế quốc cùng Đại Viêm Đế quốc vùng, vô số thế lực lớn cùng với võ giả lần nữa bị một đầu tin tức chấn động nẹn họ nhìn chen chối. Tin tức này tiểu là Ma Dương Tông phát sinh quyền lợi biến cách, cùng với Giang Thủ bị trục xuất tông môn. Trong chăn lục bát phẩm cự đầu tiên trần tông đổi giết. Có lẽ tại bộ phận mắt người ở bên trong, dùng Giang Thủ bị trục xuất Ma Dương Tông để hình dung chuyện này cũng không thích hợp, bởi vì Ma Dương Tông công bố ra ngoài tin tức ở bên trong, Giang Thủ vốn cũng không phải là chính nhi bắt kinh Ma Dương Tông đệ tử mới cầm quyền các hương học, Chu Hoàn một hệ chỉ là đổi giang thủ mâu thân Lâm mặt Nhi gia tông. Nhưng tin tức như vậy mặc kệ biểu hiện ra là tình huống như thế nào, hắn ẩn chứa ý nghĩa đều là giống nhau. Tin tức như vậy bất kể là truyền bá ở đâu, sơ nghe nói tin tức võ giả cơ hồ đều bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, rất nhiều người đều không thể tin được liên tiếp hỏi lại tin tức truyền bá người, chờ lặp đi lặp lại nhiều lần hoàn toàn chính xác nhận về sau, phần đông võ giả như cũng là trầm mặc. Trầm mặc căn bản không biết nên nói cái gì. Giang thủ a, đây chính là giang thủ a. Hôm nay giang thủ từ lâu nếu không là tuyệt thế yêu nghiệt, thiên tài cấp võ giả mà là đã miểu sát quá phong thần 5 chuyển Dương cực tông tôn Diệu Không, đã cùng Điển Hưng Nguyên liên thủ đánh chết quá phong thần 6 chuyển Ma Dương tông Phạm Hồng, đã trở thành toàn bộ phía Đông Đại Lục cao cấp nhất tồn tại siêu cấp cực giả. Như vậy Giang Thủ, vậy mà bởi vì đánh chết trung lục cự đầu Thiên Trần tông nội Thiên Chi Kiêu tử, mà bị Thiên Trần tông cử tông đội giết, Ma Dương tông nội bởi vì này sự kiện còn phân thành mấy cái phe phái, một hệ tửu là Điển Hưng Nguyên, Đường Phi Hoàng nhất mạch, đi theo Giang Thủ cùng một chỗ ly khai Ma Dương tông, mà khác thì là các hồng học chờ đoạt quyền, thêm nữa trung lập người phụ thuộc gia đại nhất cái ma dương tông cũng bởi vì này sự kiện làm cho thực lực giảm lớn. tại chuyện này trước khi ma dương tông đừng nói là đông lục thứ 2 bá chủ tăng thêm giang thủ tồn tại, tựa là lực áp viêm thị trở thành đệ nhất bá chủ đều không ngoài ý, có thể chuyện này sau ma dương tông tiểu tính toán không thể nói sụp đổ. hắn suy yếu đến thứ tư thứ 5 bá chủ vị cũng tuyệt đối không kỳ quái. như vậy tin tức trung kích lực cũng không phải bình thường khủng bố. bất quá kinh khủng hơn chính là giang thủ tại cách tông ngày đó, vừa ra tông đã bị thiên trần tông năm cái phong thần bảy chuyển cấp cường giả với giết. đối mặt cục diện như vậy giang thủ vậy mà chạy thoát, ngoại trừ trả giá một cái phân thân một cái giá lớn về sau. Giang thủ cơ hồ lông tóc ít bị tổn thương, tiểu đảo thoát. Dù là về sau Thiên Trần Tông Trung cường giả đem Ma Dương Tông môn hộ vùng đảo đất châm thức, tan vỡ hơn vạn dặm thiên địa. Đơn giản chỉ cần không có phát hiện nữa Giang thủ chút nào tin tức. Cho dù là bọn họ sau đó lại chạy tới cảnh Quốc, muốn từ Giang thủ thân hữu hoặc Tông môn dưới phương diện tay bức bách, giống nhau là chụp một cái cái không. Cái này liên tiếp tin tức gần chứa ý nghĩa, cũng tuyệt đối so với dị Vãng Giang thủ một đường quật khởi, chỗ mang đến manh động càng lớn, kinh khủng hơn. Ha ha, các Hồng học đám kia lão già kia, hiện tại khẳng định luôn cũng rồi, thiếu bọn hắn làm ra được, làm tinh đều làm ra được, quả thực không biết cái gọi là. Có lẽ bọn hắn cho rằng, đối mặt Thiên Trần Tông cái loại nảy cự đầu thế lực đuổi giết Giang thủ hắn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay lúc đó cục diện cũng hoàn toàn chính xác rất hữu hiểm. Năm cái phong thần bệ truyền tựu mai phục tại Ma Dương Tông bên ngoài, có người hiểu ý sinh e, sợ ý rất bình thường, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Giang thủ thằng này như vậy có thể trốn, hắn rốt cuộc là như thế nào chạy thoát hay sao? Mặc kệ Giang thủ là như thế nào chạy thoát, ta chỉ biết là bất kể là dưới mắt Ma Dương Tông hay vẫn là Thiên Trần Tông, cũng phải có đại phiền phải rồi. Thiên Trần Tông khá tốt, dù sao cũng là siêu cấp cự đầu. Bảy truyền đã ngoài cường giả chừng hơn 10 cái. Giang thủ tiểu tính toán trốn đi ẩn nấp khổ tu, thực lực sau khi tăng lên cũng rất khó trực tiếp đối với Thiên trần Tông tạo thành trí mạng nguy hiếp, nhưng đối thượng hiện tại Ma Dương Tông đám người này, tâm nhìn hạn hẹp. Tin tức trục vừa truyền bá đến Hồng Cơ Đế Quốc hoàng thành, truyền bá đến Hồng Thị nội hoàng thành về sau, rất dài một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, Hồng Thị vô số võ thánh giống nhau là thật lâu im lặng, bất quá im lặng sau Hồng Hựu La, Hồng Hựu tốc bọn người lại nhao nhao vỗ tay tán thưởng. Cái này tự nhiên là vì Giang thủ có thể ở Thiên Chẩn Tông siêu cấp võ thánh vây giết hạ đạo thoát mà tán thưởng. Bọn hắn thế nhưng mà cũng biết Giang thủ tiến về trước chứng thần cảnh thí luyện một chuyện. Tuy nhiên bọn hắn lúc ấy không có ở hiện trường, nhưng bọn hắn cũng đều có hai mắt của mình, hay vẫn là biết rõ Giang thủ đã nhận được không ít nghịch thần chi lực. Chỉ cần cho hắn thời gian, cái kia thực lực của hắn sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Như vậy Giang thủ tại gặp được hai nạn thời gian, lại bị Ma Dương tông một loại hệ võ thánh vứt bỏ khu trục, còn bỏ đa xuống giếng, cái này thật sự nhường hồng hữu túc bọn người không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình rồi. Nhưng bất kể như thế nào, Giang thủ lần này là chạy thoát rồi, nỗi lo về sau đều được giải quyết rồi, hôm nay ai cũng không biết hắn ẩn nấp ở nơi nào cũng có thể khẳng định chờ Giang Thủ lần sau xuất hiện lúc, tất nhiên sẽ là dùng nhường người nhìn lên thực lực xuất hiện, cục diện như vậy, tất nhiên là nhường Hồng Thị đối với Giang Thủ lần sau xuất hiện bẠn phần chờ mong, đồng dạng đối với hôm nay mà Dương Tông người cầm quyền bẠn phần xem thường, bọn hắn cũng chỉ chờ chế dế ư, xem các Hồng học cái kia một hệ đoạt quyền người chế cười, cung Hồng Thị hoàn toàn bất đồng thái độ, chờ những tin tức này truyền bá đến Đại Viêm Đế quốc lúc, lại có vô số người vừa sợ vừa giận, khí hoặc ngã ly hoặc phát cái bản, không duyên cơ rách nát rồi vô số khí cụ. đáng chết, tiểu tắc kia đối mặt năm cái phong thần bảy chuyển cường giả, lại vẫn có thể chạy thoát, lông tóc ít bị tổn thương chạy thoát. Thiên Trần Tông những siêu cấp kia võ thánh, chẳng lẽ đều là đúc cất lớn lên? Giang thủ vậy mà giết Thiên Trần Tông đường câu, đây là tiểu tặc kia chính mình muốn chết, nhưng Thiên Trần Tông phản công cũng quá vô dụng à? Ta còn tưởng rằng hắn hẳn phải chết đâu rồi, không nghĩ tới cái này đều mấy ngày trôi qua, còn không người tìm được tiểu tặc kia hạ lạc, quả thực là phế vận. Viêm thị nội hoàng thành ở chỗ sâu trong, biết được cái này liên tiếp tin tức về sau, Viêm Vạn Trọng, Viêm Vạn kính đều là khí trồi ầm lên. Đương tin tức truyền bá đến nơi đây lúc, khoảng cách biến đổi lớn phát sinh đã qua vài ngày, dù là tin tức này đối với bọn họ mà nói cơ bản đều là tin tức tốt. Dù sao Giang Thủ quật khởi quá nhanh, cũng quá manh liệt rồi. Nếu không có đường, câu một chuyện. Hôm nay Viêm Thị đối mặt Giang Thủ cũng bị mất cái gì nắm chắc có thể đối địch, chỉ có thể tạm thời Có đầu rút cổ tại trong đại bản doanh. Trầm tư suy nghĩ đối sách rồi lại hào vô sở hạch Cái kia đột nhiên nghe được Giang Thủ bị Thiên Trần Tông đối giết, đối với bọn họ giống như vì vậy Thiên Đại tin tức tốt, có thể Thiên Trần Tông vô dụng lại để cho người xoắn xuyết thổ huyết, năm cái phong thần bảy chuyển a, vây giết Giang Thủ một cái năm chuyển thực lực, lại vẫn bị đối phương lông tóc ít bị tổn thương chạy thoát, như thế nào nhường người không được mình? Hiện tại Giang Thủ còn chạy thoát rồi, đại lục lớn như vậy. Tiểu tử kia thực lực tăng lên không có khả năng quá nhanh, trong thời gian ngắn, ân, ít nhất nửa năm tả hữu thời gian, hắn có lẽ chỉ có thể chạy đông chống Tây, bởi vì viêm thị cũng có hai mắt của mình, đối với giang thủ đạt được nịch thần chi lực một chuyện tiểu tính toán không phải rất rõ ràng, cũng thoáng có nghe thấy. Nhưng tiểu tính toán giang thủ đã nhận được nịch thần chi lực, trốn đi tăng lên, không có nửa năm trở lên thời gian cũng khó có thể tinh tiến quá nhiều, thời gian ngắn không cần cố kỵ, nhưng đối với đến bọn hắn loại này cấp độ võ giả mà nói, nửa năm hoặc là một năm có khác nhau sao? Bọn hắn lúc này mới là tức kinh hỉ tại Thiên Trần Tông cùng giang thủ ác liệt quan hệ, lại thâm sâu sâu phiền muộn tại Thiên Trần Tông vô dụng, đồng thời cũng đúng giang thủ tiếp theo xuất hiện, tràn đầy sợ hãi. Bất quá bất kể là loại nào tâm tính, Viêm thị đối với cái này dạng đủ để lệnh động đại lục tin tức, cũng chỉ có thể cho rằng một cái ở ngoài đứng xem, ngồi làm chờ mà thôi. Chỉ có thể ngồi làm chờ, còn có một Dương Cực Tông. Tin tức truyền bá đến Dương Cực Tông lúc, cái này trận vẫn luôn là toàn lực co rút lại phòng ngự trạng thái Dương Cực Tông đám võ giả, cơ hồ tất cả đều kinh hỉ hoan hô sôi trào lên. Dù sao đối với ở trước mắt Dương Cực Tông mà nói, nếu không có Đường Câu một chuyện, cái kia bất kể là Ma Dương Tông hay vẫn là Giang Thủ, đối với bọn họ mà nói cũng đã cường đại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể có đầu rút cổ dựa vào Hộ Tông Đại trận bầy kéo dài hơi tàn cục diện rồi. Cái kia biết được Ma Dương Tông phân liệt, Giang Thủ bị đuổi giết một chuyện, làm sao có thể nhường bọn hắn không thích? Nhất là lúc trước tự mình tiến vào Thiên Trấn Tông, tự mình mời ra Đường Câu tiến về trước thượng cổ thần tộc thí luyện địa, bày ra chuyện này Thạch Minh Hiên càng là kinh hỉ quá muốn uống cái say mềm tốt chúc mừng một phen. Đường Câu cái thằng này quả nhiên là tâm cao khí ngạo, cuối cùng nhất hay vẫn là chịu không được Giang Thủ kích thích. Đối với Giang thủ hạ thủ, đáng tiếc hắn thế nhưng không dùng đến chết tại Giang thủ trong tay, nếu là do hắn đánh chết Giang thủ hẳn là tốt. Dương Cực Tông tông chủ phong đại điện, ba đạo thân ảnh mỗi một cái đều là bưng đỉnh cấp linh ngưỡng, giúp nhau nâng ly trải qua về sau, Thạch Minh Hiên mới cất tiếng cười to. Dương Cực Tông vốn là có 5 cái năm chuyển đã ngoài quang vinh trèo lên Đông Lục Thiên Thánh bảng, mà ở Phạm Hồng cùng Tôn Diệu không sau khi chết, hôm nay bọn hắn cũng chỉ còn lại có 2 cái năm chuyển, một cái 6 chuyển, hai cái năm chuyển tự là Thạch Minh Hiên cùng chấn thủ Dương Cực Tông căn cơ bạo địa tông tạ, cái khác 6 chuyển thì là Dương Cực Tông hai đời trưởng lão Chu Thịnh, đứng hàng Thiên Thánh bảng 17 vị biết được ngoại giới dâm gian tin tức, ba cái dương cực tông mạnh nhất võ thánh đã không thể chờ đợi được tụ tập lại, trắng trận chúc mừng. Thạch sư Minh chuyện này làm không tệ, đáng tiếc chính là, dù là Thiên Trần tông đã được biết đến những này, hãy để cho Giang thủ cho chạy mất, chờ Giang thủ xuất hiện lần nữa phiền toái tiểu lớn hơn. Hắn nếu là xuất hiện lần nữa, thực lực cũng tất nhiên sẽ có tăng lên tình tiến, chỉ biết càng ngày càng khó quân a. Theo Thạch Minh Hiên, tông tạ lần nữa trẻ chén một ly linh nương, mới lại cười khổ lắc đầu. Đối với bọn họ mà nói, không chỉ Giang thủ giết chết đường câu đáng tiếc, lần này Giang thủ có thể chạy thoát đồng dạng ngừa người cảm thấy đáng tiếc một câu xuống, Thạch Minh Hiên cùng Chu Thịnh vui mừng cũng thấp xuống không ít, nhưng vuốt vuốt trong tay chén ngọc chuyển vài vòng, Thạch Minh Hiên mới lại đứng dậy cười nói, không sao. Tiêu Tính Toán Giang Thủ lần sau xuất hiện, thực lực hội bởi vì nịch thần chi lực mà tăng lên tinh tiến, nhưng hắn cũng nhiều nhất là phong thần bảy chuyển a. Thiên Trần Tông Nội còn có hơn 10 cái bảy chuyển, một cái tám chuyển. Hôm nay Giang Thủ đánh chết Đường Câu, còn có tại năm cái bảy chuyển vây giết Hạ Thoát đi một chuyện, đã xem như dâm gian đại lục. Tiêu Tính Toán trung Lục tin tức không lộ ra, Đông Lục lại cơ hồ mọi người đều biết, liên tiếp tại Giang Thủ trong tay bại hai cái đại té ngã, Thiên Trần Tông coi như là mất hết rồi, chỉ là vì tông môn mặt lần sau giang thủ xuất hiện lúc bọn hắn sẽ toàn lực đuổi giết chúng ta tiệu đợi đến xem kịch vui à thiên trần tông không đánh chết giang thủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta chỉ cần một mực co rút lại trốn ở hộ tông đại trận trong đám đó ngồi đợi lấy giang thủ đã chết là được dù là sự tình không thể tận như nhân ý nhưng trước mắt cục diện cũng làm cho thạch minh hiên cực độ kinh hỉ rồi bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ cũng biết giang thủ lần sau xuất hiện tất nhiên sẽ có tình tiến có thể thiên trần tông đồng dạng sẽ không như vậy buông tha cho đến lúc đó bọn hắn chỉ cần có đầu rút cổ tại hộ tông đại trận trong đám đó ngồi đợi long tranh hổ đấu là được rồi mà giang thủ lần sau xuất hiện sẽ là bao lâu? nửa năm hoặc là một năm, cái này đều không sao cả. dù sao bọn hắn đã co đầu rút cổ lâu như vậy, tiếp tục co đầu rút cổ xuống dưới là được. Giang Thủ cường thịnh trở lại, đến lúc đó cũng không có khả năng xâm nhập bọn hắn hộ tông đại trận trong đám đó nháo sự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 387, chuẩn bị một phần hậu lễ. Giang Thủ, ngươi đã đến đỉnh phong. Nhanh như vậy. Ba tháng về sau, đương Giang Thủ theo Yên Ba phụ thoát ra, xuất hiện tại Tiểu Trận yêu tự thành bên trong không gian lúc, chính ngồi xếp bằng tại trong không gian Điện Hưng Nguyên lập tức cả kinh. Dù sao tại hắn lý giải ở bên trong, mặc dù là mới vào võ thánh ngũ trọng tăng lên tới ngũ trọng đỉnh phong, một mực nuốt tăng lên loại đan dược tăng lên cũng cần 3-4 tháng. Nhưng hiện tại giang thủ khí cơ đã đến lục trọng đỉnh phong. Đây mới thực là võ thánh đỉnh phong nhất, loại này hiệu suất đủ để dọa người nhảy dựng. Điền Hưng Nguyên trong lúc kinh ngạc, giang thủ lại hưng phấn cười nói, áp lực quá lớn, chỉ có thể nghĩ hết các loại biện pháp nhanh hơn hiệu suất rồi. Hắn hiện tại không chỉ là tu vi đã đến võ thánh đỉnh phong, sát lục lĩnh vực cũng tăng lên tới viên mãn, còn có một thân thần lực giống nhau là trọng chất đến lại vô pháp đánh vỡ cực hàn trỗ. Hôm nay hắn tự tin cũng có phong thần bẩy truyện chiến lược. Nếu là gặp lại đến vùng Nhân Huy bọn người Vây giết, cho dù là năm cái phong thần bẩy chuyển Vây giết, hắn cũng có lòng tin có thể dựa vào chiến lược đào thoát, mà không còn là như lần trước đồng dạng chỉ có thể mượn nhờ phân thân hấp dẫn đối phương chú ý, chính mình lại thừa cơ ẩn nấp rồi. Mà ở lĩnh vực phương diện, giang thủ trước tăng lên chính là sát lục lĩnh vực, cũng không phải lực lượng lĩnh vực, mấu chốt chính là hắn còn muốn thử đi lĩnh ngộ tốc độ lĩnh vực, chỉ có lực nhanh chóng tuần hoàn thành hình, hắn mới có hy vọng tăng lên tới phong thần tám truyện, mà lực nhanh chóng tuần hoàn ổn định trước, lực lượng lĩnh vực lại là áp chế tốc độ lĩnh vực, cái kia trước tiên đem lực lượng lĩnh vực áp chế tại đại thành, hắn cũng lại càng dễ cảm nội. Điền Hưng Nguyên ngược lại là rất im lặng, áp lực quá lớn. Hiện tại bọn hắn áp lực đích thật là rất lớn, cho tới bây giờ tiểu trận yêu cũng còn là hóa thân thành một khối kỳ thạch, ẩn nấp tại Ma Dương tông hộ tông trận bảy dưới nền đất phương. Bất quá áp lực đại có thể ra tốc tu luyện hiệu suất sao? Im lặng sau Điền Hưng Nguyên mới vừa cười rồi, mặc kệ Giang thủ rốt cuộc là dựa vào cái gì tăng lên nhanh như vậy, đã hắn không muốn nói, hắn cũng không cần phải truy vấn, cười lúc Điền Hưng Nguyên mới gật đầu nói, "Phong thần bệ truyện. Ngươi bây giờ đã là phong thần bệ truyện, bước tiếp theo có tính toán gì không?" Giang thủ im lặng, ẩn nốt 3 tháng tiềm tu hắn được cho thực lực bạo tăng. Có thể dù vậy hắn đối mặt Thiên Trần Tông như trước không có gì ưu thế. Bên kia chọn vẹn là hơn 10 cái bảy chuyện, còn có 1 tám chuyện. Mà hắn hôm nay tình cảnh như thế xấu hổ. Chủ yếu là bởi vì Thiên Trần Tông đổi giết, nhưng này cũng cùng Dương Cực Tông thoát không được quan hệ, nếu như có thể, Giang Thủ mặc dù không cách nào chống lại Thiên Trần Tông, cũng tuyệt đối không ngại đi Dương Cực Tông thu điểm tiền lãi. Vấn đề chính là hộ tông đại trận bẩy. Ta bây giờ đối với bên trên Thiên Trần Tông không có nắm chắc, chống lại Dương Cực Tông ngược lại là có thể thu điểm tiền lãi, có thể trận pháp phương diện ta hoàn toàn là thường dân, vốn là tại vừa gặp được tiểu trận yêu thời gian. Ta còn muốn qua có thể hay không lợi dụng nó thôn vệ thiên phú đi thôn vệ dương cực tông trận bảy, về sau mới biết được đây chỉ là vọng tưởng. Trầm Mặc mấy hơi giang thủ mới lại nở nụ cười khổ. Nếu không có hộ tông trận bảy, hắn thật muốn tựu trực tiếp như vậy giết đến tận dương cực tông. Một người một thương đủ để chọn trở mình cái kia một cái tông môn, nhưng đây chẳng qua là hy vọng xa vời. Coi như là phong thần bảy chuyển lâm vào cái loại này đẳng cấp trận bảy ở bên trong, giống nhau là cựu tử nhất sinh, giống nhau lúc trước Phùng Nhân huy tiềm phục tại ma dương tông nội cũng không dám tiết lộ hành tích. Bất qua nói cũng đúng như những hộ kia tông đại trận bầy không thể sinh ra cực lớn giữ gìn tác dụng nguyên một đám siêu cấp thế lực nhiều đời các vị tổ tiên còn cần gì phải xây dựng trận bầy kỳ thật dương cực tông hộ tông đại trận bầy cũng không phải không có hy vọng phá giải ngay tại giang thủ cười khổ trong điền hưng nguyên mới đột nhiên mở miệng câu nói đầu tiên nói giang thủ khẽ giật mình điền hưng nguyên tắc thì cười chỉ chỉ tà hữu, hay là muốn dựa vào nó tiểu trận yêu tại ngươi bế quan trong vòng mấy tháng ta cùng nó nói chuyện không nhẽ đại khái suy đoán ra nó vì cái gì có thể thoái hóa ra linh trí thành yêu nếu như đoán không sai vậy hẳn là là song hồn thánh tinh ư cái này thánh tinh không phải võ thánh thánh mà là thần thánh thánh. Song hồn thánh tinh là chân chính trong truyền thuyết thần cấp bảo vật, vừa là tụ linh thánh tinh, vừa là khải linh thánh tinh, khải linh thánh tinh có thể giao phó núi đá, dòng sông chờ chết vật linh trí. Lốt xác là chân chính tánh mạng, tụ linh thánh tinh thì là có thể làm cho nhân tộc các loại trí tuệ chủng tộc đạt được đại phi nhảy. Ví dụ như ngộ tính, tư chất chờ toàn bộ thoái hóa đến cao cấp nhất hoàn mỹ trình độ. Nếu như nó thật sự là mượn nhờ khải linh thánh tinh đạt được tánh mạng, vậy nó lấy được khai linh thánh tinh khẳng định không có bị hoàn toàn lợi dụng giống như là chúng ta nuốt sống một cây bảo dược, đại bộ phận dưới tình huống đều không bằng luyện chế thành đan lại nuốt hiệu suất rất tốt, bởi vì nuốt sống hội làm cho rất nhiều bảo dược dược tính sói mòn. Nói đến đây, lúc điện hưng nguyên mới cười nhìn về phía giang thủ, giang thủ tắc thì ẩn ẩn có chỗ cảm nộ, nhưng cái này cảm nộ cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nếu như nó trong cơ thể còn có khải linh thánh tinh còn sót lại, cái kia chỉ cần có thể kích phát ra đến, sẽ tại trong thời gian ngắn ảnh hưởng đến mặt khác tử vật, ví dụ như dương cực tông hộ tông đại trận bảy. Đây chỉ là ngắn hạn ảnh hưởng, dù sao nó trong cơ thể tiểu tinh toán có khải linh thánh tinh cũng chỉ là một ít còn sót lại chi lực rồi không có khả năng triệt để nhường Dương Cực Tông đại trận bảy lộ sát vi mười thánh mạng, nhưng nó cũng có thể có thể cho Dương Cực Tông hộ tông đại trận bảy tại trong thời gian ngắn ở vào nửa khải linh trạng thái, tựa là mơ hồ có ý thức của mình, ý thức lại không hoàn chỉnh, qua một hồi còn có thể hoàn toàn tán loạn, khôi phục vốn là trạng thái. nhưng đoạn thời gian kia đã là cái cơ hội tốt, Dương Cực Tông hộ tông đại trận bảy ở vào nửa khải linh trạng thái lúc chúng ta thì có thể làm cho nó đi cùng đối phương câu thông, nhường cái kia trận bảy không là Dương Cực Tông sử dụng, giống vậy một cái ý thức mơ hồ nhân loại, trong ánh trăng mở bên người một cái là nhân tộc một cái là bối tinh tẩu, ngươi nói cái kia ý thức mơ hồ nhân loại thông gia gặp nhau gần cái nào, nguyện ý nghe ai hay sao? chỉ cần hộ tông đại trận bảy đã có mơ hồ ý thức, nó sẽ đối với trận pháp cánh mạng thân cận. đương nhiên, điểm này ta không cách nào cam đoan, cũng có thể có thể cái kia đại trận ý thức quá mơ hồ, căn bản không hiểu được cùng nó trao đổi. bất quá tiểu tính toán như vậy, dương cực tông còn muốn điều khiển sẽ xuất hiện trở ngại, điều khiển không bằng trước khi thông thuận. bởi vì mặc kệ là chuyện gì vật, chỉ cần có linh trí của mình, ngoại nhân muốn tùy ý không chế, nó bản năng sẽ sinh ra kháng cự. từng câu giải thích ở bên trong, giang thủ cũng đại hỉ, cái này cũng có thể nhưng nghĩ lại thoáng một phát, cái này tuổi hồ thật đúng là có thể thực hiện kinh hỉ sau giang thủ lại nghi ngờ nói dương cực tông hộ tông đại trận bày chỉ sợ là thiên thiên vạn vạn cái trận pháp tạo thành nó mặc dù kích phát trong cơ thể còn sót lại khải linh thánh tinh chi lực có thể ảnh hưởng đến toàn bộ sao giang thủ cũng không quên tiểu trận yêu theo như lời nó lúc trước là một cái hộ tông đại trận quần chúng nhiều trận pháp một trong mà hắn đạt được cơ duyên đạt được linh trí cũng là chỉ có nó một cái đạt được linh trí cùng mình ý thức mặt khác trận pháp cũng đều là giống như trước đây cái này muốn xem nó chỉ cần nó có thể điều khiển tốt có thể đem hộ tông đại trận bày cho rằng một cái chỉnh thể đi tỉnh lại Điền Hưng Nguyên cười mở miệng, ngữ khí lại đột nhiên thay đổi, mới vừa nói lời nói lúc hắn tựu là bình tĩnh kiên nhẫn giải thích, nhưng bây giờ nhiều hơn một tiêu nghi vấn, Phản phất đang nói phương pháp này là tất nhiên có thể thực hiện, chỉ cần cái nào đó ra hỏa đừng cản là được. Ba ba ba. Nghi vấn ngữ khí giàn ra, tối tăm mở mịt trong không gian lập tức vang lên một hồi giòn vang, nhưng lại tiểu trận yêu lại dùng phần đông hòn đá xây ra một chuyến ván tự, ngươi xem tường ta. Giang thủ im lặng nhìn tiểu trận yêu liếc, lại nhìn xem Điền Hưng Nguyên, đột nhiên tiểu cảm giác mình bế quan mấy tháng này, cái này một già một trẻ tựa hồ phát xảy ra không ý chuyện. Bất quá Điền Hưng Nguyên dám nói như vậy sự tình có lẽ tiểu có không ít nắm chắc cả, mà chỉ cần có thể khuyên chế trụ dương cực tông hộ tông đại trận bảy, hắn tiểu thật có thể đi thu tiền lãi rồi. Giang thủ tức cũng đã thật lâu không có gặp lại qua thạch minh hiên bọn người, nhưng hắn muốn cũng có thể nghĩ đến, tại ma dương tông phân liệt, chính mình bị thiên trần tông đuổi giết về sau, bên kia sẽ là cái gì tâm tính? Trốn ở một bên chờ xem về vui, xem hắn bị thiên trần tông đánh chết. Hiện tại nếu như có thể nhường hộ tông đại trận bảy làm làm một cái chỉnh thể bị tỉnh lại một điểm mông lung ý thức, hắn thật sự có thể cho những chốn đi kê lưu tiểu tử thu hoạch một phần kinh khí lớn. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ta mới vừa nói qua. Mặc dù là đem Dương Cực Tông hộ Tông đại trận bảy làm làm một cái chỉnh thể tỉnh lại ý thức, cũng là có lượng loại khả năng, một loại là nó có thể nghe tiểu trận yêu, không chút nào bị Dương Cực Tông võ giả điều động, một loại khác là hay vẫn là bị điều động, đơn giản là trí tuệ tính mạng đối với bị điều khiển bản năng kháng cự, làm cho hắn trận bảy vận chuyển chậm chạp hoặc là ngẫu nhiên không nghe. Hai cái này khác biệt còn là rất lớn. Tại Giang thủ tâm động mừng rỡ lúc Điền Hưng Nguyên mới mở miệng lần nữa, ngữ khí cũng rất trùng trọng. Cái này hai cái khả năng khác biệt là rất lớn, nếu như là người phía trước, cái kia Giang thủ giết đến tận Dương Cực Tông tuyệt đối có thể giống như tàn sát gà làm thịt cậu đồng dạng đem Dương Cực Tông giết tông nếu là thứ hai, cái kia chính là đức quãng đối phương điều động không dậy nổi lúc hắn có thể một đường nghiền áp đối phương một khi điều động hắn nhất định phải muốn gánh vác được trận quần công sát tài đi lại suy tư một hơi giang thủ mới cười nói đi thử thử coi như là thứ hai chỉ cần bọn hắn không cách nào thuận lợi vận chuyển trận bày với ta mà nói tiểu là đại cơ hội nếu không tế ta cũng có thể trốn vào tiểu trận yêu thể nội che giấu bọn hắn tiểu tính toán mượn nhờ đại trận bày muốn truy sát hiện tại ta đây chỉ sợ cũng không dễ dàng phong thần bảy chuyển đối mặt cái loại lời trận bày hoàn toàn chính xác có rất lớn sinh tử nguy cơ nhưng cũng không phải là không có phản kháng chỗ trống Vài ngày sau, đại viêm đế quốc dương cực tông bên ngoài. Hai đạo thân ảnh tiềm phục tại toàn bộ phong bế tông môn bên ngoài một mảnh hoang dã, lặng lặng trong khi chờ đợi trọn vẹn đã qua hồi lâu, một mảnh màu đen sám khí vụ mới đột nhiên từ dưới đất dâng lên, sau đó màu đen sám trong xương mù càng hiện hiện một chuỗi văn tự. Có thể rồi, đại gia hỏa đã tỉnh, đối với ta vừa vặn rất tốt rồi. Là chỉnh thể tỉnh lại. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai. Dương cực tông hộ tông đại trận bảy, ngươi có thể xem là thiên thiên vạn vạn trận pháp. Ví dụ như đó là mười mấy ngũ phẩm trận pháp tạo thành một cái lục phẩm tiểu trận bảy, lúc sau mười mấy lục phẩm tiểu trận bảy tạo thành một cái thất phẩm đại trận bảy. Bất quá mười mấy thất phẩm đại trận bảy tạo thành một cái bát phẩm siêu cấp trận bảy, lại suy ra ra cựu phẩm một cái trận bảy. Loại trạng thái này hạ ngươi phân tán nhìn, đó là thiên thiên vạn vạn trận pháp. Nhưng ngươi hoàn toàn chính xác có thể sử dụng một cái cựu phẩm hoặc thập phẩm trận bảy đi hình dung nó, đem hắn cho rằng một cái chỉnh thể. Mà những ngũ phẩm kia lục phẩm, tự là tạo thành cái này một cái đại chỉnh thể tay chân tứ chi cơ quan nội tạng bộ lông các loại. Dù sao một cái tông môn hộ tông trận bầy đều là không nớt xếp cùng một chỗ, hình thành một cái nguyên vẹn trận lực tuần hoàn. Theo tiểu trận yêu giống như kiêu ngạo giống như bất mãn văn tự biểu đạt, Giang thủ cũng kinh hỉ, kinh hỉ trong hắn thậm chí nghĩ cười to, ẩn nấp mấy tháng, lúc này đây hay là hắn bị đuổi giết sau khi biến mất lần thứ nhất xuất hiện tại trước mắt mọi người, lúc này đây, hắn cũng muốn cho Dương Cực tông chuẩn bị một phần hậu lễ mới được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 388, như vào chỗ không người. Ôn nhu ánh mắt trời xuống, nguy nga dãy núi bao phủ tại một mảnh trận lực trong sương mù. Dạ dạng núi lớn chỉ có trung ương bộ vị một tòa vài trăm mét rộng đích hẹp dài hạp cốc thanh tịnh có thể thấy được rõ ràng ánh sáng chiếu rọi ở bên trong hạp cốc cửa vào bị một tầng như thác nước màu ngà sữa màn sáng phong tỏa màn sáng nội tắc thì có nguyên một đám võ giả đứng ở hai bên những võ giả kia đại bộ phận đều là ngồi xếp bằng tại tả hữu tu luyện chỉ có cá biệt là lười nhát cảnh giới dương cực tông có rút lại phòng ngự đã tiếp cận một năm rồi lúc ban đầu thời gian bọn hắn thời khắc sợ hai giang thủ hoặc là ma dương tông liên thủ đánh tới cái kia thời kỳ cửa ra vào cảnh giới thật là sương nghiêm tại võ giả nơi này đều là toàn bộ tinh thần đề phòng có cái không đúng tiêu sẽ lập tức thông truyền toàn bộ tông nhưng từ khi ma dương tông phân liệt giang thủ cũng bị thiên trần tông cường giả đuổi giết về sau dương cực tông mặc dù vẫn còn có rút lại trạng thái nhưng ở sở hữu võ giả cảm thấy giang thủ hôm nay tiểu là úc còn không mang nổi mình úc căn bản sẽ không dễ dàng tại bên ngoài lộ diện bởi vì loại tâm tính này cảnh giới của bọn hắn tính cũng sâu sắc giảm xuống nô sư minh ngươi trước nhìn xem ta cũng tiếp tục nghiên cứu hạ đan đạo hạp cốc bên trái phía trước một gã nam tử đầu trọc tại phàn nàn vài tiếng về sau lại quay người mắt nhìn sau lưng tất cả đều tại ngồi xếp bằng trong khi tu luyện đám người liếp, mới đúng vài trăm mét bên ngoài phía bên phải một gã khôi ngô thanh niên quát. Bất quá tại hắn xuất ra một cuốn điện tịch chuẩn bị ngồi xuống lúc, đối diện khôi ngô thanh niên Ngô sư huynh lại trừng thẳng mắt, không phải đâu, chúng ta ở chỗ này hơn 10 vị chấn thủ đệ tử, chỉ làm cho ta một cái phụ trách. Các ngươi ngược lại là có thể lười biếng rồi. À, chúng ta tông môn phong bế, bất quá là nhằm vào Giang thủ cùng Ma Dương tông mà thôi, hiện tại Giang thủ lại nào dám tới nơi này tìm vui, tiểu tử kia tự lo còn không rảnh, ngươi nếu không phải cam tâm tình nguyện cũng có thể tìm mấy cuốn điển tịch nhìn xem nha. Thanh niên đầu chọc vẻ mặt lơ đễm, trong khi nói chuyện càng đã ngồi xếp bằng trên đất. Nô sư Minh hà to miệng, mới cười mắng, ta biết rõ ràng thủ cái thằng kia hiện tại không có khả năng xuất hiện, nhưng là các ngươi sẽ không sợ sư bá hoặc là các sư tổ đi ngang qua tại đây sao? Đến lúc đó cũng đừng. Ồ, cười mắng lấy cười mắng lấy, Nô sư Minh mới đột nhiên cả kinh, bởi vì hắn ánh mắt ánh mắt xéo qua quét đến ngoại bộ có một đoàn hắc ảnh, chờ hắn nhẹ teo lấy nhìn lại lúc, liệt hạ triệt để xử suốt, ngơ ngác nhìn xem xuất hiện tại trận lực màn sáng bên ngoài thân ảnh, Nô sư Minh cả người đều trở nên trợn mắt há hốc mồm, trong mắt tất cả đều là không thể tin giống như nghĩ hận hắn cũng hoàn toàn chính xác hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt nhưng là điều này có thể là hoa mắt sao dương cực tông trạng thái bình thường lúc tông môn cửa ra vào bên ngoài cũng có truyền tông quảng trường mà đến hướng tông môn võ giả giống nhau là hơn vô số kể mỗi ngày xuất nhập người đều muốn dùng bạn làm cơ sở đơn vị tính toán có thể từ khi bọn hắn phong núi hơn tháng về sau cái này cửa ra vào đã trước cửa có thể răng lưới bắt chim còn duy trì cực thời gian dài cho nên hiện tại trận lực màn sáng bên ngoài thân ảnh tự la loạt vào trong tầm mắt có thể thấy được hạ duy nhất vết chân cái kia rõ ràng không thể lại rõ ràng thân ảnh tại sao có thể là hóa mắt làm sao vậy Chẳng lẽ lại ta vừa ngồi xuống tiệu đã xảy ra chuyện, ta vừa ngồi xuống giang thủ cái thằng kia đã tới rồi sao? Ngươi tiểu tính toán đùa nghịch ta cũng muốn có một hạn độ a. Nô sư Minh si ngốc nơ ngác ở bên trong, còn mạnh hơn điệu thọ tay rủi rủi mắt, khác một bên ngồi xếp bằng thanh niên đầu chọc lại cũng không ngẩng đầu lên cười mắng. Dù sao hắn cũng đã nghe được Nô sư Minh tiếng kêu kinh ngạc, nhất là đối phương lời nói mới nói một nửa tiệu phát ra nhẹ đều. Nhưng cười mắng một tiếng, thanh niên đầu chọc lại không đợi đến lúc chút nào đó lại, nay mới khiến hắn ba đập phá hạ khoe miệng, rất bất đắc dĩ mường đầu, kết quả ngẩng đầu không đợi hắn nhìn về phía Nô sư Minh. Tiểu cũng lập tức bị màn sáng bên ngoài thân ảnh hấp dẫn ánh mắt. Đồng dạng, thanh niên đầu trọc cũng lâm vào trong lúc sinh ngốc, bởi vì không thể tin được. Giang, trong lúc sinh ngốc, khác một bên Ngô sư vinh rốt cục hồi thần lại, há miệng Tiểu phát ra một tiếng thét lên, nhưng tiếng thét chói hai vừa mới vang lên, vốn là giữ gìn tại hạp cốc biên giới trận lực màn sáng đột ngột Tiểu biến mất tán loạn, nhường trong hạp cốc bên ngoài thân ảnh tầm đó lại không có chút nào cách trở. Như vậy dị biến lại để cho Ngô sư vinh thét lên im bặt mà dừng, trong mắt cũng hiện lên một tầng sợ hãi. Trong sự sợ hãi hạp cốc bên ngoài Giang thủ mới đột nhiên động. Thân thể lóe lên theo hạp cốc tầng trời thấp sẽ qua, bay vút trong quá trình phía dưới Ngô sư vinh chờ hơn 10 cái chấn thủ đệ tử. Không phản ứng chút nào đã bị chấn diệt thân thể. Cái này hơn 10 người đệ tử chỉ có 2 cái võ thánh nhị trọng, mặt khác tất cả đều là nửa bước cấp tồn tại. Loại này cấp bậc võ giả đối với ở hiện tại Giang thủ mà nói, xuất liên tục tay đều không cần, chỉ cần tản mát ra viên mãn cấp sát lục lĩnh vực có thể nhẹ nhõm chấn giết. Người coi như không có nói mạnh miệng, hắn giống như thật có thể nghe lời ngươi. Chu sát hơn 10 cái chấn tụ giả, Giang thủ mới mừng rỡ nói nhỏ một tiếng. Những lời này là đối với tiểu trận yêu nói. Trước khi tiểu trận yêu tiểu nói bị nó kích phát ra trong cơ thể còn sót lại khải linh thánh tinh chi lực về sau. Dương cực tông hộ tông đại trận bảy cái kia đại gia hỏa đã có ý thức, còn đối với hắn rất tốt. Nhưng giang thủ thật sự đến tại đây lại phát hiện tại đây trận lực màn sáng như trước tại vận chuyển, hắn đều có chút hoài nghi, hỏi tiểu trận yêu một tiếng, tiểu gia hỏa mới nói khiến nó câu thông thoáng một phát, đối phương tiểu sẽ tự động hủy bỏ trận lực màn sáng. Muốn không phải như vậy, giang thủ vừa rồi cũng sẽ không lặng lặng đứng tại ngoài trận chờ. Mà tại thời khắc này chứng kiến dương cực tông hộ tông đại trận bảy thật sự tự động hủy bỏ bình trường, giang thủ tâm tình cũng hưng phấn tới cực điểm. Khích lệ tiểu trận yêu một câu, giang thủ phi thân chức lướt trong huyết lân thương cũng bị trộn vào tay phải, quay một tiếng tiến quân thần tốc, trong nháy mắt sau tiểu xuất hiện ở một mảnh dạ đại bên trong sân gốc. Dương cực tông tông môn địa hình, tiểu la ngoại bộ dây núi quay chung quanh một tầng tổng trận bấy, phản phất một tòa thành trì tường thành, bên trong thì là 19 ngọn núi, 19 san sát phong ngôi trên đỉnh cũng có tầng tầng lớp lớp trận bấy, có thể xưng là từ trận bấy dưới tình huống bình thường chỉ cần đại trận khởi động, từng cái tòa trên đỉnh không chỉ có tử trận bảy vận chuyển, còn tùy thời có thể mượn nhờ tổng trận bảy chi lực, thậm chí liền nhau tử trận bảy đồng dạng có thể hòa lẫn, mượn lực tôn lực, tử trận cùng tử trận không nứt giao tiếp, lại dung hội không chỗ nào không có tổng trận bảy, đây mới là nguyên vẹn hộ tông đại trận bảy. Ba mươi ngọn núi tắc thì chia làm nam tây bắc ba bộ, tiến vào cửa ra vào hạ cốc tiểu là ba sinh sơn cốc thông hướng ba bộ. người nào? T. Giang thủ. hắn là Giang thủ. đáng chết. Đương Giang Thủ vừa đến Ba Xuyên Sơn Cốc tầng trời thấp, mấy trăm dặm dài rộng Sơn Cốc chừng các nơi, một ít cách nơi đây Dương Cực Tông đệ tử cũng lập tức phát hiện thân ảnh của hắn. Trước tiên ở bên trong, những phát hiện kia người cơ hồ đều là một mảnh ngốc trệ, rồi sau đó mới có người phát ra kinh hãi thét lên. Giang Thủ tắc thì cười một tiếng dài, nhất thức chuyển nhãn Vinh Hoa đến phía trước mấy trăm dặm bên ngoài một gã huyền không tóc dài thanh niên trước người. Tại đối phương thốt nhiên biến sắc ở bên trong, màu đỏ như máu muối thương đã phốc cả đời sọ xuyên qua hắn trái tim, một cỗ bảnh trướng cự lực mang tất cả, tóc dài thanh niên mới lại bành một tiếng tạc vi huyết vũ. Cái kia tóc dài thanh niên cũng chính là cái này, ba tiên trong sơn cốc duy nhất võ thánh, võ thánh nhị trọng đỉnh phong. Về phần mặt khác thân ảnh đều là võ thánh phía dưới, giang thủ cũng lười được độc thủ, hắn tựu tính toán lại thị sát, cũng không có đem Dương Cực tông từ trên xuống dưới đồ diện chó gà không tha ý tứ, đó là hay nói giỡn, dạ đại nhất cái Dương Cực tông võ giả số lượng cũng là ngàn vạn mà tính, giang thủ cũng không cần phải tàn sát mấy ngàn vạn nhân tộc. Với hắn mà nói, chỉ cần một hơi đem hôm nay Dương Cực tông nội hơn 300 võ thánh đánh chết, Dương Cực tông cũng đã xem như bị diệt tông rồi, cái kia cũng đã đầy đủ rồi. Nếu là võ thánh toàn bộ đã chết, còn lại tự nhiên cũng tự tán loạn rồi cháy mau, liệu sư bà chết, Chơi ạ, một kích miểu sát tóc dài thanh niên về sau, giang thủ vẫn còn siêu tầm mục tiêu kế tiếp, quảng trường tả hữu ngây người phần đông thông linh kỳ mới nhao nhao bạch nghiêm mặt tứ tán chạy thủ mạng, thậm chí cũng có người đang lẩn trốn tháo chạy trong suất ra đưa tin ngọc giản, bất quá những đối với này giang thủ mà nói cũng không sao cả, hạ một hơi, giang thủ lách mình tụi đã tới một tòa thẳng vào vân tiêu cao mấy ngàn thước thần dưới đỉnh, cái này là đối diện cửa ra vào hạp cốc đệ từng tòa phòng, hắn ngọn núi sườn núi trên thạch bích còn treo có khắc mấy cái rầm rộ tiểu chữ, thái hư phong, thái hư phong, liền từ thái hư phong bắt đầu đi. Giang thủ, hắn làm sao dám giết tiến đến? Nhanh khởi động trận bẫy. Giang thủ vừa đến Thái hư giới đỉnh, Thái hư phong phường thị, cùng với sơn núi, đỉnh núi chờ chỗ cũng vụ vụ thoát ra đến hơn 10 đạo thân ảnh, tổng cộng 17 người, tất cả đều là võ thánh cấp bậc, yếu nhất võ thánh nhất trọng mạnh nhất phong thần một chuyến. Mà những võ thánh này tại thoát ra về sau, chứng kiến Giang thủ nháy mắt cũng đều cả kinh thiếu chút nữa hồn phi phách tán, cái lúc này, Giang thủ không nên chạy đông trốn tây lấy tránh né Thiên Trần tông đội giết sao? Hắn làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Nhưng mặc kệ lại kinh hãi, đỉnh núi chỗ cao một gã lão già tóc bạc hay vẫn là phát ra thế lương gào rú. Lách mình nhào vào đại điện, mặt khác 16 võ thánh cũng không sai biệt lắm. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần bọn hắn thúc dục cả phong cột mốc biên giới, sẽ theo đỉnh núi phun ra thác nước đồng dạng trận lực lưu quang, một cái hô hấp cũng chưa tới có thể phủ kín toàn bộ phong không có gấp chết, ngoại nhân muốn xâm nhập Thái Hư Phong, phải công phá trận lực phòng ngự mới được. Thế nhưng mà tại lão giả tóc bạc nhào vào đại điện về sau, bàn tay lớn tại chấn phong cột mốc biên giới bên trên phát lúc, cột mốc biên giới tuy nhiên sáng, Thái Hư phong tử trận bẩy lại không phản ứng chút nào. Làm sao có thể? Không thể tin kinh hô ở bên trong, chờ lão giả còn muốn nếm từ lúc Một cỗ sát cơ trí mạng đã theo phía sau hắn mang tất cả mà xuống, lão giả dù là lập tức muốn thúc dục trốn chạy để khỏi chết bí võ, nhưng vẫn là chậm. Phun một tiếng, một thương quan giống sau lại là nổ tiếng vang tràn lan, huyết đục càng tại hướng ra phía ngoài phun trong trực tiếp hóa thành cho bụi. Tinh hà gào thét. Dầm dầm rầm. Một thương miểu sát thái hư phong mạnh nhất Trường lao, giang thủ tắt thì lách mình đến phong bên ngoài, đứng tại tầng trời thấp sần núi nhất thức tinh hà gào thét, tầng tầng lăng lệ ác liệt huyết quang tụụ giống như thác máu thần tiễn bay nhào hướng sần núi đỉnh núi 16 trỗ biệt viện. Nương theo lấy liên tiếp nộ vang nộ sình, biệt viện, kể cả trong biệt viện võ thánh toàn bộ tại một kích hạ tan thành mấy khói, liên một chuyến đều không đạt được võ thánh, chống lại hôm nay đã là phong thần bảy chuyển giang thủ, thật sự hào không có lực phản kháng, cho dù là bọn họ đem hết toàn lực ngăn cản, cũng đỡ không nổi giang thủ huyết lân thương trong bay nào một đạo thương mang. 20 cái rồi, kế tiếp tiểu là cái này thần ánh phong, không có người nghĩ đến đến giang thủ sẽ ở hiện tại xuất hiện, cũng không có người nghĩ đến không lâu hay vẫn là không hề dị thường hộ tông đại trận bảy lại đột nhiên không nhẹ, dùng giang thủ đủ để hùng bá đông lục thực lực, đột nhiên sát nhập dương cực tông sau tiệu là như vào chỗ không người, mấy hơi thở đánh chết hai vị võ thánh, hắn lại chưa từng có chút ngừng. Thoán qua đến Thái Hư Phong sau hạ từng tòa Phong, nhìn xem ngọn núi sườn núi theo khắp ba chữ to, còn có ngọn núi đỉnh điểm. Nhất cung điện trong kiến trúc từng tiếng phát điên kinh hồ, Giang Thủ mới cười lớn một tiếng, lách mình thẳng vọt lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 389, chỉ cần trận pháp có thể kích phát Giang Thủ tính toán cái gì? 3. bá, Hoài Sa sinh, ngươi có thể hay không nói cho ta biết đây là vì cái gì? Vì cái gì đại trận không cách nào khởi động? Đáng chết dương cực tông tông chủ phong chứa đựng toàn bộ tông sở hữu võ thánh mệnh luân bài chỗ địa tiên thánh cung đại điện được một hàng liệt theo như cao thấp tầng bảy đặt mệnh luân bài lại đột ngột vỡ vụn hai khối trong điện thạch minh hiên cũng lần nữa kích phát ra một đạo pháp ấn đánh, đánh vào chấn phong cột mốc biên giới nhưng cột mốc biên giới như trước chỉ là sáng lên một cái tiểu ảm đạm xuống dưới tông chủ phong bên ngoài như trước không có chạy xuôi xuất trận lực bình thường như vậy một màn kích thích thạch minh hiên mắt đều tái rồi đệ ba mươi khối trong khoảng thời gian ngắn từ khi hắn nhận được môn hạ đệ tử đưa tin nói giang thủ giết tiến vào trong tông Mặc kệ vừa nhận được cái này tin tức lúc Thạch Minh Hiên có tin tưởng hay không, phải chăng cảm thấy vớ vẩn, nhưng hắn hay vẫn là lập tức động thủ đi kích phát chấn phong cột mốc biên giới, rồi sau đó, ba phủ tông chủ phong tử trận bày trận lực căn bản hào không dao động. Chính là hắn lại lấy ra chấn tông cột mốc biên giới đi kích phát tít mái bên ngoài tổng trận bảy, tổng trận bảy giống nhau là gợn sóng không sợ hãi. Ngắn ngủn mấy hơi thí nghiệm ba bốn lần đều là như thế, Thạch Minh Hiên rốt cuộc bất chấp gì khác, xoáy lên cột mốc biên giới đã tới tiên thành cùng, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được cũng đã vỡ vụn 30 khối mệnh luận bài, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trong khoảng thời gian ngắn Dương Cực Tông đã vẫn lạc 30 vị võ thánh. Đến bây giờ cái tiêu càng đã là 36 cái võ thánh vẫn lạc. Từ khi phát hiện thượng cổ thần tộc thí luyện địa về sau, Dương Cực Tông chờ đông lục siêu cấp thế lực đã lần lượt thăm dò, lần lượt hao tổn, vốn là trong tông 480 hơn nhiều tên võ thánh, và hôm nay trước khi đã vẫn lạc chỉ còn 372 người, hiện tại lại vẫn lạc 36 cái. Đại trận còn không cách nào khởi động. Thạch Minh Hiên không chỉ là con mắt sáng ngắt, người đều nhanh hụt máu. Mà giờ khắc này Thạch Minh Hiên tả hữu thì là tông chủ phong hơn 10 vị võ thánh, cơ hồ đều là vẻ mặt kinh loạn ngốc trợn trạc cũng chỉ có một gã bề ngoài nho nhã trung niên võ thánh gấp sắc mặt đỏ lên, đây chính là Hoài Sa Sinh. Bình thường phụ trách kiểm nghiệm giữ gìn tông chủ phong tử trận bảy trận pháp đại sư, cũng không phải là sao. Hộ tông đại trận bảy đều là nguyên một đám trận bảy trồng chất tương liên, dung hợp thành khổng lồ núi liền đại trận. lớn như vậy trận tự nhiên cũng cần người thường xuyên kiểm nghiệm, để tránh vận chuyển trong xuất hiện chỗ sơ suất tổn hại các loại. Mỗi một tòa ngọn núi tử trận bảy đều có một gã trận pháp đại sư kiểm tra, mà toàn bộ dương cực tông tổng trận bảy thì là do ba cái trận pháp tông sư phụ trách kiểm tra giữ gìn. Bây giờ nhìn đến Thạch Minh Hiên suốt ruột bộ dáng. Hoài Sa sinh kỳ thật càng gấp, dù sao trận pháp như một mực như vậy khởi động không đứng dậy, vậy đối với Dương Cực Tông tiểu là hai hỏa ngập đầu rồi. Ta đến. Khẩn trương trong Hoài Sa sinh giấm trận tại chỗ tiến lên, trên mặt đột ngột hiện lên một tia đỏ hửng, há mồm phun ra một đạo máu tươi thẳng nghiêng chiếu vào Trần Phong Cột Mút biên giới bên trên. hắn khí cơ đồng dạng tại phun ra cái này, một ngụm máu sau trở nên hể bài. Bất quá khí cơ hể bài trong Hoài Sa còn sống là nhanh nhanh chóng đánh ra từng đạo ấn ký, cho những ấn ký này chui vào Trần Phong Cột Mút biên giới cột múc biên rồi mới ẩm ẩm chấn động, tự tông chủ phong đỉnh núi cũng hiện lên một tầng trận lực lưu quang, gào thét lên sẽ đem toàn bộ phong mang tất cả ở bên trong. Tinh huyết, võ giả một ngụm máu, ít nhất là muốn rút ra trong cơ thể khoảng 1% huyết dịch mới có thể cô động mà ra, nói cách khác nguyên vẹn trạng thái xuống, một cái võ giả tối đa cô động năm ngụm máu tiểu là hao tổn không sợ hữu huyết dịch, như vậy máu huyết đối với đã bị bọn hắn luyện hóa thần khí các loại, cũng có được rất mạnh thôi phát tác dụng. Động, động. Chân bị động, rốt cục đã hiểu, đáng chết. Làm ta sợ muốn chết. Cũng là tại tông chủ phong bị trận lực mang tất cả thời gian. Mặt khác đang tại ngốc trợ võ thánh nhóm mới nhao nhao cùng hỉ, rất nhiều người trên mặt cũng một lần nữa tuôn ra hiện ra huyết sắc, hay nói dân à, hiện tại giang thủ đã đánh tới rồi, hơn nữa trong thời gian thật ngắn cựu chu sát 36 cái võ thánh, có thể tưởng tượng cái thằng kia thực lực biến thái đến trình độ nào. Như vậy giang thủ, nếu là bọn họ một mực đều không thể mượn nhờ chất lực, như thế nào đi khiêng? Chỉ cần không phải kẻ đần tự tuyệt đối sẽ không muốn bị giang thủ giết chết, giờ khắc này bọn hắn mới cuối cùng khôi phục lực lượng. Yếu là tại mọi người kinh hô trong. Thạch Minh Hiên đồng dạng sắc mặt ửng hồng, một tầng hỏa quang từ đỉnh đầu mang tất cả hướng hai chân. Há Mồn phun ra một đạo máu tươi phun tại chấn tông tổng giới trên tấm địa, hạ một cái chớp mắt. Bao phủ toàn bộ tông khổng lồ trận lực mê vân mới lắc lư lưu chuyển, Thạch Minh Hiên thân thể cũng xuất hiện ở tông chủ phong trận lực bình chướng bên ngoài. Mà hắn huyền đứng ở tầng trời thấp lúc, theo rất cao không tổng trận bảy trận lực mê trong mây, còn nhanh nhanh chóng ngưng tụ ra một đoàn trận vân vờn quanh tại hắn bên cạnh thân. Đáng chết, Thái Hư Phong cùng Thần Ảnh Phong chỉ sợ đã toàn bộ rơi vào tay giặc rồi làm tốt đây hết thảy. Thờ Thạch Minh Hiên nhìn trung quanh lúc mới phát hiện trong tông dùng tông chủ phong cầm đầu 17 bảy phong đều ở đây một hai cái hô hấp nội bị trận lực sáng bóng bao phủ. Nhưng Thái Hư thần ảnh hai phong như cũng là không không đẫm đẵng. Thạch sư Điệt, Thạch sư huynh, tông chủ sư huynh, ba ba bá, bá cũng là giờ khắc này Thạch Minh Hiên tả hữu còn xuất hiện từng đạo thân ảnh đại bộ phận đều mang theo kinh loạn chi sắc nhìn về phía Thạch Minh Hiên. Những thân nhân này bên cạnh cũng đều có màu trắng trận vân bảo vệ môi trường. Tổng trận bảy trận lực có thể bao trùm toàn bộ tông mỗi một tức khu vực, mặc dù không tại tất cả phong tử trận bảy ở trong đồng dạng có thể làm được toàn lực phòng hộ giờ phút này xuất hiện cũng chính là dương cực tông mạnh nhất hoặc am hiểu nhất trận pháp một đám võ thánh ta không biết giang thủ vì cái gì chạy đến hay vẫn là hiện tại đến ta trong tông hắn chẳng lẽ đã tăng lên tới phong thần bảy chuyển nhưng bất kể như thế nào hắn đã ban ngày ban mặt giết đi lên chúng ta hộ tông đại trận bảy cũng đã khởi động vậy hay để cho hắn lưu lại a nhìn xem tả hữu đại bộ phận hơi có vẻ bối rối thân ảnh thạch minh hiên mới cắn răng thiếu chút nữa đem bờ môi đều cắn chảy máu đến hắn thật sự không rõ a không lâu vẫn cùng chu thịnh tổng tại hai người thoải mái chè chén lấy linh ngưỡng Nói xong Giang Thủ lần này phiền toái lớn hơn rồi, nhất định sẽ một mực bị đổi giết. Hắn cũng tuyệt đối không dám giết bên trên Dương Cực Tông. Ai nghĩ vậy mới bao lâu? Ba tháng mà thôi, đối phương đã ban ngày ban mặt giết lên đây. Bọn hắn vốn là chớ chế rễ, kết quả nháy mắt đi qua Dương Cực Tông đã bị chu diệt hơn 30 võ thánh. Cái này có thể thật không phải là chế cười, mà là huyết cùng nước mắt giao hấn hơn hơn rồi. Nhưng bất kể như thế nào, sự tình phát triển đến hiện tại bọn hắn cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Chỉ cần trận pháp có thể kích phát, Giang Thủ tính đoán cái gì? Giận dữ mắng mỏ trong tiếng, không ít võ thánh tâm thần chấn động, nhưng Chu Thịnh lại đột nhiên thò tay ở trên hư không đánh ra một đạo huyền diệu thủ ấn, thủ ấn thành hình lúc trên không vô cùng trận vân phiên cuộn một hơi, lót một tiếng tu tiểu có một đạo màu đen lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, màu đen lôi đỉnh mặc dù chỉ là cánh tay phồng chết, trên không trung cũng là chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng đáp xuống phía dưới đại địa phía trên thời gian, không mang theo chút nào tiếng vang chấn động, trực tiếp đem một tòa cao mấy trăm thước cảnh quan tú sơn chôn bụi, không có một điểm âm thanh tuyến, không có một điểm ánh sáng, phản phất lôi đỉnh vừa dụng, chỗ đó cảnh quan tú sơn đã bị một cô vô hình lực lượng nuốt từng chút một không dư thừa, có thể vận chuyển, tuy nhiên không biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra bất quá hiện tại kích phát trận lực cũng không có vấn đề chu thịnh đây là lo lắng trận lực nếm thử một chút đối với đại bộ phận võ thánh mà nói ngoại trừ có được chấn tông tổng cột múa biên giới thạch minh hiên những người khác muốn mượn trợ điều động đại trận chi lực nhất định phải đánh ra các loại pháp ấn đến chấn động thiên địa kích phát dẫn dắt trận lực đi thạch minh hiên cũng là vui vẻ sắc mặt vui mừng lộ ra trong kẽ vuông tay tại hắn trước người tiểu lơ lửng khởi một tòa cao trường hơn 3 mét bóng ánh ngọc bìa chờ hắn tay phải tại ngọc bia một chỗ bán ra một tầng xương mủ tiểu đột ngột tại bia mặt hướng tả hữu chà lan cùng một thời gian tại chỗ rất xa thần ảnh trên đỉnh không một tầng màu trắng mê vân gào thét mà xuống thẳng đem thần ảnh phong phủ cận bảy tám san sắt phong bên trên rộng đều có hơn nghìn dãm chi địa bao phủ ở bên trong loại này trận lực mê vân đều là kích phát cựu phẩm thập phẩm trận bảy chi uy coi như là phong thần tám chuyển tiến vào trong đó chỉ sợ cũng là mắt không thể thấy vật tiến lên không hề phương hướng đầu mối kích phát sau thạch minh hiên thân thể lóe lên đã đến mê vân cạnh ngoài chu thịnh bọn người cũng nhao nhao thoáng hiện giang thủ tiểu tặc mặc kệ ngươi có cái gì lực lượng dám một mình xâm nhập ta dương cực tông ở chỗ sâu trong hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ lơ lửng tại ngoài trận đối với phía trước tức giận mắng một tiếng Thạch Minh Hiên lại bắn ra trấn tông cột mốc biên giới, từng đạo con rắn nhỏ giống như màu đen lôi đỉnh liền từ cột mốc biên giới trong gào két mà lên, thoáng qua chui vào trận bầy ở chỗ sâu trong. Thần ảnh phong đại điện vừa đem thần ảnh phong võ thánh chu sát hoàn tất, tả hữu cung điện cũng bị sương mù bao trùm, thấy không rõ phương hướng Giang Thủ tiểu biến sắc, không chút do dự thúc dục huyết sinh kinh ra chỉ tinh la mật bố, một thương quét ra ẩm ẩm và chạm bên trên một đạo màu đen lôi đỉnh, ngáy mắt sau lôi đỉnh tan vỡ, nhưng vẫn là có một cỗ kinh hãi đau đớn cùng chết lặng cảm giác theo huyết lân thương bên trên hướng lên mang tất cả. Hát muồn phun ra một ngụm nhiệt huyết, Giang Thủ lần nữa vận chuyển tinh la mật bố một kích lại một lần đánh nát một đạo lôi đỉnh, nhưng những lôi đỉnh này đều là vô cùng trận lực đem hàng tỷ đạo lôi quang luyện hóa thành một đốn. uy lực quả thực hoàng sợ nghe nói, giang thủ cũng lần nữa bị thương, thân hình lắc lư trong hắn nhanh hơn nhanh chóng mở miệng, nhanh câu thông. lời này là đối với tiểu trận yêu nói, tại cái khác tất cả phong tử trận bảy tràn ngập lúc, tiểu trận yêu đã nói cho giang thủ có đi một tí ý thức đại gia hỏa tuy nhiên nghe hắn sẽ không phối hợp dương cực tông võ thánh điều động, nhưng dương cực tông võ thánh cũng tại dựa vào man lược áp bách hắn vận chuyển. cái này rất giống một cái đã có ý thức trẻ nhỏ, mặc dù không muốn phối hợp đại nhân chỉ huy hành tẩu ngồi đứng chỉ khi nào người trưởng thành phát huy man lực đi cưỡng ép đem ra sử dụng bọn hắn đồng dạng bất lực tại đây trận bầy tức liền có ý thức nhưng không chế trận bầy vận chuyển các loại cột mốc biên giới dù sao điều khiển tại dương cực tông võ thánh trong tay tốt rồi hắn hội dây rùa thoáng một phát nhường trận pháp kéo dài lúc bất quá không thể bền bỉ ngươi phải nắm chặt cơ hội ba ba ba đương tiểu trận yêu tạo thành một chuyến văn tự lúc giang thủ lập tức đại hỉ đại hỉ trong xương mủ tầng nội lại vang lên một chuỗi nghe răng cười hắn quả nhiên đã đến bảy chuyển thực lực liên loại trình độ này trận lực sát cơ đều có thể chống được thì tính sao Vừa rồi chỉ là Thạch Sư huynh một người kích phát trận lực, lúc này đây chúng ta cùng một chỗ động thủ, xem hắn như thế nào kháng. xương Thủy Ấn thừa Lúc Hòa Ấn Từng đạo nhe răng cười cười lạnh theo bắt phương vang lên, giang thủ có thể nghe được nhất thanh nhị sở, lại phân biệt rõ không xuất ra bật cười người phương vị, nhưng ngay tại hắn toàn bộ tinh thần đề phòng ở bên trong, vốn là bao phủ 78 san sát phong trận lực mê vân đột nhiên tiêu tán không còn một mảnh, tại chỗ rất xa từng đạo vừa mới đánh sóng pháp ấn thân ảnh cũng hiện ra tại giang thủ trước mắt không chỉ là thân ảnh xuất hiện, phát ấn nguyên nát, không có khả năng hấp dẫn đến mới trận lực công giết, tự là những thân ảnh kia vốn là vờn quanh quanh thân phòng vệ trận vân đồng dạng biến mất không còn một mảnh. Cái này trong tích tắc Thạch Minh Hiên chờ triệt để mộng, sững sờ nhìn xem Giang thủ, Giang thủ lại cười lớn một tiếng, chuyển nhãn Vinh Hoa một cái chớp mắt đến Thạch Minh Hiên trước người, tình hà gào thét. Tại đây 17 người, Thạch Minh Hiên, tổng tạ là phong thần 5 truyện, Chu Thịnh phong thần 6 truyện, nhưng hắn 13 vị, chỉ có 4 cái phong thần 4 truyện, còn lại tất cả đều là 2 truyền 3 truyện, nhiều như vậy thực lực sai biệt kinh người nhỏ yếu vỡ thánh, không hề phòng bị bạo lộ tại Giang thủ trước mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 390, một bước ngắn, Vinh quang đột Kinh hoa kiếm điện, Bạo tinh hỏa. Tuổi phong bén nhọn giữ tợn màu đỏ như máu thương vũ từ đó nổ, dây đặc thương ảnh thương thương chủ tâm, thương thương đột mệnh, đã mất đi hết thể phòng hộ về sau, một đám bạo lộ tại giang thủ trước mặt Dương Cực Tông Võ Thánh đại bộ phận cũng chỉ là dê đợi làm thịt mà thôi. Hay vẫn là câu nói kia, một cái phong thần bảy chuyển như chống lại 6 chuyển, tám thành dưới tình huống có thể vết thương nhẹ đánh chết, 6 chuyển đối với 5 chuyển cũng là như thế, 5 chuyển đối với 4 chuyển lại là như thế. Cái kia có thể tưởng tượng giờ phút này Giang Thủ đối mặt một cái sáu truyền, hai cái năm truyền, còn có hơn mười cái hai ba bốn truyền. Cái này chỉ ở giữa trinh lệch lại là sao mà cực lớn? Dù là hắn thi triển phạm vi tính công giết thương quyết, nói tới đơn thuần, bạo lực cùng công giết độ mạnh yếu so về tinh la mật bố kém không phải gấp đôi gấp hai. Nhưng này dạng thương quyết như cũng là dùng hắn vô cùng thần lực làm hậu thuẫn, dùng huyết sinh kinh buộc phát vi thuốc dục, thương ảnh tràn ngập ở bên trong, hơn mười cái dương cực tông võ thánh phản ứng cũng hoàn toàn bất động. Có ba đạo thân ảnh đều là trước tiên thuốc dục mạnh nhất đốn thuật phấp phấp tiêu tán, cũng không có thiếu là thi triển mạnh nhất thủ đoạn phản công một đạo kinh diễm kiếm quang theo một gã phong thần bà qua tay trong lao nhanh mà ra một kích đánh lên huyết lân thương thương mang kiếm thoái trường thương càng vẫn còn như du long đồng dạng gào thét mà xuống một thương chu tâm một chỉ thiết quyền xây ra tầng tầng lớp lớp bạo liệt hỏa diễm do hướng nội bên ngoài một tầng tiếp một tầng hướng ra phía ngoài nổ, không nứt trồng chất sức bật mãnh liệt cuốn hướng huyết lân thương thương mang quyền ảnh thoái huyết lân thương một thương trưởng phong văn học sọ xuyên qua hắn mang bên phải tay bao tay tức thần khí rồi sau đó đường tà đạo xuyên đấu tại thiết quyền chủ nhân của học lưu lại một dữ tận thương động một cái hô hấp qua đi đương giang thủ thu thương mà quay về Không Chung chỗ gần chỉ còn lại có ba đạo thân ảnh khí cơ coi như hoàn hảo, đúng là chu đỉnh, Thạch Minh Hiên, Tổng Tạ ba người. Những người khác, ngoại trừ trước tiên thúc dục chạy trốn bí võ chạy thục mạng, đều vẫn lạc. một thương chu sát mười một vị dương cực tông trận pháp đại sư, một phát này uy thế cùng giữ tợn, cũng theo cái kia mười một cụ tàn thi ngã xuống bành trướng lưu dương. Ngay tại Thạch Minh Hiên bọn người kinh hái hồn phi phách tán, tự là dẫn đầu thoát đi Tam Thánh Đồng dạng mặt như màu đất lúc, một tầng mê vân rồi lại đột ngột tịch của tới, đem giang thủ phía sau hơn nghìn dặm chi địa bao phủ ở giữa. Tiểu trận yêu cũng đã nói, bị hắn tỉnh lại dương cực tông hộ tông đại trận bày ý thức, mặc dù là toàn lực phản kháng Thạch Minh Hiên bọn người điều khiển, cũng chỉ có thể chỉ hoãn đối phương một hai hơi tạ hưu thời gian. Mê thắng Sương mù, Giang Thủ mới vừa ở Sương mù khởi lúc lần thứ hai ra tay, nhất thức Tinh La Mật Bố đối với Chu Thịnh buộc phát mấy mắt, Thạch Minh Hiên đã nắm lấy thời cơ thuốc dục chấn tông cột múc biên giới, phía sau Sương mù tầng ngay lập tức đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong Sương mù bao phủ. Giang Thủ cũng đã mất đi đối với Tạ Hưu Thiên địa cảm giác cùng khả năng phân biệt, dù là giờ phút này Tinh La Mật Bố một thương đã thành hình hung ác đối với trước khi Chu Thịnh chỗ địa sọ xuyên qua mà xuống. Nhưng một phát này lại trường đánh rơi không, không có sông tới đến nhận chức gì vật dụng thực tế. Cái này trận lực mê vân thật đúng là phi toái, không chỉ có thể cách trở ánh mắt cảm giác, phương vị, giống như tại trên đường đi không gian cũng nhận được quá nhiều, vừa rồi Chu Thịnh rõ ràng không có kịp phản ứng. Thương của ta mang lập tức muốn rơi vào trên người hắn, lại còn là đánh hụt. Một kích thất bại. Giang thủ trong mắt hiện lên một tia phiền muộn, nhưng hắn rất nhanh lại cười ra tiếng, vừa rồi Tinh Hà gào thét một kích, hắn chủ yếu mục tiêu là đám kia phong thần hai chuyển bà chuyện, bởi vì đem khủng lầu không lứt thương quyết đại bộ phận đều uy sai ở đẳng kia mấy vị trên người mới khiến cho Chu Thịnh mấy cái người mạnh nhất đào thoát, nhưng vừa rồi một kích dù sao xây xong đại công, một thương chu sát 101 thánh, đáng giá, thực tế cái kia cũng đều là am hiểu trận pháp nhất đạo võ thánh. Mặc kệ cường thịnh trở lại đại trận bảy, nếu là không có võ giả điều khiển lúc, Sở Hữu có thể phát huy uy năng đều sụt, như hắn có thể đem mạnh nhất cùng am hiểu nhất trận pháp một đám võ thánh toàn bộ đánh chết. Tiếp được đi áp lực cũng sẽ suy giảm rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, cái này trận bẩy đến cùng làm sao vậy? Vừa rồi đột nhiên mất đi hiệu lực, thời khắc mấu chốt vậy mà mất đi hiệu lực, con mẹ nó Giang Thủ cười ra tiếng lúc, Tả Hưu sương mù trong thiên địa lại bạo khởi từng tiếng tức giận mắng gào thét. Đúng là Chu Thịnh bọn người phát tiết, hiện tại mấy vị này cũng thật sự là không nghĩ ra, một mực cũng có thể hoàn hảo điều khiển hộ tông đại trận bầy. Như thế nào hết lần này tới lần khác tại Giang Thủ giết đến tận môn lúc không chỉ một lần mất đi hiệu lực, đây là lần thứ hai rồi. Lần thứ nhất tiệu là Giang Thủ mới xuất hiện, đồ sát Thái hư thần ảnh hai đỉnh núi võ thánh lúc, mắt khắc trận bầy đều kích phát trầm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn tiệu nhường Giang Thủ đánh chết ba thánh, vừa rồi một hơi càng thêm chí mạng, bọn hắn nhóm này trực tiếp vẫn lạc mười thánh một lần đã đủ để nhường mắt người lục thổ huyết, gì đàm nhanh như vậy lại tới nữa lần thứ hai. đương nhiên, trận bầy hết lần này tới lần khác tại loại này thời điểm mấu chốt mất đi hiệu lực, cũng không phải không có người nghĩ đến cái kia cùng giang thủ có quan hệ, nhưng vấn đề lớn nhất là, mặc dù bọn hắn đoán được trận bầy mất đi hiệu lực cùng giang thủ có quan hệ, lại có thể thế nào? bọn hắn tự tính toán đoán được nhưng lại không biết giang thủ làm như thế nào, nào biết cũng tương đương không có biết rõ, như cũng là bất lực. Chu sư thúc, làm sao bây giờ? trận bầy bộ dạng như vậy mất đi hiệu lực, tính nguy hiểm quá lớn. chúng ta làm sao bây giờ? nếu là lại tới một lần, tiêu quá dọa người rồi. Thạch Minh Hiên cùng Tống Tạ tức sụp đổ lại phát điên đích thoại ngựa vang lên, nhưng sau đó lại căn bản không có chu thịnh đáp lại, cũng đúng lúc này, vốn là Bao phủ Tả Hữu Mê Vân lại đột ngột tiêu tán, thiên địa cũng khôi phục nắng giáo sáng sủa. Giang thủ vui vẻ, thì qua sâu nhưng lại ngạc nhiên, vừa rồi hắn còn có thể nghe được Thạch Minh Hiên mấy người tiếng mắng cùng đối thoại, có thể sương mù tiêu tán sau liếc nhìn lại Tả Hữu lại không không đãng đãng, căn bản không có Thạch Minh Hiên bọn người thân ảnh. Tông chủ Phong, tên giá hỏa này chạy thật nhanh. Liếc sau Giang thủ lách mình tựu đến Tông chủ Phong bên trên, tại tầng trời thấp hóa thành một đạo sọ xuyên qua mà qua huyết ảnh, vang một tiếng tựu đâm vào phía trước đại điện màu đỏ như máu lôi đình hiện lên. Dương Giang Thủ đứng thẳng đại điện ở chỗ sâu trong lúc huyết lân thương trên thân thương đã lại nâng lên một cỗ phơi thây. Không chỉ như vậy, tại đại điện Tả Hưu còn có bốn cái liền Phong Thần một chuyến đều không tính là võ thánh, trực tiếp bị hắn tại đâm xuyên trong quá trình lợi dụng viên mãn cấp đặc thù lĩnh vực nghiền áp trí tử. Tiểu Tặc, ta và ngươi liều mạng. Mà Giang Thủ huyết lân thương bên trên chọn lấy phơi thây, đúng là hôm nay Dương Cực Tông đệ Tam Cao Thủ thống tạ, Phong Thần năm chuyển thực lực tại Giang Thủ một kích toàn lực đánh giết xuống, liền vận chuyển bí võ bỏ chạy cơ hội đều không có. Nhìn xem thống tạ đồ tử, kể cả còn có bốn cái bình thường võ thánh chôn cùng. Đại điện một trái một phải, Thạch Minh Hiên cùng Chu Thịnh Triệt để nổi giận, bất quá bọn hắn phía sau hai người mặt khác 12 tên võ thánh lại tất cả đều kinh sợ nổi ra gà. Dương Thạch Minh Hiên cùng Chu Thịnh một người rút kiếm một người cầm đao, một thân khí cơ điên cuồng tăng lên ở bên trong, 12 bình thường võ thánh lại đại bộ phận đều là lựa chọn tứ tán chạy tán loạn. Thinh La mặt bố, Giang thủ không thèm để ý chung thánh lựa chọn, chỉ là tại hạ một khắc vận chuyển ẩn chứa mạnh nhất sức bật thư quyết, một thương xé rách trời cao đánh thẳng Thạch Minh Hiên. Phốc. huyết lần thương đã chu rơi vào Thạch Minh Hiên cái trán thời gian. Thạch Minh Hiên thân thể lại hư không tiêu thoát. Sau một khắc lại xuất hiện ở ngoài điện, ngạch đầu đội lên một đường huyết quang, quay người tiểu phi đội rời xa dương thế. Chu Thịnh ánh đao đã ở cùng một thời gian chém dụng tại giang thủ bên ngoài cơ thể phòng hộ quang thuẫn bên trên, quang thuẫn thoái, đương trường đao thẳng tắp thiết các hướng giang thủ cổ họng lúc, giang thủ mới lại nhất thức tinh la mật bố quét ngang lấy hư không hướng Chu Thịnh chu rơi. Chu Thịnh trong mắt hiện lên một tia điên cuồng, một thân khí cơ ẩm ẩm thiếu đốt, vốn sẽ phải chém dụng trường đao tốc độ đống nhiên bạo tăng. Giang thủ cũng có chút hoảng sợ, đốt mệnh đao quyết. Tuy nhiên hắn đã đã nhận ra không đúng. Nhưng một cái phong thần sáu chuyển tại trường đao để ngang hắn cái cổ bên ngoài chưa đủ một tay chi địa đột nhiên tiêu đốt tu vi khí cơ, cái loại lợi trạng thái hắn căn bản muốn tránh cũng không được. Xoạt. Một hồi bén nhọn kim thiết vang lên âm thanh ầm ầm hiện tiếng nổ, giang thủ cái cổ bị một đao thật sâu chém vào nửa chỉ sâu. Nhiệt huyết phun ở bên trong, giang thủ huyết lân thương cũng trùng trùng điệp điệp quét dọn Chu Thịnh đầu vai, dù là một phát này cũng không phải mũi thương chủ rơi, mà là hiện lên quét ngang có tư thế, hay vẫn là một thương quét toái Chu Thịnh hộ giáp, quét lấy Chu Thịnh thân thể ầm ầm quẳng, còn trong quá trình Chu Thịnh vai trái đều bành ba vỡ vụn. Giết. Chu sư tổ phục vụ quên mình đổi lấy trọng thương tiểu tập cơ hội. Giết. Chờ Giang Thủ cầm ra một khoản đan dược nuốt vào lúc mấy cái đang tại trốn lại còn không có trốn xa võ thánh cũng nhao nhao chỉ trệ. Rồi sau đó giống dần vận chuyển thần thông vũ kỹ rào sát mà quay về. Tiểu Lã ở ngoài điện chạy ra rất xa Thạch Minh Hiên đồng dạng tại đây nhiều tiếng gào rú hậu thân tử chỉ trệ. Thúc Dục cột mốc biên giới lập lẹ đã đến ngoài điện. Nhưng Thạch Minh Hiên vừa mới xuất hiện, còn tưởng rằng đã có cơ hội tốt đâu rồi, trong điện Tiểu Lại bảy biện gia nhường hắn hồn phi phách tán một màn, cái kia chính là Giang Thủ nhất thức tinh hà gào thét tại chỗ cổ hướng ra phía ngoài phun trào nhiệt huyết ở bên trong một thương đảo qua thất thánh đột tử phế vật giết hắn cho ta thạch minh hiên lại muốn trốn kết quả vai trái đều băng diệt thành hư vô chu thịnh lại lách mình mà lên một tay chảo đao nổi giận gầm lên một tiếng đốt mệnh trong trạng thái tuyệt mệnh đao kỹ lại giống như hoa mị khói lửa sông mạnh mà xuống giang thủ cũng kinh hãi tại hắn hiện lên nghiền áp tư thái bạo lực đổ sát xuống dương cực tông còn cốt như vậy chu thịnh liều chết chém giết bất quá kinh hãi quy tâm tình giang thủ lại tuyệt sẽ không nương tay đồng dạng nhất thức tinh la mật bố lần nữa thi triển Đột nhiên cái cổ chỗ miệng vết thương khép lại ở bên trong, mãnh liệt thương quyết đánh thẳng bên trên rực rỡ tươi đẹp thần đạo, thương cùng đao thần lực xuống tới, kích phát ra một tầng lực lượng gợn sóng gào thét hướng bắt phương lan tràn, tả hữu một mảnh cung điện kiến trúc cũng giống như vải rách đồng dạng bị xé nát thành cho, ầm ầm sụp xuống. Mã Chu Thịnh dù sao cũng là thi triển lấy đốt mệnh vũ kỹ bộc phát, một đao kia về sau hắn vậy mà không chút sức mẻ, cùng giang thủ liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Hoa tươi đả đao. Hạ một hơi, lại là nhất thức kinh diễm ánh đao tại sủ xuống cung điện trong bạo liệt mà lên, che khuất bầu trời. Giang thủ vừa thôi phát thương quyết ứng đối, một tầng sương mùwidetilde mang tất cả toàn trường. Huyết Lân Thương cũng lần nữa lánh hụt, mà trong lòng của hắn cũng nổi lên một hồi xưa nay chưa từng có kinh hãi cảm giác. Vô Định thân. Hoa chiếu kinh thúc dục vô định thân, Giang Thủ thân thể vừa mới chớp động, một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng ánh đao tụ trùng trùng điệp điệp chạm tại hắn trên vai trái, vào thịt một chỉ sâu. Nhưng một đao kia sau vận đao chi nhân lại tại chỗ thoát lực, chém liên tục tại Giang Thủ đầu vai thần đao cũng không có lực rút về tựa như oanh hướng Giang Thủ trên người ngã quỵ. Sát lục lĩnh vực. Phía sau lần nữa vọt tới một đạo chí mạng nguy cơ, Giang Thủ chịu thương hồi quét lúc sát lục lĩnh vực tách ra, đơn thuần lĩnh ngộ uy áp đã đem nhiều lần chết chu thịnh miên áp thành cho. Trận lực sương mù tuy nhiên cách trở ánh mắt cảm giác, phương vị không gian cũng có chút thất loạn, nhưng Giang Thủ một cái ý niệm, lĩnh ngộ áp bách có thể mang tất cả hàng trăm ở bên trong, cái kia phương vị lại thất loạn như trước đủ để không khác biệt nghiền áp Chu Thịnh. Chu Thịnh chết, Giang Thủ tắc thì một thương tan vỡ đến từ phía sau một đạo lôi đỉnh, sau đó cơ thân thể lảo đảo lùi bước. Hạ một hơi sương mù tán loạn, vài trăm mét bên ngoài tầng trời thấp Thạch Minh Hiên vừa kích phát ra một đạo khác màu đen lôi đỉnh, có thể lôi đỉnh lại rời tách thân tửu tán loạn thành hư vô. Thạch Minh Hiên hoảng hốt, Giang Thủ lách mình đánh ra trước, một thương ra, chỉ là năm truyền thực lực. Càng tạm thời không cách nào điều động trận lực Thạch Minh Hiên dù là cũng bị kinh hãi buộc phát hết thảy, nhưng này của bạo liệt cảm giác còn không có triệt để sôi trào, đã bị Giang thủ một thương chu tâm. Tống tạ, Thạch Minh Hiên, Chu Thịnh toàn bộ đã chết, tinh thông trận pháp người cũng đã chết hơn phân nửa, cách Dương Cực tông diện tông chỉ còn lại có một bước ngắn, ngắn rồi. Giang thủ lúc này mới phất tay cầm ra kẹt tại đầu vai cốt đục ở bên trong chiến nào, trong mắt hung quang bốn phía. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 391, 237 cái. Cháy mau, cháy mau. Thạch tông chủ chết rồi, Chu trưởng lão cũng đã chết, trận pháp lại vô pháp điều động. Trời ạ! Vain, mấy hơi về sau, Dương Giang thủ mới xuất hiện tại Hoa Dương Phong bên ngoài, từng đạo chánh độn âm thanh tiếng thét chói tai tựu bành trướng dâng lên, Hoa Dương Phong là tiếp giáp tông chủ phong ngọn núi, tại đây cũng có 18 cái võ thánh chấm giữ, nhưng trước khi bọn hắn cơ hội nhìn tận mắt Giang thủ đổ sát tông chủ phong cường giả, liền Chu Thịnh cùng Thạch Minh Hiên đều vỡ lạc, cái này lại để cho Hoa Dương Phong chúng thánh làm sao có thể bay lên chống cự chi tâm. Giang thủ mới xuất hiện ở chỗ này, cũng đã có hai cái võ thánh mượn nhờ truyền tông trận bỏ chạy, một người trốn tùy thân động phủ ẩn nấp, mà khắc còn có ba người thi triển trốn chạy để khỏi chết bí võ phân biệt hóa thành thổi phồng huyết vũ, thổi phồng hỏa diễm cùng thổi phồng băng tinh tiêu tán sạch sẽ. Bởi vì những ngưỡng người này tại Giang Thủ đến trên đường mà bắt đầu trốn chết, Giang Thủ muốn ngăn cản đều có chút không kịp. Nhưng còn lại 12 thánh, Tinh Hà gào thét. Đối mặt còn lại 12 thánh, mạnh nhất liền một cái phong thần một chuyến đều không có, bởi vì mạnh nhất hoặc là đã chạy thục mạng, hoặc là đã bị hắn đánh chết. Giờ phút này Giang Thủ nhất thức bầy giết thương quyết mang tất cả, đạo đạo lăng lệ ác liệt thương ảnh thương mang tiểu giống như đầu đầu huyết sắc thần long xuyên thấu mà xuống. Liên tiếp kinh hãi nổ vang trong tiếng, Hoa Dương Phong mười thánh bất kể là tại kiến trúc bên ngoài hay vẫn là trốn ở trong kiến trúc, đều liền người mang kiến trúc bị quét qua là hết, băng diệt thành hư vô. Thái Hư, thần ảnh, tông chủ phong chương phong, hoa dương phong, tuy nhiên ta đã cơ hồ đem bốn phong võ thánh toàn bộ chém giết, nhưng vẫn là muốn thêm chút sức. Hoa Dương phong về sau, Giang thủ thân thể lóe lên tựu đã tới hạ một tòa liền nhau ngọn núi vị danh phong. Trốn tới rồi, rốt cục trốn tới rồi, bất quá phải nhanh, trước rời xa vùng này nói sau. Đã xong, ta Dương Cực Tông vạn năm cơ nghiệp, toàn bộ đã xong. Một lát sau, Dương Cực Tông bên ngoài, đương từng đạo độn quang đột ngột xuất hiện ở trên hư không, có người là may mắn có người là tim đập nhanh xem hướng phía sau liếc mới lại hô to lấy chạy mau nhưng là có người thả âm thanh không giống giang thủ sát nhập dương của tôn lúc ban đầu lúc mặt khác cảm kích võ thánh nghị đến hay vẫn là phản kháng muốn khởi động trận bầy đem giang thủ đánh chết nhưng cũng không lâu lắm đương một đám tinh thông nhất trận pháp võ thánh đã chết đương thạch minh hiên chu thịnh trở mạnh nhất võ thánh đã chết tiếp được đi tiểu là đại chạy tán loạn rồi cơ hồ giang thủ xuất hiện ở nơi nào cái đó san sát trên đỉnh võ thánh tiểu điên cuồng chạy thục mạng hay hoặc là giang thủ còn không có xuất hiện tại tòa nào đó ngọn núi bên trên hắn bên trên võ thánh đã bắt đầu chạy trốn. Cái gì đều chẳng quan tâm, động được nhanh đến thông qua chuyển tống trận chạy thoát, động chậm chỉ có thể thông qua chạy trốn bí võ chạy thủ mạng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đại nhất cái dương cực tông lại cũng lâm vào sụp đổ, tan đàn xẻ nghẽ bi thảm hoàn cảnh. Mà ở những thoát được này, nhanh nhất võ thánh nhóm thoát đi trận vân bảo phủ tông môn lúc, phía sau vẫn còn thỉnh thoảng nổi lên ngọn núi nghiền nát thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc các loại, kinh hai các loại tiếng vang hội tụ cùng một chỗ, không thể nghi ngờ là một khúc đòi mạng ma âm. Cả kinh nhóm này trốn tới nhân tâm thần không thuộc. Nhưng theo cửa ra vào phương hướng trốn tới mấy cái võ thánh vừa định có động tác kế tiếp lúc, hai đạo thân ảnh lại đột ngột xuất hiện ở trước đám người phương càng có một ngụm bạo đỉnh gáo thét mà lên thương vân đỉnh huyết la đao. xuất hiện hai đạo thân ảnh đúng là điền hưng nguyên cùng bành động bọn hắn không có cùng giang thủ cùng một chỗ sát nhập dương cực tông là vì lúc ban đầu lúc cũng không xác định dương cực tông hộ tông đại trận bảy đến cùng hội phát triển trở thành bộ dáng gì nữa loại tình huống đó hạ cũng chỉ có giang thủ cái này có được bất tử chi thân phong thần bảy chuyển đi vào mới an toàn hơn tiêu tính toán hắn hộ tông đại trận bảy còn có thể bị thạch minh hiên bọn người vận chuyển giang thủ cũng sẽ có không ít nắm chắc có thể còn sống đi ra cho nên Điền Hưng Nguyên bọn người chỉ là tiềm phục tại Dương Cực Tông bên ngoài xem tình huống. Ẩn nút trong khi chờ đợi, đột nhiên phát hiện mấy cái phong thần một chuyến hai chuyển Dương Cực Tông võ thánh chạy trốn tới bọn hắn trước người. Điền Hưng Nguyên hai người như thế nào lại bỏ qua như này thời cơ? Thương Vân Đỉnh vừa ra, địa phương thời gian đều bị chấn áp, dù là chỉ là mấy hơi cũng vậy là đủ rồi. Nương theo lấy Thương Vân Đỉnh chấn áp, từng đạo như dải lụa huyết quang giống như đao biển phiến cồn, gào thét lên bao phủ hướng mấy cái võ thánh, một hơi mà thôi, cái này vài tên một hai chuyển võ thánh đã bị toàn bộ chui sát. Banh trứng lão, xem ra đại cục đã định, mà đã Dương Cực Tông chúng thánh đã bắt đầu chạy thục mạng. Chúng ta cần phải bảo vệ tốt môn hộ. Như vậy đi, chúng ta tiểu dọc theo Dương Cực Tông bên ngoài siêu tầm đội giết, cần phải tận khả năng đem bọn họ một mẹ hút gọn. Điện sư ba yên tâm, cái lúc này Dương Cực Tông chúng thánh bất quá là trên vết đao thịt cá mà thôi. Đánh chết cái này mấy cái võ thánh sau điện Hưng Nguyên rất nhanh mở miệng, bành động cũng quyết đoán gật đầu. Ai cũng không lốc, đã có võ thánh là từ cửa ra vào thoát đi, như vậy cũng khẳng định có người là mặt khác khu vực thoát đi, gia đại nhất cái Dương Cực Tông sơn môn, nếu như ví von thành một tòa thành trì, cửa ra vào tiểu là tại một vòng lớn tường thành bên trong thành trì môn hộ, có người từ nơi này trốn cũng khẳng định có người theo mặt khác tường thành chỗ vượt qua chạy thủ mạng. Dù sao đây là Dương Cực tông hộ tông đại trận bảy, bọn hắn xa so ngoại nhân quân thuộc. Vậy thì bắt đầu săn giết. Điền Hưng Nguyên mở miệng lần nữa, mở miệng trong Vua Tùy thân Động phủ, theo trong động phủ tiểu gào thét mà ra hai đạo thân ảnh. Vốn là Ma Dương tông võ thánh cũng có hơn 400, đi theo Giang thủ cùng một chỗ cách tông chỉ có hơn 40 người, mà hơn 40 người ở bên trong chỉ có năm cái là Phong thần bốn truyện đã ngoài. Ngoại trừ Điền Hưng Nguyên, Văn động, Đường Phi hoàng bên ngoài, mặt khác hai cái tiểu là vốn là trấn thủ Thiên Ân chỉ trấn trưởng lão Trần, Trần Mặc Võ, còn có một hai đời trưởng lão Hoắc Hưng. Loại này thời điểm muốn tản ra đuổi giết chạy tán loạn người cũng chỉ có phong thần bốn truyền đã ngoài năm chắc càng lớn, nếu là thực lực quá kém nói không chừng còn có thể bị những chạy tán loạn kia người phản công giết đâu rồi? Chờ Trần Mặc võ cùng Hoắc Hưng sau khi xuất hiện, Điền Hưng nguyên đơn giản mấy câu giải thích một phen, bốn người mới tản ra mà khai, dọc theo Dương Cực Tông hộ tông trận bảy bên ngoài tiểu tìm tòi mà xuống. Tinh Hà gào thét. Giang Thủ cũng không biết ngoại giới tình huống, ngắn ngủn một lát thời gian một đường nghiền áp thước chém giết, không phải nói là một đường đổ sát mà xuống, Giang Thủ đã chống dông Dương Cực Tông cửu toang ngọn núi, cái này cửu toang ngọn núi, trước mấy phong cơ hồ là bị hắn toàn bộ đánh chết đến tiếp sau nhưng đều là hắn vừa mới đến liền phát hiện địa phương người đi nhà trống tối đa đánh chết một nửa võ thánh chờ Giang Thủ đến thứ 10 San Sắc Phong lại nhất thức tinh hà gào thét phun trào ra vô cùng lăng lệ ác liệt thương mang dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết bảy cái bình thường võ thánh về sau cái này thứ 10 phong cũng trở nên vắng vẻ Dương Giang Thủ chuẩn bị tiếp tục đánh về phía hạ một phong lúc Tiểu Trận Yêu lại đột nhiên thoáng hiện tại Giang Thủ trước mặt ba ba ba hợp thành một chuyến văn tự giờ phút này Tiểu Trận Yêu tổng thể cũng chỉ có ngón lút chỉ bụng lớn nhỏ nguyên một đám do hòn đá trồng chất đi ra văn tự cũng đều là mini không thể lại mini rồi mặc dù là giang thủ nhãn lực muốn phân biệt những văn tự kia đều muốn chú ý hạ mới có thể thấy rõ thích đây cũng là vì phòng ngừa bị những người khác phát hiện chứng kiến một chuyến này văn tự giang thủ thân thể cũng mạnh mà dùng mình đại gia hỏa không để ý tới ta rồi ta bất kể thế nào gọi hắn gọi hắn hắn đều không có nhiều phản ứng rồi một chuyến này văn tự chỗ để lộ đi ra tin tức cũng làm cho giang thủ kinh hại không thôi dương cực tông hộ tông đại trận bảy sắp mất đi ý thức điện hưng nguyên đã sớm nói tiểu trận yêu nếu là được khải linh thánh tinh cơ duyên như vậy bởi vì la nuốt sống Hội làm cho rất nhiều dược lực sói mòn, nó chỉ cần kích phát trong cơ thể còn sót lại dược lực, có lẽ cũng có thể tỉnh lại mặt khác tử vật một thời gian ngắn. Trong lúc này là tối trọng yếu nhất, tiểu là một thời gian ngắn. Dù sao tiểu trận yêu kích phát ra đến khải linh thánh tinh chi lực, chỉ là còn sót lại cạn, không có khả năng nhường mặt khác tử vật lại chính thức đạt được ý thức. Nhanh như vậy, trước trước sau sau, ta sát nhập dương cực tông đến bây giờ liền 100 cái hô hấp cũng chưa tới. Kinh hai sau giang thủ mới mạnh mà cắn giang một cái, lách mình đến thứ 11 san sát phong, một cái cảm giác xuống dưới giang thủ phản mà buồn bực rồi. Bởi vì giờ phút này, ngọn núi bên trên vậy mà chỉ có 3 cái võ thánh. Không cần phải nói, cái này là mặt khác võ thánh đã toàn bộ chạy tán loạn rồi. Lại nhất thức tinh hà gào thét dâng lên mà ra, một kích mang tất cả 3 cái đang tại chạy thủ mạng bên trong võ thánh, một kích miểu sát. Giang thủ mới lại xuất hiện ở đệ thập nhị phong. Đệ thập nhị phong tình huống cũng không sai biệt lắm, chỉ có 3 cái võ thánh còn trên núi, mà đối với những phần lớn này chỉ là nhất trọng nhị trọng, trụ cột lĩnh vực tiểu thành võ thánh. Hiện tại Giang thủ cũng đã không cần ra thương rồi, một cái lĩnh vực uy áp nghiền áp mà qua, 3 gã võ thánh trực tiếp bang diệt thành tro. Thứ 13 phong, thứ 14 phong. Đương Giang thủ một đường quét sạch đến 15 phút lúc, tiểu trận yêu mới vẻ bại nói cho hắn biết. Đại gia hỏa triệt để không có phản ứng rồi, đối phương trước khi bị tỉnh lại mình ý thức cùng linh trí đã hoàn toàn tán loạn. Biết được nhưng sau này Giang thủ cảm thấy tất thì tất cả đều là may mắn. Trước trước sau sau một hai trăm cái hô hấp mà thôi, nếu như không phải cái kia đại trận bẩy trong đoạn thời gian này phối hợp, nếu như không phải của hắn thực lực có thể nghiền áp Dương Cực tông trung thánh, nếu như Chu Thịnh, Thạch Minh Hiên bọn người có thể sống đến bây giờ, tại hiện tại một lần nữa điều khiển đại trận bẩy phản công. Được rồi, cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như, hiện tại chân thật tình huống tựa lạ mặc dù dương cực tông hộ tông đại trận bày lại ý thức tán loạn một lần nữa biến thành tử vận nhưng thạch minh hiên chờ điều khiển chấn tông cột mốc biên giới mạnh nhất võ thánh đã toàn bộ đã chết chính là một đám am hiểu nhất trận pháp trận pháp đại sư tông sư đã bị, bị hắn giết cơ hồ diệt sạch hơn nữa trước mắt còn lại dương cực tông võ thánh đại bộ phận đều chỉ có một đường điên trốn tâm tư căn bản không có người lưu ý đến lớn trận đã có thể bị bọn hắn một lần nữa không chế cho nên tiểu tính toán đại trận bày đã đã mất đi ý thức trước mắt dương cực tông cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất rồi đương giang thủ xuất hiện tại thứ mười phong lúc tại đây như trước không có bất kỳ phản công trí lực, hắn đối mặt như trước chỉ là mấy cái thoát được chẩm võ thánh mà thôi. một lát sau, chờ giang thủ cùng điền hưng nguyên bọn người lại dọc theo dương cực tông bên ngoài một đường đuổi giết, chờ cái này một trường giết chóc triệt để kết thúc, bọn hắn đều cũng tìm không được nữa có thể phát hiện dương cực tông võ thánh lúc mấy người mới đoàn tụ lại với nhau, thông quái, lão phu thế nhưng mà cho tới bây giờ không có như vậy thông quái qua, vừa rồi một thời gian ngắn, ta một người sẽ giết bảy cái dương cực tông võ thánh. ha ha, ngươi cũng có ít, ta thế nhưng mà đánh chết mười cái chạy tán loạn người. giang thủ, ngươi thì sao? Giang thủ năm người đoàn tụ cùng một chỗ, Tự là xác nhận hạ lúc này đây đổ sát thành quả chiến đấu. Trong lúc này bành động, Hoa Hưng thành quả chiến đấu ít, hai người cộng lại mới 19 cái. Điền Hưng nguyên một người, Tự Đánh chết 34 cái chạy tán loạn người. Trần Mặc võ cũng không ít, một mình đổ sát 23 cái Dương Cực Tông võ thánh. Cái này cũng không kỳ quái, bành động Hoa Hưng chỉ là phong thần bốn chuyển, Trần Mặc võ phong thần năm chuyển, Điền Hưng nguyên thì là sáu chuyển. Tại Dương Cực Tông mạnh nhất võ thánh nhóm cơ hồ bị Giang thủ tàn sát giết sạch lúc, bọn hắn chỉ đối mặt phong thần một hai chuyển, hoặc là liền một chuyển đều xa không đạt được bình thường võ thánh. Chỉ cần tao nộ Tự là nghiêng về đúng một bên đổ sát. Tại mấy người xác nhận thành quả chiến đấu, chú ý xem ra lúc Giang thủ im lặng lặng yên tính toán xuống, tính toán sau mới khẽ cười nói, 237 cái. Một câu nói kia tiểu tử nhường Điện Hưng Nguyên bọn người nhao nhao trừng thẳng mắt, nhìn xem Giang thủ ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi hai tháng phục, 237 cái à, tiểu tử này. Tiểu tử này giết chết không chỉ là 237 cái võ thánh, càng mẫu chốt Dương Cực tông nội ba chuyển đã ngoài võ thánh, cơ hội đều là chết trong tay hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 392, ngàn vạn đừng bị dọa đến đái ra quần mới tốt. Giang thủ giết chết 237 cái Dương Cực tông võ thánh. Có rất lớn một đám đều là hắn mới xuất hiện lúc đánh chết, hắn nhập tông đánh chết hai cái, một đường quét sạch quang thần ảnh phong lúc, chết trong tay hắn đã là 41 thánh. Ân, lúc trước Thạch Minh Hiên kích phát trận pháp trước là 36 thánh tân chết, nhưng theo Thạch Minh Hiên bọn người theo tông chủ phong đến thần ảnh phong bên ngoài trong quá trình, đã lại có 5 người bị giang thủ đánh chết, đó cũng là thần ảnh phong cuối cùng ngũ thánh. Mới vào Dương cực tông tiểu đánh chết 41 thánh, cùng Thạch Minh Hiên bọn người một trận chiến giết chết 10 nhiều tất cả phong tinh thông nhất trận pháp võ thánh. Tông chủ phong bên trên đánh chết tông chủ phong hơn 10 cái bình thường võ thánh, kể cả Thạch Minh Hiên, Chu Thịnh, Tống Tạ Đoạn đường này tựu là 78 chục cái võ thánh, chờ hắn theo Hoa Dương Phong quét sạch đến thứ 9 phòng, từng ngọn núi nhiều hơn 11 hai người, thiếu đi 6 7 người, cộng lại lại là 40 50 cái. Rết tới đó Giang thủ đã đánh chết 1230 cái Dương Cực tông võ thánh. Về phần đằng sau trăm thánh, tựu là theo thứ 10 phong quét sạch đến 19 phòng, đánh chết 230 người, lại hướng ra phía ngoài tìm tòi đồ rết, dùng Giang thủ phong thần bảy chuyển còn có thể một mực bảo trì đỉnh phong nhất tốc độ, một đường đuổi rết lại bị hắn đánh chết 78 chục cái. Một trận chiến kết thúc, Dương Cực tông 372 thánh chết ở Giang thủ trong tay tựu vượt qua 6 thành. Một lát sau, Chờ Giang Thủ cùng Điền Hưng Nguyên bọn người đến tông chủ Phong Tiên Thánh Cung, nhìn xem vỡ vụn trên đất mệnh luân bài lý còn có một đám hoàn hảo không tổn hao gì, thoáng tính toán hạ Điền Hưng Nguyên mới bất đắc dĩ thở dài, 50 chín thánh lại bị bọn hắn chạy thoát rồi 59 người. Giang Thủ đồng dạng cười khổ, hắn cũng muốn một lần là xong, một lần sẽ đem Dương Cực tông triệt để diệt tông, nhưng thật sự đi làm lúc, cái này độ khó cũng rất lớn. Dù sao đối với tại những một kia phát giác được không đúng, trực tiếp khởi động truyền tống trận chạy thuộc mạng võ thánh, ngươi có thể làm sao? Kích phát chấn không khí bạo phòng ngừa đối phương khởi động truyền tống trận. Cái này như tại hoang dã trong còn có thể Nhưng đây là tại Dương Cực Tông hộ tông đại trận bẩy ở bên trong, ngay lúc đó đại trận bẩy lúc tốt lúc xấu, đại trận bẩy có thể bị Dương Cực Tông điều khiển lúc, cường đại trở lại chấn không chí bảo cũng không có khả năng phong tỏa ở đối phương thành lập tại đại trận trong đám đó truyền tống trận. Ít nhất võ thánh giai đoạn chấn không chí bảo là ép không được, bởi vì hắn hộ tông đại trận tựu liên lụy đến không ít tầng chứa không gian chi lực trận pháp. Đối với những thông qua kia truyền tống trận chạy thuộc mạng võ thánh giang thủ chỉ có thể rương mắt nhìn. Đương nhiên, khởi động truyền tống trận cần phải thời gian, giang thủ một đường đồ sắt mà hạ lúc có thể mượn nhờ truyền tống trận trốn chết cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, một phong một hai chục võ thánh, bên trong có tối đa nhất hai ba người có thể khởi động truyền tống trận trốn chết. Mặt khác không có thời gian kích phát truyền tống trận, mặc kệ thi triển cái gì bí pháp đột thuật, đều tại cuối cùng nhất lại bị giang thủ cùng điển hưng nguyên bọn người đuổi giết trí tử. Một trận chiến này thành quả đã rất khả quan rồi, gia đại nhất cái dương của tông, hôm nay chỉ có 59 cái võ thánh còn sống chạy thoát, hơn nữa chạy thoát. Mạnh nhất một cái là phong thần bốn truyện, một cái sống 300 nhiều tuổi lão gia hỏa, ngoài ra còn có hơn 10 cái phong thần 3 truyện, mười mấy cái 1 2 truyện. Nhóm này võ thánh đại bộ phận đều là lên niên kỳ. Bình quân tuổi tại trăm tuổi đã ngoài, chạy thoát cũng chở mình không xuất ra sóng gió. Dương cực tông cùng Ma Dương tông đều là Đông Lục bá chủ, một câu tục ngữ bộ đồ ở chỗ này cũng rất áp dụng, cái kia chính là hiệu rõ nhất người thường thường sẽ là của người định nhân. Chạy thoát năm chín thánh, Bành động chỉ thông qua mệnh luân bài bên trên danh tự tiểu phán đoán rõ ràng thực lực của đối phương. Ở đây mấy người cũng phóng sinh nhẹ cười rộ lên, mạnh liệt xem xét đi những chạy thoát này thực lực cũng không tệ lắm, nhưng mạnh nhất một cái bốn chuyển, mười mấy ba chuyển, đừng nói chống lại Giang thủ rồi, Điền Hưng nguyên một người đều có thể đem bọn họ tán sát giết sạch, Đường Phi Hoàng cùng Trần Mặc võ như vậy năm chuyển cường giả. Đồng dạng có thể dựa vào lực lượng một người tiểu tán sát giết sạch. Cái kia cũng đều là một ít lên niên kỵ võ thánh, cũng đã chú định bên trong đại bộ phận đều không có gì tinh tiến tiềm lực rồi. Lúc này đây chúng ta mới xem như đại suất danh tiếng rồi, hiện tại tin tức này còn không có truyền bá ra, nhưng tin tức này nhất định sẽ bị những chạy thoát kia khuyết tán đi ra ngoài, một khi truyền bá ra ngoài lúc, có thể tưởng tượng toàn bộ Đông Lục hội bị chấn động thành bộ dáng gì nữa. Ha ha, rung động toàn bộ đại lục có chút khoa trương, nhưng Đông Lục ở trong như là viêm thị, hoặc là các hồng học đám, kia lão gia hỏa, có thể ngàn vạn đường bị dọa đến đáy ra quần người tốt mấy người chủ đề rất nhanh theo chạy thoát võ thánh trên người chúng chuyển rời đi, bọn hắn đồng dạng không có đuổi giết ý tứ, chủ yếu là muốn đuổi theo giết cũng có chút vô lực. những cái kia đều là thông qua truyền tống trận chạy trốn tới, quỷ biết rõ bọn hắn truyền tống đi nơi nào. tiểu coi như ngươi đi kiểm nghiệm đối phương sử dụng truyền tống trận, có thể theo truyền tống trận sử dụng trên dấu vết đoán được đối phương phương hướng, nhưng chỉ cần không đốc, một khi ly khai tại đây võ thánh nhất định sẽ đem một chỗ khác truyền tống trận phá hủy. đuổi giết có chút không thực tế, chạy thoát đối với bọn hắn không có cái uy gì, điển hưng nguyên bọn người mới chẳng muốn lại lãng phí tinh lực mà bọn hắn giờ phút này theo như lời giống nhau là tất nhiên sẽ phát sinh ngoại giới có quá nhiều người chỉ sợ đều chờ đợi xem Giang Thủ chế gợi từ khi Ma Dương Tông phân liệt Giang Thủ bị Thiên Trần Tông đuổi giết trên đại lục mai danh nhận tích về sau chỉ sợ thực sự quá nhiều người đều đang nhìn với vui cũng tuyệt đối không có người sẽ nghĩ tới chỉ là chính là ba tháng Giang Thủ liền giết lên Dương cực Tông một người thiếu chút nữa đem Dương Cực Tông diệt tông đây chính là giết đến tận đối phương chiếm giữ ngàn vạn năm hộ Tông đại trận trong đám đó a mặc dù Điền Hường nguyên bọn người biết rõ lần này công diệt Dương Cực Tông không có gì pháp phục chế chỉ cần bọn hắn không có khối thứ hai khải linh thánh tình dù không khả năng dựa vào loại phương thức này tan vỡ mặt khắc siêu cấp thế lực hộ tông đại trận 7, nhưng ngoại giới có thể biết sao? Chỉ cần tin tức này truyền đi, tuyệt đối có thể đem Viêm thị cùng các hồng học một nhóm người sợ tới mức đái ra gia quần. Giang thủ hôm nay là phong thần bảy chuyển thực lực, đủ để nghiên áp dùng các hồng học cầm đầu Ma Dương tông cùng với toàn bộ Viêm thị sở hữu võ thánh, bọn hắn duy nhất có thể dựa đúng là hộ tông đại trận 7 mà thôi. Như bị bọn hắn biết rõ liền hộ tông đại trận 7 cũng không đáng tin cậy. Như vậy đối phương hội có phản ứng gì? nghĩ đến đây, banh động đều hận không thể chủ động đem tin tức tản đi ra ngoài, lại đến nhà bái phòng thoáng một phát, tốt tận mắt xem những người kia sau khi biết tin này phản ứng đấy. Nhất là các hồng học một phương, tự đường câu một chuyện về sau, những người kia sở tác sở vi từ lâu nhường banh động không chỉ một lần cảm thấy buồn nôn, cái kia buồn nôn cảm giác so với bọn hắn đối với viêm thị trở vốn là tiểu đối địch thế lực giác quan đều càng cường liệt. Bởi vì viêm thị dương cực tông vốn là cùng bọn họ đối địch, mặc kệ người ta làm cái gì đây đều là địch nhân phản công, đều là bình thường, mà các hồng học bọn người phản bội mới càng kích thích người. Giang thủ, chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? tâm tình theo tiếng cười to không ngừng biến hóa, nợ nụ cười một hồi về sau, điển hưng nguyên lại nhìn về phía giang thủ. chúng ta có thể hay không trước lợi dụng hạ dương cực tông trận bầy, ở chỗ này tính dưỡng một thời gian ngắn. giang thủ cười mở miệng, câu nói đầu tiên nói điển hưng nguyên chờ người thân sắc đại động, mặc kệ trốn ở tùy thân trong động phủ phải trang an toàn, nhưng ngươi trốn ở tùy thân trong động phủ đều xa xa so ra kém chiếm giữ tại chính thức tông môn phúc địa. hạ dương cực tông đã bị công diện không sai bị lắm, nhưng tại đây hộ tông trận bầy lại ở vào không tổn hao gì trạng thái, cũng không có gì hư hao, chỉ cần bọn hắn có thể luyện hóa khống chế tại đây trận bầy, chưa hẳn không phải một cái nơi tốt. Dù sao hiện tại Giang thủ đã là phong thần bảy chuyển, mà không hề chỉ là năm chuyển. Đương nhiên, nếu như Thiên Trần tông xâm phạm lúc là cử tông xuất động, không chỉ có hơn 10 cái bảy chuyển, liền tám chuyển cũng xuất động, như vậy Giang thủ bọn người đoán chừng còn gánh không được. Cho nên Giang thủ theo như lời là tính dưỡng một thời gian ngắn. Tính dưỡng cũng không chỉ là tính dưỡng, còn có tiêu xài tài nguyên, ví dụ như Dương cực tông ở bên trong cũng có một cái không kém chút nào nguyên ma Dương tông thiên ân chỉ bảo địa lăng độ thiên. Còn nữa, Đường Phi hoàng 3 tháng trước nắm lấy cơ hội thông qua truyền tông trận viễn độn, hễ trừ Giang thủ nỗi lo về sau, Đường Phi hoàng tựa hồ là làm được. Nhưng hôm nay hắn mang theo Tô Thánh cùng Đại Nguyên tông mọi người nút ở chỗ nào, điểm này ai cũng không biết. Cứu coi như người muốn thông qua đưa tin ngọc giản liên hệ đối phương, đều chưa hẳn có thể làm được, không có người biết rõ đường phi hoàng ở đâu. Cưu tính toán hắn tại cảnh quốc một chỗ hoang dã dấu kín, Giang thủ cũng tiến đến cảnh quốc phát động đưa tin ngọc giản, nhưng nếu là hắn liên lạc đối phương lúc, đường phi hoàng bọn người tất cả đều có rút lại trong đập phủ. Cái kia có thể liên hệ với khả năng đồng dạng rất bé. Ngọc giản thứ này lớn nhất lưỡng một vấn đề khó khăn, một là khoảng cách hạn chế, hai tựu là trận bẩy cách ly. Tùy thân động phủ hộ phủ cấm chế đại bộ phận dưới tình huống đủ để cách ly Ngọc Giản đưa tin, trừ phi ngươi ngay tại động phủ bên người gửi đi đưa tin, bởi vì khoảng cách quá gần, mới có thể đánh phá cái loại lầy cách trở. Nhưng Giang thủ cũng tuyệt đối không cho là mình vừa xuất hiện kịp vừa vận đứng tại đường phi hoàng bọn người ẩn nấp chi địa. Loại tình huống này hắn muốn tìm đối phương cũng không tốt tệ. Cho nên bọn hắn như mượn nhờ tại đây tính dưỡng, tin tức truyền bá ra ngoài về sau, chưa hẳn không thể chờ đến đường phi hoàng bọn người nhường xong phương tụ họp. Cái này có thể, tạm thời mượn nhờ Dương Cực tông địa bàn tính dưỡng, không tệ. Mấu chốt là phải rời đi trước đem tại đây sở hữu tài nguyên bảo địa đều tiêu hao sạch sẽ. Giang Thủ lời nói rơi xuống đất, rất nhanh đưa tới một mảnh đồng ý, đồng ý trong tiếng từng đạo thân ảnh mới đột nhiên theo bên ngoài độ đến, cái này độ đến đúng là Trịnh Tiên Vũ, đồng tình chờ một đám võ thánh. Giờ phút này xuất hiện mấy người cũng đều là đẳng đẳng sát khí, tâm tình phân chấn. Sư tổ, Giang sư huynh, đều đã làm xong, chỉ cần là cùng Nguyên Dương cực tông võ thánh quan hệ thân cận, bất kể là bọn hắn con nối doái thế thiếp, hay vẫn là đệ tử di truyền, đã toàn bộ đánh chết. Theo Trịnh Tiên Vũ bọn người báo cáo, Giang Thủ ngược lại bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không nguyện ý tạo quá nhiều sát nhiệt, theo nhập tông đến nay hắn chỉ đánh chết võ thánh đối với thánh giai phía dưới cơ bản không nút đích nhưng cùng điển hưng nguyên bọn người tụ hợp về sau điển hưng nguyên tiểu tỏ vẻ dương cực tông võ giả có thể không giết dù sao dương cực tông quá lớn đệ tử tạm dịch chờ cộng lại mấy ngàn vạn điển hưng nguyên cũng không muốn tùy ý tàn sát nhưng những đã chết kia đi võ thánh đám bọn chúng tử tôn cùng đệ tử đích truyền lại không thể buông tha đây đã là không cách nào rửa sạch huyết dụ vậy thì phải nổ cỏ tận gốc giang thủ đối với cái này tựu là trầm mặc lặng yên nhận hắn cũng không nốc bất quá hắn cũng biết mệnh lệnh này thoáng một phát tựu không còn là vài trăm người đã chết mà là ít nhất phải liên lụy mấy chục vạn võ giả điền hưng nguyên bọn người cách tông mang đi tử tôn cùng đệ tử đích truyền cộng lại chỉ có hơn một ngàn nhưng đó là cũng không có thiếu chi thứ hoặc không được coi trọng không muốn cùng bọn họ ly khai không phải nói bọn hắn chỉ có nhiều như vậy văn bối thật sự tính toán hắn ra tùy tiện một cái 200-300 tuổi võ thánh tiêu tính toán không nhu cầu danh lợi chuyện nam nữ bách niên truyền thừa ít nhất có thể mở rộng ra một đại gia tộc động mang ra hơn mấy trăm ngàn tử tôn đều bình thường càng đừng đề cập đệ tử mà dương cực tông mấy trăm võ thánh muốn như vậy bối ít nhất đáp số mười vạn cho nên đồng tình cùng trịnh tiên vũ bọn người một câu làm tốt ít nhất tỏ vẻ cái này mấy chục vạn võ giả vỡ lạc Nhưng giờ khắc này Giang Thủ mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết đó là lựa chọn tốt nhất, loại này thời khắc là tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 393, đừng nói giỡn được rồi. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, xảy ra chuyện lớn. Đại Viêm Đế quốc nội hoàn thành, một mảnh không nứt cung khuyết kiến trúc ở chỗ sâu trong, đưa một đạo thân ảnh bên cạnh lướt gấp bên cạnh tâm kinh Đạm Hàn Kinh Hô lúc, đoạn đường này kinh hô tiểu hù dọa phần đông Viêm thị võ thánh, không ít người đều kinh nghi thoát ra, một đường đuổi theo đối phương tiến về trước Viêm vạn trọng hành cung. Đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn. Giờ phút này cái kia chính kinh hô buôn tẩu võ giả cũng là Viêm thị nội phải tính đến cường giả viêm thế không, hắn cũng không phải thiên thánh bảng cường nhân, tại Viêm thị nội cũng sắp xếp không đến tốt năm, nhưng đó cũng là một cái phong thần bốn truyện, toàn bộ Viêm thị bốn truyện đã ngoài bất quá hơn 10 người, có thể làm cho loại này đẳng cấp tồn tại chật vật như thế kinh hoàng, rốt cuộc là cái đại sự gì? Bởi vì này loại kinh nghi, đám người còn không có đến Viêm vạn trọng hành cung bên ngoài cũng đã bị mang ra không ít khủng hoảng sợ hãi. Đã đủ rồi, nhìn xem ngự như, như bộ dáng gì nữa. Bọn người bẩy rốt cục một đường đến Viêm vạn trọng hành cung bên ngoài, tự cung khuyết nội cũng rất nhanh thoát ra một đạo thân ảnh. Đúng là phía Đông Đại Lục Thiên Thánh bảng đệ nhất nhân, cũng là Viêm thị đệ nhất nhân Viêm Vạn Trọng, quét mắt một vòng thất kinh viêm thế không, nhìn nhìn lại phía sau theo đôi mà đến, đồng dạng bị kinh ra không ít vẻ mặt Viêm thị võ thánh, Viêm Vạn Trọng mới hung hăng trừng đi quá liếc. Viêm Thế Không tắc thì thân thể khẽ run dậy, mới sợ hãi không thôi thấp giọng kết lên, "Đại trưởng lão, có thể có cái đại sự gì?" Viêm Vạn Trọng cũng không đốc, xem Viêm Thế Không bộ dạng biết rõ sự tình không nhỏ, bất quá hắn hay vẫn là tức giận nhìn lại, mặc kệ bao nhiêu sự tình, loại người như ngươi thân phận địa vị người cũng không thể một đường thất kinh buôn tẩu kinh hô a. Cái này đối với toàn bộ Viêm thị đều là đại ảnh hưởng a. Nhìn xem đằng sau đám kia Võ Thánh sẽ biết. Nói sau, Viêm Vạn Trọng mặc dù biết sự tình không nhỏ, nhưng càng nghĩ hắn hay vẫn là nghĩ không ra đến cùng có chuyện gì đáng giá Viêm Thế không như thế kinh loạn, chỉ cần không phải diệt tộc chi nguy cũng không cần phải như vậy kinh hoàng, mà Viêm thị diệt tộc chi nguy. Đừng nói giỡn, cái kia làm sao có thể sẽ phát sinh. Cửu Tính Toán Viêm thị dựng thẳng lên qua một cái giang thủ lớn như vậy định. Nhưng giang thủ hiện tại ức còn không mang nổi mình ức, trốn chạy để khỏi chết cũng không kịp đâu rồi, thậm chí Cửu Tính Toán giang thủ chạy thoát. Lại tiêm tu một hồi xuất thế, hắn không có khả năng cầm Viêm thị thế nào có tích góp từng tí một ngàn vạn năm hộ tộc đại trận bầy tại giang thủ tiểu tính toán tấn thăng đến phong thần bảy chuyển đồng dạng không dám tới phạm càng nghĩ căn bản không nghĩ ra có cái đại sự gì có thể làm cho viêm thế không như thế kinh hoàng viêm vạn trọng giờ phút này cảm thấy cũng chỉ có xấu hổ chống lại hắn tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt nhưng ở gian dạy trong tiếng viêm thế không lại cơ hồ là lạnh lèo lá gan lại phát ra một tiếng trầm trầm khét lên đại trưởng lão dương cực tông bị diệt tông rồi toàn bộ tông cao thấp hơn 300 võ thánh còn sống trốn tới chưa đủ hai thành phù phù ba một tiếng kẽ gọi trước sau hai phe mặc kệ trước khi là cái gì tâm tính giờ phút này đều tại chỗ bị cả kinh hồn phi phách tán, có bộ phận người là đang tại bưng linh nhưỡng tiểu ẩm nghe được viêm thế không kêu sợ hãi sau mới đi ra, cho nên một đường đuổi theo lúc trong tay còn cầm chén chén nhỏ, có rất nhiều trước khi đang nghiên cứu điện tịch, có đúng là tay không mà ra, mà tại thời khắc này cái này một câu hù dọa đúng là liên tiếp nghiền nát thanh âm, chén chén nhỏ ngọc giản bị phần đông kinh hái ra đầu run lên võ thánh trực tiếp bóp nát, còn có bộ phận võ thánh lảo đảo lùi bước, sợ tới mức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. cho dù là viêm vạn trọng đang nghe được lời này sau so đồng dạng cả kinh toàn thân bộ lông thẳng tắp dựng thẳng lên, thiếu chút nữa đem tròng mắt đều chừng ra hốc mắt đến. Ngươi nói đùa gì vậy? Dương cực tông bị gì tông? Còn sống trốn tới chưa đủ hai thành? Dương cực tông gần đây không phải một mực tại co rút lại quy phòng sao? Dựa vào bọn hắn hộ sơn đại trận bầy, kinh hải thiếu chút nữa thổ huyết, viêm vạn trọng cũng lại bất chấp cái gì rụt rè ôn trọng, đồng dạng phát ra một tiếng bén nhọn hỏi lại âm thanh. Viêm thế không lại lần nữa cả kinh tiêu lên. Dương cực tông tiệu là co đầu rút cổ tại sơn muôn nội, bị giang thủ một người một đường sát nhập, một đường đồ diệt mấy trăm võ thánh, bọn hắn hộ tông đại trận bầy cũng đỡ không nổi. Tê, ầm ầm. Lúc này đây lại là vô số người nghe được tóc gáy ngược lại, còn có mấy cái vừa chạy đến thân ảnh tại tầng trời thấp phi độn trong bị tin tức này kinh hãi khí cơ đại loạn dâm dâm tiệu ngã vọt tới tả hữu đại địa hoặc là vết tường cái này cái này cũng quá hoang đường đi à nha dương cực tông cơ hộ bị dị tông giang thủ đã hạ thủ hơn nữa là trực tiếp sát nhập dương cực tông hộ tông đại trận trong đám đó dương cực tông mấy trăm võ thánh rửa và hộ tông đại trận bảy đều gánh không được giang thủ đổ sát điều đó không có khả năng trừ phi giang thủ đã tân chức bán thần nhưng hắn làm sao có thể tại ngắn như vậy trong thời gian thành thần điều đó không có khả năng ba tháng trước hắn vẫn chỉ là mới vào võ thánh ngũ trọng a phong thần năm chuyển a Viêm Vạn trọng đồng dạng nghe sắc mặt trắng bệnh, uy nghiêm trên khuôn mặt không có cảm giác hiện hiện một tầng mồ hôi lạnh, rất giống là vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng. Nhưng hắn thật sự ép không được cảm thấy sợ hãi à? Với hắn mà nói, kể từ khi biết Giang Thủ có hy vọng tấn chức Phong Thần Bệ chuyển về sau, là hắn biết nếu chỉ dựa vào cá nhân vũ lực, Viêm Thị Nội không có khả năng bất quá người chống lại Giang Thủ rồi, cũng chỉ có bọn hắn loại này đại gia tộc quyền thế nhiều đời tiền bối tổ tiên chế tạo đi ra hộ tộc đại trận quần tài là bọn hắn lớn nhất dựa. Có những ngày trận bầy tại, bọn hắn mới có sung túc lực lượng không sợ Giang Thủ tới tìm cựu nháo sự. Nhưng bây giờ liền những bảo vệ cho hắn này đại trận bầy đều gánh không được Giang Thủ vui đùa mở đích quá lớn a tuy nhiên lúc này đây tan vỡ dương cực tông trận bảy mà không phải viêm thị nhưng viêm thị hộ tộc đại trận bảy tuyệt đối không thể so với dương cực tông hộ tông đại trận chúng cường đi nơi nào dương cực tông cũng là đông lục bá chủ một trong mặc kệ hiện tại dương cực tông phải trang so viêm thị yếu người ta tổ tiên cũng không yếu đi nơi nào nói như vậy đông lục ngũ đại bá chủ tại truyền thừa ngàn thời gian vạn năm ở bên trong viêm thị cũng không phải một mực đệ nhất bá chủ mà là ngàn vạn năm trong thời gian có đôi khi viêm thị là thứ nhất có đôi khi ma dương tông là thứ nhất có đôi khi dương cực tông là thứ nhất đây đều là đệ nhất bá chủ thay phiên làm bất định cái đó một thế hệ cái đó một nhà tiểu quật khởi rồi. Cho nên Dương Cực tông hộ tông đại chấp bệ, tuyệt không so mặt khác tứ gia bá chủ yếu, bọn hắn cũng đỡ không nổi giang thủ, đây chẳng phải là nói giang thủ cũng có thể thẳng sát nhập viêm thị, đem bọn họ viêm thị đổ diệt di tộc. Loại này dưới áp lực ngươi nhường viêm vạn trọng như thế nào không hề e sợ. Hắn mặc dù không có như bành động bọn người cười mắng cái kia dạng, nghe xong những tin tức này sau bị dọa đến tái da quần, nhưng chỉ nhìn một đầu giống như vũ đồng dạng nhỏ mồ hôi lạnh, cũng đủ để nhìn ra được vị này sợ hãi tới trình độ nào rồi. Giang Thủ không có tân chức bán thần, nhưng cũng có phong thần bảy truyền thực lực. Dương Cực Tông hôm nay trong tông môn cường giả, ở trước mặt hắn quả thực không chịu nổi một kích. Chu Thịnh, Thạch Minh Hiên, Tống Tạ chờ siêu cấp cường giả, cơ hồ đều là như heo chó đồng dạng bị hô giết. Võ Thánh càng là vô cùng thê thảm. Những tin tức này là Dương Cực Tông trốn tới Võ Thánh mang đến, bọn hắn nghĩ đến Ta Viêm thị tị nạn. Tại Viêm Vạn trọng sợ hai vạn phần lúc Viêm Thế không mới lại sụp đổ mở miệng. Dương Cực Tông chạy ra tìm đường sống người nghĩ đến tị nạn. Được rồi, hai đại bá chủ trước kia quan hệ cũng không tệ. Nhưng lúc này đây những trốn tới kia Võ Thánh, thật đúng là thiếu chút nữa không có đem Viêm Thế không dọa điên. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trước kia địa vị gì thực lực, giờ phút này đối mặt rất có thể bị giang thủ một người diệt tộc cấp lực, cường đại trở lại thần kinh cũng sẽ sụp đổ. Ít nhất Viêm Thế không cảm giác mình không có bị sợ ngất đi, đã là thần kinh cứng cỏi biểu hiện. Dẫn ta đi gặp bọn hắn. Theo Viêm Thế không, Viêm bạn trọng thân thể nhoáng một cái thiếu chút nữa ngất đi, bất quá hắn hay vẫn là miễn cưỡng ổn định thân thể mở miệng, hắn phải lại xác nhận xác nhận. Một lát sau, dạ đại nhất cái viêm thị nội hoàng thành triệt để rối loạn, từng đạo thân ảnh đều là rất nhanh xuyên thẳng qua ở các nơi, rồi sau đó, cả tộc chạy tán loạn. Tuy nhiên rất nhiều viêm thị võ thánh căn bản không cách nào lý giải Giang Thủ là làm sao làm được, nhưng Giang Thủ hoàn toàn chính xác làm được. Hắn thật sự sát nhập Dương Cực Tông Hộ Tông Đại trận trong đám đó, đem Dương Cực Tông thiếu chút nữa diệt ông. Mặc kệ người ta làm được, hắn đã có thể làm được lần thứ nhất, chưa hẳn không thể làm đến lần thứ hai. đã như vậy, còn có người nào sao mà to gan như vậy ở tại chỗ này chờ chết? Dù là đây chẳng qua là một cái khả năng, cũng đủ để sợ tới mức viêm thị từ trên xuống dưới gà bay chó chạy, chật vật chạy trốn. T, cái này, cái này cũng có thể. Thiên sát, may mắn. May mắn chúng ta xung tiêu cung không có đi theo đám bọn hắn hai nhà lẫn bảo, cũng không có đắc tội sang xung thủ, ngạch, đã có dương cực tông dương nghiệt đến đây tị nạn, thì đem bọn hắn bắt lại đưa trở về à, miễn cho giang thủ hiểu lầm. Cung chủ anh Minh Lại một thời gian ngắn đi qua, đại viêm đế quốc xung tiêu cung, đương xung tiêu cung một đám mạnh nhất võ thánh cũng nhận được có chút tin tức thời gian. Đồng dạng cả kinh mỗi cái đều là một đầu mồ hôi lạnh, bất quá cực lớn kinh hoàng về sau. Tất cả mọi người cũng đều là cực lớn may mắn. Làm sao có thể không may mắn Mặc kệ những trong năm này xung tiêu cung cái này thứ năm bá chủ phải chăng có chút không bắt mắt, các loại đại sự đều không có phần của bọn hắn. Mạch liền xem xét đi cái này thứ năm bá chủ không khỏi quá vô dụng. Nhưng từ đầu tới đuôi, thật sự của bọn hắn không có lẫn vào tiến giang thủ cùng Dương Cực Tông ở giữa xung đột ở bên trong, vẫn là rời rạc tại bên ngoài, mà ngay cả có chút thời điểm xung tiêu cung bị mặt khác hai cái công thủ đồng môn bức bách lấy muốn đối với giang thủ hoặc ma dương tông ra tay, bọn hắn cũng thường thường cũng là ra người không xuất lực, người đã đến, nhưng chuyện gì đều không làm. Hiện tại chỗ tốt này Tựu Bảy bịn ra đến rồi, tại Viêm thị bị có chút tin tức kinh hãi cả tộc chạy lốc bọn hắn bởi vì cùng giang thủ cũng không có gì thù hận, lúc này chỉ cần ở một bên đứng ngoài quan sát là được. dù sao giang thủ một đường quật khởi cũng là dùng hơn 10 năm thời gian, những trong năm này mọi người đối với hắn cũng đã có nhất định hiểu rõ, cũng biết bất kể là hiện tại giang thủ, hay vẫn là theo ma dương tông phân liệt đi ra điển hưng nguyên bọn người, cũng không phải thị sắc khát máu hung tàn đã đủ, chỉ cần ngươi không treo chọc đến người ta trên đầu, bên kia cũng sẽ không tận lực nhằm vào ngươi. cho nên lúc này đây xung tiêu cung như trước có thể không đếm xỉa đến rồi, cũng không cần quá kinh hoàng. đương nhiên, những từng đã là kia đồng minh dương nghiệt, theo dương cực tông trốn tới sau muốn vào nhập xung tiêu cung tị nạn. Đừng nói giỡn được rồi, xung tiêu cung tử trên xuống dưới cũng không có rủ là một người tưởng niệm lẩm bẩm cái này tình cũ, đương mộ cung chủ ra lệnh một tiếng, mới tị nạn mà đến mấy cái Dương cực tông Dương Nhật trực tiếp bị bắt cầm phong ấn, lại dùng tốc độ nhanh nhất bị mang đến nguyên dương cực tông. Dù sao bọn hắn cảm thấy, giang thủ đã công hám Dương cực tông, tin tức cũng không có triệt để truyền ra đâu rồi, đối phương có lẽ cũng không lại nhanh như vậy rời đi. Viêm thị cả tộc chạy, trốn hướng trung ương đại lục, hôm nay chỉ có cá biệt võ thánh lưu lại trấn thủ phần quan trọng. Chậc chậc, thiên muốn thay đổi, thiên chẩn tông gia đại nhất cái bắt phẩm cử đầu, liên tiếp hai lần đối phó giang thủ đều náo đầy buổi đất. Hiện tại Giang Thủ ngược lại cường thế Chu Diệt Dương Cô tông, càng sợ tới mức viêm thị cả tộc chạy, chúng ta đông lục thật muốn thiền biến vạn rồi. Lại một thời gian ngắn về sau, chờ Sung Tiêu cung phái hướng Hoàng Thành tìm hiểu tin tức võ giả trở về, mô đầu tin tức vừa mới truyền ra, lại khiến cho một phen cực lớn may mắn. Đông Dạng cũng lại có một mảnh cung chủ anh minh thánh minh thúc nửa tiếng vang lên, dù sao tại bị hai đại đồng minh áp bách của bọn hắn xuất lực lúc, Sung Tiêu cung xuất ra người không xuất lực, cũng đều là cùng chủ một hệ quyết định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 394, quá vô sỉ. Khá lắm. Giang Thủ cái thằng này càng ngày càng biến thái rồi. Ta hiện tại cũng không biết nên nói cái gì rồi. Hắn vậy mà đã công diệt Dương Cực Tông. Hắn vậy mà đã công diệt Dương Cực Tông. Giang Thủ công diệt Dương Cực Tông một chuyện, trước tiên biết được chính là Viêm thị cùng Sung Tiêu cung, bởi vì cuối cùng Dương Cực Tông võ thánh lẩn trốn ra tông về sau, còn có một bộ phận tiến đến Viêm thị Sung Tiêu cung tìm kiếm thị nạn, bởi vì này những người này, hai đại bá chủ cơ hồ là tại Giang Thủ mới công diệt Dương Cực Tông, chưa tới một canh giờ trong thời gian tiểu đã được biết đến tin tức này. Nhưng Hồng thị biết được những tin tức này đồng dạng không chậm, chỉ so với Viêm thị cùng Sung Tiêu cung chậm mấy nhịp mà thôi. Dù sao Hồng thị vốn là cùng Viêm thị Dương Cực Tông ở vào đại khái đối địch quan hệ, mặc kệ có hay không giang Thủ, thân là siêu cấp thế lực tại đối thủ phụ cận xếp vào một ít ánh mắt đều là lại chính ba thường bất quá cử động. Thậm chí Dương Cực Tông bên trong các biệt đệ tử tiểu là Hồng Thị đệ tử cải trang mà thành. Bởi vì Dương Cực Tông phong núi hành vi, dưới tình huống bình thường những ánh mắt kia muốn truyền ra bên ngoài lần lượt tin tức rất khó, có thể chờ Dương Cực Tông bị công diệt. Những tin tức này muốn truyền tới Tiểu rất nhanh, mặc dù là Giang Thủ bọn người phát hiện những Hồng Thị kia ánh mắt, không chỉ sẽ không nhầm vào, ngược lại sẽ ưu đãi. Cho nên khi Giang Thủ mọi người vẫn còn Dương Cực Tông huyết tinh thay trừ hoặc là bắt tay vào làm an bài vơ vét tiêu hao dương cực tông tại nơi lúc, Hồng Thị Nội hoàn thành, Hồng Hữu La Hồng Hữu tốc bọn người vừa được đến ánh mắt nhóm truyền lại đến tin tức, mấy cái siêu cấp võ thánh cũng nhao nhao tại trước tiên cả kinh trận mắt há hốc mồm. Cho dù là bọn họ cùng Giang thủ quan hệ rất tốt, đã ở Giang thủ bị đuổi giết một chuyện vừa lúc bộc phát, tiểu Vạn phần chờ mong sang sông thủ tiếp theo xuất hiện trở diện. Có thể bọn hắn hay vẫn là tuyệt đối không nghĩ tới Giang thủ cái thằng này hội nghịch tiên đến loại tình trạng này. Chỉ là trốn đi tiềm tu 3 tháng cựu tăng lên tới phong thần bảy truyện. Xem Dương Cực Tông hộ sơn đại trận bảy như không có gì, theo sơn môn cửa ra vào một đường sát nhập cơ hồ đổ diệt toàn bộ Dương Cực Tông. Cái này cũng thực không phải bình thường nghị tiền, đây chính là một cái tông môn kiến tạo ngàn vạn năm hộ sơn đại trận bảy a, cái này cũng đỡ không nổi. Biết được những tin tức này, Liên Hồng Hữu Túc đều liên tiếp phát ra vài tiếng hắn vậy mà đã công diệt Dương Cực Tông cảm thán. Hơn nữa mỗi một câu ngữ khí đều hoàn toàn bất động. Thật lâu rung động về sau, Hồng Hữu la hay vẫn là cười lớn một tiếng, "Đi, chúng ta đi Dương Cực Tông." "Đi Dương Cực Tông." Vi Điền lão quái cùng Giang Thủ chúc mừng a lần trước Ma Dương Tông phân liệt quá đột ngột, chúng ta biết được tin tức lúc hết thảy đều hết thảy đều kết thúc, muốn làm cái gì đều không làm được. Lúc này đây cũng không thể lại bỏ qua cơ hội. Tiêu Tính Toán bởi vì này sự kiện hội đắc tội Thiên Trần Tông cũng không có gì nho nhỏ đắc tội, chỉ cần không phải sinh tử đại thù bọn hắn cũng không dám đối với chúng ta đầu thủ. Nương theo lấy hỏi lại Hồng Hựu La mới cất tiếng cười to, Kỳ thật ta càng muốn đi chính là Ma Dương Tông. Hiện tại Ma Dương Tông khẳng định cũng đã nhận được tin tức, có thể ngàn vạn đừng bị dọa đến đáy ra quần mới tốt. Bất quá chúng ta hiện tại tiễu la đi, đoán chừng các Hồng Học đám kia lão quỷ cũng sẽ không gặp chúng ta. Đi cũng là biết đi lần trước sự tình phát sinh về sau, hồng hữu la đã không chỉ một lần mắng to các hồng học những lao già kia kia tầm nhìn hằn hẹp, chẳng qua là khi lúc hắn biết được hết thể lúc đã quá muộn, đại cục đã định, hắn cũng vô lực làm cái gì, nhưng hiện tại giang thủ đã đã công diệt dương cực tông, có lẽ cũng còn ở lại dương cực tông nội, hắn tuyệt không ngại đi chúc mừng một phen, về phần phải trang đắc tội thiên trần tông, thật đúng là không quá quan trọng hơn, dù sao thiên trần tông có thể không có năng lực xem hồng thị hộ tộc đại trận bảy như không có gì, hơn nữa một chút tiểu ma sát, thiên trần tông cũng không có khả năng trực tiếp đối với hồng thị ra tay, giống nhau lúc trước bọn hắn mặc dù hoài nghi giang thủ giết đường cầu cũng không khỏi không âm thầm chế tạo các loại lợi cớ. Một khâu tiếp một khâu thôi động xuống dưới mới dám đối với ma dương tông ra tay. Hiện tại thiên trần tông tiểu tính toán khó chịu hồng thị sở tác sở vi, có giang thủ ở phía trước đỉnh lấy, bọn hắn cũng không có thời gian đối phó hồng thị. đương nhiên trong lúc này cũng có phong hiểm, vạn nhất thiên trần tông cầm giang thủ hết cách rồi có hỏa không chỗ phát, mặc dù hao phi không ít khí lực cũng muốn cầm hồng thị xuất khí, vậy đối với hồng thị chính là một cái tai nạn. Nhưng này dù sao chỉ là nhất định phong hiểm, tại hồng hiệu la cảm thấy, vì do hảo giang thủ bước lên nhất định phong hiểm tuyệt đối là đằng giá, mà hồng hiệu la tại hồng thị nội nhưng lại tuyệt đối nhất nôn cửu đỉnh liên hồng hữu túc cái này người thứ hai cũng không phản đối tiếp được đi hồng thị một chuyến cơ hội là sở hữu nhân vật trọng yếu cử tông xuất động tất cả đều cao hứng bừng bừng chạy tới dương cực tông phương hướng bọn hắn sở liệu đồng dạng không kém tại hồng thị xuất động lúc xa xa mấy trăm vạn dặm bên ngoài ma dương tông sân môn hôm nay ma dương tông tông chủ phong trong đại điện từng đạo thân ảnh nhưng lại áp lực vô cùng ngồi ngay ngắn ở trong điện tất cả mọi người là vẻ mặt ngốc trệ ngốc trệ trong đôi mắt ngẫu nhiên còn có thể hiện lên một kia hoàng sợ càng có không ít người khi thì thò tay sát bay sượt mồ hôi lạnh nhưng từng kia từng mồ hôi nhưng lại càng lau càng nhiều như thế nào sát đều lau không khô sạch Ta biết ngay, ta biết ngay có thể như vậy. Giang thủ như vậy có tiền đồ tuyệt thế thiên tài, hơn nữa đã không chỉ là thiên tài, sớm đã là chân chính tuyệt thế cường giả, nếu tính toán chọc giận tới Thiên Trần Tông thì thế nào? Chỉ cần cho hắn thời gian có thể vượt khởi, không sợ tại Thiên Trần Tông, lúc trước chúng ta nên ủng hộ Giang thủ cùng điển trưởng lão bọn hắn, mà không phải đi theo các ngươi làm bừa làm tàn dỡ, hiện tại tốt rồi, chỉ là 3 tháng, hắn chỉ là trốn đi tu luyện 3 tháng tiểu tăng lên tới phong thần bệ chuyển, còn một đường đổ diệt Dương Cung Tông. Đáng chết, nếu như hắn ghi hận chuyện ban đầu, giết đến tận ta Ma Dương Tông, chúng ta làm sao bây giờ? Thật lâu trầm mặc về sau, Đại điện bên trái một gã mặt mũi hiền lành lao già tóc bạc mới đột nhiên vỗ chỗ ngồi, đem một chương tinh xảo hoa mỹ chỗ ngồi đập vỡ thành cho về sau, lão giả mới thẳng băng thân thể đối với trước người các hồng học chửi ầm lên. Một phen màn to, lão giả một chương mặt mũi hiền lành khuôn mặt cũng đầy là nộ hồng sắc trách, nhìn về phía các hồng học ánh mắt tiểu phảng phất chằm chằm vào cửu nhân giết cha đồng dạng. Như vậy tư thái tại chỗ nhường bản chỉ tại không ngừng lao sạch lấy mồ hôi lạnh các hồng học giận dữ, giận dữ chung đẳng hắn đứng dậy muốn nói cái gì, mặt muối hiền lành lão giả sau lưng thực sự đứng lên một người, chủ trưởng lão nói đúng, lúc trước nếu không phải các ngươi muốn bạc quyền, chúng ta gì về phần phản đối điển sư huynh. Đáng chết. Các ngươi không chỉ đoạt quyền, sau đó lại vẫn hiệp đồng thiên trần tông phát động đối với giang thủ đổi giết, quả thực vô sỉ. Quá vô sỉ rồi, lão Phu thật sự là xấu hổ ngươi trở làm bạn. Người thứ hai đứng dậy đối với các hồng học chu hoàng chửi hầm lên, lập tức thì có người thứ ba, người thứ tư. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn là tĩnh mịch mà trầm mặc trong đại điện, hơn 123 đời trưởng Lao 333 tiệu đứng lên 890 cái khoảng chừng bảy tám phần đều mặt mũi tràn đầy bi phấn đối với các Hồng học bọn người nổ súng trong khoảng thời gian ngắn tại tông chủ vị bên trên bờ ngông đều không trả ngồi ấm chỗ chu hoàn một hệ là được chăm chúng thảo phạt đối tượng thế cục chuyển đổi cũng làm cho các Hồng học bọn người nghẹn họng nhìn chân chối Nghẹn họng nhìn chân chối ở bên trong nhìn xem nguyên một đám lòng đầy căm phẫn các chưởng lao các Hồng học đều cũng thân thể nhói một cái tại chỗ phun ra một búng máu mũi tên một tiếng ầm vang liền hướng sau ngã quỵ hắn cũng là tươi sống bị tức thổ huyết giận ngất rồi đương nhiên không chỉ là khí còn có sợ hãi Từ khi biết được Giang thủ liền dương cực tông hộ tông đại trận bảy cũng có thể như không có gì, một đường độ diệt thiên trần tông mấy trăm võ thánh về sau, sợ hãi của hắn cự cũng lan tràn đã đến cực hạn, lúc trước nếu chỉ là đoạt quyền còn dễ nói, có lẽ sẽ ác giang thủ một hệ, nhưng cũng không trở thành có cái gì đại thủ, có thể vấn đề chính là hắn lập đi lặp lại nhiều lần cảm thấy giang thủ chết chắc rồi, đến tiếp sau gây nên không hoàn toàn hăm sâu. Dương cực tông hộ tông trận bảy cũng đỡ không nổi, dù là hắn không rõ giang thủ làm sao làm được, hình như người ta làm được lần thứ nhất, chưa hẳn không thể làm đến lần thứ 2 càng đừng đề cập điển hưng nguyên bọn người đối với ma dương tông hộ tông trận bảy vốn là có lấy vượt quá tưởng tượng quen thuộc biết rõ nếu như giang thủ ghi hận chuyện ban đầu một đường giết trở lại đến hắn lấy cái gì đi ngăn cản cái loại nầy sợ hãi đã đem hắn tra tấn phải chết hơn nữa hiện tại một đám trung lập phái vây công tức giận mắng mà trung lập phái rồi lại là hôm nay ma dương tông nội cao cấp nhất nhất lực lượng khổng lồ mặc dù bọn hắn không có phong thần năm chuyển đã ngoài chiến lược nhưng nhiều người a chuyện lớn như vậy người cái lao thất phu tiểu muốn giả bộ bất tỉnh lừa dối đi qua các hồng học vừa sợ vừa tức thủng huyết ngất, nhất mở miệng trước cái kia mặt mũi hiền lành lão giả như trước không muốn buông tha hắn dám trận tại chỗ tiến lên theo chuẩn bị nâng các hồng học chu hoàn trong tay kéo qua thân thể của hắn ba ba ba tiểu kéo lên cái tát. kinh biến phát sinh chu hoàn bọn người là muốn làm cái gì nhưng động thủ thế nhưng mà hắn trưởng bối hắn lúc trước có thể ngồi trên tông chủ vị cũng đều là lại gần những trung lập này phái ủng hộ nếu không chỉ dựa vào bọn hắn một hệ lực lượng hay vẫn là yếu hơn đường phi hoàng một hệ bằng không lúc trước hắn và đường phi hoàng cạnh tranh tông chủ tiểu cũng không bị thua mà đường phi hoàng bọn người lại kinh doanh tông môn mấy trăm năm hắn lực lượng càng là viễn siêu bọn hắn một hệ muốn động thủ ngăn cản cũng không tốt đối với những trưởng bối này ra tay, chu hoàn cũng chỉ có thể sụp đổ nhìn đối phương xinh xinh đem các hồng học chịu tỉnh lại. lão thất phu, ta và ngươi liều mạng. vừa thức tỉnh các hồng học vừa mở mắt chứng kiến đúng là dạ đại nhất cái bàn tay tại cấp tốc tiếp cận, trên gương mặt của hắn cũng là nóng rất đau, lập tức tức giận đến hắn lần nữa thiếu chút nữa ngất đi. tốt, hiện tại ngươi còn muốn đối với chúng ta ra tay, tự coi như ngươi phong thần sáu chuyển thì như thế nào? đều là ngươi đây lão thất phu vì bản thân tư lợi làm hại chúng ta cùng giang thủ trở mặt, hiện tại ngươi còn chấp mê bất ngộ, có gan ngươi sẽ giết ta, các sư đệ, ta hiện tại bảo ngươi một tiếng các sư đệ không có nghĩa là ngươi sợ tác sở vi thật sự có thể bay sượt mà qua, ngươi hay vẫn là ngẫm lại như thế nào đối mặt giang thủ lựa giận a, ngươi thật muốn đem tông môn vạn năm cơ nghiệp đều cùng ngươi chôn cùng sao? Ta đề nghị bãi miễn Chu hoàng Tông chủ vị, đem các hồng học một hệ chủ xuất tông môn, ai tán thành, ai phản đối? Các hồng học vừa muốn phản kháng, Tả hưu Tiểu Ba ba bá, bá lại chui lên đến mấy cái lao giả râu tóc bạc trắng, chỉ để đem các hồng học vây lại, nguyên một đám mở miệng nói ra được lời nói lần nữa kích thích các hồng học hai mắt một hắc tiểu luôn mê bất tỉnh. Ngắt đi trước khi lòng hắn hạ cũng bi phấn tới cực điểm, đám này lão bất tử đầu tường thảo, thật sự quá không có lần danh lúc trước bọn hắn đoạt quyền có bức bách qua bọn hắn sao? Không có, bọn hắn một chút cũng không có dùng cường, tiêu tính toán bọn hắn muốn dùng cường đều không có thực lực kia. Dù sao lúc trước Điền Hưng Nguyên một hệ thực lực so với bọn hắn còn mạnh hơn. đều là đám này đầu tường thảo kiến phong sử đả, chính mình sợ chết mới làm ra lựa chọn, bây giờ lại muốn toàn bộ đổ lên trên người bọn họ. vô sỉ, quá vô sỉ rồi. Ngất đi một khắc này, các Hồng học thật sự là cảm giác mình so với lúc trước Điền Hưng Nguyên càng buồn nôn khó chịu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương ba tụ hợp. Điền sứ bá, Giang thủ, Dương cực tông trận bảy chúng ta đã điều khiển không sai biệt lắm. Hiện tại tiểu tính ván thiên trần tông đánh tới, chỉ cần không phải kể cả vị kia phong thần tám chuyển ở bên trong cử tông xuất động, chúng ta có lẽ có thể ngăn cản vừa đỡ. Lang độ trời cũng tiêu hao khô kiệt rồi, lang độ tiên bên ngoài mà khác tài nguyên bảo địa có thể mang đi đã sửa sang lại thỏa đáng, không thể mang đi cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Hai ngày sau, dương cực tông tông chủ phong đại điện, điền hưng nguyên cùng giang thủ bọn người tề tụ một đường, ngụy tử lương, banh động, hoa hưng bọn người thì là cười giải thích bọn hắn chỗ quản hạt tất cả sự tỉnh tiến độ. Dương cực tông thì không cách nào lâu đóc, bất quá trong ngắn hạn cũng không cần quá cố kỵ. Dương Cực Tông bị Diệt Tông một chuyện tức liền đã bắt đầu tại Đại Viêm Đế quốc cùng Hồng Cơ Đế quốc truyền bá, cũng khẳng định đã truyền bá tiến vào bộ phận Thiên Trần Tông Võ Thánh trong 2, nhưng có một điểm, dùng Giang Thủ công Diệt Dương Cực Tông lúc chỗ thể hiện ra thực lực đến xem, cái kia sớm không phải tùy tiện một cái phong thần bảy chuyển Thiên Trần Tông Võ Thánh cũ có thể đối phó. Lúc trước đoạn thời gian kia, Thiên Trần Tông phần Đông Phong thần 6 chuyển đã ngoài siêu cấp Võ Thánh, là phân tán lây tại Hồng Cơ Đế quốc phụ cận tỉ bọi, bọn hắn một người biết được tin tức, tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, tất nhiên cần thông truyền mặt khác kẻ đổi giết, chờ lực lượng tụ họp lại sau mới dám xâm phạm thậm chí như thiên trần tông không đốc, dùng giang thủ bảy ra bảy liên tục chiến đấu ở các chiến trường lực, hơn nữa dương cực tông hộ tông đại trận bảy phối hợp, bọn hắn tiểu tính toán tập kết bảy tăng cái phong thần bảy chuyển cấp võ thánh, đều như trước chưa hẳn dám giết bên trên dương cực tông. An toàn nhất biện pháp hẳn là thông truyền vẫn còn thiên trần tông đại bản doanh chấn thủ cái vị kia phong thần tám chuyển. Tập kết hồng cơ đế quốc phụ cận vùng kẻ đuổi giết cần phải thời gian, không có vài ngày căn bản không cách nào tập kết. Nếu là thông truyền thiên trần tông đại bản doanh, nhường vị kia toại chấn ha hồ tám chuyển cường giả cũng xuất động, cái kia càng là động cần một hai tháng. Cho nên trước mắt trong khoảng thời gian này, giang thủ bọn người chiếm giữ tại dương cực tông thật là an toàn. Ngụy Tử Lương, Hoắc Hưng chờ Tinh Thông trận pháp nhất đạo đại sư, tông sư cấp võ thánh, theo ngày đầu tiên bắt đầu tiểu bắt tay vào làm luyện hóa Dương Cực tông trấn tông cột mốc biên giới, trấn phong cột mốc biên giới các loại, dùng 20 nhiều canh giờ sẽ đem Dương Cực tông đại trận bày sở soạn cái thất thất bát bát. Dùng bọn hắn trận pháp tạo nghệ tăng thêm trấn tông cột mốc biên giới, còn có theo bị tru sát những Dương Cực tông kia võ thánh nhóm trong thi thể siêu lên trận đồ các loại, mặc dù không có khả năng tại trong ngắn hạn đem sở hữu trận bẩy triệt để khống chế, nhưng khống chế 7 8 phần là vậy là đủ rồi. Khống chế về sau, Ngụy Tử Lương, Hoắc Hưng bọn người lại bắt đầu tại bộ phận khu vực tiến hành cải tạo. Loại này cải tạo tự nhiên là phòng ngừa những chạy đi kia Dương cực tông võ thánh cùng Thiên Trần tông võ thánh liên thủ chạy đi vốn là sinh hoạt tại đây trận trong đám đó mấy trăm năm đối với nguyên trận bảy quen thuộc không thể lại quen thuộc như một chút cũng không thay đổi tạo rất dễ dàng ra đại sự cải tạo trận bảy là cái đại sự toàn thân cải tạo độ khó đừng nói vài ngày, chỉ là vài năm đều khó có khả năng hoàn thành nhưng nếu là lẻ thẻ bộ phận cải tạo tắt thì tuyệt đối không khó dùng Dương cực tông nguyên trận bảy làm căn cơ xen kẽ một ít ma dương tông trận bảy một chút bộ phận cải tạo đã có thể cho nguyên trận bảy phát sinh không nhỏ biến hóa ít nhất coi như là những dương cực tông kia dương nghịch lại sát nhập trận bẫy, nếu dựa theo bọn hắn di vãng giao đấu bẫy rất hiểu rõ làm việc, tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Bành động, chân mặc võ bọn người tắc thì trưởng quản lấy đối với dương cực tông tài nguyên tiêu hao vơ vét, trong lúc này quý trọng nhất đúng là lang độ tiên. Lang độ tiên cùng thiên ngân chỉ, hành thánh thiên tương tự, võ giả đi vào sau chỉ cần dựa vào thực lực đánh bại mấy tầng lang độ tiên hẳn, rào, có thể đạt được không kém gì thiên ngân chỉ phản bộ cùng với hành thánh tiên thánh hồn dịch thành quả chiến đấu. Phương diện này giang thủ không có lại đến thử, bởi vì hắn ngoại trừ lực lượng lĩnh vực bên ngoài mặt khác lĩnh vực, tu vi đều là viên mãn. Tiêu tính toán đi vào đem lăng độ thiên tiêu hao không còn đối với hắn trợ giúp cũng nhỏ nhất, cho nên lăng độ thiên tư nguyên đã bị phân phối cho đi một tí thiên tài võ thánh, trong lúc này tiểu là đại khái tương đương với trăm tích thánh hồn dịch tài nguyên. Tô nhã, cảnh phụ, đồng tịnh, chính tiên vũ bọn người phân biệt đi vào, tô nhã không cần nhiều lời. Đem hai chủng trụ chủ cột lĩnh vực suy diễn đến tiểu thành, cũng chỉ tiêu hào 18 lần lăng độ thiên cơ duyên mà thôi. Về phần cảnh phụ, tuy nhiên nàng tại 9 tháng trước vẫn chỉ là nửa bước võ thánh nhưng những trong thời gian này một mực quan sát suy diễn Giang Thủ cho có thể hình thành trụ cột lĩnh vực Thánh Dược đã ở hai tháng trước rốt cục tân chức võ thánh lần này đồng dạng là trực tiếp hao tổn 18 lần cơ duyên đủ để cho nàng trong tương lai thời gian nhất định nội suy diễn ra hai chủng tiểu thành lĩnh vực còn lại 670 lần thì là đồng tịnh cùng Trịnh Tiên Vũ chia đều chia đều về sau tăng thêm bọn hắn vốn là ngay tại mộ phương hướng mệnh nhọc nhiều năm tin tưởng tương lai thời gian nhất định nội bọn hắn cũng đều có thể làm cho riêng phần mình đặc thù lĩnh vực suy diễn đến đại thành hai ngày này Điền Hưng Nguyên cùng Giang Thủ cũng không có nhàn rỗi một là tại trấn an buộc chặt mấy cái dương cực tông dương nhiệt đến đây xung tiêu cung võ thánh, cái khác tựa là tiếp đại hồng thị trùng thánh. cũng là hôm nay, hai người vừa mới đem cái kia hai nhóm võ thánh cất bước. sự tình giao cho các ngươi lão phu thật là yên tâm, mà chúng ta tại đây dương cực tông nội, ít thì 7 tháng ngày, nhiều thì hơn tháng thời gian đều là an toàn. cũng không biết trong khoảng thời gian này, chúng ta công diệt dương cực tông tin tức có thể hay không truyền vào phi hoàng trong thay, không biết có thể chờ hay không đến phi hoàng bọn hắn đến cùng chúng ta tụ hợp. báo cáo trong tiếng điền hưng nguyên không ngừng gật đầu, theo hắn mà nói, giang thủ mới cười nói, có lẽ là cũng được. Dù sao Hồng Thị đã đáp ứng chúng ta chủ động đi tản những tin tức này. Không có người biết rõ đường phi hoàng mang đi tô bình thừa cùng đại nguyên tông mọi người sau giấu ở ở đâu, dưới tình huống bình thường, giang thủ công diệt dương cực thông tin tức nếu là tự nhiên truyền bá, một tháng thời gian tối đa tại hồng cơ, đại viêm cùng với quanh thân vài quốc gia nội truyền ra. Nếu là đường phi hoàng bọn người trốn ở cảnh quốc phụ cận hoặc là biển cạn phần đông đảo quốc, tự nhiên không có khả năng nghe nói. Bất quá Hồng Thị trước tới bái phòng về sau đã được biết đến việc của người nào đó sự tình liền trực tiếp tỏ thái độ, bọn hắn có thể giúp đỡ đi tàn cái này tin tức, nếu như Hồng Thị chúng võ giả chủ động xuất kích, thông qua truyền tống trận đến Cảnh Quốc, Tống Quốc, Hứa Quốc vùng, một ngày đều không cần, bởi vì vì bọn họ lúc trước vì câu thông thượng cổ thần tộc thí luyện địa cũng tự mình xây dựng vài tòa truyền tống trận. Bọn hắn chủ động mang theo tin tức ở đằng kia vùng chuyên bá, trong vòng vài ngày cũng đủ để đem tin tức truyền ra. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là, Đường Phi Hoàng phải chăng giấu kín tại Hồng Cơ Đế Quốc phủ cận hoặc là Cảnh Quốc phủ cận. Nếu như hắn đều không tại cái này hai địa phương, cái tiêu độ khó mới có thể lớn hơn. Vậy thì chờ lấy a Tiêu tính toán bọn hắn không tại cái kia hai địa phương, nghe được tin tức lúc đã quá muộn, không có biện pháp cùng chúng ta tụ hợp, nhưng là có thể làm cho bọn hắn biết rõ chúng ta là an toàn. Điên Hư Nguyên cũng cười ha ha, trước mắt bọn hắn cũng chỉ có thể chờ, ngoại trừ chờ đợi không còn chờ đợi. Trong khi chờ đợi thời gian nhoáng một cái thiên đi qua, những thiên dương này cực tông phụ cận như trước im lặng, cũng không có thiên trần tông võ giả xâm phạm. Ngày thứ 9 buổi sáng, một đạo thân ảnh tắc thì mặt mũi tràn đầy kích động xuất hiện ở dương cực tông cửa ra vào chỗ. Thân ảnh kia mới vừa xuất hiện, chân thủ tại cửa ra vào tô nhã tiểu cung hỉ quét sứ minh, tô, nghẹt, không dám không dám hiện tại ta có thể đảm đương không nổi sư minh sưng hô, mặt mũi tràn đầy kích động thân ảnh đúng là một gã đại nguyên tông đệ tử tại giang thủ quật khởi trước khi vị kia cũng là đại nguyên tông sở hữu ngọn núi nội đều có thể đứng đầu trong danh sách nội môn đệ tử quét truyền. đương nhiên, như là quét truyền loại này chỉ là tại từng đã là nhất phẩm tông môn thanh danh hiển hách đệ tử, gia vọng sơn quận cũng đã không chút nào thu hút rồi, nhanh hơn để cảnh quốc ở ngoài. tiêu tính toán về sau giang thủ một đường quật khởi, đại nguyên tông từ lâu biến thành cảnh quốc phụ cận siêu cấp danh môn, nhưng trong tông được chú ý nhất thì ra là cùng giang thủ tô nhã quan hệ thân cận, như là quét truyền loại này chỉ là thuộc về đại nguyên tông lục hà phong cùng giang thủ cũng không có nhiều giao tình, tu vi thực lực đồng dạng tại rất nhanh chuyện đệ tử, như cũng là không ngờ tồn tại. Quách Truyền 10 năm trước là nửa bước thất trọng, hôm nay cũng chỉ là xong hệ bắt trọng, tại đường câu một chuyện buộc phát trước, hán tại đại nguyên tông đã là dần dần biên giới hóa đệ tử. Nhưng chính là bởi vì không ngờ, như là như thế này võ giả hành tẩu tại hồng cơ đế quốc vùng, cũng căn bản sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Tô Nhã kinh hỉ trong quách truyền vốn là xấu hổ thi lễ một cái, còn có chút chật vật liền tuốt tay, Tô Nhã lại lơ đễm, chỉ là ý bảo một bên ngụy tử lương bung ra cửa ra vào muôn hộ, đem quách truyền để vào bên trong hạ gốc. Tiêu là tại quách truyền vào nội lúc. Hắn bên cạnh thân mới rất nhanh xuất hiện hai đạo thân ảnh, đúng là Đường Phi Hoàng, Tô Bình Thừa. Tốt, tốt. Tuy nhiên ta sớm biết như vậy giang thủ tiểu tử này không đơn giản, nhất định sẽ giết trở lại đến, sẽ để cho sở hữu xem nhẹ chúng ta người chấn động, nhưng vẫn là không nghĩ tới các ngươi vậy mà như vậy bà khí, vừa xuất thế tiểu đổ diệt toàn bộ dương cực tông. Đáng tiếc, đáng tiếc à, đáng tiếc ta không thể tận mắt thấy một màn kia. Đường Phi Hoàng sau khi xuất hiện trực tiếp vô nghị từ lương đầu vai, tức cười lại tức hận. Đó là ngươi không có cái kia phúc khí. Ngụy Tử Lương đồng dạng cười to, trong tiếng cười rất nhanh có một đạo đạo thân ảnh nghe hỏi mà đến, đương giang thủ cũng đến cửa ra vào lúc, bị Đường Phi hoàng thu tại tùy thân trong động phủ phần đông võ giả đã nhao nhao đi ra, già đại nhất cái hạp cốc cơ hồ đứng đầy thân ảnh, giang thủ mới vừa xuất hiện, trước khi vẫn còn huyên náo mừng rỡ phần đông võ giả tụi nhau nhao chỉ trệ, tất cả đều kích động nhìn sang. Tô Bình Thựa, Mạc Thiên Lưu, Vi Lương, Vương Thế Lượng, La Nội Bận, những điều này đều là Tô Thánh một hệ. Cảnh Thế Long, cảnh Thế Võ, cảnh Văn Xung, cảnh Tú Như, cảnh Sương Nôn, cảnh Sư Cổ, những điều này đều là cảnh gia võ giả. Đại Nguyên Tông ở bên trong năm hòa Mạc căn Thải, hồng chim nổi, Đỗ Thanh Vũ, còn có chú cá, hứa Đông Lai chờ phần Đông Đệ tử cấp. Nhìn xem lần lượt từng cái một quen thuộc khuôn mặt, Giang thủ cảm thấy nhưng lại liên tục cười khổ, cười khổ chính là như không phải của hắn liên lụy, những người này đều là có thể tại cảnh quốc cán ổn sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, hiện tại chỉ có thể đi theo hắn cùng một chỗ lưu lạc đại lục. Ân, liên cảnh ra cái này hôm nay cảnh quốc hoàng tộc đều bị mang đến nơi này. Cười khổ sau Giang thủ mới giẫm trận tại chỗ tiến lên, đối với đường phi hoàng là được rồi một đại lễ, đa tạ tổ sư bá. Nếu không là đường phi hoàng tại mấy tháng trước trong đội giết, lợi dụng truyền tống trận rất nhanh rời xa tiến về trước cảnh quốc tơi trừ hắn nỗi lo về sau giang thủ cũng không có khả năng an an ổn ổn tu luyện 3 tháng đem thực lực tăng lên tới phong thần bảy chuyển như tô thánh cùng nam hòa đỗ thanh vũ bọn người bị thiên trần tông bắt lấy dùng tánh mạng của bọn hắn áp chế giang thủ giang thủ đều không biết mình lại làm như thế nào ứng đối khá tốt đây hết thảy đều không có phát sinh giờ khắc này hắn đối với đường phi hoàng cảm kích cũng là phát ra từ đáy lòng cảm kích ha ha tiểu tử ngươi còn nói những lời khách sáo này làm cái gì đường phi hoàng đại cười ra tiếng hiện tại song phương tụ hợp có giang thủ như vậy siêu cấp võ thánh tại an toàn của bọn hắn lại càng không dùng lo lắng rồi thậm chí cũng có thể trùng kiến tông môn, Trọng Khai Mới Tông rồi. Mà cái này Mới Tông chỉ cần có Giang thủ tại, cũng tuyệt đối sẽ so trước kia Ma Dương Tông càng thêm huy hoàng vinh quang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 396, Trung lục biến đổi lớn. Trọng Khai Mới Tông. Không cần vội vã như vậy à, chúng ta bây giờ là có thực lực Trọng Khai Mới Tông rồi, bất quá tiểu tính toán mở Mới Tông, một khi Thiên Trần Tông cử tông xâm phạm, chúng ta đồng dạng phải bỏ qua tại đây bỏ chạy, vừa đã thành lập nên Mới Tông đã bị đổi đi, cái kia chính là chê cười." Điên sư bá nói là, chuyện này không cần phải vội vã đi làm, chờ Giang thủ thực lực tái tiến một bước có thể cùng vị kia Phong Thần tám chuyện chống lại về sau chúng ta cũng nếu không đều Thiên Trần Tông đến lúc đó mở lại mới Tông cũng không muộn một thời gian ngắn về sau đã qua lúc ban đầu Hương Phấn Kì Điền Hưng Nguyên Đường Phi Hoàng trở chúng thánh cũng tề tụ Tông Chủ Phong Đại Điện đương nhiên giờ phút này Tông Chủ Phong Đại Điện không chỉ có Đường Phi Hoàng trở Vô Thánh Tại Tô Bình Thừa Đỗ Thanh Vũ cùng Hồng Chìm nổi bọn người cũng đều ở đây đương Đường Phi Hoàng nói ra một câu ở đây không ít người đều rất là ý động nhưng ý động quỷ ý động Điền Hưng Nguyên hay vẫn là rất nhanh bác bỏ cái này đề nghị trọng khai mới Tông Bọn hắn tại các hồng học một hệ đoạt quyền, chủ động ly khai Ma Dương Tông lúc tiểu đã có trọng khai mới Ma Dương Tông ý định. Hiện tại đi qua mấy tháng, Giang Thủ tăng lên tới 7 chuyển còn chiếm cư Dương Cực Tông sân môn, Tựa hồ trọng khai mới tông cũng không tệ. Vấn đề chính là khai tông không là chuyện nhỏ, ngươi dại đại nhất cái thế lực muốn trọng khai tông môn, dù sao cũng phải thông truyền thoáng một phát, quảng mời một ít hữu hảo thế lực xem lễ các loại. Bọn hắn nhược phong bế sân môn, Tựu tính toán mời đến Hồng Thị chờ xem lễ đồng dạng không cần cố kỵ, nhưng mở sân môn sau Thiên Trần Tông sẽ tới phạm, chẳng phải là còn phải bỏ qua tại đây xa trốn? Vậy thì thực thành chế cười. Ha ha. Ý của ta là trước đem cái này liệu định ra đến, không cần công bố ra ngoài, chúng ta bên trong trước trải bước xuống, là như thế này, ta đang cùng tuân theo bọn người nốt ẩn núp tận nấp trong vòng mấy tháng cũng thương lượng chuyện này, tuân theo cùng đỗ huynh bọn hắn đã đáp ứng chuẩn bị nhập vào ta tông. Đường phi hoàng tự nhiên cũng không ngốc, rất nhanh chịu theo hỏi lại âm thanh mở miệng, một phen nói điển hưng nguyên bọn người bọn chúng đều là vẻ mặt kinh hỉ, tô bình thừa cùng đại nguyên tông chờ võ giả đều muốn nhập vào mới ma dương tông. Đây chính là chuyện tốt, bọn hắn đều rất chờ mong đại hảo sự. Dĩ vãng giang thủ nói đến chính thức tông môn hay vẫn là đại nguyên tông, chỉ là đại nguyên tông căn cơ quá nhỏ bé, sân khấu quá nhỏ hắn như một mực ở lại đại nguyên tông đều không có bao nhiêu phát triển không gian hơn nữa lâm mặc nhi cũng coi như chính thức ma dương tông đệ tử giang thủ cũng có thể tính toán ma dương tông thế hệ con cháu mới một mực ở lại ma dương tông nhưng nghiêm chỉnh mà nói hắn chính không phải chính thức ma dương tông đệ tử hiện tại như mấy cái thế lực xác nhập, cái kia chính là đem giang thủ xác nhận là chân chính ma dương tông đệ tử dù là đây chỉ là một danh nghĩa cũng tuyệt đối là điển hưng nguyên bọn người phi thường để ý danh nghĩa sư tôn giang thủ đối với việc này cũng không phản đối chỉ là rất kinh ngạc nhìn về phía đỗ thanh vũ bọn người phải biết rằng di vang tô thánh thầy sư thu đồ thời gian. Thu lâm mặt nhi vi sư muội, lúc ấy Đỗ Thanh Vũ bọn người tiểu là không muốn bỏ qua truyền thừa mấy trăm năm tông môn, cũng không có nhập vào Tô Thánh cho Di Linh Tông. Mấy cái tông môn xác nhập tuy nhiên là dùng Ma Dương Tông làm chủ, nhưng cái này dù sao cũng là trùng tiến mới tông môn, chúng ta cũng không có gì tốt kiên trì. Đỗ Thanh Vũ cũng cười mở miệng, đây chỉ là một thuyết pháp, kỳ thật Đỗ Thanh Vũ bọn người nguyện ý nhập vào Ma Dương Tông nhất nguyên nhân căn bản hay vẫn là những năm này kinh nghiệm sớm đã nói cho bọn hắn biết, lại vì một cái hư danh kiên trì cái gì, căn bản không đáng. Đỗ Thanh Vũ bọn người không có ý kiến, sự tình cũng rất nhanh tự định xu hướng. Mới Ma Dương Tông thành lập, chính thức tông môn tên hay vẫn là Ma Dương Tông, cũng không có thêm cái gì mới chữ, bởi vì ở đây mọi người căn bản không thừa nhận Hồng Cơ Đế Quốc Ma Dương Tông là chính tông rồi. Dù là những ngày này bọn hắn cũng nghe nói bởi vì Giang Thủ công diệt Dương cực tông một chuyện, sợ tới mức Hồng Cơ Đế Quốc Ma Dương Tông nội lại đã xảy ra biến đổi lớn, các hồng học bọn người lại bị tuyệt đại bộ phận trung lập phái đuổi xuống đài, hơn nữa nơi nào còn có rất nhiều người tỏ vẻ muốn nên đón Giang Thủ bọn người hồi tông, nhưng sự tình phát triển đến bây giờ, Điền Hưng Nguyên bọn người đối với những trung lập kia phái ấn tượng cũng cực kỳ không xong, căn bản không có để ý tới qua bên kia. Mà mới Tông môn thành lập, chủ yếu thì ra là xác nhận thoáng một phát Tông môn bối phận. Nhân viên, phương diện này cũng rất tốt xác nhận. Điền Hưng Nguyên, Hoa Hưng trở thành Ma Dương Tông một đời trưởng lão. Đường Phi Hoàng, Ngụy Tử Lương bọn người vì hai đời trưởng lão. Lâm Mạt Nhi, Giang Chất Lập, Đỗ Thanh Vũ, Nam Hoa, Mạc Gan Thải còn có Tô Bình Thừa bọn người đã trở thành Tông môn ba đời trưởng lão. Giang Thủ, Cảnh Phu, Tô Nha còn có Cảnh Thị, Cảnh Sư luôn cái kia cả đời đệ đã thành tứ đại đệ tử. Kể cả Đồng Tịnh, Chính Tiên Vũ chờ cũng là bốn đời. Ngoài ra bị Giang Thủ theo chân thần cấp thí luyện địa cứu ra Diệp Hiển Nhi, Đỗ Vân bọn người cũng chính thức bái nhập Ma Dương Tông trở thành ngũ đại đệ tử. Ma Dương Tông một lần nữa thành lập không có công bố ra ngoài. Bất quá tại kiến tông ngày nào đó trong tông từ trên xuống dưới mấy ngàn người phần lớn người cũng đều uống say mềm. cử tông chúc mừng mấy ngày về sau, Ma Dương Tông cao thấp lại bắt đầu mới chuẩn bị chiến đấu trả thái. Thời khắc thả ra Thiên Trần Tông võ thánh xâm phạm, nhưng loại này để phòng lại duy trì hơn 2 tháng. Bọn hắn như trước không đợi đến nhận chức tại sao địch, như thế tình trạng cũng làm cho Giang Thủ bọn người có chút nghi. Thời gian dài như vậy đi qua, Tiêu tính toán Thiên Trần Tông thông truyền trong tông vị Tia Toại Trấn Tám chuyện lão tổ, vị Tia lại chạy tới nơi này cũng dư xài rồi. Chuyện gì xảy ra? tính toán hạ thời gian đã sớm đủ bọn hắn tập kết cường lực nhất lượng xâm phạm rồi chúng ta cũng đều chuẩn bị kỹ càng thiên trần tông đã tại giang thủ trên người bại hai lần cũng coi như nhường tông môn mặt đại mất bọn hắn không có khả năng như vậy buông chuyện này nói không chừng đang tại mưu đồ cái gì nhất kích tất sát thủ đoạn thoáng kinh nghi ở bên trong điền hưng nguyên cùng giang thủ bọn người tề tụ tông chủ phong đại điện phần lớn người đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng bất quá tại mọi người thương nghị trong giang thủ lại đột nhiên nhìn về phía ngoài điện theo động tác của hắn điền hưng nguyên bọn người cũng mạnh mà trì trệ nhìn xem giang thủ nhìn nhìn lại ngoài điện có mặt người bên trên vừa hiện lên một tia thoải mái ngoài điện tiểu vang lên hồng hữu túc tiếng cười điền huynh Giang tiểu hữu, các ngươi vẫn còn đề phòng Thiên Trần Tông xâm phạm sao? Lão phu ngược lại là cảm thấy Thiên Trần Tông trong ngắn hạn sẽ không lại đến đối phó các ngươi rồi. Tiếng cười to thẳng đường trong điện mọi người biến sắc, đều là nghi hoặc nên hướng Hồng Hữu Túc lúc. Vị này Hồng Thị đệ nhất nhân mới dám trận tại chỗ tiến nhập cung điện, tại hắn bên cạnh thân còn đi theo vốn là Trần Thủ Sơn Môn Ngụy Tử Lương. Hồng Hữu Túc thì tại sau đó vội vàng thi lễ một cái, mới mở miệng nói: Trung Lục phát sinh biến đổi lớn, hôm nay toàn bộ Trung Lục sở hữu thế lực đều tại hưởng ứng lưỡng Đại Thánh Địa triệu triệu tiến về trước Ma Dịp tộc chiến trường, kể cả Thiên Trần Tông cũng hẳn là như thế. Trung Lục biến đổi lớn. Ma dịch tộc chiến trường, Hồng Hựu Túc lần nữa khiến cho một mảnh kinh hô, Giang Thủ càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Theo Điền Hưng Nguyên bọn người biểu lộ phản ứng đến xem, bọn hắn tựa hồ cũng minh bạch Hồng Hựu Túc theo như lời sự tình ý nghĩa, nhưng hắn vẫn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cái gì ma dịch tộc chiến trường? Giang Tiểu Hưu còn không biết ma dịch tộc. A, ta ngược lại là đã quên. Nhìn thấy Giang Thủ kinh ngạc phản ứng về sau, Hồng Hựu Túc lúc này mới vỗ cái óc, cười bắt đầu giải thích, chúng ta Linh Vũ Đại Lục thần thoại thời đại về sau có nhiều loại ngoại vực chủng tộc xâm lấn khắp nơi đại lục, kể cả xâm lấn bắt ngất biển. năm đó xâm lấn ta phía đông đại lục chủ yếu là bối tinh tộc chờ ngoại vực chủng tộc, mà vào xâm trung ương đại lục thì là dùng ma dịch tộc cầm đầu. năm đó kinh nghiệm nhiều lần tranh chiến chém giết về sau, đại lục các nơi cơ bản gần như ổn định, người xâm nhập hoặc là bị phong ấn, hoặc là bị chui giết sạch, nhưng đây chỉ là cơ bản ổn định, còn có một chỗ chiến trường chúng ta cũng không tính tuyệt đối thắng lợi, cái kia chính là cùng ma dịch tộc chiến tranh. theo hồng hữu tú giải thích, điền hưng nguyên bọn người nhao nhao giật mình, ngươi một lời ta một câu bắt đầu cho giang thủ giảng giải, giảng giải trong giang thủ cũng bừng tỉnh đại ngộ ngoại vực chủng tộc xâm lấn đại lục hắn cũng không xa lạ gì hắn mới từ cảnh quốc đến ma dương tông tham gia ma dương tông đường máu thí luyện thí luyện đối tượng tiểu là năm đó bị phong ấn người xâm nhập một trong bối tinh tộc còn có so linh vũ đại lục diện tích còn lớn hơn vô cực biển cho tới hôm nay vẫn là ở vào vô cùng xương trắng bao phủ phía dưới võ giả vừa vào nội tiểu sẽ bị lạc phương hướng cảm giác các loại đây cũng là năm đó người xâm nhập dư ba xâm lấn một chuyện giang thủ biết rõ hắn chỉ là không biết năm đó xâm lấn trung ương đại lục cùng nam tây bắc tam vương đại lục dị tộc tình huống mà thôi mà lại nói tiếp Năm đó xâm lấn đại lục khắp nơi dị tộc, tiêu dùng trung ương đại lục người xâm nhập kinh khủng nhất, vẫn cùng mặt khắp các nơi tình huống hoàn toàn bất động. Năm đó xâm lấn đông nam tây bắc tứ phương đại lục ngoại tộc, đều là linh vũ đại lục chỗ tinh cầu phụ cận tinh không ngoại tộc, đương đại lục nhân tộc tại thần thoại thời đại lúc, bởi vì đại lục vũ lực quá mạnh mẽ, những dị tộc kia chỉ có thể thần phục, đại lục suy sụp mới nổi lên dị tâm, muốn liên thủ chia cắt đại lục tài nguyên, cái này là thần phục lấy phản loạn. Nhưng xâm lấn trung lục ma dị tộc, tại xâm lấn trước cũng không phải phụ cận tinh không trí tuệ chủng tộc, cho dù là thần thoại thời đại phần đông cường giả cũng cùng ma dị tộc chưa từng cùng xuất hiện, bởi vì song phương sinh tồn tinh không cách xa nhau thực sự quá xa, xa cho dù là thần cấp cường giả cả đời du lịch đều có thể không đạt được đối phương chỗ tinh không, chúng chỉ là vừa tốt tại lúc kia phát hiện một cái đến linh vũ đại lục thời không thông đạo. Thời không thông đạo cũng cùng truyền tống trận hoàn toàn bất đồng, truyền tống trận là do các chủng tộc cường giả chủ động chế tạo, liên tiếp tinh cầu tinh hệ phương thức, thời không thông đạo thì là chỉ tự nhiên mà thành không đạo, cách xa nhau mấy ức vài tỉ năm ánh sáng hai mạnh tinh vực tầm đó. Ngẫu nhiên hội sinh ra đời một ít tự nhiên thông đạo, chỉ cần ngươi mặc qua thông đạo liền trực tiếp vượt qua vô hạn khoảng cách, những thông đạo này có rất nhiều vẫn đối với bên ngoài bảy biển ra. Đến, có rất nhiều nửa phong bế nửa che giấu, cần ngươi phát hiện về sau một lần nữa kiến tạo vững chắc một phen mới có thể sử dụng. Đến bây giờ đại lục võ giả cũng không biết năm đó xâm lấn ma dịch tộc đến tuột cùng đến từ cái đó phiến tinh không, bọn hắn chỉ là vừa tốt tại lúc kia đoạn xuất hiện, vừa xuất hiện kịp đối với đại lục đã phát động giá hủy diệt chiến tranh. Bởi vì ma dịch tộc quá cường đại, năm đó trung lục cũng hao tổn vô số cường giả mới đem cái kia thời không thông đạo phong ấn. Tình huống này hoàn toàn chính xác cùng bối tinh tộc các loại chủng tộc xâm lấn có bản chất khác nhau, bối tinh tộc chở đều là phụ cận tinh không. Cả tộc xâm lấn sau một khi bị loài người nuôi nốt thức phong ấn tại một mảnh tiểu thiên địa, hoặc là bị cả tộc chui sát, những chủng tộc này chẳng khác nào theo phụ cận tinh không xóa tên lên rồi. Ma dịch tộc chỗ đó nhưng chỉ là liên tiếp song phương thông đạo bị phong ấn, bọn hắn trong đại bản doanh đến tận cùng còn có bao nhiêu ma dịch tộc, còn có thể hay không một lần nữa mở ra cái kia thời không thông đạo, đều không có người biết rõ. Hiện tại Hồng Hựu Túc mang đến tin tức chịu là năm đó cái kia thời không đạo phong ấn. Tại lúc cách mấy ngàn năm sau bị một chỗ khác ma dịch tộc một lần nữa xé rách, Chung Lục xuất hiện lần nữa xâm lấn nguy cơ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 397, Công Hân Chiến Tranh. Kỳ thật liên thông ma dịch tộc cùng chúng ta đại lục chính là cái kia thời không thông đạo. Tại mấy năm trước hắn bên trên phong ấn đã xuất hiện buông lỏng, những trong năm này lưỡng đại thánh địa nội thần cấp cường giả cũng một mực tại nghĩ biện pháp ra cô phong ấn. Đáng tiếc một chỗ khác ma dịch tộc cũng một mực tại đến thử xé rách phong ấn. Cuối cùng nhất, đại khái hơn nửa năm trước, Giang Thủ còn chưa có đi chứng thần cảnh thí luyện thời điểm cái kia phong ấn đã bị vạch tìm tỏi khé hở. Chiến tranh đã bắt đầu rồi. Bất quá ngay từ đầu là Lưỡng Đại Thánh Địa tại ra tay, về sau xâm lấn Ma Dịch tộc càng ngày càng nhiều. Chỉ dựa vào Lưỡng Đại Thánh Địa thực lực đã có chút khó có thể ứng phó, Lưỡng Đại Thánh Địa mới lại liên hợp ngũ đại cựu phẩm bá chủ, cuối cùng nhất thương nghị kết quả chính là do Lưỡng Đại Thánh Địa cùng ngũ đại cựu phẩm bá chủ liên thủ đẩy ra công hân chiến tranh. Công hân chiến tranh ý tứ tiểu là toàn bộ đại lục võ giả cũng có thể tham dự, chỉ cần đánh chết Ma Dịch tộc sau thu thập hắn trong cơ thể bóc lột linh ma tinh nộp lên trên, có thể đạt được công hân giá trị. Công hân giá trị tắc thì có thể theo liên hợp trưởng lão hội nội hối đoái ngươi muốn hối đoái hết thảy bảo vật hoặc là cơ duyên, nhỏ đến linh thai quả lớn đến so địch thần chi lực chân quý hơn thần dị sức mạnh to lớn cũng có thể dựa vào công hân giá trị hối đoái. bọn hắn công bố ra ngoài đúng là chỉ cần ngươi có đầy đủ công hân giá trị vậy cũng chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi nói không đổi được tài nguyên tại hướng giang thủ giải thích cái gì là ma dịch tộc về sau hồng hựu túc mới mở miệng giải thích nổi lên lần này xâm lấn chiến tranh loại này chiến tranh phương thức cũng làm cho trong điện điển hưng nguyên chờ nhau nhau trừng thẳng mắt công hân chiến tranh bọn họ cũng đều biết ma dịch tộc xâm lấn tuyệt đối là đại sự như vậy biến đổi lớn đều rất có thể sửa đại lục thế cục nếu là trung lục cường giả ngăn không được xâm lấn chỉ sợ toàn bộ linh vũ đại lục đều rơi vào tay giặc, cho nên như vậy biến đổi lớn ở bên trong, hai đại thập phẩm thánh địa cùng ngũ đại cự phẩm bá chủ hội triệu tập đại lục võ giả cộng đồng nên chiến không kỳ quái, nhưng công hơn chiến tranh. Vài ngàn năm trước các loại xâm lấn trong chiến đấu, có thể không có gì công hơn chiến tranh. Nhưng kinh nghi về sau mấy người lại rất nhanh thoải mái. Vài ngàn năm trước ma dịch tộc xâm lấn. Ngay lúc đó trung lục tuy nhiên đã tại suy sụp, so về thần thoại thời đại suy yếu không chỉ một lần gấp hai, nhưng lúc ấy trung lục thần cấp cường giả đồng dạng còn có một bộ phận. Cái kia thời kỳ liền đông nam tây bắc tứ phương đại lục đều có thần cấp cường giả. Trung lục cũng chỉ hội thêm nữa càng mạnh hơn nữa, tại trung lục bá chủ thế lực có thể dựa vào tự mình giải quyết chiến tranh lúc tự nhiên không cần tuyên bố cái gì công hơn chiến tranh, mà khi bọn hắn lực không hề bắt mơ thời điểm. Còn muốn triệu tập thêm nữa võ giả tiến đến nên chiến, cũng thực không phải nói câu nào có thể nhường đại lục võ giả tất cả đều linh mệnh, dù sao cái loại này chiến tranh động tiểu là sinh tử lương cách. Người không xuất ra đầy đủ chỗ tốt, trung lục biên giới vùng hoặc là đông nam tây bắc tứ phương đại lục võ giả chỉ sợ thực không có nhiều người hội tham chiến. Nhân tính cũng là rất phức tạp, mặc dù rất nhiều người cũng biết như Trung Lục thế lực ngăn không được Ma Dị Tộc, Ma Dị Tộc tại hủy diệt Trung Lục sau cũng tuyệt đối sẽ một đường quét ngang đến tứ phương đại lục, nhưng ngươi mặc dù biết rõ, chỉ cần chiến hỏa không xuất đến ngươi trên đầu, chỉ sợ vẫn sẽ có rất nhiều người lựa chọn làm như không thấy. Bất quá một ít tâm tư khó lường, chỉ sợ càng hội ngồi đợi lúc này đây chủng tộc chiến tranh suy yếu Trung Lục thực lực, cho nên như không có lợi, lưỡng đại thánh địa cùng ngũ đại cử phẩm bá chủ có thể phát huy hiệu triệu lực đoán chừng cũng sẽ không quá lớn, nhưng có cái công hơn chiến tranh loại sự tình này, chỉ cần nghe được tin tức, cũng tự giác có một ít thực lực đều kìm nén không được bỏ a liền địch thần chi lực các loại cơ duyên hoặc là siêu việt địch thần chi lực trí bảo cũng có thể dựa vào công hân giá trị hối đoái a cái này lại có bao nhiêu võ giả có thể ngăn cản hấp dẫn phải biết rằng địch thần chi lực đối với đỉnh phong võ thánh tân chức bán thần đều có tác dụng đây chẳng qua là cần thêm nữa ví dụ như dùng vạn độ làm cơ sở đơn vị tính toán địch thần chi lực mới có thể để cho ngươi một hệ lĩnh vực ngưng tụ luật cũ tắc thì giờ khác này mà ngay cả điển hưng nguyên bọn người động tâm rồi lưỡng đại thánh địa cùng ngũ đại cựu phẩm bá chủ lấy ra trí bảo cũng không chỉ là địch thần chi lực còn có mặt khác thần lượng siêu cực phẩm bí võ các loại một câu chỉ cần có đầy đủ công văn giá trị cũng chỉ có ngươi không thể tưởng được không có ngươi mãi không đổi được trí bảo đủ để nói rõ liên hợp trưởng lão hội lực lượng đương nhiên cũng không có nhiều người hội hoài nghi những lời này thật giả cái kia là cả linh vũ đại lục cường đại nhất mấy cái thế lực tạo thành liên hợp trưởng lão hội bọn hắn lực lượng tài nguyên cũng tuyệt đối siêu việt phần đông trong tiểu thế lực xuất thân võ giả tưởng tượng chứng thần cảnh cũng chỉ là bắt phẩm thế lực có được bảo địa mà thôi cái kia cựu phẩm thập phẩm thế lực có khả năng có được các loại tài nguyên cơ duyên chỉ cần bọn hắn nguyện ý lấy ra cũng đủ để nhường toàn bộ đại lục điên cuồng có lẽ có người biết nói Đã Ma dịch tộc xâm lấn cũng không phải lưỡng đại thánh địa chuyện của mình, mà là toàn bộ đại lục sự tình. Cái kia lưỡng đại thánh địa tại sao phải trước tiên đứng ra nên chiến, còn đồng ý xuất ra như thế phần đồng tài nguyên đến phát động công văn chiến tranh. Nguyên nhân này rất đơn giản. Cái kia chính là ma dịch tộc xâm lấn địa điểm ngay tại lưỡng đại thánh địa phụ cận. Bọn hắn trừ phi nguyện ý vứt bỏ tông môn rời xa cái kia vùng, nếu không cựu không thể không ứng chiến. Nhưng vứt bỏ sơn môn hoàn toàn là hay nói dỡn, như là thiên ấn chỉ, hành cánh thiên, lang độ thiên chở các loại tự nhiên mà thành bảo địa cơ duyên đều là mang không đi, lưỡng đại thánh địa nội loại này bảo địa cũng tuyệt đối thêm nữa hơn nữa đại bộ phận cũng đều mang không đi về phần hối đoái công vân giá trị bóc lột linh ma tinh cái này là ma dịch tộc chỉ môi hắn có kỳ vật ma dịch tộc là một cái rất kỳ quái chủng tộc thân thể hiện lên trạng thái dịch có thể tự do biến ảo hình thể chúng kinh khủng nhất năng lực có hai chủng một kiểu là trong cơ thể bóc lột linh ma tinh một khi vận chuyển ma tinh phụ cận võ giả thi triển vũ kỹ lúc thu nạp thiên địa linh khí tiểu phảng phất bị chọc bong ra một tầng cách ngăn hoặc là cái hào rộng thu nạp độ khó bạo tăng không có bóc lột linh ma tinh vận chuyển người vận chuyển vũ kỹ lúc trăm phát huy một khi đã có bóc lột linh ma tinh áp chế căn cứ ma tinh phẩm cấp bất động võ giả một bộ vũ khí khả năng chỉ biết phát huy bình thường chính thành tám thành thậm chí thậm chí chưa tới một thành chi vi cũng không chỉ vũ khí càng mấu chốt còn là linh khí thần khí hoặc là trận pháp thần khí muốn phát huy vi năng ngoại trừ kích phát vận chuyển thần khí bản thân chất liệu bên ngoài cũng cần hấp dẫn thiên địa linh khí trận pháp càng phải như vậy linh khí càng mỏng manh thần khí trận pháp uy lực lại càng nhỏ phương diện này cũng là căn cứ ma dịch tộc trong cơ thể bóc lột linh ma tinh phẩm cấp cao thấp đến hạn chế thần khí trận pháp công hiệu Bóc lột linh ma tinh đối với thần khí cùng trận pháp áp chế, so đối với nhân loại võ giả thi triển vũ khí áp chế càng mạnh hơn nữa, bởi vì vì nhân loại là sinh mạng thể, vận chuyển vũ khí có chủ quan tính, cảm giác được sau khi áp chế có thể đi dựa vào sức bật trùng kích xé rách cái loại nơi áp chế mà trận pháp thần khí đều là tự vận. Chính là bởi vì loại này bóc lột linh ma tinh, ma dịch tộc mới có thể tại vài ngàn năm trước thành vì tất cả xâm lấn đại lục dị tộc trong kinh khủng nhất tồn tại. Bất quá bóc lột linh ma tinh rơi vào nhân tộc trong tay nhưng không cách nào bị lợi dụng, vật kia chỉ có tại ma dịch tộc trong cơ thể lúc phối hợp độc thể của bọn hắn mới có thể phát huy bóc lột linh công hiệu, một khi ly thể sẽ hoại tử. Tuy nhiên ma tinh hay vẫn là ma tinh lại lại vô pháp phát huy thần dị năng lực. Điểm này tại vài ngàn năm trước cái kia một hồi trong chiến tranh đã bị xác minh vô số lần. Dù là lúc đương thời rất nhiều thần cấp cường giả trộm tới sống sờ sờ ma dịch tộc làm thí nghiệm, nhưng chỗ có kết quả đều là thất bại. Cho nên liên hợp trưởng lão hội khai ra đến công vân chiến tranh, tự là thuần tuy dùng các loại cực phẩm tài nguyên hối đoái một đám phế vật. Cái kia chỉ là vì hiệu triệu thêm nữa nhân tộc võ giả tham chiến, đánh thắng trận này chiến dịch. Ngoại trừ bóc lột linh ma tinh bên ngoài, ma dịch tộc cái khác khủng bố thủ đoạn thì là hóa lỏng. Chỉ cần chúng bám vào tại trên người của ngươi, tiêu sẽ khiến ngươi thần khí, thân thể dần dần hòa tan làm chất lỏng. Loại này chủng tộc kỳ lạ cũng không chỉ cùng nhân loại bất đồng, tiêu là cùng bối tinh tộc, thiên vẫn tộc, trời dị tộc đều cũng có được cực lớn khác biệt. Bối tinh tộc, thiên vẫn tộc tiểu tính toán trời sinh khí lực cường đại, nhưng chiến đấu cũng phần lớn là dựa vào vũ khí, chỉ là vũ khí hình thái cùng nhân tộc phân biệt dị mà thôi. Ma dịch tộc bóc lột linh ma tinh cùng hóa lỏng, đều rõ ràng cùng những không này đắp bên cạnh. Cái này chủng tộc phản phất tiêu là tại thượng cổ thần tộc, long tộc, phượng tộc cùng với tam đại bá chủ sở hữu phụ thuộc chủng tộc bên ngoài kỳ dị chủng tộc bởi vì bóc lột linh ma tinh tồn tại, ma dịch tộc thường thường có thể vượt cấp áp chế chúng ta, một cái có thể so với phong thần một chuyến ma dịch tộc, có thể đánh chết phong thần ba chuyện nhân tộc, chúng ta ưu thế tự là nhiều người, số lượng bên trên so về ma dịch tộc muốn nhiều ra rất nhiều, bằng không thì như vậy chiến tranh tự nhìn không tới cái gì hy vọng rồi. nói như vậy, vài ngàn năm trước ma dịch tộc chiến tranh rằng có 7-8 năm, sở hữu xâm lấn ma dịch tộc cộng lại còn chưa đủ để trung lục nhân loại vạn một phần vạn, tiêu tính toán ma dịch tộc xâm lấn đều là cường giả, mà trung lục trong nhân loại cường giả thấp thì vạn trong không một, nhưng chỉ đối lập thánh giai số lượng, ma dịch tộc như trước chưa đủ chúng ta nhân tộc một phần ngàn. Đây mới là trước đó lần thứ nhất chiến tranh có thể thắng lợi nguyên nhân lớn nhất. Bất quá lần này tiểu khó mà nói rồi, trước mắt Trung lục thần cấp cường giả quá ít, so về vài ngàn năm trước thiếu đi không chỉ gấp 10, cuối cùng nhất là hay không có thể lần nữa phong ấn cái kia thời không thông đạo cũng không nhất định, may mắn cái kia thời không thông đạo vốn là có phong ấn, mặc dù bị xé nát cũng là bộ phận xé nát, nếu không. Mà liên hợp trưởng lão hội công bố công hân chiến tranh một chuyện là ở một tháng trước, ta đoán trưởng thiên trần tông tại nhận được tin tức sâu đã tiến đến nên triển đến rồi. Cho dù là thiên trần tông, lưỡng đại thánh địa cùng ngũ đại cử phẩm tự đầu có thể lấy ra các loại tài nguyên cơ duyên, cũng đủ làm cho bọn hắn đỏ mắt ngủ không được. Bởi vì công hân chiến tranh, bọn hắn trong thời gian ngắn là sẽ không còn có tâm tư nhằm vào các ngươi rồi. Nhưng có một điểm, nếu như chiến tranh chấm dứt, chúng ta còn có thể một lần nữa cái kia thời không thông đạo, mà thiên trần tông cũng đã nhận được đại lượng công hân, có thể hối đoái vô số trí bảo, cái kia thiên trần tông tông môn thực lực chưa hẳn sẽ không lần nữa bạo tăng lần lượt giải thích giải thích đến cuối cùng Hồng Hựu Túc mới đem thoại để quay lại hắn mới tới lúc phương hướng bên trên Giang Thủ bọn người đồng dạng ngưng trọng gật đầu tất cả mọi người đồng ý Hồng Hựu Túc quan điểm Thiên Trần Tông đến bây giờ đều không có tới chín thành chín là tiến về trước Ma Dịch tộc chiến trường rồi một khi bọn hắn đạt được rộng lượng công vân tất nhiên sẽ để cho tông môn thực lực tăng nhiều rộng lượng công vân có thể hối đoái các loại tài nguyên cơ duyên nhưng tài nguyên này cơ duyên chưa hẳn có thể làm cho cái kia phong thần tám truyền tấn chức cửu truyền bởi vì lượng đại thánh địa đều không có một cái nào cửu truyền nhưng rộng lượng đỉnh cấp tài nguyên cơ duyên chưa hẳn không thể để cho Thiên Trần Tông xuất hiện thứ hai phong thần tám truyền hoặc là mới xuất hiện vài vị phong thần bảy truyền trận này chiến tranh như nhân tộc thất bại cái gì đều không cần nói như nhân tộc chiến thắng thiên trần tông đột nhiên theo mười mấy bảy truyền biến thành hai mươi mấy người một cái tám truyền biến thành hai ba cái cùng những so sánh với kia đuổi giết giang thủ một chuyện hoàn toàn chính xác có thể phóng một thả chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện chương 398, đỗ thanh nguyên nói như vậy chúng ta cũng muốn đi chung lục rồi cũng muốn tham dự tiến đối với ma dịch tộc trong chiến tranh gật đầu gật đầu trong bành động hưng phấn mở miệng là hưng phấn Hắn cũng ngăn không được công hơn chiến tranh hấp dẫn. Nếu có thể ở như vậy, công hơn trong chiến tranh đạt được đầy đủ công hơn, hồi doái đến đầy đủ tài nguyên cùng cơ duyên, chưa hẳn không thể để cho thực lực tái tiến một bước. Về phần sinh tử nguy cơ, đối với loại trình độ này võ giả mà nói, nhân sinh trên đường đối với sinh tử nguy cơ đã sớm là bình thường như ăn cơm. Banh động một câu đồng dạng nhường đường phi hoàng bọn người liên tục gật đầu. Bất quá gật đầu trong đường phi hoàng hay vẫn là cao mày nói, đi hoặc không đi vẫn không thể mau chóng có kết luận. Giang thủ coi như xong, nhưng chúng ta những năm này chuyển sao chuyển hoặc thực lực thấp hơn muốn cẩn thận cân nhắc rơi xuống các người nói thiên trần tông có thể hay không sớm đoán được chúng ta như biết được tin tức cũng sẽ tâm động sớm chuẩn bị lấy trên chiến trường đối với chúng ta ra tay đây chỉ là một suy đoán nhưng thực tế tình huống rất có thể tiêu lá như thế thiên trần tông cũng không nốc tại biết rõ giang thủ tấn chức bày chuyện ma dương tông chúng thánh còn chiếm giữ nguyên dương cực tông sơn môn về sau bọn hắn mặc dù biết rõ địch nhân là ở chỗ này đã tới sau công diệt hộ tông đại trận bảy đồng dạng cần trả giá thảm trọng một cái giá lớn tiêu tính toán bọn hắn có thực lực công diệt trận bảy giang thủ bọn người cũng có thể rất nhanh chốn động phủ chạy thủ mạng chuyện gì Một khi song phương tại công quân trên chiến trường tao nộ, ý nghĩa tiêu hoàn toàn bất động. Công quân trên chiến trường Ma Dương Tông cũng không có gì đại trận bảy có thể mượn nhờ. Một khi tao nộ ngoại trừ giang thủ bên ngoài, Điền Hưng Nguyên bọn người chỉ có bị tàn sát phần. Thiên Trần Tông hội bỏ qua cơ hội như vậy sao? Chín thành Chín sẽ không nói không chừng Thiên Trần Tông tiêu đợi đến bọn hắn tiến về trước chiến trường, vừa tiến vào chiến trường tiêu phát động liên hợp vây giết. Một câu nói chính Hưng phấn bành động lập tức tức cười. Điền Hưng nguyên tắc thì nhìn về phía Hồng Hựu Túc, công quân chiến tranh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ở nơi nào cùng Ma Dịp tộc giao chiến chém giết, còn có bóc lột linh ma tinh phẩm dai như thế nào phân chia? cùng với như thế nào hối nói công vân hồng hựu túc tắc thì tiếp liền lắc đầu ta không rõ ràng lắm bóc lột linh ma tinh như thế nào phân chia như thế nào hối nói công vân bởi vì ta có được chỉ là đại khái tin tức đến ở chiến trường ngay tại lưỡng đại trong thánh địa cái kia thời không thông đạo phụ cận vài ngàn năm trước phong ấn thông đạo các tiền bối đã biết rõ cái này phong ấn tại về sau có thể sẽ một lần nữa vỡ tan cho nên tại thông đạo phụ cận cũng kiến tạo ra đại trận bầy đem một mảnh tương đương với hồng cơ đế quốc cương vực đều dùng vô cùng trận bầy phong cấm cùng ngoại giới cách trở dưới tình huống bình thường cái kia phiến thiên địa đều là ẩn giấu ở thế gian cũng là lần này ma dịch tộc xâm lấn Lưỡng Đại Thánh Địa mới công bố này phiến tiên địa tin tức, Sum L. Ấn ma dịch tộc xuyên qua thông đạo cũng sẽ ra hiện ra tại đó. Lưỡng Đại Thánh Địa thần cấp cường giả tại thông đạo chỗ tác chiến, nếm thử một lần nữa phong ấn thông đạo, mà khắc cường giả tại chiến trường ở bên trong cùng đã xâm lấn ma dịch tộc chém giết. Đây là bởi vì ma dịch tộc quá biến thái, phải biết rằng bị phong ấn chiến trường, những phát gian nổi kia cách ly tác dụng đại trận bẩy cũng có rất mạnh công giết lực lượng, nhưng ma dịch tộc bóc lột linh ma tinh một khi vật chuyện, sẽ trên phạm vi lớn áp chế trận pháp thần khí chờ chết vật công hiệu, lúc này mới cần chúng ta nhân tộc cường giả tiến vào chiến trường cùng đối phương chém giết nếu như chúng ta hiệu suất không được, những ma dịch tộc kia chưa hẳn không thể dựa vào bóc lột linh ma tinh phá giải chiến trường bên ngoài trận pháp cấm chế chính thất độ tê phá chiến trường sát nhập đại lục làm hại một khi phiền vãi như vậy tiêu rất lớn rồi chiến trường chỗ cửa ra vào thì là do liên hợp trưởng lão hội quản hạt trưởng lão hội bên ngoài là cấm chế nhân tộc võ giả tự giết lẫn nhau bất quá loại này mệnh lệnh đoán trừng chỉ có cửa ra vào hữu dụng một khi xâm nhập chiến trường thoát ly trưởng lão hội giam không pháp vi tự giết lẫn nhau tuyệt đối không ít bởi vì công vân công vân có thể hối đoái ngươi muốn đổi hết thảy từng cái võ giả tích góp từng tí một bóc lột linh ma tinh đều là công vân. Từng câu giải thích ở bên trong, Điền Hưng Nguyên bọn người lần nữa im lặng. Loại tình huống này chỉ cần Thiên Trần Tông không phải người ngu, nhất định sẽ làm ra nhằm vào Ma Dương Tông ăn bài, chỉ cần bọn hắn tùy tiện phái mấy người tại chiến trường cửa ra vào đang chờ, phát hiện Ma Dương Tông võ giả tiểu thông truyền người khác, cái kia chờ Ma Dương Tông võ thánh thoát ly liên hợp trưởng lão hội giam không phải vi, tất nhiên sẽ. Ngắn ngủn mấy câu về sau, ban động triệt để không có hơi có chút hương phân kinh, vẻ mặt phiền muộn như thế nào che lấp đều che không thể che hết. Giang Thủ một người đi thôi, chúng ta là tốt rồi tốt trông coi cái này sơn môn lực rồi, hơn nữa tiểu tính toán chúng ta thật sự đi tất cả mọi người cộng lại săn giết thành quả đoán chừng đều so ra kém Giang Thủ đi thu hoạch thiếu không nói vẫn chỉ là không công cho Giang Thủ chế tạo phiền ái trầm mặc mấy hơi Điền Hưng Nguyên mới quyết đoán vi chuyện này vẽ lên câu nói ngoại trừ Giang Thủ bên ngoài Ma Dương Tông một cái sáu truyền, hai cái năm truyền, bốn truyền đều chỉ có hai cái cái này cộng lại hiệu suất chỉ sợ đều xa xa so sánh với Giang Thủ lo lắng nữa đến Thiên Trần Tông nhân tố bọn hắn đi nếu là bị vây giết vậy thì sẽ chỉ làm Giang Thủ vì cứu bọn họ giúp bọn hắn mà phân tâm phân thần đã như vậy còn không bằng Giang Thủ một người tiền đến, đến rồi. Giang Thủ là phong thần bảy truyền, tiêu tính toán thiên trần tông rơi xuống đại lực khí đều chưa hẳn có thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu nguy hại. Ít nhất Giang Thủ muốn chạy trốn năm chắc còn là rất lớn, cái kia phong thần tám truyền đều chưa hẳn có thể cầm xuống. Có câu nói nói như thế nào đây? Một cái phong thần tám truyền, tám thành dưới tình huống có thể vết thương nhẹ đánh chết một cái bảy truyền. Vốn lấy Giang Thủ dĩ vãng biểu hiện đến xem, hắn tuyệt đối là thuộc về tám thành bên ngoài hai thành khả năng. Ta lần này đến, không chỉ là nói cho các ngươi biết những tin tức này, một cái khác điểm tụ là nghĩ đến như Giang Thủ muốn đi, chúng ta vừa vặn kết bạn, đương nhiên, thực đã đến chiến trường lúc chúng ta lại tách ra là được ta có thể không muốn bởi vì cùng ngươi cùng một chỗ, bị thiên trần tông mai phục tại chỗ đó võ thánh nhóm thuận tay đánh chết mất. ta là gan thế nhưng mà rất nhỏ. hồng hiệu túc phóng sinh cười khẽ, hắn mà nói tuy nhiên là nói như vậy, nhưng thực tế ý nghĩa mọi người cũng đều minh mịch. hồng hiệu túc đây là thuần túy lấy lòng hành vi, giang thủ dĩ vãng căn bản không có đi qua trung ương đại lục ở chỗ sâu trong, không có đi qua lưỡng đại thánh địa phụ cận, một mình hắn đi đoán chừng còn không biết lộ tuyến. lúc này thời điểm hồng thị tiểu khởi một cái dẫn đường tác dụng, thực đã đến chiến trường chỗ bọn hắn lại tách ra, đoán chừng cũng không phải sợ bị giang thủ liên quan đến, mà là không muốn liên lụy giang thủ. Dù sao Giang Thủ là phong thần bảy chuyện, như cùng bọn họ một đám sáu chuyện năm đội người động, tích góp từng tí một công hân hiệu suất tự nhiên sẽ bị sâu sắc liên lụy. Người láo gia hòa này, Điền Hưng Nguyên cũng cất tiếng cười to, trong tiếng cười chuyện này cũng coi như định ra nhạc dạo. Cả buổi về sau, Giang Thủ tiểu xuất hiện ở Hồng Cơ Đế Quốc Nội Hoàn Thành, Hồng Thị Nội chuẩn bị tiến về trước công hân chiến trường, võ thánh nhóm từ lâu tề tụ một đường, những võ thánh này số lượng không nhiều lắm. tiểu là Hồng Hựu Túc, Hồng Hựu La Hồng Tiễn Tuần, Hồng gặp cản trở chín cái phong thần bốn chuyện và đã ngoài cường giả. Như vậy chiến tranh thực lực chưa đủ đi cũng là muốn chết, tinh binh lộ tuyến mới là thích hợp nhất. Giang Thủ. Kiện thần khí này gọi dễ dàng thân quan là trung phẩm thần khí, chỉ cần ngươi luyện hóa về sau vận chuyển, có thể vì ngươi kiến tạo một tầng tùy tâm sở dụng bên ngoài, không chỉ dung mạo, cũng kể cả thân cao hình thể, tu vi thực lực chưa đủ, cũng xa xa không cách nào xem thấu dễ dàng thân quan ngụy trang. Ngươi lần này tiến đến tiểu tính toán không sợ thiên trần tông võ thánh mai phục, nhưng nhiều một sự tổng không bằng thiếu một sự tỉnh. Hồng thị võ thánh tập kết sau trực tiếp hướng trung lục xuất phát, đường xá bên trên hồng hữu túc tắc thì xuất ra một cái tạo hình hoa mỹ đại khí màu đen vào đầu. Võ giả trong thế giới cũng không thiếu ẩn nấp loại bí võ, bất kể là ẩn nấp tu vi hay vẫn là sửa hình đổi dung mạo đều có. Bất quá bí võ rất khó giấu giếm được tu vi cường đại siêu cấp võ thánh nhóm Giang Thủ đã từng tu luyện linh huyền thân bí võ một khi kích phát tu liêm khí cơ Điền Hưng Nguyên đều không có năng lực xem thấu hắn chân thật tu vi nhưng này loại bí võ nếu là ở phong thần tám chuyển trước mặt thi triển tiểu chưa hẳn có thể tránh thoát đối phương nhìn trộm sửa hình đổi dung mạo cũng là như thế có loại này bí võ là có nhưng chưa hẳn có thể tránh thoát thực lực mạnh mẽ siêu cấp võ thánh nhìn trộm bằng không Điền Hưng Nguyên cũng không cần có rút lại ở nhà rồi nhưng trung phẩm thần khí cấp bậc gần nấp thần khí công hiệu tuyệt đối có thể viễn siêu tuyệt đại bộ phận bí võ Giang Thủ mắt nhìn dễ dàng thân quan mới cười tiếp nhận đa tạ hồng tiền bối không cần khách khí, đây chỉ là tiểu vật, bình thường cũng không có gì dùng. Hồng Hựu Túc cười nhẹ khoát tay, Giang Thủ thì tại luyện hóa dễ dàng thần quan sau tiểu đeo tại đỉnh đầu của mình, tầng tầng màu đen khí lưu cuốn sạch ra, giống như thác nước đồng dạng đem Giang Thủ từ đầu đến chân bao khỏa trong đó, mấy hơi đi qua, hắc khí tiêu tán sau Giang Thủ vẻ ngoài đã đại biến bộ dáng, theo vốn là 20 xuất đầu thành tú thanh niên biến thành một cái một đầu tóc ngắn, khuôn mặt chất phác, thuộc về nhét vào trong đám người lại không ngờ nho nhã trung niên. hắn đồng dạng tại lúc này vận chuyển linh huyền thân, đem tu vi khí cơ giấu ở phong thần năm chuyện trình độ. Hồng Hựu Túc bọn người vây quanh Giang Thủ do xét trải qua mới cười nói, chỉ cần Thiên Trần Tông mai phục tại cửa ra vào phụ cận không phải tám truyền cường giả, bọn hắn muốn nhận ra thân phận chân thật của ngươi, có thể nhận ra ngươi khả năng tiểu tuyệt đối không cao. Hồng Hựu Túc Hồng Hựu La cũng là phong thần sáu truyền, hiện tại phát giác không xuất ra một tia dị thường đủ để có thể cho không ít người tin tưởng, như là đã ẩn nấp tu vi, cũng sửa lại dung mạo, cái kia thay đổi cái danh tự à, từ giờ trở đi ta gọi Đỗ Thanh Nguyên. Giang Thủ cũng cười nhẹ mở miệng, càng đối với Tả Hưu thi lễ một cái, dùng tên giả Đỗ Thanh Nguyên, trước hai chữ tiêu là lấy hắn sư tôn Đỗ Thanh Vũ danh tự. Cuối cùng một cái nguyên chữ tắc thì lấy tự Nguyên Đại Nguyên Tông. Đỗ huynh là ta Đông Lục cần nấp không xuất ra tuyệt thế cường giả, gần đây cùng ta Hồng Thị giao hảo, lần này công hơn chiến tranh, Hồng Mộ tiểu đợi đến Đỗ huynh danh dương thiên hạ rồi. Hồng Hữu Túc cất tiếng cười to, trong tiếng cười liền lai lịch đều vi Giang thủ lập đi ra. Tiếp được đi một đoàn người nếu không trì hoãn, lần lượt thông qua trong truyền tống trận chuyển đi về phía trước, ước chừng dùng hai tháng thời gian mới rốt cục đã tới Trung Lục trung tâm, cũng là cả Linh Vũ đại lục nhất trung tâm. Đại Lục hai đại thập phẩm thánh địa, theo thứ tự là Huyền Phong Tông cùng Tiên Thủy Thánh cung. Lưỡng Đại Thánh địa phụ cận cũng không có gì quốc độ tồn tại. ở chỗ này căn bản không có quốc độ hoàng tộc sinh tồn thổ nhưỡng, bọn hắn chính là một cái cái so bất luận cái gì quốc độ còn muốn khổng lồ khủng bố vô số lần đế quốc. Lưỡng Đại Thánh địa riêng phần mình thống lĩnh cương vực diện tích, tùy tiện một cái đều là hồng cơ đế quốc gấp 10 lần đã ngoài. Công nhân chiến trường vào chỗ tại Lưỡng Đại trong Thánh địa, cựu lôi sơn vùng, đương giang thủ mọi người đến cựu lôi sơn lúc. Lúc này cựu lôi sơn từ lâu không còn là vốn là kỳ tuấn hiểm núi, mà là bị mở rộng ra một cái khổng lồ to lớn thành trì, cựu lôi thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương ba trăm lôi thành. Cửu Lôi Sơn, tự là Cửu tòa Thành Huyền Diệu trận hình xếp đặt, hình thiên mã khởi kỳ tuấn ngọn núi cao và hiểm trở, mỗi một phong đều trùng gần vạn mét cao, Cửu Lôi tắc thì theo thứ tự là Thủy Lôi, Phong Lôi, Hỏa Lôi, Thổ Lôi, Mộc Lôi các loại, Thủy Lôi đã đối với thủy hệ linh vật công pháp có hủy diệt tính lực phá hoại thần lôi, Phong Lôi hỏa lôi cũng đại khái như thế. Một tầng tầng lôi quang như điện xà đồng dạng tại ngọn núi trong mây như ẩn như hiện, Cửu Lôi Sơn danh tiếng cũng vì vậy mà đến. Tại Dĩ Vãng Đại Lục, chiếm giữ tại lưỡng đại thánh địa ở giữa Cửu Lôi Sơn, rất nhiều người đều tưởng rằng tự nhiên mà thành, cũng là lần này ma dịch tộc xâm lấn sau lưỡng đại thánh địa mới công bố ra ngoài cựu lôi sơn nhưng thật ra là vài ngàn năm trước xâm lấn trong chiến đấu trong lục tiền bồi bố trí phong tỏa thời không thông đạo quanh thân cấm chế môn hộ giờ phút này cựu lôi sơn trung ương tất bị tu kiến nổi lên một tòa khổng lồ to lớn cựu lôi thành chia làm đông nam tây bắc trung nam bộ cựu lôi thành mỗi bộ trung ương đều có một tòa khổng lồ truyền tống trận quảng trường từng quảng trường phía bắc đều nô lên một tòa khổng lồ cung điện cao tới vài trăm mét rộng lớn kiến trúc cửa vào tắt thì rất liên hợp trưởng lão hội bảng hiệu từng truyền thống trận ngoài sân rộng vây thì là thập tự hình thông đạo giao nhau mà qua đại lộ tà hữu tầng tầng kiến trúc liên tiếp phần lớn là biệt viện thức khách sạn Những biệt viện này tựu là cung cấp trước tới tham gia công hun chiến tranh võ giả tỉnh dưỡng an dưỡng khu vực. Tại loại này công hun trong chiến tranh võ giả tiểu tính toán có thể đánh chết ma dị tộc, nhưng không có khả năng đều là không tổn hao gì đánh chết, động thụ điểm vết thương nhẹ trọng thương, tự nhiên cần yên tĩnh an nhàn hoàn cảnh đi tính dưỡng. Giang thủ một chuyến xuất hiện tại Cựu Lôi thành phía đông truyền tống quảng trường lúc, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được ngoại trừ quảng trường phía bắc khổng lồ liên hợp trưởng lão hội phân bộ, ngoài ra tựu là người đi đường như dệt phồn hoa chẳng cảnh. Rài rộng tất cả có vài chục ở bên trong khủng lô quảng trường ngoại trừ truyền thống trận tả hữu một mảnh sạch sẽ, ngoài sân rộng vây thậm chí cũng không có thiếu võ giả bảy cái sắp hàng, sắp hàng thượng lâm lập các loại ngọc giản bảo dược thần khí các loại, tiểu không kỳ quái, do lưỡng đại thánh địa cùng ngũ đại cựu phẩm bá chủ liên thủ đẩy ra công vân chiến tranh, cơ hội có thể hối đoái sở hữu trí bảo, đủ để hấp dẫn quá nhiều võ giả đến đây, chỉ sợ chỉ cần có thực lực cũng biết tin tức, bất kể là trung lục hay vẫn là tứ phương đại lục võ giả đều chạy đến. Hôm nay cựu lôi thành cựu là cả đại lục phồn hoa nhất, võ đạo cường giả tối đa khu vực, tại đây đã là đại lục trung tâm trong thế giới. Như vậy có người hội xem chuẩn cơ hội đem mình không dùng được một ít bảo vật bán ra lại bình thường bất quá, tốt nhiều cương giả, tùy tiện một cái dưới sự cảm ứng đi, tự là phong thần một chuyến đã ngoài. Chập chập. Đi ra truyền tống trận do xét tạ hữu, dài rộng hơn 10 dặm trên quảng trường người qua lại con đường ít nhất mấy ngàn, nhiều như vậy võ giả khí cơ thấp nhất là một chuyến cất bước, như thế cảnh tượng liền hồng hữu túc đều hãi hùng khiếp vía không thôi. Không thị thế nhưng mà đông lục ngũ đại bá chủ một trong, nhưng phong thần bốn chuyến và đã ngoài chỉ có hơn 10 người, một chuyến và đã ngoài hơn 10 người. Chúng ta đông lục, ngũ đại bá chủ một chuyến và đã ngoài thì có 200 300 a, tính cả tất cả ngũ phẩm lục phẩm một chuyến đã ngoài còn muốn gấp bội. Đây chỉ là Đông Lục, Đông Lục cũng không phải tứ phương đại lục mạnh nhất. Tứ phương đại lục mạnh nhất là Bắc Lục, mà bất kể là Bắc Lục hay vẫn là ta Đông Lục, so về trung lục nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới, trung lục thất phẩm thế lực chân có vài chục cái, là ta Đông Lục hơn 10 lần, càng đừng đề cập lục phẩm, bát phẩm, cửu phẩm rồi. Hồng Hữu La đồng dạng cảm khái liên tục, tứ phương đại lục phong thần một chuyến và đã ngoài đoán trường chỉ có 1-2 ngàn người, nhưng trung lục lại quá kinh khủng, một cái bát phẩm thế lực bảy chuyến đã ngoài thì có hơn 10 cái, bốn chuyến đã ngoài trên trăm, một chuyến đã ngoài tiếp gần ngàn người. Đây là một cái bát phẩm thế lực a Hơn 10 cái bát phẩm thế lực một chuyến đã ngoài tựu là 1 2 vạn. Ngũ đại cửu phẩm bá chủ số lượng so hơn 10 cái bát phẩm còn nhiều, lại là mấy vạn. Lưỡng đại thánh địa chỉ biết thêm nữa. Càng đừng đề cập trung lục nội mấy chục cái thất phẩm thế lực, vô số lục phẩm tông môn rồi. Dù là trước mắt chỉ là cửu lôi thành năm bộ một trong, dù là giờ phút này cũng khẳng định có không ít võ thánh đã tại công vân chiến trường nội xem giết, cũng có bộ phận tại từng cái biệt viện trong kiến trúc Tĩnh Dương An dưỡng, càng khẳng định cũng còn có võ thánh nóng còn không có đến, nhưng trên quảng trường đồng dạng có thể tùy ý chồng chất ra mấy ngàn phong thần một chuyến đã ngoài võ thánh. Ồ, đó là cái gì? Ngàn thánh bảng. Hồng Hữu La cảm khái ở bên trong, hồng kiến tồn lại kinh hô một tiếng, chỉ hướng đông thành liên hợp trưởng lão hội phân bộ bên ngoài, chờ Giang thủ quay người nhìn lại lúc, mới nhìn đến đại điện cửa vào bên trái đứng vững một tòa bảng tấm bia đá lớn, tấm bia đá đỉnh cao nhất tắc thì viết lấy ngàn thánh bảng ba chữ to. Chữ to phía dưới thì là nguyên một đám bài danh. Đệ nhất nhân, Huyền Phong Tông La Kỳ Dương, phong thần tám truyện, 376201 công vân. Người thứ hai, Thiên Thủy Thần cung Vương Đông Kiệt, phong thần tám truyện, 331029 công văn cái này là dựa theo công văn bài vị trôi qua phân toàn bộ đại lục võ thánh thực lực cao thấp như vậy bài vị không có gì hàm kim lượng a bất quá thiệt nhiều phong thần tạm chuyện trợ trợ xem vài lần sau hồng hiệu túc lại khởi sướng một tiếng sợ hai tháng phục, ngàn thánh bảng ý nghĩa rất trắng ra tựa là đã bắt đầu chinh chiến võ thánh nhóm chỗ lấy được thành tích lại căn cứ thành tích đến bài vị như vậy ngàn thánh bảng xa xưng không được công bình đầu tiên lưỡng đại thánh địa võ thánh nhóm ba tháng trước đã bắt đầu tiến vào chiến trường cùng ma dịch tộc chém giết đi à nha như là giang thủ bọn người hôm nay mới đến so những võ thánh kia đã chậm mấy tháng thời gian có thể công bình sao Không đề cập tới thời gian trước sau, công hân tích lũy cũng là nhìn ngươi nộp lên trên bao nhiêu bóc lột linh ma tinh. Trong lúc này vấn đề tiểu lớn hơn, ví dụ như giang thủ nếu muốn tích lũy bài danh, hồng hiệu túc hồng hiệu la bọn người hoàn toàn có thể đem bọn hắn săn giết bóc lột linh ma tinh giao cho giang thủ, nhường giang thủ đi tích lũy bài vị về sau sẽ đem đổi lấy thứ đồ vật trả lại cho bọn hắn. Đây càng thêm hội tăng lên công hân bài vị không công bình. Bởi vậy cái này ngàn thánh bảng thực không có nhiều công bình đang nói, vậy nó còn có tồn tại ý nghĩa sao? Nhưng trong chúng nghĩ nghĩ về sau, hồng hiệu la hay vẫn là cười nói, tuy nhiên ngàn thánh bảng không cách nào cam đoan công bình nhưng đồng dạng đối với người lực hấp dẫn không nhỏ, đây chính là toàn bộ đại lục sở hữu đỉnh tiêm võ thánh đều tụ tập nơi. Ai nếu là có thể leo lên ngàn thánh bảng, tương đương triệt để danh dương toàn bộ đại lục rồi. Bài danh càng cao danh khí càng lớn, chỉ là một cái tên, đủ để đối với phần lớn võ giả sinh ra vô cùng sức hấp dẫn. Hồng tiến tôn bọn người cũng nhao nhao im lặng, càng riêng phần mình đều tại trong mắt hiện lên một tia da vọng. Đối với cường giả mà nói, cái gì đông lục đệ nhất cường giả, cái gì bắc lục đệ nhất cường giả, hoặc là toàn bộ đại lục đệ mấy cường giả, như vậy danh dự đủ để cho không ít người đến cuồng. Đáng tiếc loại này dã vọng dã tâm rất nhanh đã bị dội tắt, bọn hắn phát hiện giờ phút này quang vinh trèo lên ngàn thánh bảng ngạn tên võ thánh đều quá biến thái rồi. Theo đệ nhất nhân đến 126 người, tất cả đều là phong thần tám truyện. Theo 127 người đến thứ 1 ngàn người, tất cả đều là bảy truyện. Đây là cái gì ý nghĩa? Không phải bảy truyện không thể quang vinh trèo lên ngàn thánh bảng. Hơn nữa những bảy này truyện và đã ngoài, rõ ràng đều so với bọn hắn tới sớm hơn, xếp hạng thứ nhất thứ hai không nói, đã tích lũy hơn 30 vạn công vân. Bài danh 1000 vị chính là cái kia Bắc Lục bảy truyện, cũng mệt mỏi tích ra mấy trăm công văn. Đi Đi trưởng lão hội phân bộ nhìn xem ma tinh hồi đối công văn tỷ lệ, Trầm mắt mấy hơi, hồng Hữu Túc mới vừa cười lấy mở miệng, tiếp được đi một chuyến tiểu dụ dẫm trận tại chỗ đi về hướng phân bộ đại điện. Tiến vào đại điện về sau, mọi người mới phát hiện đại điện rất chống trải, sâu 200-300m, tả hữu dọc hơn 1000m đại điện, ngoại trừ chỗ sâu nhất có lần lượt từng cái một tinh xảo hoa mỹ ngọc bản ngọc trèo lên, cẳng có hơn 10 cái võ thánh ngồi xếp bằng chỗ đó bên ngoài. Đại điện trái bộ tất thì lại đứng vững từng tòa ngọc bia, ngọc trên tấm bia viết đại lượng văn tự, còn có mười mấy cái võ giả tại dưới tấm bia quan sát. Đại điện phải bộ thì là từng tòa thiên điện môn hộ. Phần lớn là phong bế che lấp trạng thái người đi đường rất thưa thớt. Gia đại nhất cái cung điện tăng thêm giang thủ một chuyến cũng không đủ trăm người. Chính là chỗ đó. Hồng Hựu la mắt nhìn bên trái phần đông ngọc địa, mới kinh hỉ chỉ dẫn mọi người dám trận tại chỗ. Đã đến phụ cận sau mọi người cũng rất nhanh vây tụ tại đệ nhất tòa ngọc dưới tấm địa, Cái kia ngọc bia tia là viết ma tinh phẩm cấp cùng với có thể hối đoái công vân giá trị. Liên hợp trưởng lão hội đem bóc lột linh ma tinh chia làm sáu phẩm, có thể so với phong thần một chuyến ma dịch tộc. Trong cơ thể ma tinh tia là nhất phẩm, giá trị một công vân. Như vậy ma dịch tộc cũng có thể xưng là nhất phẩm ma dịch tộc. Có thể so với 2 chuyển ma dịch tộc trong cơ thể Ma Tinh là 2 phẩm, giá trị 10 công vân. Có thể so với 3 chuyển ma dịch tộc trong cơ thể Ma Tinh là 3 phẩm, giá trị 100 công vân. 4 chuyển ma dịch tộc Ma Tinh là 4 phẩm, 1000 công vân. 5 chuyển ma dịch tộc Ma Tinh là 5 phẩm, 1 vạn công vân. 6 chuyển ma dịch tộc Ma Tinh là 6 phẩm, 10 vạn công vân một miếng. Về phần có thể so sánh nhân loại phong thần 7 chuyển ma dịch tộc. Cái loại này ma dịch tộc cơ bản sẽ không xuyên qua thời không thông đạo tiến vào chiến trường. Bởi vì ma dịch tộc dựa vào bọc lột linh ma tinh có thể cản hai cái cảnh giới. Nhất phẩm thực lực chân chính đối với ba truyện, thất phẩm tiểu là đối với cựu truyện rồi. Thất phẩm ma dị tộc. Canh giữ ở thời không thông đạo thần cấp cường giả đều sẽ trực tiếp tru sát, nếu không tiểu là đối với nhân tộc võ thánh thai nạn rồi. Đây là ma tinh cùng công vân giá trị hối đoán tỷ lệ. Trừ ngoài ra khắp nơi ngọc trên tấm bia viết thì còn lại là công vân giá trị có thể hối đoán bảo vật, tinh tế xem tiếp đi, Giang Thủ tại chỗ trường thẳng mắt. Các hệ linh thai quả, một công vân hối đoán một miếng. Hình thành phong thủy hỏa chủ cột lĩnh vực thánh dược, một công vân hối đoán một cây. Đây là chỉ so sánh thông thường. Nếu là có thể hình thành khí hệ lĩnh vực thánh dược, dù là đây cũng là trụ cột lĩnh vực thánh dược, nhưng loại này quá hiếm thấy, cho nên giá trị là phong thủy hỏa trụ cột lĩnh vực thánh dược gấp trăm lần, 100 công hơn một cây. Hình thành lực lượng, tốc độ lĩnh vực thánh dược, 10 công hơn một cây, hình thành thời gian lĩnh vực thánh dược, 1000 công hơn một cây. Mịch thần chi lực, 500 công hơn một lần. Lần trước Giang thủ tại chứng thần cảnh ở bên trong tích lũy 150 nhiều độ nghịch thần chi lực, ở chỗ này chỉ cần 7 vạn 5000 công hơn có thể hồi đáp đến. T. Đánh chết một cái ngũ phẩm ma dịch tộc cựu là 1 vạn công văn, chỉ cần giết bên trên 10 cái chẳng phải là có thể làm cho ta nhẹ nhõm đem Lịch Thần Quang Bí Võ suy diễn đến ba tầng. Lịch Thần Quang Bí Võ, một tầng cần hình thành trụ cột lĩnh vực thánh dược mỗi loại 6 gốc, hai tầng mỗi loại 18 gốc, ba tầng mỗi loại 54 gốc, đại bộ phận thông thường thánh dược, một loại 54 công vân, hơn 10 loại bất quá mấy trăm công vân. Hay vẫn là những hiếm thấy kia thánh dược quý hơn, ví dụ như khí hệ, một cây 100 công văn, 54 gốc tụ lại là 5400 công vân. Nhưng hiếm thấy thì ra là hai ba loại, cộng lại hơn 1 vạn công vân đủ để. Đặc thu lĩnh vực phương diện ba tầng cần mỗi loại 27 gốc, thông thường một cây 10 công văn, hơn 10 loại cộng lại 34000 là đủ rồi. Hiếm thấy hai ba loại mỗi loại một cây một ngàn công văn, 27 gốc 2 và 7. Trước trước sau sau, chỉ cần Giang thủ có thể tích lũy 10 vạn công văn, đủ để suy diễn ra ba tầng lịch thần quang. Giang thủ còn chứng kiến tân chức phong thần tám truyện hy vọng, phong thần tám truyện, chỉ cần hắn lĩnh ngộ tốc độ lĩnh vực, sẽ đem tốc độ cùng lực lượng lĩnh vực toàn bộ suy diễn đến hoàn mỹ là được. Phương diện này, chỉ cần có đầy đủ hình thành tốc độ lĩnh vực thánh dược, dùng Giang thủ nội tính cùng 100 lệ một tích thần mạch tinh huyết, tuyệt đối có thể cảm ngộ, cảm ngộ sau dù là tăng lên lúc bởi vì lực lượng lĩnh vực khắc chế, sẽ để cho hắn độ khó bạo tăng gấp 10 lần, ví dụ như người bình thường cảm ngộ tốc độ lĩnh vực Theo thành hình tăng lên tới tiểu thành, 27 độ nghịch thần chi lực có thể, nhưng giang thủ tại đây tắt thì cần 270 độ. Có thể 270 độ nghịch thần chi lực, cũng chỉ cần hơn 10 vạn công vân. Đương nhiên, nếu là đem tốc độ lĩnh vực tăng lên tới đại thành, lại cần 540 độ nghịch thần chi lực, 2, 30 vạn công vân. nhưng cái này dù sao cũng là dạ đại hy vọng à, giang thủ chỉ cần đánh chết trăm ngũ phẩm ma dịch tộc, có thể tích lũy trăm vạn công vân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 400, Hóa mắt. Thần dược kinh huyền thân. Đây chính là có thể kiến tạo phân thân chí bảo, vậy mà cũng có bán ra, 50 vạn công văn một cây còn có song hồn thánh tinh, song hồn thánh tinh A trăm bạn công vun một cây nguyên vẹn thành thụ kỳ song hồn thánh tinh, song hồn thánh tinh ở bên trong, tụ linh thánh tinh tác dụng không phải quá lớn, nhưng khải linh thánh tinh lại quá mỹ diệu, nếu để cho chúng ta hộ tộc đại trận bầy sử dụng, tương đương nhường hộ tộc đại trận bầy đạt được mình ý thức thành là chân chính tánh mạng, một cái còn rông, có tư duy có suy nghĩ đại trận bầy, chờ chờ. Giang thủ trầm trầm vào ngọc trên tấm bia các loại giới thiệu văn tự tâm tình bành trướng lúc, tại hắn tả hữu cũng vang lên từng tiếng kinh hô, đây chính là hồng liệu túc bọn người sợ hãi thắng phục, bọn hắn nói ra được nội dung cũng làm cho giang thủ cả kinh. Thần dược kinh huyền thân. Giang thủ thế nhưng mà dùng qua thần dược này, đó là vạn mùa màng thủ, có thể làm cho võ giả kiến tạo một cái cùng bản thân thực lực giống như lúc phân thân chí bảo, 50 vạn công hơn một cây. Trước đó lần thứ nhất kinh huyền thân đối với giang thủ mà nói đều có chút lãng phí, hắn năm chuyển thực lực tiệu dùng xong hoàn toàn chính xác quá lãng phí, nếu như hắn tại phong thần tám chuyển lúc có thể kiến tạo một cái tám chuyển phân thân, đối với hắn chiến lực tăng lên sao mà cực lớn. Còn có song hồn thánh tinh. Giang thủ có thể tan vỡ Thiên Trần tông hộ tông đại trận bảy, dựa vào đúng là tiểu trận yêu kích phát trong cơ thể còn sót lại Khải Linh Thánh Tinh dư lực, nhường Thiên Trần tông đại trận bảy đạt được mình ý thức, phản kháng Thiên Trần tông võ thánh điều khiển mới vì hắn tranh mang tới thời gian cùng cơ hội. Giang thủ cũng không có nghĩ tới đây lại có nguyên vẹn thành thụ song hồn thánh tinh bán ra, trăm vạn công văn. Những cũng đều này là Giang thủ biết đến hiểu rõ các loại tài nguyên bảo dược, lần nữa tinh tế xem đã lúc, hắn càng phát hiện rất nhiều vượt quá tưởng tượng chất bảo, ví dụ như một loại gọi truyền bạch linh căn trí bảo luyện chế mà thành truyền linh đan, nghe nói ẩn chứa thượng cổ phượng tộc niết bàn chi lực công hiệu, chỉ cần nuốt một quả truyền linh đan Võ giả tại tao nội tử vong lúc, thì có một thành khả năng tại sau khi chết nhất bàn trùng sinh. Hơn nữa sau khi sống lại thực lực còn có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Ví dụ như theo vốn là phong thần 6 chuyển lộ sắc vi bảy chuyển. Như vậy chuyển linh đan, 2.000 nghìn vạn công hơn một khỏa. Chứng kiến chuyển linh đan tồn tại giang thủ đều xem quát thẳng tới hơi lạnh. Hắn đồng dạng phát giác được đương hồng hữu la phát hiện chuyển linh đan tồn tại lúc, vị này hồng thị cường giả mắt đều tái rồi. Nuốt chuyển linh đan, tử vong lúc một thành tỷ lệ nhất bản trùng sinh a. Đây chính là nhiều hơn một cái mạng. duy nhất có thể tiết chính là cái con kia có một thành tỷ lệ nhất bản trùng sinh, cải tạo linh hồn thân thể cái này tỷ lệ quá thấp. Nếu không tuyệt đối có thể khiến cho vô số võ giả điên đoạn. Lại ví dụ như diên thọ kéo dài 200 tái thần dược luân hồi thảo, một cây 100 vạn công hân. Diên thọ kéo dài 200 năm. Đông lục tất cả cự đầu trong tay không thiếu diên thọ kéo dài 1 chục năm bảo dược, nhưng 200 năm. Cái kia tương đương với đạt được một lần mới tánh mạng rồi. Còn có song nghịch thần chi lực còn củng bố, thanh địa huyền phong trong tông chí tôn bảo địa chuyển luân chỉ tìm hiểu cơ hội. Chuyển luân chỉ công hiệu đã ở ngọc trên tấm bia giới thiệu thanh thanh sờ sờ, nhìn rõ ràng cái kia công hiệu giang thủ đã không chỉ ngược lại trừu hơi lạnh, hô hấp đều trở nên ồ ồ vô cùng, Hồng hiệu La Hồng hiệu tức tắc thì thiếu chút nữa tại chỗ mất chật tự rồi. Chuyển luân chỉ công hiệu quá biến thái rồi. Từ một cái đơn giản nhất ví dụ, Điền Hưng Nguyên có được tứ đại lĩnh vực, theo thứ tự là cái mạng, hỗn loạn, hỏa, thổ. Hắn tiến vào chuyển luân chỉ sau có thể lựa chọn vận chuyển công pháp tán đi một loại hệ lĩnh vực, ví dụ như tản mất viên mãn thổ hệ lĩnh vực dung nhập chuyển luân chỉ. Sau đó trong thời gian, chuyển luân chỉ nội thiên địa sức mạnh to lớn tự động vận chuyển, họ dùng có thể so với nghịch thần chi lực tăng lên tốc độ giúp ngươi suy diễn ra một loại mới lĩnh vực, hay vẫn là trực tiếp đến viên mãn. cái này có điểm giống thiên ân chỉ, tự là tích thủy chi ân dũng tuyển tương báo loại hình. ngươi đem bản thân lĩnh vực đưa cho thiên địa, thiên địa hồi quỹ cho ngươi thêm nữa. nhưng chuyển luân chỉ so với thiên ân chỉ biến thái quá nhiều. nếu như vận khí tốt, điền hưng nguyên tản mất thổ lĩnh vực sau trực tiếp đạt được viên mãn cấp tử vong lĩnh vực. vậy thì sẽ cùng tính mạng của hắn lĩnh vực hình thành sinh tử tuần hoàn, trực tiếp trở thành phong thần bảy chuyện. mấy ngày thời gian mà thôi theo sáu chuyển lộ sát bảy chuyện. đây là cái gì ý nghĩa? ý nghĩa quả thực không cách nào tưởng tượng. đương nhiên, đây là lý tưởng nhất trạng thái thực tế tình huống nhưng lại điển hưng nguyên tiến vào sau như tàn mất thổ lĩnh vực dung nhập chuyện luân trì hắn tiếp theo có khả năng đạt được thiên địa hồi quỹ viên mãn cấp tử vong lĩnh vực nhưng là có khả năng là viên mãn cấp thủy hệ băng hệ thời gian không gian các loại muốn vừa vận đạt được tử vong lĩnh vực ngươi chỉ sợ muốn nếm thử vài chục lần hoặc là hơn trăm lần hoàn toàn xem vật khí nhưng chuyện luân trì tìm hiểu một lần chỉ cần hai vạn công vân nếu như giang thủ có hai trăm vạn công vân hắn cũng có thể nếm thử đi đem bản thân phong chi lĩnh vực lần lượt tàn mất nói không chừng mấy chục vạn công vân sau tiệu đã nhận được viên mãn cấp tốc độ lĩnh vực nếu như vận khí tốt hai vạn công vân một lần chuyện luân trì tìm hiểu vừa vận giúp ta tẩy luyện ra thời gian lĩnh vực ta đây không phải có thể có được thời không tuần hoàn phong thần bảy truyền chắc không được trong thánh địa có nhiều như vậy bảy truyền tám truyền cường giả đáng chết cùng truyền luân chỉ vừa so sánh với chúng ta hành thánh thiên lại tính toán cái gì truyền luân chỉ vẫn chỉ là huyền phong tông nhiều loại bảo địa một trong số đó huyền phong trong tông có thể có thể so với chứng thần cảnh bảo địa thì có bốn phía còn có truyền luân chỉ loại này bảo địa đỏ mắt lại ghê răng mở miệng hưng hữu la thực bị kích thích không nhẹ nhưng bên kia rồi lại vang lên một tiếng thét kinh hãi tuyệt thần kinh thần thoại cấp bí võ tuyệt thần kinh là tăng phúc tính bí võ à Có thể cho võ giả thần thông vũ kỹ buộc phát ra 6 lần uy năng, cái này còn cũng không phải đốt mệnh cấp tăng phúc tính bí võ, vậy mà có thể buộc phát 6 lần. Biến thái. Đây là hồng gặp khô đích kinh hồ, chờ Giang thủ mọi người quay người nhìn lại lúc, mới phát hiện hồng gặp cặn ở vào một tòa khắc ngọc bia trước không ngừng tắt lui ấy. Giang thủ đồng dạng thần sắc đại động, cất bước đi đến sau liếc mắt liền thấy được ngọc bia trên nhất phương bày ra nội dung. Thần thoại cấp tăng phúc tính bí võ tuyệt thần kinh, lúc tu luyện tiêu hao các loại cấp cao nhất thánh dược thậm chí phối hợp thần dược nghiên cứu chế tạo ma thành tuyệt thần đan, 30 quả tuyệt thần đan có thể tu thành tuyệt thần kinh, tích lũy ra xung tốc tuyệt thực khí. Tràn đầy tuyệt thần khí có thể chèo chống võ giả trong cái hô hấp phù phát, trong lúc chỗ có thần thông vũ kỹ uy năng bạo tăng đến 6 lần. Tuyệt thần khí hao tổn không về sau, nuốt một khoản tuyệt thần đan là được khôi phục tràn đầy. 6 lần, cái này còn không phải đốt mệnh bí võ sức bật, xem giang thủ tại chỗ tìm đập đột lên. Tăng Phúc tính bí võ hắn đạt được qua không ít, lúc ban đầu hỗn cực kinh chỉ là cực phẩm bí võ, tăng phúc đến gấp 2 uy năng mà thôi, đoạt thân quyết thì là thiêu đốt cánh mạng tăng phúc đến cấp 3, đây cũng là cực phẩm đẳng cấp. Về sau tại Ma Dương Tông đạt được huyết sinh kinh, đây là truyền thuyết cấp bí võ rồi. Tăng Phúc đến 4 lần, cái khác hoa chiếu kinh thì là thiêu đốt cánh mạng tăng phúc đến gấp 5 lần, giống nhau là chuyển thuyết cấp. Trước mắt tuyệt thần kinh. Rõ ràng siêu việt hắn trô nắm giữ sở hữu bí võ một màn lớn, cái này chỉ sợ cũng là đẳng cấp cao nhất tăng phúc tính bí võ rồi, dù sao tăng phúc tính bí võ tựu là dựa vào dược vật kích thích hoặc là công pháp kích thích, kích thích tính bộc phát, mặc kệ nhân loại sức bật cường thịnh trở lại, hắn sức bật đều có cực hạn. Ngọc trên tấm bia một cuốn tuyệt thần kinh bí võ, 5 vạn công văn có thể hồi đoán. Bất quá cái này 5 vạn công văn chỉ có thể hồi đoán tuyệt thần kinh địa tịch, ngươi nếu muốn hồi đoán tuyệt thần đan thì là 1 vạn một khoa. Thái ngược, thân lược Tài nguyên, cơ duyên, điện tịch công pháp, thần khí. Do liên hợp trưởng lão hội khai ra đến các loại hối đoái bảo vật, nhiều vô số bày ra vài tòa khổng lồ ngọc địa, đương giang thủ một chuyến dần dần xem tiếp đi thời gian. Mỗi người đều là càng xem càng kích động, dù là Hồng Hựu La chờ xem toàn thân sợ run, càng đừng đề cập giang thủ loại này kiến thức không bằng Hồng Thị mọi người võ giả. Bất quá nhìn xem nhìn xem, một đạo tiếng thở dài lại đột nhiên vang lên, thứ đồ vật là đồ tốt, nhưng là rất đắt, tối quá. Con mẹ nó, ta cuối cùng nhất lại có thể được cái gì? Cái này thở dài một tiếng cũng không thuộc về Hồng Thị, mà là một cái khác đứng tại ngọc trên tấm bia áo đen thanh niên áo đen thanh niên câu nói đầu tiên nhường tả hữu mấy chục cái quan sát người liên tục gật đầu, đồng dạng cũng có mắng tiếng vang lên. Những thứ kêu mặc dù nhiều, mặc dù tốt, nhưng đều quá đen quá mắc. Một miếng linh thai quả nhìn về phía trên chỉ cần một công hơn, vấn đề là một công hơn tự cần một cái nhất phẩm ma tinh để đổi, một cái nhất phẩm ma tinh nhưng lại muốn người đánh chết một cái nhất phẩm ma dị tộc, nhất phẩm ma dị tộc. Tu vi khí cơ so sánh nhân tộc phong thần một chuyến, thực lực chân chính dựa vào bóc lột linh ma tinh phát huy đủ để so sánh nhân tộc phong thần ba chuyển a, đó là nhiều hệ trụ của lĩnh vực viên mãn. Vẫn còn công pháp bí võ cùng thần khí bên trên có đặc biệt năng lực mới có thể đạt tới đỉnh phong võ thánh, mà linh thai quả đầu. Ngươi nuốt vào sau cũng chỉ là nhường người có nhất định hy vọng tấn chức võ thánh. Trong lúc này giá trị sai biệt sao mà khổng lộ. Nói sau thần dược kinh huyền thân, song hồn thánh tinh, chuyển luân chỉ tìm hiểu cơ duyên, động đều là dùng vạn vi đơn vị công văn giá trị. Quả thực nhường người thổ huyết. Hồng Hữu la loại này, Đông Lục Thiên Thánh bảng trước mau cự phách, giết giết tam phẩm ma dịch tộc còn có năm chắc, gặp được tứ phẩm ma dịch tộc sẽ có nguy hiểm tính mạng, mà giết một cái tam phẩm chỉ là 100 công văn. Hắn muốn gom góp 1 vạn công văn ít nhất phải đánh chết 100 cái tam phẩm ma dịch tộc có lẽ có người biết nói tam phẩm ma dịch tộc tương đương với phong thần năm chuyện, hồng hữu la lại là phong thần sáu chuyện, một mình đối với một cái đằng trước tam phẩm, tám thành dưới tình huống có thể vết thương nhẹ đánh chết, trận chiến tranh này lại không hạn thời gian, mấy tháng có thể gom góp một vạn công ngân. người muốn thực nghĩ như vậy mới là người thơ. chủ tộc chiến tranh, chính thức chiến tranh tại sao có thể là một mực một chọn một, tại sao có thể là người muốn đi đánh chết tam phẩm có thể gặp được tam phẩm? nói được không dễ nghe rồi, hồng hữu la một người gặp được 4-5 cái tam phẩm ma dịch tộc, trong khi giao chiến không nghĩ qua là bị tam phẩm ma dịch tộc bám vào thân thể, thân thể hóa lỏng. Bất kể là hai tay hóa lỏng hay vẫn là hai chân hóa lỏng, chẳng khác nào đứt tay đứt chân tương thế. Ngươi tiểu tính toán có đoạn chi trọng sinh bảo dược, động cũng muốn tính dưỡng mấy tháng hoặc là vài năm. Đây cũng là trong thánh địa phong thần tám chuyển đã bắt đầu chém giết ba tháng, vì cái gì đệ nhất nhân cũng chỉ tích lũy hơn 30 vạn nguyên nhân. Phong thần tám chuyển có thể vết thương nhẹ đánh chết ngũ phẩm ma dị tộc, một cái ngũ phẩm một vạn công vân. Dựa theo đệ nhất nhân công vân giá trị nói đúng là hắn 100 ngày tả hữu mới đánh chết hơn ba cái ngũ phẩm, hai ba ngày một cái, đây là cao nhất hiệu suất. Cái tiên nguyên nhân lớn nhất chính là ngươi một lần gặp được nhiều ma dị tộc, động thân thể hóa lỏng. Dù là chỉ hóa lòng mất lượng ba ngón tay, dù là tính dưỡng 10 ngày nửa tháng tương thế. Tuy nhiên giá hàng rất đen, bất quá chỉ cần nhiều người liên thủ cuối cùng nhất cũng có thể gom góp đi ra không ít công văn a. Bóc lột linh ma tinh chỉ là phế vật, chúng ta căn bản không cách nào sử dụng, cầm một đống phế phẩm có thể hối đoái như thế phần đồng cơ duyên bảo vật, liên hợp trưởng lão hội cũng rất có thành ý, nói sau cùng ma dịch tộc chiến tranh cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình, trước đó lần thứ nhất xâm lấn đứng tiểu đánh nữa 8 năm, chỉ cần vận khí không phải quá kém, chúng ta cuối cùng nhất cũng có thể chiến thắng, ưu tính toán một cái thất phẩm tiểu thế lực cũng có thể tích góp tương thí một mấy vạn hoặc là thêm nữa công hơn rồi, gánh vác có lẽ hơn 10 vạn công hơn rất ít, nhưng nếu là ngươi muốn bồi dưỡng một cường giả, tuyệt đối không khó. Đám người một mảnh trong chơ mặc, một gã lao giả tóc bạc ngược lại là khoan thai mở miệng, một phen cũng nói được ngọc bia trước mọi người liên tục gật đầu. Như vậy chiến tranh vốn cũng không phải là thời gian ngắn sự tình, cũng không phải một chuyện hai người, ngoại trừ những siêu cấp kia các cường giả, phần lớn người chỉ cần áp dụng liên hợp thủ đoạn nên chiến, kiên trì xuống tuyệt đối có thể được đến không ít chỗ tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 401, không tán tưởng nhường hắn đi chết là được. Giang thủ Đã giai đoạn trước xem xét không sai biệt lắm, vậy chúng ta tiểu tách ra a. Một lát sau, đương Giang thủ một đoàn người theo trưởng lão hội đại điện đi ra, Hồng Hiệu Túc mới cười hướng Giang thủ truyền âm, xuất nhập chiến trường chín cái cửa ra vào ngay tại Cựu Lôi Phong, mỗi một phong phân biệt đối ứng chiến trường đông, nam, tây, bắc, đông bắc, thứ lộ Vật, đông nam, tây nam cùng trung bộ cửu địa. Hồng thị bọn người bổn ý tiểu là mang theo Giang thủ tới, lại riêng phần mình tách ra săn giết, chủ yếu cũng là bọn hắn không muốn liên lụy Giang thủ hiệu suất, hiện tại biết rõ ràng các loại hạng mục công việc, tự nhiên đã đến phân lúc khác. Giang thủ sảng khoái đáp lại, có thể chờ chúng ta đi xuất chiến trường tĩnh dưỡng lúc lại tụ họp hắn biết do cùng Hồng Hựu túc bọn người cùng một chỗ hiệu suất sẽ bị trên phạm vi lớn liên lụy giờ phút này cũng không có sĩ diện cái lão tại đây dạng chiến trường võ giả nhất vấn đề khó khăn không nhỏ hay vẫn là bị thương tĩnh dưỡng các loại hắn như cùng đối phương cùng một chỗ căn bản không cách nào thi triển bất tử chi thân tĩnh dưỡng mặc dù muốn hoàn lại Hồng Thị mọi người nhân tình cũng không cần phải cùng đối phương cùng một chỗ cái kia còn không bằng chờ hắn tích góp từng tí một khởi đầy đủ công hơn về sau lại cho cho đối phương một ít đấy đáp lại sau Giang Thủ mới lại nói bất quá nhược tiền bối bọn người ở tại chiến trường gặp được nguy hiểm nhất định phải cho ta biết Hồng thị một chuyến chín người là tập kết lấy săn giết ma dịch tộc, hai cái sáu chuyện, ba chuyện năm chuyện thêm bốn cái bốn chuyện, tính an toàn cũng có nhất định cam đoan, nhưng chiến trường thay đổi liên tục, có tình huống ngoại ý muốn phát sinh giang thủ cũng sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Cái này ngươi yên tâm, như chúng ta gặp được hai họa ngập đầu nhất định sẽ phiền toái ngươi. Hồng Hựu La cũng cười ngắt lời, đơn giản khách sáo trải qua, Song Phương mới như vậy phân biệt. Hồng thị một chuyến là hướng phía khoảng cách khu Đông thành gần đây thủy lôi phong mà xuống, giang thủ không có lập tức hành động, dừng lại một hồi, kỹ càng kiểm tra một phen chiếc nhẫn trữ vật của mình về sau, hắn mới cũng hướng phía thủy lôi phong phương hướng tiến lên. Tuy nhiên song phương đều là tiến về trước thủy lôi phong, thủy lôi phong đối ứng cũng đều là chiến trường phía đông, nhưng bọn hắn còn thật không có cùng một chỗ đi vào ý tứ. Mọi người đều biết tả hữu âm thầm rất có thể có thiên trần tông võ thánh tại quan sát tình thế. đã như vậy, cái kia dù là trải qua dịch dung cải trang che lấp, giang thủ đều không muốn lại lộ ra cái gì sơ hở. Cung hồng thị cùng một chỗ chính là một cái sơ hở, thiên trần tông cái đó lại không biết hồng thị cùng giang thủ giao tình rất tốt. Nếu là bọn họ cùng một chỗ hành động sự tình rơi vào thiên trần tông ánh mắt trong mắt, bọn hắn đến một cái tha giết lầm không bôn tha. Tới chút cùng Hồng Thị có một điểm liên lụy người đều sẽ độc thủ, cái kia dịch dụng cải trang cũng sẽ không ý nghĩa. Tại đây dạng chiến trường ở bên trong một cái bình thường Võ Thánh đã chết lại bình thường bất quá, cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho hoài nghi, cho nên hiện tại tiểu phân biệt mới là tốt nhất chế lập. Về phần trước đây bọn họ là cùng lúc xuất hiện tại khu Đông Thành, cùng một chỗ tiến vào đại điện. Trong quá trình còn có trao đổi, nhưng nhưng lại kia không sao cả, trong khoảng thời gian này toàn bộ đại lục Võ Thánh đều tại thông qua truyền tống trận hướng Cửu Lôi Thành mà đến, gặp được lẫn nhau không nhận thức lại cùng phê xuất hiện tại một cái trong truyền tống trận đều quá bình thường mà từng cái mới đến võ giả đến sau cơ bản đều là tiến về trước trưởng lão hội phân bộ điều tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ cái này là rất thông dụng quá trình vừa rồi mấy người trao đổi cũng là truyền âm trao đổi bất kể là nói chuyện hay vẫn là cười cười nói nói đều là truyền âm ngoại nhân cũng tuyệt đối nhìn không ra dị thường cái này là thủy lôi phong một lát sau căn bản không cần tìm hiểu lộ tuyến chỉ cần nhìn một cái những võ giả khác lộ tuyến có thể phân biệt phương hướng giang thủ rất nhẹ nhàng cựu đã tới thủy lôi dưới đỉnh cửa ra bảo cái này là một tòa chiếm diện tích hơn 10 dặm sơn cốc, trong sơn cốc tràn ngập thật nhỏ như sợi tóc màu vàng đất lôi điện, nhưng những lôi điện này cũng không có nguy hại. Qua lại tới lui tuần tra xuyên thẳng qua tại sơn cốc, ngược lại đem cả tòa sơn cốc làm nổi bật như mộng như ảo, phảng phất phiêu lưu lấy vô cùng tơ vàng. Chờ xuyên qua môn hộ đứng tại một chỗ khác về sau, ánh vào giang thủ tầm mắt cảnh tượng mới vừa lờ biến. Vừa rồi sơn cốc chỉ có vài chục ở bên trong dài rộng, trong cốc cũng không có nhiều người đi đường. Giờ phút này hiện lên hiện ở trước mặt hắn khác một cái sơn cốc đã có trăm dặm dài rộng, trong cốc cũng du đãng lấy vô cùng tơ vàng giống như thật nhỏ lôi điện mà ở sơn cốc sườn đông cuối cùng tắt thì dựng lên một đám cung điện, đó là liên hợp trưởng lão hội võ giả phụ trách giam không trật tự võ giả chỗ ở. Trưởng lão hội chỗ địa võ giả không được một mình tranh đấu chém giết, điểm này không ai dám mạo phạm, nhưng trưởng lão hội có thể giám thị khu vực cũng chỉ có cựu lôi thành cùng mỗi một tòa cửa ra vào sơn cốc mà thôi. Thung lũng ở bên trong có một đường võ giả tự bàn ngồi ở một góc tĩnh dưỡng, những đại bộ phận này đều là vết thương nhẹ an dưỡng. Sơn cốc phía bên phải một mảnh bằng phẳng trên đồng có cũng không có thiếu võ giả bảy nổi lên quầy hàng, đồng dạng có người tại quầy hàng trước tới lui tuần tra mà lúc này sớm tiến đến một lát Hồng Thị một chuyến cũng đã đi ra sơn cốc, Giang Thủ đang đánh giá vài lần sau mới dám trận tại chỗ hướng về lối ra bước đi. bất quá hành tàu ở bên trong sơn cốc phía bên phải những quầy hàng kia khu vực lại đột nhiên đi tới một đạo thân ảnh rất khách khí đối với Giang Thủ thi lễ một cái vị bằng hữu kia tại Hạ Bắc Lục Dương Chí Kính Giang Thủ nhìn Dương Chí kính liếc phát hiện đây là một vị 40 mươi năm mươi tuổi khuôn mặt trung niên võ thánh nói tới bề ngoài tắc thì cùng Giang Thủ bị trang không sai bị lắm đều là nhét vào trong đám người tiểu không không chút nào thu hút phong thần năm chuyển khí cơ liếc sau Giang Thủ mới đáp lên nói Đông Lục Đô Thanh Nguyên nguyên lai like là đôi hình. Đỗ Minh là một người sao?" Dương Chí kính mỉm cười mở miệng, trong mắt cũng mang theo một tia chờ mong. Giang thủ lúc này mới chợt hiểu, hắn trên đường tới bên trên cũng đã từng gặp một ít võ thánh tại cựu Lôi Thành tìm kiếm đồng bọn chiến hữu, như vậy chiến tranh, động khả năng tao ngộ mấy cái hoặc là hơn 10 cái ma dịch tộc, phẩm cấp cũng là bất định, ngoại trừ những bảy kia chuyển 8 chuyển siêu cấp võ thánh, thực sự quá nhiều người cần kết bạn tác chiến mới có thể bảo chứng an toàn. Cửu La Hồng Thị một lần chín cái tộc nhân xuất động cái kia đều không tính là nhiều an toàn, rất nhiều đoàn đội tiểu đội, còn nhiều mà 2 3 cái thấp phẩm thế lực tập hợp thể Nếu là xuất thân lục phẩm thế lực bốn chuyển đã ngoài võ thánh, càng là tán loạn phức tạp nhiều. Minh Bạch sau giang thủ cũng khách khí đối với Dương Chí Kính thi lễ một cái, "Ta Minh Bạch Dương huynh ý tứ, bất quá tại hạ mới đến, muốn trước một người điều tra hạ tình trạng." Khách khí lời nói về sau giang thủ liền định cất bước, Dương Chí Kính ngây ra một lúc mới gấp vội mở miệng, "Đỗ huynh dừng bước." Lần nữa đuổi theo giang thủ về sau, Dương Chí Kính từ trên xuống dưới dò xét giang thủ vài lần mới bật cười nói, "Đỗ huynh ngươi thật đúng là gà lớn, thay đổi ta một người là tuyệt không dám xâm nhập chiến trường." Dương Thoáng một phát hắn mới lại nói, tin tưởng Đỗ Minh có thể đi cho tới hôm nay cũng trải qua không ít chuyện. Có lẽ Minh Bạch hôm nay bóc lột Linh Ma Tinh có nhiều mê người, như vậy chiến trường ở bên trong hung hiểm không chỉ đến từ các loại phẩm cấp ma dị tẩu, càng khả năng đến từ ngươi tao ngộ phần đông nhân tộc võ thánh. Có lẽ chúng ta năm chuyển thực lực tại tứ phương đại lục, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là nhân vật số má, cái gì đều không cần cố kỵ. Nhưng ở chỗ này, Giang Thủ tức lợi, nhưng hắn hay vẫn là quyết đoán lắc đầu. Đa Tạ Dương huynh ý tốt, Dương Chí kính lại muốn nói cái gì lúc một đạo cười lạnh lại theo hắn phía sau văng lên, Dương Minh, đã hắn vội vã đi chịu chết, ngươi cần gì phải lãng phí nước miếng. Đông Lục Võ Thánh, chính là đông lục địa phương nhỏ bé bỗng xuất hiện nhân vật, không biết trời cao đất rộng, làm sao hiểu rõ hảo ý của ngươi." Nương theo lấy tiếng cười lạnh, một gã anh tuấn thanh niên cũng giẫm trận tại chỗ mà đến, chằm chằm vào Giang thủ ánh mắt tất cả đều là khó chịu. Giang thủ quay đầu lúc, mới phát hiện thanh niên này khuôn mặt tuy nhiên so sánh tuổi trẻ, chỉ có 20 tuổi bộ dáng, nhưng khí cơ đã đủ để so sánh phong thần sáu truyện. Dương Chí kính vội vàng cười nói, "Lời nói không phải nói như vậy, nguy Minh, nhiều một phần lực lượng chúng ta sẽ nhiều một phần hy vọng, huống chi Đỗ huynh tu vi cũng không kém." "Đúng rồi, Đỗ Minh, đây là chúng ta đoàn đội Ngụy Tinh Hà." Hôm nay đã là phong thần sáu liên tục chiến đấu ở các chiến trường lực, tại ta Bắc Lục cũng là lừng lẫy nổi danh bá chủ cấp tồn tại. Ta vừa rồi cũng là đã quên nói, chúng ta đoàn đội thực lực cũng không yếu, hôm nay đã tập kết 7 tên Bắc Lục võ thánh, còn có 2 gã Tây Lục cường giả, trong đó 6 truyện ba người, còn lại tất cả đều là năm truyện. Dương Chí Kính còn muốn nếm thử một chút, nhưng hắn rõ ràng kéo sai rồi người, nếu như giang thủ muốn và những người khác đoàn đội tác chiến, lại nơi nào sẽ có cơ hội của bọn hắn. Hơi kinh ngạc nhìn Ngụy Tinh Hà liếc về sau, giang thủ mới vừa cười lấy thi lễ một cái, thật có lỗi. Dương Chí kính trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, chẳng lẽ Đo mình cũng không tin chúng ta? Ba phen mới bận giải thích lôi kéo Giang Thủ đều quyết đoán cự tuyệt, cái tia chỉ sợ chỉ có lượng nguyên nhân rồi. Một là Giang Thủ kẻ tài cao gan cũng lớn, không cần kết bạn tác chiến, hai tiểu là mặt đối với bọn họ loại này lạ lẫm đoàn đội căn bản không cách nào sinh ra tín nhiệm cảm giác. Người phía trước khả năng khó mà nói, thứ hai khả năng tắt thì không nhỏ, hắn cũng sớm không là lần đầu tiên gặp được loại này tình huống rồi. Lần này không đợi Giang Thủ trả lời, Ngụy Tinh Hà tiểu lại khinh thường cười lạnh một tiếng. Hiện tại Dương Minh có thể tính hết hy vọng. Đâu đủ, thật đúng là càng là địa phương nhỏ bé người càng tự cao tự đại, Liên chúng ta Bắc Lục cường giả đến rồi tại đây cũng không dám tự ngạo, thật không biết người ở đâu ra lực lượng. Dương Thoáng một phát ngụy tinh hà mới lại nói, Dương Minh lời vừa mới nói, nhiều một phần lực lượng là hơn một phần hy vọng, lời này ta đồng ý, nhưng coi như là tìm kiếm chiến hữu cũng không cần người nào đều đi lôi kéo, chính là một cái năm chuyển, chúng ta để mắt cái tiên là vinh hạnh của hắn, không tán thưởng, nhường hắn đi chết là được. Giang Thủ khen như mày, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, đối với Dương Chi kính ôm hạ quyền Tiêu dám trận tại chỗ đi về phía trước, tứ phương đại lục ở bên trong Bắc Lục đích thật là mạnh nhất, Tiêu nói tích lũy công hân bài vị ngàn thánh bảng a. Ngàn thánh trên bảng 1000 võ thánh, chín thành nhiều đều là trung lục võ thánh, chỉ có 1 2 chục cái danh nghịch là thuộc về tứ phương đại lục. Trong đó Bắc lục 7 vị thượng bảng, Nam lục 5 người trở bảng, Tây lục 1 người. Đông lục trước mắt là Linh. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu võ thánh cũng đã đến chiến trường bắt đầu săn giết, cho nên quang vinh trèo lên ngàn thánh bảng cường giả cũng cũng không phải khắp nơi đại lục sở hữu cường giả, ví dụ như Bắc lục kỳ thật trường 11 cái thất phẩm thế lực, 12 cái phong thần bệ truyện, Nam lục thì là bát đại thất phẩm thế lực, chín tên bảy truyện. Tây lục La lục đại thất phẩm thế lực, một cái bảy truyện. Đông Lục, tại Giang Thủ Quật khởi trước khi chỉ có ngũ đại thất phẩm thế lực, hơn nữa một cái bảy chuyển đều không có. Kém như vậy cách hạ Bắc Lục võ giả hội xem thường Đông Lục rất bình thường. Lại ví dụ như vừa rồi Ngụy Tinh Hà, khuôn mặt hay vẫn là hơn 20 tuổi cũng đã là sáu chuyển, Đông Lục sáu chuyển cứng giả, cơ bản đều là khuôn mặt 6 7 0 hoặc là già hơn bất thế hệ trước rồi. Mà đối với võ giả mà nói, hơn 20 tuổi khuôn mặt không có nghĩa là hơn 20 năm tuổi nhưng khuôn mặt già yếu trình độ cũng là cùng ngươi Thọ Nguyên thành có quan hệ trực tiếp, Ngụy Tinh Hà nếu là 400 tuổi Thọ Nguyên, dùng hắn hiện ra niên cũng kỳ dưới mắt cũng sẽ không vượt qua trăm tuổi, tiểu so Đông Lục Sở Hữu sáu chuyển đều càng trói mắt rồi. Vị kia là có vốn liếng miệt thị Giang Thủ quật khởi trước kia toàn bộ Đông Lục. Đương nhiên, mặc kệ Ngụy Tinh Hà phải chăng có cái kia vốn liếng, Giang Thủ đều lười được vi loại người này phân tâm so đo, chuyện này cũng chỉ là một kiện tiểu nhân không thể tùy nhỏ sự việc xen lẫn giữa, đi qua cũng đã trôi qua rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 402, ngươi có thể muốn hảo hảo giữ lại mạng chó của ngươi. Đỗ Minh dừng bước. Giang thủ chỉ đương chuyện này là cái tiểu sự việc xem nên giữa, không tâm tư để ý tới, nhưng hắn chưa có chạy ra vài bước, tự phía bên phải phương lại vang lên một đạo ngập nhuyễn lời của, nghe giọng nói đây cũng là một nữ tử. Giang thủ đều có chút bó tay rồi, im lặng trong rừng bước quay người Giang thủ mới kinh ngạc phát hiện, lúc này đây nhường hắn rừng bước tựa hồ cũng không phải cùng Ngụy Tinh hạ bọn người đồng nhất đoàn đội, giờ phút này tại hắn phía bên phải phương vài trăm mét bên ngoài chính chậm chậm đi tới một nam một nữ, nữ tử khuôn mặt xinh đẹp thân thể thủy mị, là một cái chín bộ dạng thủy mị mỹ phụ nhân, toàn thân đều tản ra đoạt phách gợi cảm hàm xúc thú vị, khuôn mặt thì tại 30 hứa, là thuộc về cái loại này liếc hạ có thể nhường bình thường nam tính thú huyết sôi trào tuyệt sắc thiếu phụ. đi theo mỹ phụ bên cạnh thân thì còn lại là một cái khôi ngô to lớn đầu trọc trung niên. tại mỹ phụ cùng đầu trọc trung niên hành tẩu ở bên trong, ngẫu nhiên xem ngụy tinh hà liếc trong tầm mắt cũng tất cả đều là khó chịu. tự là theo những vẻ mặt này giang thủ mới suy đoán ra có chút phán đoán. đỗ minh tiểu nữ tử nam lục ngũ vân, vị này cũng là ta nam lục võ thánh, cao thiên thần cao huynh. mỹ phụ ngũ vân cùng cao thiên thần hành tẩu cũng không khó, nhưng là trong chớp mắt đã đến giang thủ trước mặt, rất là cởi mở nhõng nhẽo cười lấy giới thiệu, hai vị này cũng đồng dạng đều là phong thần năm truyền khí cơ. Giang thủ lễ phép đáp lễ lại, Ngũ Vân mới vừa cười nói, Đỗ Minh là Đông Lục võ thánh, không biết là xuất từ Đông Lục phương nào. Tiểu nữ chỗ tông môn cùng các người Đông Lục ma dương tông, Hồng Thị đều có chút giao tình. Trước đó không lâu, tiểu nữ còn gặp được Hồng hữu túc tiền bối một chuyến. Rất nhiều một mình đến võ thánh, mặc dù biết rõ một mình một người đối mặt công hận chiến tranh rất nguy hiểm, cũng sẽ không tùy ý gia nhập cái nào đó đoàn đội, cũng là bởi vì đối với lạ lẫm đoàn đội không tín nhiệm. Trên chiến trường động sinh tử nguy cơ, không có tín nhiệm cảm giác võ thánh kết bạn, như còn muốn thời khắc lo lắng tại chém giết trong đường để bên ngoài đồng đội phản trọp một đau chém giết sau vì phân phối các loại tài nguyên đồng dạng muốn khởi ma sát trùng trùng điệp điệp phiền phải xuống một mình võ thánh không gia nhập lạ lắm đoàn đội quá bình thường trước mắt ngũ vân đích thoại ngữ rõ ràng thích hợp hơn lôi kéo một mình võ thánh giang thủ kinh ngạc nhìn ngũ vân liếc vị này vẫn cùng ma dương tông cùng với hồng thị đều có giao tình đỗ hưng nếu như nhận thức hồng thị các vị tiền bối đại khái có thể dùng đưa tin ngọc giản liên lạc chứng minh là đúng một phen hồng thị các vị tiền bối mới đi không lâu chờ xác nhận chúng ta có thể có nhất định tín nhiệm trụ cột đỗ hưng lo lắng nữa phải trang gia nhập chúng ta đoàn đội cũng không muộn Ngũ Vân lần nữa cười cười, trong tiếng cười càng nhẹ, lượng cách đó không xa Ngụy Tinh Hà liếc, Đỗ Minh cũng có thể yên tâm, chúng ta đoàn đội phần lớn đều là hòa hòa khí khí, thiệt tình tìm kiếm, có thể nhiều năm làm bạn chiến hữu, tuyệt sẽ không có cầu mắt xem người thấp tồn tại. Một câu nói kia tiểu tràn ngập mùi thuốc xuống rồi, rõ ràng cho thấy đối lại trước Ngụy Tinh Hà lời nói phản kích, Ngụy Tinh Hà mới nói qua bọn hắn để mắt Giang Thủ là cất nhắc Giang Thủ, như Giang Thủ không tán thưởng vậy, hãy để cho hắn đi chết được rồi. Hiện tại Ngũ Vân sẽ tới một câu cầu mắt xem người thấp, tuyệt đối là trắng trợn vẽ mặt. Giang Thủ có chút im lặng ở bên trong, Ngụy Tinh Hà cũng biến sắc, hung quang bốn phía hung hăng trừng ngũ vân liếc, ngũ vân, không phải xem tại Đồng Túc trên mặt mũi, ngươi sớm đã là chết người đi được. Bất quá ngươi cho rằng Đồng Túc có thể bảo vệ ngươi một đời một thế hay sao? Thật sự là chết cười, hôm nay chính là năm chuyển đều như vậy, không biết trời cao đất rộng đến sao. Bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn rơi trong tay ta. Ngụy Tinh Hà tiếng cười lạnh sát cơ sôi trào, nhưng nơi này là trưởng lão hội giám thị khu vực, hắn cũng căn bản không dám có gì động, tối đa tại trong nôn ngựa phát tiết thoáng một phát mà thôi. Một phương diệt khác, mặc kệ Ngụy Tinh Hà phải trang để mắt phong thần năm chuyển nhưng không thể phủ nhận chính là phong thần năm chuyển tuyệt đối là lúc này đây trong chiến tranh chủ lực. Năm chuyển không phải cao cấp nhất lực lượng, so về 6 7 8 chuyển chênh lệch thật lớn. Nhưng đó cũng là một cỗ trụ cột vững vàng, nhân số bên trên so về 6 7 8 chuyển muốn nhiều ra quá nhiều, như vậy trụ cột vững vàng đối với cũng không phải thất phẩm đã ngoài tông môn xuất thân võ giả mà nói, cũng đều là có rất lớn lôi kéo giá trị. Thất phẩm và đã ngoài tông môn, ví dụ như Hồng Thị đều là cử tông hoặc gia tộc cùng một chỗ hành động, như là Ngụy Tinh Hà, Ngũ Vân Sở đều là xuất thân lục phẩm tông môn, không có thuộc về mình đoàn đội có thể đi theo, mới không thể không hô bằng hữu gọi hữu lại lôi kéo một mình vô thánh nếu không Giang Thủ dùng một mình hình thức xuất hiện ở chỗ này lúc sẽ không tại trong khoảng thời gian ngắn đã bị hai phe đoàn đội lôi kéo Đồng Sư huynh có thể bảo vệ ta bao lâu ta không biết nhưng ngươi cũng chưa chắc có giải như vậy mệnh theo Ngụy Tinh Hà Ngũ Vân lần nữa nhõng nhõng cười yêu mị trên khuôn mặt cũng không thấy cái gì nóng tính phản bác một tiếng sau Tiểu Lại nhìn về phía Giang Thủ Đỗ Minh chúng ta đừng để ý đến hắn ngươi nếu là muốn hướng Hồng Thị các vị tiền bối chứng thực hiện tại có thể liên lạc bọn hắn Tiểu Nữ chờ Đỗ Minh là được Giang Thủ bật cười hắn thực không phải tín nhiệm hoặc không tín nhiệm nguyên nhân mới không gia nhập lạ lẫm đoàn đội bất quá Ngũ Vân dám nói ra loại lời này Hồng Hựu Túc bọn người cũng đích thật là mới ly khai sơn cốc không lâu, cái kia trước mắt ngũ vân có lẽ cùng Hồng Thị quan hệ coi như không tệ, đã nàng cùng Hồng Thị cùng với Ma Dương Tông quan hệ cũng không tệ, Giang Thủ đối với nàng cũng không hề chỉ là đơn giản khách khí, cảm thấy cũng nhiều một kia thân cận. Tại đây toàn bộ Đại Lục võ thánh tụ tập chi địa, có thể nhìn thấy một cái có lẽ không hề sai giao tình người, coi như là người quen. Đa Tạ Ngũ sư muội hảo ý, ta cũng cũng không phải không tin đảm nhiệm lạ lẫm đoàn đội, mà là đã có hợp tác đoàn đội, chỉ là của ta quen biết võ giả đại bộ phận đều còn chưa tới, tại hạ tới sớm mà thôi, lần này cũng chỉ là ý định tại thủy lôi cấp phủ cận tùy tiện nhìn xem. Dù sao tại dị vãng ta chưa từng tiếp xúc qua ma dịch tộc, lần này chỉ là muốn kiến thức giải thoáng một phát ma dịch tộc tất cả loại tình huống. Bởi vì đã có một tia thân cận, Giang thủ cự tuyệt cũng nguyện chuyển khá hơn rồi. Một phen giải thích trong ngũ vân có chút ngạc nhiên, chầm chậm vào Giang thủ cao thấp dò xét vài lần mới cười khổ nói, "Đã như vậy, cái kia tiểu muội cũng tiểu không phi tâm, bất quá đô huynh có thể không lưu một khối đưa tin ngọc giản, nếu là chúng ta." Tuy nhiên nói như vậy không được tốt nghe, nhưng chiến trường hung hiểm, nếu như ta và ngươi đoàn đội tại về sau đều có hao tổn, thực lực suy giảm sau chúng ta cũng có thể cân nhắc hạ song đoàn liên thủ. Đưa tin Ngọc giản phải là có cùng nguồn gốc, vốn là nhất thể linh bảo trải qua đặc thù luyện chế về sau. Ngươi tại một khối thượng diện viết văn tự, một cái khác khối mới có thể hiện ra. Loại này liên lạc phương thức, mỗi kết giao một người đều muốn xuất ra một bộ Ngọc giản. Mà tại chiến tranh giai đoạn trước, thông qua thời không thông đạo ma dịch tộc ít, nhưng nếu không cách nào kịp thời phong ấn thông đạo, sớm lấn ma dịch tộc chỉ biết càng ngày càng nhiều. Nhân loại võ giả mặc dù số lượng nhiều, chém giết trong cũng nhất định sẽ có hao tổn, từng cái đoàn đội cũng đều có các loại bị diệt cùng giảm bớt nguy cơ. Hoàn toàn xem bất khí, Ngũ Vận yêu cầu này cũng là vì lâu dài mưu đồ rồi lúc này đây giang thủ cũng sảng khoái đáp ứng xuống theo chữ vật giới chỉ xuất ra một khối ngọc dạng tiểu đưa tới ta đây tiểu không lưu đỗ minh rồi bất quá vẫn là hy vọng đỗ minh coi chừng thủy lôi cấp phủ cận cũng chưa chắc an toàn ma dịch tộc cũng là trí tuệ trùng tộc tuy nhiên bọn hắn bóc lột linh ma tinh có thể tại chiến trường thiên địa bất luận cái gì một chỗ trận lực biên giới ra tay nhưng cửa ra vào luôn yếu kém nhất tại đây cũng dễ dàng nhất phát sinh đại chiến ngũ vân lần nữa nhõng nhõng cười lúc này đây nàng nhõng nhõng cười lại trực tiếp bị ngụy tinh hà cười lạnh đệ xuống thật đúng là chế cười giao tình đều chuyện đi ra cũng không có kéo đến lời ta nói ngũ vân ngươi không nên trèo cái gì tông môn giao tình có lẽ dùng thân thể của ngươi đi chấp đối, bất kể thế nào nói ngươi cũng có vài phần tư sắc, nói không chừng họ đố đùa xứng, rồi trực tiếp tê. Tiểu vi ngươi bán mạng rồi. Giang thủ lần nữa nhử mày, nhưng vượt quá giang thủ đoán trước, ngũ vân tại đây lời nói hạ cũng không gặp cái gì nổi giận, ngược lại phong tình vạn trùng cười duyên một tiếng, còn thò tay tiểu bắt được giang thủ cánh tay, vẻ mặt mị thái nói, chỉ cần đỗ sư minh nguyện ý, tiểu nữ thực không ngại tùy ý đỗ sư minh bổ bẫn, bất quá thì ra là đỗ sư minh rồi, đổi đi một tí cẩu mắt xem người thấp, muốn uống lao nương nước rửa chân đều không có tư cách kia. Ngũ Vân vốn là tuyệt sắc giai nhân, khuôn mặt nghiên kỳ cũng chính là một nữ tử trong cả đời rực rỡ nhất năm hoa, sở hữu mỹ hảo đều đối ngoại bảy ra phát huy vô cùng tinh tế, tăng thêm gợi cảm nóng nảy bộ dạng thủy mỹ thân thể, hoàn toàn chính xác đối với người khác phái có trí mạng sức hấp dẫn. đương nhiên, chỉ là như thế, cái kia ở đây chín thành chín võ thánh cũng sẽ không có cảm giác gì. Từng cái đi cho tới bây giờ tình trạng võ thánh, không người nào là hùng bá một phương, cự dơ cao người có. Quyển, nếu chỉ muốn sủng hạnh một ít mỹ nhân, sắc đẹp quin quốc cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng Ngũ Vận bản thân cũng là tuyệt thế cường giả. A. Phong thần năm chuyển tại một phương đại lục ở bên trong cũng là cự đầu một trong rồi, phải biết rằng Ma Dương Tông cái loại này đông lộ bá chủ cũng chỉ có ba cái năm truyện, đây là phân liệt trước Ma Dương Tông. Thân phận như vậy thực lực, hơn nữa nàng dung mạo thân thể tự lại bày biện ra một loại khác hấp dẫn rồi. Giống vậy thế tục trong một quốc gia nữ hoàng, dùng quân lâm thiên hạ chi tư thống ngựa chúng sinh, một lời có thể quyết tuyệt đối nhân sinh chết, như vậy nữ hoàng hãy để cho người thần hồn điên đạo tuyệt sắc mỹ phụ, vậy đối với nam nhân lực hấp dẫn tuyệt đối viễn siêu ngang nhau tư sắc nha hoàn tỷ nữ một loại. Cho nên khi vị này tách ra phong tình nhóng nheo cười lúc, phối hợp vẻ mặt đối với giang thủ tách ra vũ mị thần thái, Dù là theo Ngũ Vân cùng một chỗ, nam tử đầu chọc cùng cách đó không xa Dương Chí kính đều thẳng xem cổ hạc bò, nhìn về phía Ngũ Vân ánh mắt cũng nhiều ra một tia khác thường ánh sáng chói lọi. Ngụy Tinh Hà lại triệt để đen mặt, Giang Thủ chỉ cần nguyện ý có thể tùy ý đùa bỡn cái kia phó sinh đẹp thiếu phụ thân thể mềm mại, hắn uống liền đối phương nước rửa chân đều không xứng. Tuy nhiên hắn cũng biết đây là Ngũ Vân tại cố ý nhục nhã hắn, dù sao hắn cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức Ngũ Vân, biết rõ cái này tuyệt sắc mỹ phụ cũng không phải cái gì thủy tinh dương hoa nữ tử, nhưng đây là nhường hắn nổi trận lôi đình, lục nghiêm mặt gắt gao nhìn Ngũ Vân cùng Giang Thủ liếc, Ngụy Tinh Hà mới lại cười lạnh ta chờ đây nhìn ngươi chết như thế nào, Cười lạnh nhìn ngũ vân liếc, ngụy tinh hà lại khinh miệt nhìn về phía giang thủ, về phần ngươi, nếu như cái này về sau rơi trong tay ta, ngươi còn chưa có chết, chờ ta chơi chẳng rồi, có thể cho ngươi uống nhiều nàng mấy ngụm nước rửa chân nếm thử, ngươi có thể muốn hảo hảo giữ lại mạng chó của ngươi. vứt bỏ một câu, ngụy tinh hà mới xoay người rời đi hướng sơn cốc phía bên phải quầy hàng bảy tập chỗ. tại đây dù sao cũng là trưởng lão hội giám thị khu vực, hắn mặc kệ có nhìn hay không được rất tốt ngũ vân cùng giang thủ, đều khó có khả năng ở chỗ này đấu thủ, ngụy tinh hà cũng phải đối giang thủ có cái gì ghi hận tâm tính. Đây không phải hắn rộng lượng, mà là một cái hiện lên trung niên dung mạo thân thể da hỏa mới là phong thần nắm chuyện, căn bản là không có tư cách nhường hắn ghi hận. Cái kia thực không cần phải, nói không chừng Giang Thủ vừa ly khai Thủy Lôi Cốc sẽ chết tại Ma dịch tộc trong tay đâu. Dù sao Giang Thủ là một mình hành động, ghi hận người như vậy cũng hoàn toàn là lãng phí cảm tình. Chờ Ngụy Tinh Hà rời đi, kéo Giang Thủ cánh tay ngũ vân mới tại trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, bất quá nàng hay vẫn là rất nhanh bung ra Giang Thủ khụi tay nhõng nhẽo cười nói, nhường Đỗ Tư Minh chế cười, vừa rồi đường đột tiến hành, thỉnh Đỗ Tư Minh đừng trách móc. Giang Thủ có thể nói cái gì? Hắn chỉ là bất đắc dĩ nhìn xem Ngũ Vân, lại nhìn xem đi Sa Ngụy Tinh hả, mới đúng Ngũ Vân ôm hạ quyền quay người đi về hướng ngoài sơn cốc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 403, khả quan thành quả chiến đấu. Lách mình thoát ra thủy lôi cốc, giang thủ liên lập ở trên không phía bên trái phải nhìn ra xa, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được cảnh tượng đại bộ phận đều cùng ngoại giới bình thường không gian không sai biệt lắm, đơn giản kiểu là thành từng mảnh nồng đậm linh khí che lấp ở dưới sơn xuyên đại địa, thanh tú bức người. Bất quá một phần nhỏ khu vực cảnh tượng lại tràn đầy tàn khốc dữ tợn, ví dụ như phía trước mấy trăm dặm bên ngoài, một tòa núi lớn bị người chặn ngang đánh nát. Bên trái phương mấy trăm giặm bên ngoài, đại địa che kín nóng rực nham tương, từ từ hướng lên không lăn lộn nhiệt khí, đó là vốn là bình thường đại địa bị nhiệt độ cao nhiệt diễm bị bỏng thành tương. Vài lần sau Giang thủ cũng đúng Ngũ Vân đã có rõ ràng nhận thức, tại đây hay vẫn là thủy lôi cốc bên dưới, nhân tộc võ thánh chiếm giữ căn cứ địa một trong, quanh thân tiểu có nhiều như vậy đại chiến về sau diệt thế cảnh tượng, có thể nghĩ trước khi 3 tháng, toàn bộ công hư chiến trường lại đã xảy ra bao nhiêu lần chém giết tranh đấu. Bất quá Giang thủ cũng không tâm tư cảm khái quá nhiều, trầm ngâm mấy hơi sau tùy ý tuyển cái phương hướng tiểu vận chuyển vô định thân mà xuống. Phong tụ phong tàn quang ảnh tránh đột, chờ một đường chạy như bay trong gần vạn dặm xa. Giang thủ thân thể mới đột nhiên ngưng trệ, cầm ra huyết lân thương cẩn thận đề phòng tây phương. Đề phòng duy trì mấy hơi thở, giang thủ lại thần sắc biến đổi, nhìn không chuyển mắt trầm trầm vào cuối chân trời đột đến một cái dị vật dò xét. Cái này là ma dịch tộc, tinh khiết trạng thái dịch hóa thân thể có thể tự do biến hóa hình thể. xa xa xuất hiện dị vật, chính là một cái toàn thân lam nhạn, phản phất chim to đồng dạng mở rộng cánh chim bay nhanh quái vật khổng lồ, dài hơn mười thước, triển khai cánh chim càng có hai ba mét dài. Nhưng cái này chim to từ đầu tới đuôi kể cả lông cánh ở bên trong đều là hơi mở màu làm nhạt chất lỏng, cái kia trong suốt trạng thái dịch thân thể ở bên trong cũng không có cơ quan nội tạng cấu cách, có chỉ là nước. cái này ma dịch tộc khí cơ thì là phong thần bốn chuyển, thuộc về tứ phẩm ma dịch tộc, có thể cầm xuống. cảm ứng ra đối phương tu vi khí cơ về sau, giang thủ trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng, trong cơ thể nguyên khí tu vi bộc phát, huyết sinh kinh thuốc dục chuyển nhãn minh hoa một cái chớp mắt đến chim to phía sau, thương quyết mới hóa thành tinh lam mật bố, thổi phồng huyết sắc thương vũ phun, cẩn tại phun trào trong rất nhanh lưu tụ, cuối cùng nhất hóa thành thổi phồng mang theo vô cùng sức bật tiêu máu ở đằng kia ma dịch tộc không có kịp phản ứng lúc tiệu một thương đâm vào điệu vĩ, bởi vì này một thương lực lượng cảm giác quá mạnh mẽ. dù là thương thân chỉ là đâm vào điệu vĩ không đến nửa mét sâu, nhưng một cỗ kinh hãi lực lượng chấn động lại giống như cột máu bình thường, trực tiếp liền từ điệu vĩ bộc phát sọt xuyên qua, vang một tiếng xé nát một đường lăn dịch, theo chim to đầu kích xả mà ra. xôn sao? giang thủ tập kích cũng dọa cái này ma dịch tộc để dựng, dịch thân bị sọt xuyên lúc chim to bên ngoài thân thủy dịch rung động, một tầng vô hình chấn động tiệu quân sạch ra, thân thể của hắn cũng hóa thành một mảnh nước lũ cuốn hướng giang thủ, mang tất cả trong hắn chim to hình thái đã tán loạn chỉ có trường hà đồng dạng hồng thủy hình thái, tinh hà gào thét, giang thủ cả kinh. nếu như chống lại nhân tộc võ thánh, hắn một thương sọ xuyên qua đối phương thân thể chỉ sợ không chết cũng tàn phế rồi. nhưng bây giờ một thương sau cái này ma dịch tộc giống như không có việc gì người đồng dạng, ngược lại dùng trạng thái dịch hóa thân thể bao phủ lấy máu của hắn lân thương phản công, dùng nhanh chóng tốc độ chịu thương, tinh hà gào thét lên, thổi phong huyết sắc thương vũ giống như tinh bảy bộc phát, dù là thương quyết thu nạp thiên địa linh khí lúc giang thủ cảm thấy ngưng trệ, hắn theo quanh thân thu nạp đến thiên địa linh khí, liền bình thường trạng thái năm thành đều không đủ, kể cả trong tay trường thương vi năng cũng trên phạm vi lớn sụt nhưng cái này ma dịch tộc dù sao chỉ là tứ phẩm, tiêu tính toán bóc lột linh ma tinh có thể áp chế nhân tộc võ thánh thực lực, bọn hắn mạnh nhất cũng chỉ có thể cùng phong thần sáu chuyện sánh vai. chống lại hiện tại giang thủ như trước quá yếu, huyết sát tinh bầy dày đặc như mưa to, dầm dầm dầm về phía trước đâm xuyên ở bên trong, một thương tiếp một thương mang ra không ngớt thương mang, nhảy vào lao nhanh đến nước lũ nội lần lượt xé nát xé rách, cái kia nước lũ cũng bị lạnh xanh xanh ngăn trở tại giang thủ trước người ngoài hai thước, hạ một hơi giang thủ chịu thương ra thương, lại nhất thức tinh hà gào thét, vốn là bị ngăn cản tại vài mét bên ngoài nước lũ lại chịu đựng trăm thương thương ảnh sẽ cắt đương một phát này kết thúc, khổng lồ nước chảy mới vang một tiếng tán loạn, nổ thành vô số màu lam nhạt toái vũ rơi vài hướng đại địa. trong đó càng có một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hiện lên hình thoi tinh thể tại rất nhanh ngã xuống, bóc lột linh ma tinh. giang thủ vui vẻ, thò tay một chảo sẽ đem bóc lột linh ma tinh trộn vào danh tay tâm, quan sát vài lần, hắn mới cười thu hồi ma tinh. cái này một cái tứ phẩm ma tinh tiểu là một nghìn công vân a, mà một trận chiến này đối với hắn cũng rất nhẹ nhàng, một điểm thương đều không có tiêu đánh chết tứ phẩm ma dịch tẩu, hay vẫn là rất đáng được ăn mừng. Những ma dịch tộc này, ngoại trừ có thể dựa vào bóc lột linh ma tinh áp chế nhân loại võ thánh thực lực bên ngoài, thưa hồ cũng không có thật đáng sợ địa phương. Trận chiến đầu tiên rất nhẹ nhàng, Giang Thủ cảm thấy cũng bay lên một tia hưng phấn. Bất quá chờ hắn chuẩn bị ly khai chiến trường lúc, vừa mới khởi hành tiểu lại mạnh mà đã ngừng lại thân thể, càng nắm lên huyết lân thương cẩn thận dò xét, dò xét mấy hơi, Giang Thủ mới ngạc nhiên phát hiện huyết lân thương mui thương thậm chí có mềm yếu suy thế. Đáng chết, chỉ là tam kích mà thôi, huyết lân thương mũi thương tiêu trở nên mềm yếu đi một tí, chạm đến lấy huyết lân thương mũi thương, Giang Thủ cảm thấy cũng mắng to lên vừa rồi một trận chiến hoàn toàn chính xác không khó, theo hắn tập kích đến cái kia ma dịch tộc vẫn lạc, đối phương liền hắn thân thể đều không có đụng chạm lấy, nhưng huyết lân thương lại lần lượt sọt xuyên qua tiến vào ma dịch tộc trong cơ thể, phát súng đầu tiên khá tốt, cái kia chính là nhất thức cường lực nhất bộc phát, chỉ có một thương chui vào ma dịch tộc thân thể, đằng sau hai thức tinh hà gào thét, lại mỗi một lần đều ít nhất nhường huyết lân thương đâm vào ma dịch tộc thân thể mấy trăm lần, mà chỉ là những đâm xuyên này thân thể quá trình, huyết lân thương đều đã có hóa lỏng nguy cơ, trách không được, trách không được thủy lôi gốc cùng cựu lôi thành nội. Có nhiều như vậy võ thánh ngay tại chỗ bày cái quầy hàng bán ra các loại bảo vật, kể cả thần khí, cùng ma dịch tộc chém giết vậy mà như vậy lãng phí. Tuy nhiên Huyết Lân Thương mũi thương mềm yếu trình độ rất nhỏ, trước mắt thần thường cũng còn có toàn thịnh thời kỳ chín thành nhiều ý năng, nhưng cái này cũng rất dọa người rồi. Theo như chiếu hiệu suất như vậy chẳng phải là nói Giang thủ chỉ cần kinh nghiệm hơn 10 lần dốc sức chiến đấu, Huyết Lân Thương tựu báo hỏng. Đây chính là hạ phẩm thần khí a. Vốn là còn cảm thấy ma dịch tộc không nghĩ giống như bên trong đáng sợ, hiện tại Giang thủ lại đau đầu. Trên thực tế hắn còn không để ý đến một điểm rất trọng yếu, đó chính là hắn thực lực bản thân nặng nhất tốc độ cùng lực lượng cấp tốc công giết tần suất ở bên trong, mỗi nhất kích còn có thể mang theo không cách nào tưởng tượng lực lượng đi xé rách đối thủ, lúc này mới có thể tại mấy hơi gian chém giết một cái tứ phẩm ma dịch tộc. Nếu như tốc độ của hắn không phải viễn siêu tứ phẩm ma dịch tộc, bạo liệt công giết lực cũng không đủ dùng tại trong thời gian ngắn đem ma dịch tộc triệt để xé nát. Giao chiến quá trình lại kéo dài một ít, hậu quả kia chỉ biết càng hỏng bét. Đổi một cái am hiểu phòng ngự bảy chuyển lúc này, ví dụ như không có tuần hoàn lĩnh vực tại thần, chỉ là một ít lĩnh vực ngưng tụ luận cũ tắc thì cái này dạng bảy chuyển tiểu tính toán chỉ chống lại một cái tứ phẩm ma dịch tộc cũng muốn đau đầu, ngươi lại am hiệu phòng ngự dùng ma dịch tộc hóa lòng thần khí hiệu suất, hóa lòng nhân loại thân thể hiệu suất, hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Nói không chừng một cuộc chiến đấu không có chấm dứt thần khí tiểu hóa lòng rồi, hậu quả kia có thể muốn sao? Hoặc là ngươi phòng ngự thần khí bị hóa lòng một bộ phận. Xuất hiện chỗ sơ suất lúc một tầng chất lòng gạo ghét dũng mấy vào, bám vào tại trên người của ngươi tiểu hóa lòng tứ chi. Cái kia động tựu là thương. Còn có, một lần chỉ gặp được một cái ma dịch tộc cũng là xem vật khí, ma dịch tộc xâm lấn đại bộ phận là tập kết trạng thái xâm lấn, chỉ có một đám ma dịch tộc bị loài người cường giả đánh tan, hóa thành một mình thân thể bỏ trốn trong ngươi mới có hy vọng tao ngộ một mình một cái. Nhưng chuyện như vậy cũng không có khả năng một mực phát sinh. Thay đổi một cái không am hiểu công giết, tốc độ cũng không nhanh bại chuyện, một lần gặp được 2 3 cái tứ phẩm ma dịch tộc, Tụ chưa hẳn dám đơn giản động thủ. Chơi nhỏ về sau, Giang thủ lơ lửng ngay tại chỗ suy tư một hơi, mới thu hồi huyết lân thương, lại đang trong chứa vật giới chỉ tìm kiếm ra một thanh kim quang chạy xuôi trường thương. Cái này trường thương cũng là hạ phẩm thần khí, bất quá luận trình độ sắc bén cho dù không kịp huyết lân thương. May mắn trong tay của ta không thiếu thương loại thần khí, bằng không thì phiền toái Tụ lớn hơn. Cầm lấy mới thần thương vung vẩy trải qua, Giang thủ mới may mắn nói nhỏ Hắn thực không thiếu thương loại thần khí, một đường đi cho tới hôm nay, chết trong tay hắn võ thánh rất nhiều nhiều nữa. Dương Cực Tông một trận chiến tiêu chu diệt hơn 200 võ thánh, chân thần cấp thí luyện địa một lần quét ngang trăm tên thiên tiên vẫn tộc võ thánh. Những võ thánh kia trong tay cũng có bắt được thượng cổ thí luyện giả còn sót lại thần khí. Cái này hai lần xuống, Giang Thủ phát ra người chết tài đã hơn không cách nào tưởng tượng, càng đừng đề cập một trọi một chết trong tay hắn. Ví dụ như đường câu, Dương Cực Tông tôn diệu không, phạm hồng các loại một mình võ thánh rồi, thu thập vô số chiến lợi phẩm, Giang Thủ cũng sửa sang lại qua một ít. Hôm nay tại hắn chân tàng trong trường thương loại hạ phẩm thần khí thì có hơn một thanh đây là chỉ hoàn hảo. tuy nhiên cái kia hơn 100 thanh không có có một thanh có thể ở trình độ sắc bén cùng năng lực công phá bên trên so ra mà vượt huyết lân dương. nhưng lúc này thời điểm những vật này giá trị triệu bảy biện ra đến, đến rồi. quen thuộc thoáng một phát mới trường thương, giang thủ mới lách mình phi độn mà ra, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. lần này vận khí của hắn sẽ không trước khi tốt rồi. tại trong tiên địa phi độn mấy canh giờ đều lại không có gặp được ma dịch tộc. năm canh giờ sau, chờ giang thủ rốt cục phát hiện đợt thứ 2 ma dịch tộc, có thể lọt vào trong tầm mắt chứng kiến lại làm cho hắn nhịn không được nhíu mày. lúc này đây hắn phát hiện ma dịch tộc, một cái là hình chim. Một cái là trạng thái dịch hình người, một cái là trạng thái dịch tuấn mã hình, còn có hai cái trạng thái dịch du long hình, năm cái ma dịch tộc tất cả đều là tứ phẩm. Lợi dụng phong hệ thân pháp thần nấp ở trên hư không, Giang thủ nhìn xem một chuyến ma dịch tộc càng ngày càng gần, sau đó hay vẫn là không chút do dự thúc dục huyết sinh kinh bạo khởi làm có dễ. Tới lúc này đây ta mới tính toán thật sự minh bạch ma dịch tộc khủng bố, nếu không phải có bất tử chi thân, việc vui tịu lớn hơn. Một lát sau, một hồi tư giết đi qua, phía dưới một tòa thẳng vào Vân Tiêu 4000 5000 mễ đại sơn bị giao chiến dư ba xé rách phá thành vài nhỏ trên bầu trời vừa mới thu hồi năm miếng bóc lột linh mà tinh giang thủ cũng liên tục cười khổ dùng thực lực của hắn chống lại năm cái tứ phẩm ma dịch tộc cũng không tính quá lớn năn đề. nhưng một trận chiến này ở bên trong hắn vừa rồi mới quen thuộc lên kim sắc trường thương đã triệt để hư hao toàn bộ mũi thương đều không có dáng tươi cười thành chất lỏng rơi xuống rồi mà ngay cả hắn hộ giáp cũng xuất hiện mấy chỗ tổn hại nghiêm khắc lại nói tiếp cái kia hộ giáp chỉ có thể coi là hư hao hai thành hay vẫn là đại khái hoàn hảo nhưng ngay tại hộ giáp rất nhỏ tổn hại nháy mắt một tầng tầng thủy tiễn cựu xuyên thấu qua chỗ tổn hại phun nhập thân dùng giang thủ thân thể biến thái trình độ vừa mới tiếp xúc đến những dịch kia vũ Thân thể cũng đã biến thành đâm đau vô cùng. Mấy lần xuống, hắn Tiểu Hao tổn 3 ngón tay, đầu vai, hai chân vị trí, cũng xuất hiện hơn 10 cái hoặc lớn hoặc nhỏ lỗ máu, cái kia chính là địa phương huyết nục bị hóa lỏng về sau, hóa lỏng chất lỏng trực tiếp chảy ra bên ngoài cơ thể, bày biện ra giữ tận miệng vết thương. Một lần giao chiến, hắn tuy nhiên thu hoạch 5000 công vân giá trị, nhưng này thương thế thay đổi người bình thường, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục ca. Đây là hắn bại chuyển võ thánh chống lại tứ phẩm ma dịch tộc kết quả. Mấy trăm hô hấp về sau, chờ Giang Tổ khôi phục đỉnh phong trạng thái, hắn mới lại phóng sinh nhẹ cười rộ lên. Mặc dù biết ma dịch tộc biến thái Nhưng hắn thu hoạch hay vẫn là rất khả quan, năm sáu canh giờ tiểu thu hoạch sáu ngàn công văn, mà phải biết rằng thiên thánh bảng đệ nhất nhân, cái kia đã chém giết hơn 3 tháng phong thần tám truyện, hôm nay cũng chỉ có hơn 30 vạn công văn. Như vậy thu hoạch, đủ để xưng là khởi đầu tốt đẹp rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 404, phi Tốc tích lũy. Lại nhỏ phát một số, một miếng ngũ phẩm ma tinh giá trị một vạn công văn, vừa rồi đánh chết cái này một cái ma dị tộc, chẳng khác nào ta một ngày gặt hái được. 10 ngày sau, công hơn chiến trường phía đông khu vực, tại một mảnh nghiền nát còn sót lại sơn mạch gian, Đương Giang thủ lại nắm lên một cái ngũ phẩm bóc lột linh ma tinh, tâm tình của hắn cũng mừng rỡ tới cực điểm. Loại này mừng rỡ không chỉ bởi vì ngũ phẩm ma tinh giá trị một vạn công vân, càng bởi vì tăng thêm cái này một miếng, hắn đã tích góp từng tí một mười hơn một vạn công vân. Đây là cái gì ý nghĩa? Ý nghĩa chính là hắn như hiện tại phản hồi cựu lôi thành, đem mười hơn một vạn công vân dùng cho mua sắm có thể hình thành các loại lĩnh vực thánh dược, đủ để chèo chống hắn đem lịch thần quang tu luyện đến ba tầng. Ba tầng lịch thần quang trong cơ thể có thể tích góp từng tí một ba đạo, mỗi một đạo đánh ra nếu là nhằm vào lĩnh vực trí lực, đủ để cho người khác lĩnh vực ngay ngắn hướng ngã xuống ba tầng. Suy nghĩ một chút, một cái các loại lĩnh vực đều là viên mãn, còn nắm giữ tuần hoàn lĩnh vực võ thánh, bị một quang quét chúng sở hữu sở hữu lĩnh vực đều ngã xuống chí cương thành hình. Cái kia đâu chỉ có thể làm cho thật lực của đối thủ chiến lực ngã xuống gấp 10 lần. Theo Giang Thu biết, Thiên Trần tông nội cái kia hơn 10 cái phong thần bảy truyện, có một nửa đều là nắm giữ tuần hoàn lĩnh vực, mà khác một nửa là nào đó lĩnh vực ngưng tụ luật cũ tắc thì, bất quá 3 tầng nghịch thần quang coi như là đối phương pháp tắc chi lực cũng có thể đánh rớt một dưới ánh sáng đi, không chỉ hội làm cho đối phương thành hình pháp tắc ngã hồi viên mãn cấp lĩnh vực, thậm chí còn có thể có dư lực. Dù sao nghịch thần quang 2 tầng một quang quét ra đều đủ để cho pháp tắc ngã xuống một tầng. Cái kia giang thủ như tu thành ba tầng lịch thần quang, chống lại nào đó lĩnh vực ngưng tụ luật cũ tắc thì bảy chuyển võ thánh, một quang thì có thể làm cho đối phương pháp tắc ngã xuống đến đại thành cấp lĩnh vực. Bất tử chi thân quá thực dụng rồi, nếu không có bất tử chi thân, ta chỉ là một cái chính là bảy chuyển, lại ở đâu có thể tại ngắn ngủn 10 ngày thời gian ở bên trong tiêu tích lũy ra mười hơn một vạn công hân. Không có bất tử chi thân, ta tao nộ bốn chỉ đã ngoài tứ phẩm ma dị tộc, một trận chiến sau thương thế động cần nghỉ dưỡng mười ngày nửa tháng, mà vừa rồi đánh chết cái kia ngũ phẩm ma dị tộc, thương thế càng là nghiêm trọng. Dù sao đó là chiến lược so sánh bảy chuyển ma dịch tộc, cùng cấp bậc thực lực đánh chết, bình thường võ giả ít nhất phải tính dưỡng mấy tháng A. Giang thủ mấy ngày nay săn giết hiệu suất cũng không ổn định, đầu tiên bởi vì chiến trường ở bên trong có quá nhiều người loại võ thánh tại chém giết chạy, hắn muốn tìm kiếm ma dịch tộc đều muốn phí chút thời gian. Vận khí tốt giết chết mấy cái ma dịch tộc về sau, cách lượng 3 canh giờ có thể tao ngộ đám tiếp theo, mỗi một đám ma dịch tộc số lượng cũng không đợi, thiếu đi một cái, nhiều thì khả năng mới trục. Vận khí không tốt, ngươi tại chiến trường ở bên trong tới lui tuần tra một ngày đều chưa hẳn có thể siêu tầm đến ma tộc bạo dáng, đó chính là ngươi quanh thân vùng bị quét sạch xé rổi. Còn có tự là, ngươi mặc dù tao nội cũng chưa chắc nhất định có thể đánh chết, ví dụ như giang thủ ngày đầu tiên săn giết trận đầu gặp được một cái tứ phẩm, thứ hai chiến gặp được năm cái tứ phẩm, cuộc chiến thứ ba một lần phát hiện một cái ma dịch tộc đại đội trưởng, chừng hơn 30 ma dịch tộc, trong đó hai cái ngũ phẩm dẫn đội, hơn 30 cái ba bốn phẩm đi theo. Loại tình huống đó giang thủ loại này một mình võ thánh chỉ có thể lựa chọn dùng tận rất nhanh bỏ trốn. Đã qua một nhóm kia về sau, giang thủ ngày đầu tiên lần thứ tư tao ngộ ma dịch tộc, gặp được chính là một cái lục phẩm, có thể chống lại phong thần tám truyền tồn tại. Hắn đều dựa vào cường điệu thương một cái giá lớn mới thoát đi. Tại cái đó ma dịch tộc trước mặt, hắn mỗi lần vận chuyển vũ khí công pháp có thể thu nạp đến thiên địa linh khí chưa đủ bình thường một thành, thần khí vi năng chưa đủ bình thường thời kỳ nửa thành, điên cuồng áp chế xuống. Giang thủ liều mạng chém giết mới trốn thoát. Mà ngày đầu tiên, hắn cũng chỉ tao ngộ 4 phê ma dịch tộc, trước sau 6000 công vân. Ngày hôm sau tốt hơn nhiều. Giang thủ lần thứ nhất cựu tao ngộ 13 cái tứ phẩm, dựa vào trọng thương làm đại giá một lần săn giết một vạn 3 công vân. Nhiều vô số 10 ngày thời gian xuống, hắn bình quân cựu là một ngày một vạn 1 công văn, đến bây giờ trong tay cùng sở hữu 3 cái ngũ phẩm ma tinh, hơn 80 tứ phẩm, 2-30 cái tam phẩm. Nghiêm khắc tính toán hạ tiểu là 113700 công vân Đã đầy đủ tu luyện lịch thần quang bí võ, cái kia hãy đi về trước đem ma tinh hồi đoái thành công vân tìm một chỗ tu luyện thành ba tầng lịch thần quang rồi trở về. Tất kỹ sở Hưu bóc Lột Linh Ma Tinh, Giang thủ mới lách mình độn hướng thủy lôi cốc phương hướng, võ giả đạt được thành quả chiến đấu về sau, lúc nào trở về nộp lên trên bóc Lột Linh Ma Tinh cũng không có cố định thời gian, hoàn toàn do chính mình nắm giữ. Nhưng đại bộ phận dưới tình huống cũng không có người hội một mục đích góp từng tí một. Ngài trên người dẫn theo quá nhiều ma tinh, như tao ngộ những người khác tộc võ thánh, thực lực không đủ thời điểm bị cướp giết, cái kia chính là chê cười. Mà tinh tương đương công hân, công hân có thể hối đoái cái gì tất cả mọi người cũng đều nhất thanh nhị sợ, cho nên cái này công hân chiến trường nguy hiểm cũng thực có không ít là đến từ nhân loại võ thánh giết người cấp của. Những giá trị kia mấy trăm vạn hơn một ngàn vạn công hân tuyệt đỉnh trí bảo không đề cập tới, tự là hai vạn công hân một lần chuyển luân chỉ tìm hiểu cơ duyên cũng đủ để nhường vô số không phải thánh địa võ thánh điên cuồng. Tiêu tính toán trong thánh địa võ thánh đoán chứng cũng gánh không được hấp dẫn. Dù sao chuyển luân chỉ cái loại này trí tôn bảo địa, tiêu tính toán tại trong thánh địa cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Lách mình phi độn hướng thủy lôi cốc, Giang thủ giờ phút này khoảng cách thủy lôi cốc vị trí cũng xa xôi, chỉ là đường sá ít nhất đều muốn hai ngày, nhưng hắn mừng rỡ chính là, tại trở về thành trên đường hắn lại tiện đường phát hiện hai tốt ma dịch tộc, luồng thứ nhất là 11 chỉ tứ phẩm thêm bảy cái tám phẩm, một lần đại chiến về sau lần nữa thu được 11700 công hơn, nhường tâm tình của hắn cũng càng thêm sướng mỹ, bất quá lần thứ hai tao ngộ tiểu ít đi nhiều lắm rồi, vậy mà chỉ có một chỉ lạ. Đàn tam phẩm ma dịch tộc, đánh chết sau Giang thủ cũng đành phải đã đến 100 công hơn. 125500 công hơn rồi, 12 hơn vạn. Thu hồi mới thu hoạch 100 công văn, Giang thủ mới lại lách mình bay vút, nhưng vừa thoát ra mấy hơi Giang thủ lại mạnh mà ngưng trệ ở thân hình, vận chuyển vô định thân dùng phong hệ linh khí che lấp thân thể, thôi để phòng nhìn về phía phương đông phía chân trời. Lại là mấy hơi về sau, một đạo độn quang rất nhanh thoáng hiện, theo Giang thủ phía đông bắc ngoài mấy chục dặm bay vút mà qua. Là hắn. Độn quang lúc bay qua khí tức còn có chút đại bại, rõ ràng cho thấy bị thương biểu hiện, chứng kiến người nọ lúc Giang thủ cùng ánh mắt ngưng tụ, trong mắt đều hiện lên một tia sắc cơ. Bởi vì cái kia xẹt qua thân hình là Giang thủ người quen. Tiểu là đã từng cùng phùng nhân huy cùng một chỗ tại Ma Dương Tông bên ngoài đuổi giết hắn Thiên Trần tông phí trưởng lão, phong thần bảy truyện thực lực. Dùng Giang thủ cùng Ma Dương Tông ấn đoán, tại đây công hân chiến trường hoang dã trong đột nhiên phát hiện bị thương phí trưởng lão, hắn thật sự là muốn không tâm động cũng khó khăn, cảm thấy sát cơ tràn ngập ở bên trong, phía trước vừa sẹt qua phí trưởng lão cũng kinh kinh, bất quá lòng hắn kinh hai phản ứng lại không phải lập tức quay người nhìn lại, mà là kích phát bộ chạy bí võ, quay một tiếng hóa thành một mảnh hỏa vân dùng so với trước nhanh hơn nhiều tốc độ biến mất tại phía chân trời. Gian, ai cũng không đốc. Ai cũng biết trước mắt chiến trường rất dễ dàng bị cùng thuộc nhân tộc võ thánh giết người cướp của. Mặc dù phí trưởng lão là phong thần bảy truyền, nhưng hắn khí cơ đều là bên ngoài lộ ra lấy. Tu vi thực lực lộ ra ngoài lúc còn có thể cảm ứng được sát cơ, mà trên người hắn còn có thương, loại tình huống này còn lưu lại cẩn thận xem xét sát cơ nơi phát ra. Vậy thì quá ngu xuẩn. Nhìn xem phí trưởng lão triệt để biến mất, ẩn nấp trong gió giang thủ mới bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, hiện tại đánh chết họ phí có chút không lý trí, hay vẫn là chờ lần sau đi. Chờ thực lực của ta tăng lên tăng lên động thủ lần nữa. Thở dài một tiếng. Giang Thủ mới cũng vận chuyển thân pháp đi về phía trước, bất quá hắn lại cố ý cuốn cái vòng tròn, bởi vì không có người biết rõ Viễn độn đi ra ngoài phí trưởng lão có thể hay không cũng trên đường gận nặng, dùng nhìn trộm trước khi sát cơ nơi phát ra. Hắn hiện tại cũng không phải không có thực lực đánh chết phí trưởng lão, không khách khí mà nói, trong cơ thể hai đạo hai tầng lịch thần quang còn thai ngang lấy, lại có bất tử chi thân tại, tiêu tính toán phí trưởng lão không có bị thương, hắn đều có vượt qua năm thành năm chắc có thể đem chi đánh chết. Càng đừng đề cập bị thương không nhẹ địch phí trưởng lão rồi. Giang Thủ cuối cùng nhất không có động thủ, là cố kỵ đánh chết phí trưởng lão sau Thiên Trần Tông phản ứng. Tại đây dạng công hơn trong chiến đấu phong thần bảy truyền cũng có thể có thể vững lạc, chỉ cần thiên trần tông không lốc tiến vào chiến trường trước. Vị tiêu phong thần tám truyền chỉ sợ tiểu sẽ đem tất cả người mệnh luân bài đều mang tại trên thân thể, nhằm vào hung thủ tập trung khí cơ thủ đoạn cũng nhất định sẽ phát huy đến cực hạn. Đồng dạng như có bảy truyền tao ngộ nguy hiểm, những người khác cũng sẽ nhanh nhất biết được, mau chóng chạy đến. Giang thủ giết phí trưởng lão không khó, khó tiểu khó tại một khi ra tay, tất nhiên sẽ kinh động thiên trần tông những người khác. Như hắn đến lúc đó không cách nào giải trừ tập trung hán khí cơ thủ đoạn, sẽ đối mặt một cái tám truyền, hơn mười cái bảy truyền đuổi giết. Cái kia hay vẫn là tại hoang dã ở bên trong. Hắn căn bản không có trận bảy có thể dựa, vậy thì quá hung hiểm rồi. Tiêu tính toán hắn có thể trốn vào cựu lôi thành, thiên trần tông cũng sẽ không có lá gan tại cựu lôi thành động thủ, nhưng chỉ cần bọn hắn tập trung giang thủ khí cơ, chẳng lẽ không hội một mực canh giữ ở cựu lôi thành bên ngoài sao? Giang thủ chỉ cần không muốn cả đời không bước ra cựu lôi thành, cựu không thể không tạm thời đè xuống cái này sát cơ. Cái này dù sao cùng giết đường câu bất động, giang thủ giết đường câu lúc vẫn là đem hấp hối đường câu đưa vào yêu thú trong tay đánh chết, bây giờ đang ở tại đây hắn tuyệt đối không có thời gian này, chỉ cần hắn động thủ, phi trưởng lão lại không có ở trong ngắn hạn bị đánh chết. Phủ Cận thiên Trần Tông võ thánh tất nhiên hội tốc độ nhanh nhất chạy đến. Hắn tiến vào cái này chiến trường trước khi tiểu dễ dàng chuyển dung mạo thân cao, khí cơ cũng thu liễm, không phải là cố kỵ Thiên Trần Tông áp lực sao? Hiện tại hắn đồng dạng thấy được thực lực phi tốc tăng lên bằng phản đại đạo, không cần phải vì phí trưởng lão một người mà bạo lộ, chỉ cần giang thủ trước hối đoán các loại tài nguyên tu luyện ra 3 tầng lịch thần quang, chiến lực sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Thậm chí dùng hắn hiện tại tích lũy hiệu suất, 1 tháng có thể tích góp từng tí một hơn 30 vạn công văn, đi hối đoán có thể làm cho thần thông vũ khí bộc phát 6 lần uy năng tuyệt thần kinh như hắn tinh la mật bố có thể theo bốn lần bộ phát tăng lên tới 6 lần thực lực lại hội trên phạm vi lớn tăng lên đến lúc đó tiêu tính toán chưa đủ tám chuyển nhưng là có thể siêu việt đại bộ phận bảy chuyển đến lúc đó hắn như nguyện ý tiếp tục cẩn nhẫn một thời gian ngắn tích lũy ra 1.000 nhiều địch thần chi lực có thể nhường cảm nộ ra tốc độ lĩnh vực thậm chí sẽ đem tốc độ lực lượng lĩnh vực toàn bộ suy diễn đến viên mãn tấn chức phong thần tám chuyển tám chuyển về sau phối hợp địch thần quang cùng tuyệt thần kinh giang thủ đều chưa hẳn không thể quang minh chính đại đem thiên trần tông diệt tông cũng chỉ có đã có đầy đủ thực lực, như là Đồ Diệt Dương Cực Tông như vậy đem Thiên Trần Tông quét sạch sẽ, với hắn mà nói mới là vĩnh viễn tuyệt hậu họa. Ba tầng lịch thần quang chỉ cần 10 vạn tả hữu công văn, tuyệt thần kinh điện tịch 5 vạn, nhưng đã có điện tịch còn cần 30 khỏa tuyệt thần đan mới có thể tu luyện thành, tu luyện thành về sau, một lần trăm cái hô hấp sẽ hao tổn không tuyệt thần khí, ta còn muốn chứa đựng một đám tuyệt thần đan mới có thể tiếp tục thi triển, phương diện này, được chuẩn bị 100 vạn công văn mới có thể hình thành ổn định chiến lực. Mang nghịch thần chí lực, bởi vì lực lượng lĩnh vực khắc chế, tốc độ lĩnh vực theo thành hình đến tiểu thành 270 độ, tiểu thành đến đại thành 540 độ. Đại thành đến viên mãn 810 độ, còn có lực lượng lĩnh vực theo đại thành đến viên mãn cần 81 độ. Tính toán xuống tổng cộng cần 1700 độ tà hưu, một độ 500 công vân, toàn bộ cộng lại tiểu là 890 vạn công vân. Dùng ta một ngày một vạn công vân hiệu suất, 200 thiên, 200 thiên tà phải có thể có được theo chính diện chống lại thậm chí độ diệt thiên trần tông thực lực. Đương nhiên, cũng chỉ có giang thủ có thể dùng khủng bố như thế hiệu suất tích lũy rồi, 200 thiên 200 vạn công vân. Cái này hiệu suất đều đủ để đem ngàn thánh bảng đệ nhất nhân làm nhục trí tử, vị kia ngàn thánh bảng đệ nhất nhân, 3 tháng mới tích lũy 37 vạn, 200 trời cũng tiểu 67 nguyệt mà thôi. Nhưng Giang thủ cũng không cần sợ chính hắn tích lũy hiệu suất quá rõ người, sẽ để cho bị người hoài nghi, dù sao công văn tích lũy có quá nhiều ưu lợi phương thức, tiêu tính toán hắn tích lũy hiệu suất hù chết người, chỉ sợ người khác cũng chỉ hội hoài nghi hắn là dựa vào vật khí, ví dụ như gặp được một cái sắp chết bậy chuyển võ thánh bị hắn đánh chết, bạch nhặt mấy vạn các loại. Lại ví dụ như một cái đại đoàn đội săn giết toàn bộ cho một mình hắn đi hôi đoái, đó cũng là chỉ ghi chép tên của hắn mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 405, ai là Đô Thế Nguyên? Tiền bối, tại hạ muốn hối đoái Công Vân. Một hai ngày về sau, Cửu Lôi thành đồng khu trưởng lão hội phân bộ Đương Giang Thủ dẫm trận tại chỗ tiến vào đại điện lúc tình huống nơi này cùng lần trước ngược lại là không sai biệt lắm hơn 10 cái trưởng lão hội phụ trách đăng ký hối nói công nhân võ thanh chắn đến trước ngồi bên trái cung điện ngọc dưới tấm địa một đám võ thánh đang tại quan sát các loại quy tắc cung điện phía bên phải cái kia nguyên một đám thiên điện như cũng là nửa phong bế trạng thái trước cửa có thể giăng lưới bắt chim Giang Thủ chưa từng có nhiều dừng lại trực tiếp đi đến cung điện ở chỗ sâu trong ngoài cùng bên trái nhất một trương ngọc trước bàn đối với một gã lão già tóc bạc thi lễ một cái lão già này tu vi không cao chỉ là một chuyên khí cơ nhưng có thể ở trưởng lão hội nhậm chức cũng không ai dám khi thị a lấy ra A. lão giả cười khẽ gật đầu thái độ đồng dạng không tệ gật đầu trong giang thủ đem chứa đựng bóc lột linh ma tinh chứa vật giới chỉ đưa tới lão giả mới mở miệng nói tiểu hưu báo thoáng một phát tục danh xuất thân a ồ nhiều như vậy võ giả thu hoạch bóc lột linh ma tinh tùy thời có thể nộp lên trên nộp lên trên trước khi cũng không có người sẽ quản ngươi tới từ nơi đâu thân phận là cái gì chỉ có tại dùng ma tinh hối đoái công hơn lúc võ giả mới cần giao đại một sự tình đây cũng là vì để cho trưởng lão hội ghi chép sở hưu võ thánh thu hoạch cùng thành tích để mà phân chia bài danh dù là có tư cách trùng kích ngàn thánh bảng tất cả đều là bảy chuyển và đã ngoài bảy chuyển phía dưới đều không có gì hy vọng, nhưng trưởng lão hội không có khả năng ban ngày ban mặt kỳ thị bảy chuyển phía dưới không phải, cho nên lão giả vừa rồi tuy nhiên vui vẻ giạt rào, thái độ cũng rất không tồi, nhưng chỉ là làm theo phép, lại không nghĩ rằng vừa tiếp xúc với qua chiếc nhận xem xét, bên trong ma tinh số lượng lại dọa hắn mẹ rụng, bóc lột linh ma tinh phẩm cấp phân chia, không chỉ có thể theo vẻ ngoài phán đoán, khí cơ giống nhau là có thể phán đoán, theo nhất phẩm đến lục phẩm, phẩm cấp càng cao thể tích càng lớn, ví dụ như nhất phẩm chỉ là lòng bàn tay lớn nhỏ, tứ phẩm đi ra mở rộng ra bàn tay lớn hơn, hơn nữa phẩm cấp càng cao bề ngoài càng nóng ánh sáng long lanh kỹ cơ càng bàng bạc tràn đầy. Phụ trách thu nhận sử dụng Ma Tinh Võ Thánh, tiêu tính toán tu vi không đủ từ lâu có thể liệt thấy rõ Ma Tinh phẩm cấp, đương giang thủ giao ra ba cái ngũ phẩm Ma Tinh, hơn 90 tứ phẩm thạch còn có một đám tam phẩm lục, lao giả cũng nhịn không được kinh ngạc thoáng một phát, đây chính là hơn 10 vạn công văn a. Mà đến bây giờ ngàn thánh bảng đệ nhất nhân tích lũy cũng chỉ có 40 vạn xuất đầu. Đây là mạnh nhất phong thần tám chuyển tích lũy, ngàn thánh bảng cũng chỉ có hơn 100 tám truyện, tám truyện phía dưới hiệu suất hữu thấp hơn, trong lúc này bảy truyện đệ nhất nhân người thứ hai các loại tích lũy cũng không ít, cũng đều có hơn 20 vạn công văn. Nhưng ngàn thánh bảng người cuối cùng Cái kia vừa trèo lên bảng bảy chuyển cường giả cho tới bây giờ chỉ có hơn 4 vạn công vân, không chỉ người cuối cùng, ngàn thánh bảng theo thứ 500 người bắt đầu, công vân giá trị tất cả 10 vạn phía dưới. Trong lúc này cũng không có thiếu người đều dựa vào mắt khác thủ đoạn đạt được mà tình, bởi vì chỉ dựa vào chính mình đi săn giết ma dịch tộc, ngươi một cái bảy chuyển có thể vết thương nhẹ đánh chết một cái bốn chuyển, nhưng không có khả năng nhiều lần gặp được một mình bốn chuyển, tìm tội cần phải thời gian, chữa thương cần phải thời gian, tính dưỡng cần phải thời gian, bình quân xuống 3 ngày đánh chết một cái bốn chuyển, đạt được 1000 công văn mới là phong thần bảy chuyển bình thường hiệu suất. Dựa theo loại này hiệu suất coi như là tích lũy hơn 3 tháng cũng chỉ có thể tích lũy hơn 4 vạn công vân. mà ngàn thánh trên bảng những công vân kia viễn siêu 4 vạn bảy truyện, hoặc là giết người cướp của đoạt người khác công vân, hoặc là tiểu bối săn giết cũng coi như tại trên đầu của hắn. Tiêu tính toán như thế 500 vị về sau tất cả đều là 10 vạn phía dưới tích lũy, Giang thủ một lần lấy ra giá trị 12 vạn còn nhiều bóc lột linh ma tinh. Tại hạ xuất thân Đông Lục, Đỗ Thanh Nguyên, trước kia chỉ là tại Đông Lục tiềm tu, xem như tán tu một đã. Lão giả vốn là kinh ngạc tại Giang thủ tích lũy, chờ Giang thủ tại hắn trong kinh ngạc báo ra lập lai lịch. Lập tức ngưỡng lão giả càng thêm kinh ngạc tự là mà khác xếp bằng ở ngọc bản sau vương hơn 10 cái võ thánh đồng dạng nhau nhau chỗ mắt xem ra đông lục tán tu phong thần năm chuyển tu vi một lần xuất ra giá trị 12 vạn công hơn còn nhiều bóc lột linh ma tinh chỗ mắt ở bên trong hàng này trung ương nhất một người trung niên võ thánh mới hoảng sợ mở miệng hắn là một đám võ thánh ở bên trong thực lực mạnh nhất khí cơ cũng là 7 chuyển tả hữu đối phương có thể một ngụm nói ra giang thủ bóc lột linh ma tinh giá trị 12 hơn vạn công hơn cũng chỉ có thể nói tiếp đại giang thủ cái vị kia một chuyến nói ly ra truyền âm nói cho đối phương biết ma tinh số lượng năm truyền tán tu cứ như vậy biến thái ai có thể chứng minh ngươi là đông lục tán tu Theo bảy truyền trung niên kinh hô, tại hắn bên cạnh thân một cái áo trắng mỹ phụ cũng trận tròn đôi mắt dễ thương xem ra. Bất quá Giang thủ vẫn chưa trả lời áo trắng mỹ phụ chất vấn, cái kia bảy truyền trung niên tiểu cười khoắt tay, lương sư mọi lời này tự quá mức, Đỗ minh cũng không cần hướng chúng ta chứng minh cái gì, chỉ cần những này ma tinh không giả là được rồi. Đông Lục tán tu Đỗ thanh Nguyên, nộp lên trên bóc lột linh ma tinh đạt được 125500 công vân. Qua tay sau trung niên lại cười nhẹ báo ra một cái số lượng, hắn khắc một bên một gã thanh niên mặc áo đen cũng xuất ra một cái ngoại hình tinh mỹ huy chương. Đối với huy chương đánh ra mấy đạo ấn ký sau mới lại giao cho trung niên. Trung niên tắc thì ý vị thâm trưởng đối với giang thủ mỉm cười. Đỗ Minh, huy chương nội ghi chép có công vân trị số, như ngươi muốn dụng công vân hồi đoái bình thường tài nguyên bảo vận, đi phía bên phải thiên điện là được. Mặc kệ ngươi ở bên trong hồi đoái, cái gì trưởng lão hội đều thay ngươi giữ bí mật, ngoại giới không thể nào biết được. Như ngươi muốn hồi đoái như là trưởng lão hội nội chuyện luân trị các loại trí tôn bảo địa tìm hiểu cơ duyên, tắc thì cần lao phu báo cáo thương bẩm nhường tất cả tông bắt tay vào làm ăn bài, cái này đại khái cần mấy nén hương thời gian có thể hoàn thành. Tuy nhiên Giang Thủ nộp lên trên ma tinh số lượng tin người, nhưng bọn hắn không cần phải nói thêm cái gì, trong lúc này có quá nhiều mặt khác nhân tố đều có thể ảnh hưởng đến, bọn hắn cần phải làm là tại ghi chép về sau nhường Giang Thủ dùng tên giả quang vinh trèo lên ngàn thánh bảng. Hiện ra ở toàn bộ đại lục tinh nhuệ nhất sở hữu võ thánh trước mặt, mặc kệ Giang Thủ là vận khí tốt, hay vẫn là chỉ là vì người khác chân chạy, hay hoặc là hắn đã ẩn tàng tu vi, không hề giống bên ngoài biểu hiện ra năm chuyển đơn giản như vậy, những điều này không cần bọn hắn hỏi nhiều nhiều quãng. Một khi Giang Thủ quang vinh trèo lên ngàn thánh bảng có rất nhiều mặt khác, Võ Thánh sẽ đến bảo căn vấn đề, sẽ thay bọn hắn đi tìm chân tướng. Dù sao hôm nay ngàn thánh bảng một ngàn Võ Thánh tất cả đều là bảy chuyển tám chuyển, hơn nữa một cái đông lục Võ Thánh đều không có, đông lục cũng là sở hữu đại lục ở bên trong thực lực kém cỏi nhất, hiện tại đông xuất hiện một cái năm chuyển có thể quang vinh trèo lên tiên thánh bảng 400 nhiều vị, muốn không vinh động cũng khó khăn. Đa tạ tiền bối, Giang thủ Nguyên Lai tưởng rằng theo cái kia lão già tóc bạc trong tay có thể tiếp đến công văn, không nghĩ tới hay vẫn là do cái kia bảy chuyển trung niên cấp cho, hắn mới không thể không đi ra phía trước tiếp. Đương nhiên cái này cũng là lần đầu tiên hối đoái công vân mới phải do từng phân bộ mạnh nhất võ thánh phụ trách ra tay ghi chép thay vào đó một điểm giang thủ cũng không biết không dám tại hạ minh hoàng tông phương vực sâu đỗ minh như không khách khí bảo ta một tiếng phương minh là được bảy truyền trung niên lần nữa cười mở miệng không có một tia xem nhẹ giang thủ ý tứ giang thủ cũng không có chối từ đổi giọng xưng hô phương minh lại cùng phương vực sâu khách sáo trải qua mới dẫm trận tại chỗ đi về hướng phía đông thiên điện có phương pháp vực sâu theo như lời tại thiên điện hối đoái tài nguyên bảo vật mặc kệ đổi lấy cái gì trưởng lão hội đều phụ trách giữ bí mật cái kia hành động của hắn cũng tiểu an toàn hơn rồi Bởi vì nghịch thần quang bí võ cũng không phải bí mật, Thiên Trần tông tiểu tính toán không có điện tích nơi tay, có lẽ cũng có thể từ chỗ nào chút ít Dương cực tông Dương Nghiệt trong miệng biết được một việc, hiện tại hắn mới là vô tư. Nhưng chờ một lát sau, Giang thủ theo hồi đoán tài Nguyên Thiên điện đi ra, vừa vừa đi ra khỏi phân bộ lập tức tiểu đã nghe được từng tiếng kinh hô. Đỗ Thái Nguyên, Đông Lục tán tu. Nói đùa sao, một cái năm chuyển có thể quang vinh trèo lên thiên thánh bảng 413 vị? Chậc chậc, đây chính là phía Đông Đại Lục cái thứ nhất quang vinh trèo lên ngàn thánh bảng võ thành a, cũng chỉ là một cái năm chuyện, ngàn thánh trong một người duy nhất năm chuyện, ai là Đỗ Thái Nguyên? Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này? Quỷ mới biết được, ta chính là Đông Lục đến, cũng chưa từng đến nghe qua, coi như là tán tu cái này cũng ẩn nấp quá sâu a. Trong khoảng thời gian ngắn, đương giang thủ dùng tên giả trèo lên bảng sau đã kinh động đến toàn bộ đông khu, ngàn thánh bảng trước cũng vây tụ nổi lên đại lượng thân ảnh, đều là tại sợ hai thán phục kinh hô.